ở hồ bí quân mãnh liệt hỏa lực dưới hội nghị quân sớm đã bị đánh tìm không bắc bây giờ đắt đỏ xung phong thanh như là ác ma thanh âm như thế để rất nhiều binh sĩ tan vỡ diêu hồng đào trên người tràn đầy cho bụi chán của hắn bị đá vụn bắn trúng chính đang chảy máu thế nhưng hiện tại đã không cách nào bận tâm nhiều như vậy nhìn không ngừng dũng vào trong thành hoàng gia binh sĩ hắn hô kết trận kết trận ở dưới thành tường còn có dự bị hội nghị binh sĩ bọn họ cấp tốc chạy tới sụp đổ tường thành nơi ở tường thành mặt sau đứng ba hàng cầm trong tay toại phát thương nhắm ngay chỗ hổng. hổ bí các binh sĩ nhìn thấy tình cảnh này lập tức nằm dạp ở sụp đổ tường thành nát cha bên trong, dơ lên súng trường. bọn họ quay về dạy đặc đội hình hội nghị quân mãnh liệt sặc sệt. bởi vì đội chính xác đầy đủ, cầm trong tay ưng săn súng trường hổ bí binh sĩ mặc dù không bày ra dạy đặc đội hình cũng có thể thực hiện dạy đặc đội hình hiệu quả. thế nhưng hội nghị quân hiển nhiên không có nghĩ tới chỗ này. bọn họ chờ đợi hoàng gia binh sĩ xuống lại, thế nhưng nên tiếp bọn họ chỉ có viên đạn. trong ngay mắt dây đặc kết trận hội nghị binh sĩ liền bị hổ bí các binh sĩ xạ kích dưới dồn dập ngã xuống, rốt cục ở cuồng loạn bên trong bọn họ triệt để tan vỡ. Diêu Hồng Đào trong mắt lộ ra một tia tuyệt vọng, hiện tại hắn cuối cùng đã rõ ràng rồi hai quân sự trinh lệnh từ vừa mới bắt đầu bọn họ liền nhất định phải thua. nhìn không ngừng dũng vào trong thành hoàng gia binh sĩ Diêu Hồng Đào bi thảm địa cười, ở trong mắt hắn hoàng gia binh sĩ bắn ra viên đạn như là dài ra con mắt như thế, khắp nơi chạy trốn binh lính như là kiểu con như thế bị chém giết. Hắn rõ ràng, Tùng Giang Thành làm mất đi. chương 884, Lựa. Tào Côn sắc mặt tái xanh mà nhìn vô cùng chật vật diêu hồng đảo, biết được Tùng Giang Thành thất thủ tin tức sau khi, hắn cả người giống như bị rót một chậu nước lạnh. Cầu Hoàng Đế. Một bên Tào Chính thông mạnh mẽ mang một câu, hắn vẫn là nhúng tay. Tào Côn ánh mắt đông dưng bắt đầu rắc liệt, hắn liền dự liệu được tiêu minh sẽ không vĩnh viễn tỏa sơn quan hổ đấu, thế nhưng lựa chọn ở thời cơ này ra tay thực sự quá mức khiến người ta cáu giận. Trải qua thời gian dài như vậy ác chiến, bất kể là lý trưởng nguyên quân đội vẫn là hội nghị quân cũng đã vô cùng mệt mỏi. đạn dược cùng Lương Thảo ít nhiều gì đều xảy ra vấn đề. Mà Tùng Giang nơi này chính là hội nghị quân từ trên biển đổi vận Lương Thảo căn cứ, bây giờ nơi này bị tiêu minh bắt, bọn họ đường tiếp tế bằng chó cắn áo rách. Thương nhân hội nghị là chúng ta hao hết tâm lực thành lập, vì là chính là có thể làm cho đại du quốc thực hiện chân chính phú cường, bất luận làm sao, chúng ta muốn cùng mục nát hoàng quyền chiến đấu đến người cuối cùng. Tào Côn đỗng nhiên gióng giạc địa đối với bên trong cung điện hội nghị thành viên hô lớn. Diêu hồng đào cánh tay chịu thương thương, ở hoàng gia binh sĩ nhảy vào thành trì sau khi, hắn xuất lĩnh chính mình thân binh mở một đường máu trở lại thành Tô Châu, cuộc chiến đấu này để hắn chân chính biết được hoàng gia quân đội mạnh mẽ. Hắn bắt đầu hoài nghi Tào Côn tỉ mỉ biên chế lời nói dối, liền hắn phản bác, Tào Côn, ngươi nhất định sai rồi, bây giờ hoàng gia đã không phải trước đây hoàng gia, ta có thể thấy hoàng gia binh sĩ chiến đấu chung kiên định ý chí. Nếu như mỗi một người lính cũng như này ủng hộ Tiêu Minh, như vậy Tiêu Minh nhất định là rất được bọn họ tôn kính, huống hồ theo ta được biết, hiện tại Bắc Phương càng ngày càng giàu có. Tao côn gắt gao tập trung Diêu Hồng Đào, sắc mặt do màu xanh biến thành màu đỏ, hắn chỉ vào Diêu Hồng Đào mắng, kẻ nhu nhược. Ngươi bị Bắc Phương quân đội sợ vỡ mặt sao? Chỉ có thương nhân hội nghị mới có thể triệt để phá hủy mục nát đại du quốc, thành lập một phú cường quốc gia, đây là mỗi một cái hội nghị thành viên ý chí. Dừng một chút, hắn tiếp tục nói, mỗi cái hội nghị thành viên đều nên vì thương nhân hội nghị chiến đấu đến chết. ngươi là cái đào binh, là hội nghị sỉ nhục. ngươi đến, đem diêu hồng đào bắt, đeo đầu thị chúng. diêu hồng đào đống nhiên ngẩng đầu lên, hắn cả giận nói, ngươi dám? ta chính là nghị hội nghị trưởng, có gì không dám? tào côn nhẹ nhàng nâng đỡ tay, hai bên binh lính lập tức nhào lên đem diêu hồng đào gắt gao nhấn trên đất. diêu hồng đào lúc này mới ý thức tới tào côn là quyết tâm, hắn bi thương địa cười nói, ta thực sự là bị quyền lợi che đôi mắt. Làm sao nên đi tương tin các người những này nói không giữ lời, su lợi mà động thương nhân. Tào Côn, ngươi đừng cho là chúng ta đều là kẻ ngu si, ngươi có điều là vì mình dã tâm mà thôi, ngươi người Tây Phương này chó săn. Còn không mang đến đi." Tào Chính Thông nổi giận nói. Các binh sĩ nghe vậy lập tức đem Diêu Hồng Đào lôi ra bên ngoài chính điện, chỉ chốc lát sau, một tiếng súng vang truyền vào chính điện, Diêu Hồng Đào đến tiếng mắng chửi cũng ngừng lại. Lúc này Tào Côn chuyển hướng trong chính điện hội nghị thành viên, hắn nói rằng Hiện tại chúng ta đã không có đường lui, hoặc là đánh bại tiêu minh sở hữu một nửa giang sơn, hoặc là chết ở trong tay của hắn, Tùng Giang Thành bị phá, tiêu minh nhất định sẽ phái ra hải quân phong tỏa vùng Duyên Hải. Chúng ta ai cũng không cách nào chạy ra đại du quốc khối này thổ địa. Trong chính điện ngồi 375 cái hội nghị thành viên, bọn họ có trước đây là thương nhân, có trước đây là hào tộc, còn có chính là nhưng là nương nhờ vào hội nghị tướng lĩnh cùng quan chức. Tào côn tiếng nói vừa dứt, một hơn 30 tuổi người chạm lên, hắn nhìn về phía mọi người nói Tàu hội trưởng nói thực sự là lập luận sắc sảo. Hiện tại chúng ta ở tiêu minh cùng lý trưởng nguyên trong mắt là loạn thần tác tử. Ai cũng chạy không được. Bây giờ chỉ có thể được ăn cả ngã về không. Hiện tại ta bộ hạ đã đi tới các nơi thu nạp bách tính gia nhập hội nghị quân đội. Rất nhanh chúng ta sẽ nắm giữ so với hiện tại thêm ra mấy lần quân đội. Các nghị viên nhìn về phía người này. Thần sắc phức tạp. Bọn họ đều rõ ràng bên cạnh người này. Hắn chính là từng ở ký châu khuấy lên phong vân thanh long vương. Ngay ở trước đây không lâu. Thanh Long Vương mang theo chính mình bộ hạ đi tới thành Tô Châu, trong thời gian cực ngắn hắn liền trở thành là hội nghị bên trong nhân vật trọng yếu. Nhiều người thì có ích lợi gì? Diêu Hồng Đào nói rồi, bác phương quân súng kíp, pháo đều so với chúng ta lợi hại nhiều lắm, Tùng Giang thành 40.000 binh sĩ cũng là tinh nhuệ, có thể chỉ là thời gian một ngày liền bị phá tan. Một hơi mập nghị viên đứng lên nói, hắn là sở quốc to lớn nhất đổ sứ thương nhân. Một đám nghị viên rơi vào trầm mặc, chính như người nghị viên này nói như thế. Bọn họ vẫn lấy làm kiêu ngạo hỏa khí ở Bắc Phương quân trước mặt căn bản không coi là cái gì. Thanh Long Vương thấy thế hí ngược điệu nói rằng, xem xem dáng dấp của các ngươi chỉ là làm mất đi Tùng Giang liền đem bọn họ dọa thành bộ dáng này, chỉ bằng như vậy dũng khí các ngươi có thể cùng Bắc Phương quân chiến đấu sao. Hỏa khí cố nhiên trọng yếu, thế nhưng binh sĩ tinh thần trọng yếu hơn, chỉ cần binh sĩ có thể nhảy vào 100 mét bên trong, Bắc Phương quân hỏa khí cùng chúng ta hỏa khí liền không có bao nhiêu khác nhau, chỉ cần có thể vật lộn. Vũ khí của bọn họ liền mất đi toàn bộ ưu thế. Không hổ là Thanh Long Vương, nói đúng nha. Chúng ta chỉ phải nghĩ biện pháp làm cho đối phương vũ khí mất đi ưu thế là được. Diêu Hồng Đào nói đại du quốc quân đội sử dụng chiến hào. Tại sao chúng ta không thể dùng, như vậy không liền để bọn họ hỏa khí không cách nào phát huy ưu thế sao? Tào Côn nghe phía dưới này nghị luận đối với Thanh Long Vương đầu đi tới khen ngợi ánh mắt. Tùng Giang Thành thất lạc không đáng sợ, Nam Vương còn có tảng lớn thổ địa, Chỉ là đôi này. Chuyện này đối với sĩ khí đả kích rất nghiêm trọng, hiện tại Thanh Long Vương để không ít nghị viên khôi phục tự tin, có điều như thế vẫn chưa đủ, do dự một chút, hắn nói rằng, ngoài ra còn có một tin tức tốt muốn nói cho các người, rất nhanh chúng ta liền phải nhận được một nhóm tinh anh nhân tài, những người này đều đều xuất từ Thanh Châu Đại học, đến của bọn họ ta nghĩ sẽ bù đắp hỏa khí sự chênh lệch. Cái gì? Còn có chuyện như vậy? Các nghị viên chấn kinh rồi. Tao côn lộ ra thần bí nụ cười. Cái kế hoạch này bọn họ vẫn đang trong quá trình tiến hành, chỉ là hắn rất muốn để những này ám tử nhiều học một vài thứ, chỉ là từ tình huống bây giờ xem ra đã đến ghê gớm bất động thời điểm. Cụ thể chi tiết nhỏ chờ bọn hắn đến ta tự nhiên sẽ tiết lộ. Tào côn lộ ra thần bí nụ cười. Các nghị viên những này cao hứng lên, từng cái từng cái trở nên nhiệt tình tăng vọt. dưới cái nhìn của bọn họ, tương lai vẫn tràn ngập hy vọng. Một lần nữa cổ vũ hội nghị các thành viên, tào côn để mọi người giải tán, cô đơn lưu lại thanh long vương. Nhẹ nhàng thở phào nhẹ nhõm, hắn đối với Thanh Long Vương nói rằng, những người này vẫn đúng là dễ dàng lừa, ba năm hai ngữ liền để bọn họ bán mạng. Thanh Long Vương cười ha ha, tào nghị trưởng, lời nói như vậy ở trước mặt ta nói một chút liền thôi, cũng không nên tiết lộ cho người ngoài, cẩn thận trong này có bên trong quỷ. Tào côn thần sắc nghiêm túc lên, hắn cười lạnh nói, ta vừa nay tiết lộ tin tức chính là dẫn ra bên trong quỷ, có người nói Tiêu Minh mật vệ có chút bản lĩnh, thì ra là như vậy. Thanh Long Vương con mắt chuyển động. Cái này tạo côn quả nhiên là cái lao hồ ly, đối với người nào cũng không tin. Trường 885, Mật Thư Lâm Hữu Đức bất an xoa xoa tay trưởng, hồn nhiên không có chú ý lắng nghe bên người bạn bè đang nói cái gì, mãi đến tận hắn bị tầng tầng vỗ một cái mới phục hồi tinh thần lại. Lâm huynh ngươi còn đang lo lắng bắc phương quân sao. Một nghị viên cười nói, không có, ta chỉ là sợ huyết. Lâm Hữu Đức liếc nhìn ngã vào trong vũng máu riêu hồng đảo. Nghị viên quay đầu đi, cười lạnh một tiếng chết chưa hết tội, Lâm Trận bỏ chạy tướng lĩnh đều đáng chết. Lâm Hữu Đức phụ họa địa cười cợt, không có nói tiếp, đối phương tựa hồ cảm thấy có chút vô vị, xoay người hướng về mặt khác nghị viên đi đến, lúc này hắn nhẹ nhàng thở phào nhẹ nhõm. Đối với hắn mà nói, những ngày tháng này thực sự có chút gian nan, tự mật vệ đem nằm vùng nhiệm vụ giao cho hắn sau khi, hắn liền tới đến Sở Quốc, nam, 6 năm qua hắn vẫn ở Sở Quốc kinh Thương. Làm Thương Nhân hội nghị thành lập sau khi, hắn lại nhận được nhiệm vụ lẫn vào thương nhân hội nghị Bất cứ lúc nào thám thính hội nghị bên trong tin tức, có điều hắn chỉ là một cái thân phận thấp kém nghị viên, rất ít có thể có được cái gì đại tin tức, có điều hôm nay Tảo Côn nhưng là để hắn có chút ngồi không yên. Bởi vì cuối cùng cái kia lời nói thực sự quá mức chấn động, nếu như Tảo Côn thật sự được đến từ Thành Châu Đại học Nhân Tài, hắn tin tưởng Tảo Côn sẽ ngay lập tức đem những người này mới đưa đến Anh Quốc đi. Dù sao mật vệ đã hiểu rõ Tảo Côn cùng Anh Quốc liên hợp trong lúc đó quan hệ. Này thương nhân hội nghị thành lập cũng ở cái này liên hợp gia hiệu dưới xây dựng lên đến. Đồng thời pháp cùng anh quốc đôi này, chuyện này đối với tử địch lúc này cũng bởi vì cộng đồng lợi ích đi đến cùng một chỗ, đồng thời chống đỡ tạo côn thành lập thương nhân hội nghị. Mà cái này hội nghị thậm chí là bọn họ quốc gia đều không có độ vật, bây giờ tạo côn tuyên dương tất cả có điều là liên hợp đầu độc lòng người mậu luận. Đương nhiên, này không phải trọng điểm, trọng điểm là Âu Châu quốc gia chính cho rằng đại du quốc khoa học kỹ thuật phát triển mà cảm thấy bất an. Bọn họ chính đang hao hết tâm lực được Đại Du Quốc các hạng khoa học kỹ thuật. Vì lẽ đó nếu như tạo Côn là thật sự, Đại Du Quốc có thể sẽ đối mặt kỹ thuật nhân tài trôi đi, vì để tránh cho vấn đề này, hắn nhất định phải đem tin tức này lan truyền ra ngoài. Về đến nhà, Lâm Hữu Đức lập tức lấy ra một trương bạch chỉ, tiếp theo hắn lại lấy ra một cái hộp nhỏ. Mở hộp ra, bên trong là một ít màu trắng bột phấn, hắn đem bột phấn đổ vào một buồn bên trong lại bỏ thêm chút thủy. Tiếp theo sử dụng bút lông dính những này trong suốt chất lỏng đem được tin tức toàn bộ ghi chép xuống. Viết xong sau khi. Hắn đem giấy trắng khô, giấy trắng vẫn là giấy trắng, không nhìn thấy bất kỳ chữ viết. Thở phào nhẹ nhõm, Lâm Hữu Đức đem giấy trắng nhét vào tụ trong lồng, đứng dậy đi ra ngoài thành. Bây giờ bởi vì chiến loạn, rất nhiều trôi dạt khắp nơi bách tính tụ lại ở thành Tô Châu ở ngoài An Xin, mà vì biểu lộ ra thương nhân hội nghị nhân tử, Tào Côn mỗi ngày đều sẽ phái người ở ngoài thành phát cháo. Đồng thời tìm kiếm thanh niên trai tráng gia nhập hội nghị quân. Bọn họ những nghị viên này tình cờ cũng sẽ đi tới, mục đích cùng tạo côn như thế. Đến ngoài thành, Lâm Hữu Đức dường như trong ngày thường như thế đến phát cháo sạp hàng trước, ở sạp hàng một bên còn có đường bánh màn thầu sạp hàng, một ít binh sĩ chính đang phân phát cho bánh tính. Lâm Hữu Đức lúc này nhân cơ hội từ tụ trong lồng lấy ra tấm kia chồng chất giấy trắng, đợi một lúc nhìn thấy một bẩn thiểu Hán tử trung niên đi tới trước mặt thì, hắn cầm lấy một cái bánh bao. Thuận lợi đem bánh màn thầu thả trên giấy đưa cho người Hán tử kia Chờ một chút Ngay ở Lâm Hữu Đức trong lòng một tảng đá hạ xuống thời điểm Một thanh âm vang lên Hán quay đầu Tào chính thông mang theo một loạt binh sĩ đi tới trước mặt hắn. Lâm Hữu Đức Ngươi thật đúng là có nhàn hạ thoải mái Vào lúc này còn có tâm tình đến phát cháo Tào chính thông cực kỳ trào phúng địa nói rằng Lâm Hữu Đức không chút biến sắc địa nói rằng Tại hạ tin Phật Luôn luôn là lòng từ bi đối xử tử tế chúng sinh Mỗi tháng vào lúc này đều sẽ tới này bố thí, cái này đại gia đều là biết đến. Tào chính thông nghi ngờ đánh giá một hồi lâm hữu đức, hắn đồng nhiên từ hán tử trong tay đem bánh màn thầu đọc được, sau đó cầm lấy tấm kia bọc lại bánh màn thầu chỉ. Vậy ngươi vì sao luôn yêu thích dùng giấy trắng bọc lại bánh màn thầu? Tào chính thông tỉ mỉ mà liếc nhìn giấy trắng, mặt trên không có thứ gì, tinh thần nhất thời thư giãn. Lâm hữu đức không nhanh không chậm điệu nói rằng, này mới mẹ đi ra bánh màn thầu quá năng, dùng chỉ có thể cách một hồi, ngươi xem. Nơi này còn có rất nhiều chỉ, đây là lâm mộ chuyên vị các binh sĩ chuẩn bị. Tàu chính thông liếc nhìn bánh màn thầu phía trước chỉ như những mày, hắn đem bánh màn thầu một lần nữa trả lại người hắn từ kia, hừ một tiếng xoay người rời đi. Các nghị viên rời đi sau khi hắn liền tăng mạnh tuần tra, phòng ngừa bên trong quỷ hướng ra phía ngoài lan truyền tin tức, cái này lâm hữu đức lúc này xuất hiện ở đây khó tránh khỏi gây nên hắn hoài nghi. Vốn là hắn cho rằng lâm hữu đức là dựa vào phát cháo hướng ra phía ngoài lan truyền tin tức bên trong quỷ. Thế nhưng một phen kiểm tra cái gì đều không tìm được, chỉ phải tiếp tục nhìn chằm chằm những nghị viên khác. Thấy tàu chính thông rời đi, Lâm Hữu Đức trong mắt lóe ra không làm người phát hiện ý cười, kỳ thực khoảng thời gian này hắn vẫn dùng phương pháp này lan truyền tin tức. nay bánh màn thầu trước sạp giấy trắng cũng là hắn từ vừa mới bắt đầu liền cố ý chuẩn bị, thời gian dài sau binh sĩ cùng nghị viên đều đem này xem là quen thuộc. Mà vì để tránh cho gây nên hoài nghi, này mỗi lần tới chấp đầu người cũng đều không giống nhau, hết thể đều hoàn mỹ không một tí vết. Tiếp tục ở cửa thành hướng về Bách Tính phát cháo một quãng thời gian, trước khi trời tối lâm hữu đức trở về trong thành. Thừa dịp bóng đêm, lĩnh bánh màn thầu hán tử đem giấy trắng nhét vào đai lưng bên trong, một đường hướng về bờ sông mà đi, ở nơi đó có một thuộc về mật vệ người chèo thuyền. Ngày thứ hai, phong mật thư này liền lan truyền đến trong thành Kim Lăng. Hoàng thượng, thành Tô Châu mật thư đến. buổi trưa, Lý Tam tiến vào hành dinh trong chính điện. Tiêu Minh tiếp nhận mật thư, mặt trên một mảnh trống không, không có thứ gì. Hắn không có kỳ quái, mà là từ trên bàn lấy ra một bình thủy ngã vào trên tờ giấy trắng. Nhất thời, ba hàng màu xanh lam chữ viết hiện lộ ra. Lúc này hắn dạy cho mật vệ viết mật thư rất nhiều biện pháp một trong. Lần này Lâm Hữu Đức dùng có điều là đơn giản nhất tinh bột mật thư. Chỉ cần những này tinh bột tiếp xúc được điện, mật thư trên chữ viết thì sẽ lộ ra. Quét mắt mật nội dung bức thư, tiêu minh như mày, hắn đối với Ly Tam nói rằng, Lâm Hữu Đức nói tảo côn ở Thanh Châu Học viện Chô Nám Tử. Những tinh anh này nhân tài chẳng mấy chốc sẽ đi tới Giang Nam. Sao có thể có chuyện đó? Hiện tại Thanh Châu Đại học học viên đều yếu điểm tên, mặc dù là tiến vào nhà xưởng trước học viên mỗi ngày đều cần đi cảnh vệ điểm danh, ra khỏi thành còn cần cảnh vệ lộ dẫn, bọn họ làm sao có khả năng đào tẩu. Lý Tam lắc lắc đầu. Tiêu Minh cũng không quá tin tưởng, dường như Lý Tam nói như thế, vì để tránh cho nhân tài tiết lộ, hắn thiết trí nghiêm ngặt hạn chế biện pháp, vì là chính là sợ những người này chạy loạn. Tào Côn không chắc là nói bậy, dù sao hắn nhưng là phải dựa vào cái này cổ vũ sĩ tức giận. Tiêu Minh đối với Lý Tam nói rằng, ngươi hiện tại lập tức thông báo Thanh Châu cảnh vệ nhìn chằm chằm Thanh Châu đại học học viên, nhất định không thể xảy ra sự cố. Lý Tam gật gật đầu, chuyện này hắn cũng không dám xem thường. Tào Côn, ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút các ngươi có thể xái hoa chiêu gì. Lý Tam cắn răng, một bộ hoán hận dáng vẻ. Chương 886, địch anh gấp max. Thanh Châu Địch Anh lạnh lùng mà liếc nhìn học viên đưa tin danh sách, tự thành kim lăng mệnh lệnh chuyện sau khi trở về, nội các lập tức để cảnh vệ tăng mạnh đối với các học viên quản giáo. Chỉ huy sứ, ngươi nói thương nhân hội nghị có thể xảy ra sao hoa chiêu. Muốn tử chúng ta đấy mắt đem người mang đi, bọn họ khó tránh khỏi có chút ý nghĩ kỳ lạ. Một cảnh vệ nói rằng, Địch Anh khẽ hừ một tiếng, hắn nói rằng, mặc bọn họ có bản lĩnh lớn bằng trời cũng trốn không thoát chúng ta cảnh vệ con mắt, bất kể nói thế nào. Nếu là Hoàng thượng mệnh lệnh liền nhất định phải coi trọng, bằng không ra chỗ sơ suất hai cũng gánh chịu không được trách nhiệm này. Vâng, chỉ huy sứ. Một đám cảnh vệ Túc Thanh nói rằng. Bàn giao một đám cảnh vệ, địch anh một thân một mình rời đi, chuyển qua một góc đường hắn hướng về mùa sớm một chút than đi đến. Mỗi sáng sớm dò xét quá cảnh vệ hắn đều sẽ tới nơi này ăn một bát nhiệt đầu hũ não. Địch chỉ huy sứ hôm nay tới chậm chút, có điều quy tắc cũ, ta vẫn là chuyên vị chỉ huy sứ để lại một bát. Địch anh ngồi xuống. Đậu náo than chủ nhân híp mắt cười lên. Bởi vì thời gian quá muộn, lúc này đậu náo trên quầy chỉ có địch anh một người, đánh giá một chút bốn phía, địch anh đối với đậu náo có quắp chủ nhân nói rằng, đà tạ. Đang khi nói chuyện, đậu náo có quắp chủ nhân xối một chén nóng hầm hập đậu náo đi tới, đem đậu náo thả xuống. Bưng lên đậu hũ náo uống một hớp, địch anh nhìn như vô ý địa nói rằng, đều nói người đi trả lương, này đậu hũ nguội, người cũng nên đi rồi. Đậu náo có quắp chủ nhân nghe vậy nhất thời thân thể cứng lại. Ánh mắt của hắn lóe lên một cái, nhẹ giọng nói rằng, "Đa tạ." Địch Anh không nói gì, chỉ là túi đầu ăn đậu hũ nào, có điều lúc này hắn tay nhưng ở khinh hơi run rẩy, bởi vì hắn biết chính ngươi một khi đi ra con đường này đem cũng không còn cách nào quay đầu lại. Năm cái muôi tay càng ngày càng dùng sức, Địch Anh hô hấp cũng gấp xúc lên, hắn nhớ mang máng ba tháng trước cái này đầu não có quách chủ nhân đem 50 vạn kim long tiền giấy bày ra ở trước mặt hắn hình ảnh. Ở ban đầu thời điểm hắn chỉ muốn đem người này nắm lên đến thẩm vấn. Thế nhưng người này một câu nói để hắn cuối cùng từ bỏ. Địch tướng quân, ngươi vì là tiêu minh vào sinh ra tử, lập xuống chiến công hiền hách, lại một thân một mình đi ba thủ, cuối cùng nhưng thắng đến kết quả như thế, cái này cảnh vệ chỉ huy sứ ngươi làm cam tâm sao. Xem đi, bây giờ lỗ phi, thích quang nghĩa, la tín cái kia không phải lĩnh quân một phương đại tướng, mà ngươi đây. Ngươi có điều là một kẻ thế mạng, là ngươi xin lỗi ta. Câu nói này dường như ma chú bình thường ở địch anh bên thai không ngừng vang lên. Hắn bắt đầu tự lẩm bẩm. Từ khi làm cái này chỉ huy sứ sau đó hắn không có một ngày là hài lòng. Hắn là cái quân nhân nên đi lĩnh quân đánh trận mà không phải nút ở thành thành châu mỗi ngày bắt lấy kẻ trộm. Hắn bản coi chính mình có thể tiếp thu triều đình đối với hắn xử phạt, thế nhưng người này đến triệt để để tâm lý của hắn phòng tuyến tan vỡ. Không biết là làm sao ăn xong đậu hũ nào, địch anh chậm rãi chạm lên, hắn nhìn về phía đã biến mất ở trong dòng người đậu nào than trưởng quỹ. Người này là sở vương trôn ở thành thành châu gút. Ở thành Thanh Châu tổng cộng sinh hoạt thời gian 6 năm, nếu như không phải hắn chủ động hiện thân, không có ai sẽ biết thân phận chân thật của hắn. Vừa nãy cái kia lời nói hắn là ở hướng về đầu nao than trưởng quỹ tiết lộ tất cả chuẩn bị sắp xếp ý tứ, hắn đã vì hắn thiết kế một cái chạy trốn con đường. Thở dài, địch anh xoay người quay trở về, đi không bao xa chỉ nhìn thấy vương tuyên trước mặt hắn đi tới. Địch anh nhất thời sau lưng nổi lên một tầng mồ hôi lạnh. Hắn không khỏi đưa tay đặt ở eo trên nao trong lúc nhất thời các loại tâm tư lấp kín đầu của nó. Địch chỉ huy sứ, thật là khéo. Vương Tuyên Phong trần mệt mỏi dáng vẻ, nhìn thấy địch anh, hắn chủ động lên tiếng chào hỏi. Địch anh vẫn không dám thả lỏng cảnh giác, hắn nói rằng, Vương Thống lĩnh, ngươi đây là mới vừa trở về. Đúng nha, lần này chuẩn bị trở về đến nghỉ ngơi mấy ngày, tiếp theo liền đi Nam Phương trợ giúp Lý Tam. Vương Tuyên Thần Thái ung dung, bây giờ Bắc Phương chiến sự cơ bản kết thúc, tình báo siêu tập công tác cũng ít một chút hiện tại mật vệ công tác trọng điểm ở nam vương địch anh gật gật đầu trong lòng nhất thời có chút cảm giác khó chịu hắn nói rằng nam vương chiến sự làm sao không cần phải nói lỗ phi tất nhiên là lại muốn lập xuống công lao lớn vương tuyên người tinh như thế người nhất thời từ địch anh trong miệng nghe ra vị chúa hắn nói rằng địch chỉ huy sứ tất nhiên là ước cao đi có cái gì tốt ước cao cùng với ở trên chiến trường lúc nào cũng có thể sẽ làm mất đi đầu không bằng ở thanh châu ung dung địch anh một bộ không không đáng kể vẻ mặt. À, cái kia đây chính là quá đáng tiếc, theo ta được biết, hoàng thượng tựa hồ hưu tâm muốn bắt đầu dùng địch chỉ huy sứ đây. Vương tuyên cười híp mắt nói rằng, địch anh thân thể động lại giống như vậy, hắn không thể tin được mà nói rằng, vương thống lĩnh cũng không nên cùng ta, ta hiện tại có điều là đái tội thân, làm sao có thể một lần nữa tiến vào trong quân. Ta còn có thể giả bộ. Mấy năm qua ngươi ở Thanh Châu biểu hiện hoàng thượng nhưng là đặt ở trong mắt, nhiều công lao như vậy cũng đủ để trung hòa người khi đó phạm sai rồi. Hướng hồ năm đó sự kiện kia cũng không thể chỉ trách ngươi, Hoàng thượng đã từng cùng ta nói rồi như vậy xử lý ngươi cũng là vì bình dân phẫn, bởi vậy xử lý có chút nôn nóng rồi, chuyện này có chút thấy thẹn đối với ngươi. Dừng một chút, Vương Tuyên nói rằng, chỉ là Hoàng thượng dù sao cũng là Hoàng thượng, nhất nôn ký xuất từ mã nan truy, vì lẽ đó hiện tại cơ hội tới, liền chuẩn bị để ngươi phục hồi nguyên trước. Địch anh sửng sốt, hắn lẩm bẩm nói rằng, không thể, không thể. Vương Tuyên vô vô địch anh bay. Mặc kệ ngươi có tin hay không, ta phải về nhà ngủ đi tới. Dứt lời, lưu lại địch anh một người ở trên đường phố. Ánh mắt lung tung không có mục đích địa tới lui tuần tra, địch anh biểu hiện có chút hoàng hốt, cũng không biết chính mình đứng bao lâu, địch anh vẻ mặt bỗng nhiên kiên định lên. Hắn lập tức nhằm phía cảnh vệ, đối với hết thảy cảnh vệ nói rằng, tất cả mọi người tất cả đi theo ta, sở vương mật thám ngay ở trong thành, hôm nay liền chuẩn bị dẫn dắt học viên trốn đi về phía nam mới. Bọn cảnh vệ giật nảy cả mình. Bọn họ lập tức mặc vào bản giáp rồn dập rời đi cảnh vệ, đem thành Thanh Châu bốn cái cửa thành phong tỏa lại. Cùng lúc đó, địch anh sai người đem đồng dạng tin tức đưa cho Vương Tuyên. Lúc này Vương Tuyên vừa về đến nhà, biết được tin tức hắn ý thức được chuyện này tính chất nghiêm trọng, lập tức để mật vệ hành động lên. Địch anh, ngươi suýt chút nữa liền đúc thành sai lầm lớn. Vương Tuyên nhìn về phía địch anh có chút chỉ tiếc mài sắt không nên kìm, địch anh là thành Châu quân giả nhất một nhóm tướng lĩnh, bọn họ là đồng thời trưởng thành, hiện tại địch anh bên trong thông ngoại địch. Chuyện này để hắn cũng là trên mặt tối tăm. Địch Anh toàn bộ bàn giao vấn đề của chính mình, hắn thở dài, những năm này trong lòng ta vẫn có một cái hoang khí, cho nên mới dễ dàng bị đến đầu đầu, là ta xin lỗi Hoàng thượng, chờ sự kiện, tùy ý Hoàng thượng xử trí. Vương Tuyên lắc lắc đầu, hắn không nói cái gì nữa, mà là theo cảnh vệ lập tức hướng về Thành Châu Đại học mà đi, hiện ở tại bọn hắn còn có cơ hội ngăn cản chuyện này phát sinh. Địch Anh cũng theo thật sát, chuyện này hắn là mười phần sai. Bây giờ duy nhất bù đắp cơ hội chính là nắm lấy cái kia đầu nào than trưởng quỹ. Trường 887, trốn tránh. Vương Xuyên chính đang đổ thư quán bên trong đọc sách. Vào lúc này một cùng giới học viên hướng đi hắn, đem một tờ giấy bỏ vào trước mặt hắn. Mở ra tờ giấy, Vương Xuyên vội vã liếc nhìn liền đem tờ giấy xé bỏ tàng lên, tiếp theo hắn đứng dậy đi ra ngoài. Ra đổ thư quán, hắn lập tức hướng về Thanh Châu Đại học đi ra ngoài, tiếp theo liền lẫn vào mênh mông trong bể người, cùng lúc đó. Mấy học viên cũng từ đại học bên trong đi ra hướng về cùng một chỗ điểm đi đến. Chỉ là con đường của bọn họ rất nhanh bị sông tới mặt cảnh vệ ngăn cản, không nói lời gì, những cảnh vệ này lập tức đem bọn họ tóm lấy. Lúc này bọn họ nhìn thấy chỉ huy sứ địch anh chính gắt gao tập trung bọn họ, mà địch anh bên người còn có một xem ra vô cùng nghiêm khắc người. Địch anh chỉ huy sứ, các ngươi làm cái gì vậy? Vương Xuyên trong lòng kinh hoàng, thế nhưng biểu hiện trên còn duy trì bình tĩnh, dù sao học viên là có tự do ra ngoài quyền lợi. Định Anh cười lạnh một tiếng, hắn nói rằng, ngươi làm gì môn trong lòng rõ ràng, chờ để cho các ngươi ở lao ngục bên trong ăn một phen vị đắng, các ngươi nên cái gì đều nói rồi. Vương Xuyên sắc mặt chấp nhận, mà cái khác bị tóm lấy học viên đã sợ đến mặt tái mét, bọn họ đã từng đều là hào tộc con cháu, ở gia tộc suy sụp sau khi bọn họ không thể không tiến vào thành châu học viện học tập để cầu lối thoát. Chỉ là dù vậy, bọn họ đối với triều đình oán hận cũng là vẫn tồn ở đáy lòng. Bởi vì là triều đình để bọn họ mất đi đã từng quen sống trong nhung lụa tháng ngày. Vì lẽ đó, bọn họ rất dễ dàng liền bị thu mua, chỉ cần bọn họ đáp ứng đi sở quốc, từ đó liền có thể thu được vinh hoa phú quý. Toàn bộ giải vào đại lao nghiêm hình hầu hạ. Địch Anh tức giận nói. Tiếng nói của hắn vừa rơi xuống, một người học viên nhất thời khóc dòng nói, chỉ huy sứ tha mạng, chúng ta cũng chỉ là nhất thời bị ma quỷ ám ảnh, chúng ta không đi, không đi. Vương Tuyên Nhân cơ hội nói rằng, các ngươi muốn đi chỗ nào Còn có cái gì khác người? Cái này chúng ta thật không biết, chỉ có một người phụ trách liên hệ chúng ta, chúng ta lẫn nhau cũng không nhận ra, chỉ biết là chúng ta muốn đi đông thị, bọn họ ở nơi đó tiếp ứng chúng ta. Một người học viên gấp gáp hỏi. Địch anh cùng Vương Tuyên liếc mắt nhìn nhau, hai người lập tức chạy tới đông thị điểm tập hợp, đầu não than trưởng quỹ chính ở đây. Địch chỉ huy sứ, người dĩ nhiên bán đi ta. Đầu não than trưởng quỹ ngoài mạnh trong yếu điệu nói rằng. Địch anh lạnh rên một tiếng. Giữa ngươi và ta giao dịch ta đã toàn bộ thẳng thán, trước đây là ta bị ma quỷ ám ảnh, mắc bẫy ngươi rồi. Hừ, đầu não có quắp trưởng quý nghe vậy nộ rên một tiếng. Không đúng, không đúng. Chính vào lúc này, Vương Tuyên lầm bầm lầu bầu điệu nói rằng, địch anh, ngươi có phải là còn ở gạt ta? Chuyện này quá dễ dàng, không thể là như vậy. Vương Tuyên, ta cái gì đều nói rồi, còn có cái gì có thể lừa ngươi, chờ hoàng thượng trở về ta chính là tội chết. Địch anh gấp gáp hỏi. Vương tuyên lần thứ hai nhìn chầm chầm địch anh con mắt nhìn một lúc, khẽ gật đầu, hắn nói rằng, những học viên này bao quát hắn bị tóm lên đến có chút quá đơn giản, ngươi cho rằng sở vương cùng Tào gia tỉ mỉ biên chế kế hoạch sẽ như vậy đơn giản sao? Ở vương tuyên lúc nói chuyện, đầu não than trưởng quỹ trong ánh mắt né qua một vẻ bối rối. Thế nhưng ngoại trừ những học viên này, không có những học viên khác từ Thanh Châu Đại học được. Địch anh nói rằng, vương tuyên câu mày suy nghĩ sâu sắc, hắn nói rằng, Lập tức hoạch tra hết thẻ xuất từ Thanh Châu Đại học cùng trước Bắc văn học viện học viên. Phía sau hắn mật vệ gật gật đầu, lên đường, chuyển động thân thể, đi tới Thanh Châu Đại học. Đồng thời cảnh vệ ở địch anh mệnh lệnh ra cũng bắt đầu từng cái bài tra. Đồng thời Vương Tuyên để cảnh vệ khống chế cửa thành, không cho bất luận người nào ra vào. Và buổi tối hắn được rồi kết quả. Thanh Châu Đại học ở giáo học viên đều ở, ở nhà xưởng bên trong công tác học viên cũng một không ít. Vương Tuyên, ngươi có phải là cả nghĩ quá rồi? địch anh liếc nhìn lục soát kết quả nói rằng, vương tuyên lắc lắc đầu, mật vệ thống lĩnh nhất định phải luyện thành đa nghi bản lĩnh, hơn nữa lấy hắn những năm này kinh nghiệm, sở vương bồi dưỡng một nhóm nhân viên tình báo vẫn có mấy cái bàn trải, tuy rằng cùng bọn họ so với không đáng kể chút nào, thống lĩnh sẽ không sai, ngoại trừ trước đây những kia bị khai trừ học viên ở ngoài, tất cả mọi người đều ở. một mật vệ từ từ nói, một tia sáng đống nhiên ở vương tuyên trong đầu sẽ qua, hắn nhất thời chán nản ngồi xuống, lần này nguy rồi. Chúng ta đều bị lừa bịp, những này bị đuổi ra thanh châu đại học học viên mới thật sự là trốn tránh người, ở bề ngoài thu mua có điều là che mắt pháp. Dứt lời, hắn lập tức sai người đi lục soát cũng không lâu lắm, cảnh vệ liền trở về. Vương thống lĩnh, có 6 cái học viên hôm nay cùng ra quyến ra khỏi thành. Cảnh vệ nói rằng, địch anh sắc mặt biến đến mức dị thường khó coi, hắn bị sái, tất cả mọi người đều bị sái. quả thế, này 6 cái học viên là cố ý cuộc thi thất bại. Vương tuyên nói rằng, Vì khích lệ các học viên học tập, bất kể là Thanh Châu Đại học vẫn là Tiền thân Bát Văn Học viện đều vẫn ở thực hành cuối cùng đào thải chế. Thành tích học tập thực sự không lên đẳng cấp học viên đều sẽ bị yêu cầu rời đi. Những người này ra học viện liền lại thành phổ thông bách tính thân phận. Dù sao vô học bọn họ sẽ không nắm giữ bao nhiêu tri thức. Vì lẽ đó bọn họ không sẽ nghĩ tới có học viên là cố ý lựa chọn con đường này rời đi học viện, thoát khỏi mật vệ cùng cảnh vệ giám thị. Làm sao bây giờ? đều do ta. Đinh Anh thống khổ nói rằng. Vương Tuyên thở dài, này cùng ngươi không có bao nhiêu quan hệ, mặc dù không có ngươi, nhóm người này bị xóa tên học viên cũng sẽ đào tẩu, duy nhất không giống chính là bọn họ thu mua tinh anh học viên cũng sẽ đào tẩu, hiện tại ngươi nói ra, chí ít tránh khỏi một phần tổn thất." "Cái kia chuyện này làm sao làm?" Địch Anh gấp gáp hỏi, "cũng không thể để những người này đào tẩu đi." Vương Tuyên xoay người đi ra ngoài, "chúng ta hiện tại liền đi tìm bảng thủ phụ, để hắn hạ lệnh phong tỏa hết thảy con đường cùng biến tàu, đồng thời phát động dân binh siêu tầm." dứt lời, hai người cùng đi tìm bà Ngọc Khôn. Biết được tin tức này sau khi bà Ngọc Khôn biết rõ mức độ nghiêm trọng của sự việc, hắn lập tức hạ lệnh động viên toàn bộ sức mạnh tìm đến này 6 cái học viên. Chỉ là để bọn họ thất vọng, liên tiếp tìm mấy ngày, không có bất cứ kết quả gì. Mà vào lúc này, tin tức cũng truyền tới Thành Kim lăng. Cái này địch anh quả thực như buôn liếc nhìn bà Ngọc Khôn đưa tới tin tức một bộ vẻ phức tạp. Hoàng thượng, Lão Thần có tội, là Lão Thần lĩnh binh vô phương. Tiêu Minh cười khổ nói, địch anh nhất thời hồ đồ. Nhưng cũng may đúng lúc đổi ý, chỉ là chấm nhưng là cũng không bao giờ có thể tiếp tục bảo đảm hắn, chuyện này giao cho đại du quốc luật pháp đến xử trí đi. La Quyền cùng như Bôn liếc mắt nhìn nhau, dồn dập thở dài, người sợ nhất nhất thời hồ đồ, bởi vì có chút sai một khi phạm vào liền cũng không còn cách nào đổi ý. Tiêu Minh tâm tư hiện có ở hay không địch anh trên người, mà là ở trốn tránh học viên trên người, lúc này hắn rất vui mừng thành châu đại học giáo chỉ là không rõ ràng chi thức, một ít kỹ thuật chi tiết nhỏ vẫn là đang nghiên cứu trong phòng. Chỉ là dù vậy, bọn họ nắm giữ tri thức cũng có đủ nhiều. Từ vừa mới bắt đầu, hắn liền vô cùng chú ý kỹ thuật nhân tài trôi đi, nhưng ngàn phòng vạn phòng không nghĩ tới vẫn là xảy ra vấn đề. chương 888, Nam Triệt. Bộ tham Ngưu bên trong bầu không khí có chút nghiêm nghị. Ngưu buôn cùng la quyền tự nhiên là vì địch anh tiếc hận, mà Tiêu Minh cảm thấy tiếc hận đồng thời cũng đang suy tư một vấn đề. Hắn có thể hoàn toàn ngăn chặn nhân tài trôi đi sao? Suy nghĩ sâu sắc một lúc lâu, hắn cảm thấy không thể. Bởi vì hiện tại đại du quốc toàn diện giáo dục đã triển khai, đến hàng mấy chục ngàn đại du quốc người chính đang học tập hiện đại khoa học tri thức, hắn không thể tập trung mỗi người. Hắn hiện tại cần trọng điểm chấp hành chính là quản giáo nắm giữ mũi nhọn kỹ thuật mùi nhọn nhân tài, tỉ như Tô Lương Tài, Lâm Văn Đạo Lục Thông, Tống Trường Bình những người này. Chỉ cần bọn họ sinh động ở nghiên cứu khoa học một đường, những người khác mặc dù bởi vì tiền tài mà lựa chọn phản quốc, đại du quốc khoa học kỹ thuật cũng sẽ vẫn duy trì dẫn trước. Hướng hồ đại du quốc chân chính khoa học kỹ thuật ưu thế ở chỗ hắn, mà không phải bất kỳ người nào khác. Mà khi trước hắn ở đại du quốc lấy chính là vững vàng khoa học kỹ thuật phát triển con đường, một ít tiên tiến kỹ thuật đều ở khoa học kỹ thuật trong tinh thạch vẫn không có lấy ra. Hiện nay chính đang nghiên cứu chế tạo có điều là 18-19 thế kỷ khoa học kỹ thuật, mỗi khi đại du quốc mở ra một kỹ thuật ràng buộc sau khi, hắn sẽ lấy thêm ra cao hơn một chút kỹ thuật. Đã như thế, đại du quốc khoa học kỹ thuật trên lệch liền thực hiện. hoàng thượng. Lão thần đồng ý tự mình lĩnh binh, diệt thành Tô Châu. Tự mình đem thương nhân hội nghị người chém giết hầu như không còn. Ngưu Bôn trong mắt bước lên lửa giận, cứ việc thành Thanh Châu gút vẫn là sở vương mai phục, thế nhưng hiện tại những quy thương nhân hội nghị quản lý. Bây giờ chiến sự chính hàm, thương nhân hội nghị nhưng vào lúc này âm bọn họ một cái, Ngưu Bôn làm sao không nộ. Lão thần cũng đồng ý đi tới. La quyền cao giọng nói rằng, tiêu minh khẽ thở dài một cái, nghị thông suốt khúc mắt trong đó. Hắn đã không lại vì là trốn tránh sự kiện mà gốc mắc, cứ việc sáu người này sát thực bằng là trộm đi một phần tri thức. Lại nói hiện tại Âu Châu trình độ khoa học kỹ thuật trên căn bản tương đương với đương đại 18 thế kỷ bên trong thời kỳ cuối, các loại khoa học kỹ thuật đột phá rất nhanh sẽ lũ lượt kéo đến, bọn họ mang đi đồ vật không cách nào kéo dài quá lâu. Thu lại tâm thần, tiêu minh mạnh mẽ vô vô bản, hắn nói rằng, không thể lại cho thương nhân hội nghị bất kỳ trưởng thành cơ hội, hai vị tướng quân, các ngươi triệu tập còn lại quân đội binh phát tô châu mặt khác, không cần phải lo lắng lãng phí đạn, đạn dược cho chấm tàn nhẫn mà đánh. vâng, hoàng thượng. ngưu bôn trong lòng trở nên kích động. cứ việc sự kiện lần này không lớn, thế nhưng tào côn nhưng chọc giận tiêu minh, từ tiêu minh sự phẫn nộ ánh mắt bọn họ có thể nhìn ra hắn hiện tại có bao nhiêu tức giận. định ra toàn lực tiến công kế hoạch, ngưu bôn tập hợp trong thành trang bị ưng săn súng trường hai cái sư. đồng thời hắn lại triệu tập vẫn đang sử dụng trinh lỗ súng kiếp bốn ngàn lính mới. ở bắc phạt trong lúc đại du quốc trưng binh vẫn đang tiến hành. Dựa theo kế hoạch của bọn họ, bộ binh ít nhất phải mở rộng đến 200.000 người, đã như thế đại du quốc biên cảnh khu vực phòng ngự mới có thể thành thạo điều luyện. Dù sao bắc phạt sau khi kết thúc bọn họ một hồi có thêm rất nhiều nơi cần binh sĩ đóng quân, chỉ là một tiểu tiểu Triều Tiên phải hơn 2 vạn người đóng quân mới có thể làm cho Cao Lệ Vương không dám có bất kỳ dị tâm. Mà quan đông cùng trường thành một đường quan hải vì phòng ngự man tộc đột kích gây rối la hoành cùng thích quang nghĩa binh lính cũng không cách nào nhúc đích, này lại là 7, 8 vạn người. Ngoài ra còn có ba thuộc cùng thổ phiền biên cảnh, tuy nói thổ phiền uy hiếp không giống man tộc lớn bằng, thế nhưng lưu cái mấy vạn người ở ba thuộc vẫn là cần phải. Như vậy hạ xuống hắn còn lại có thể dùng đến tiến công sức mạnh liền không đủ, 60 ngàn tinh nhuệ hạ xuống hắn chỉ có thể lại điều động 40 ngàn huấn luyện 6 tháng lính mới. Ngày mùng ngày 7 tháng 12, ở Liên Phá Tùng Giang thành, Gia Hưng thành hai tòa vùng duyên hải thành trì tháng lợi dưới, Bộ Tổng tham mưu truyền đạt tập trung sức mạnh tiến công Tô Châu quyết định. Tùng Giang thành cùng Gia Hưng thành Lỗ Phi La Tín từng người lưu lại 5.000 người thủ thành, xuất lính thửa dưới binh lính chạy tới thành Tô Châu, đồng thời trong thành Kim Lăng quân đội ở Hải quân dưới sự giúp đỡ thông qua Lâu Giang tiến vào Thái Hồ. Ở thành Tô Châu vùng phía tây Thái Hồ ven bờ đổ bộ, hơn 10 vạn người chuẩn bị đem thành Tô Châu bao quanh vây nốt. Cùng lúc đó, lý Trử nguyên hướng về tư mã hạo hạ lệnh Yêu cầu 80.000 sở quốc quân đội áp sát Tô Châu, toàn lực phối hợp hoàng gia binh sĩ tấn công thành Tô Châu. Trong lúc nhất thời. Thành Tô Châu bao phủ ở chiến tranh mù mịt bên trong. Như vậy động tĩnh lớn tự nhiên bị Tào Côn đặt ở trong mắt. Đang do dự sau một ngày hắn cùng Thanh Long Vương chủ trì cầm hội nghị, quyết định Nam Triệt. Phụ thân, lẽ nào liền từ bỏ như vậy Thành Tô Châu? Tào Chính Thông có chút không cam lòng địa hỏi. Tối ngày hôm qua bọn họ nhân màn đêm rời đi Thành Tô Châu, hiện ở tại bọn hắn chính dẫn dắt chủ yếu tinh nhuệ rời đi, chỉ để lại một ít hội nghị bên trong không quá được coi trọng nghị viên cùng già mua yêu ớt thủ thành lấy kéo dài hoàng gia quân đội xuôi nam tốc độ. Mà bọn họ thì lại chuẩn bị đem thế lực của chính mình xây dựng ở Phúc Châu, Nam Sương, Quy Châu, Trường 3, Đại Lý Một Vùng. Giang Nam Một Vùng tuy là phụ thứ, thế nhưng không hiểm có thể thủ, thương nhân nghị sẽ không có cách nào ở Tô Châu một đời đặt chân, vốn là tiêu minh không can dự thượng có thể, thế nhưng hiện tại chỉ có thể theo đuổi ổn thỏa. Ngược lại, Nam Sương, Quy Châu, Đại Lý Một Vùng nhiều sơn, hơn nữa dân phong dũng mãnh, chính thích hợp chúng ta thương nhân hội nghị lâu dài sinh tồn. Còn Phúc Châu cùng Nam phương Quảng Châu nhưng là mậu dịch trọng trấn có thể để cho chúng ta tiếp tục ở trên biển. Thông qua mậu dịch đổi lấy vật tư, quan trọng nhất chính là càng đi Nam càng tiếp cận quốc gia phương Tây chú quân địa, bọn họ sẽ vì chúng ta cung cấp tiện lợi. Tào Côn trong lòng sớm đã có dự định. Tào Chính Thông gật gật đầu, hắn quay đầu lại ngắm nhìn kéo dài không dứt binh lính, lại xem mắt đi theo binh sĩ hai bên vận tải lương Thảo Bách Tính, này đều là Thanh Long Vương khoảng thời gian này tụ lại lên bộ hạ. Hắn tin tưởng. Lấy hội nghị quân như vậy trận thế, chỉ cần đến lĩnh Nam cựu thổ là có thể thành lập một thuộc về thương nhân hội nghị quốc gia. Lỗ Phi chính đang sợ quân tướng lĩnh Ti Mã Lạng đối lập, hai phe quân đội hiện tại đều yêu cầu đối phương cút ra ngoài. Tiêu Minh cùng Lý Trữ Nguyên ở khoảng cách Tô Châu cách đó không xa một gò núi trên chính nhìn phía dưới trò khơi hải, Tô Châu khoảng cách Kim Lang rất gần, vì lẽ đó hắn quyết định tự mình đến đây đốc chiến, thế nhưng không nghĩ tới vổ hụt. Vô Liêm sĩ nếu không là các ngươi cố ý... Này thành Tô Châu bên trong hội nghị quân làm sao sẽ chạy không còn một ngống. Lô Phi chửi gầm lên. Khi bọn họ đến thành Tô Châu ở ngoài đi sau hiện trên tường thành có điều là một ít giàn mua yếu ớt, một phen pháo kích sau khi những này tàn binh sẽ khóc hô đầu hàng. Lúc này hắn mới phát hiện thành Tô Châu đã là một tòa thành trống không. Ở tại bọn hắn hoàn thành vây kín đầu một ngày buổi tối, hội nghị quân liền nhân màn đêm hướng Nam chạy trốn. Mà làm một trực ở Tô Châu Nam tuyến vây chặt hội nghị quân ti mã lãng thì lại biểu thị cái gì cũng không biết. Rất hiển nhiên, bọn họ cố ý để cho chạy hội nghị quân. Ngươi miệng đặt sạch sẽ một điểm, nơi này là chúng ta sở quốc thổ địa, hiện tại hội nghị quân đi rồi, các ngươi cũng nên cút về." Ti Mã Lãng tức giận nói, hắn là Tư Mã gia tộc trưởng tử, luôn luôn quen sống trong nhung lụa rồi, làm sao nhận được lỗ phi chửi rủa. Nếu là lấy trước, lỗ phi tất nhiên là nổi giận mà lên đánh Ti Mã Lãng một trận, thế nhưng lần này hắn ngược lại là cười hết mắt, bởi vì hắn biết rõ cái này Ti Mã Lãng lập tức liền nếu như người chết. Lạnh lùng liếc nhìn Ti Mã Lãng, Lỗ Phi bỗng nhiên từ bên hông rút ra ống ngắn súng kíp, quay về Ti Mã Lãng cái chán chính là một súng, tiếp theo hắn hô, cho ta tản nhẫn mà đánh. Tiếng nói của hắn vừa rơi xuống, sớm đã có chuẩn bị hổ bí quân sĩ binh lập tức dơ lên thương quay về Ti Mã Lãng xuất lĩnh binh lính xa kích. Trong lúc nhất thời thương tiếng nổ lớn, Lỗ Phi giết Ti Mã Lãng sau khi cấp tốc rút về chính mình trong quân, Tư Mã Thị đến bây giờ còn có thể tồn tại lý do chính là bọn họ cần Tư Mã Thị làm bia đỡ đạn. Hiện tại hội nghị quân bị Tư Mã Thị cố ý để cho chạy, như vậy bọn họ cũng cũng không cần phải tồn tại, bởi vì nếu lựa chọn xuôi nam, bất kể là sở quốc vẫn là hội nghị quân đều là kẻ thù của bọn họ. Trường 889, Chiếm đoạt sở quốc. Tư Mã Hạo thực sự là đánh một tay tính toán thật hay, hắn cho rằng cố ý để cho chạy hội nghị quân liền có lý do để chấm quân đội rút khỏi sở quốc thổ địa, thực sự là ý nghĩ kỳ lạ. Một chỗ cao điểm trên, Tiêu Minh cùng Lý Trử Nguyên nhẹ như mây gió địa nói chuyện thiếm. Lý Trừ Nguyên cái chán hơi đổ mồ hôi, cũng không dám thở mạnh, cứ việc rõ ràng tiêu minh mục đích là thực hiện đại du quốc thống nhất, thế nhưng vừa cùng Tư Mã Thị hợp tác, xoay người liền diệt Tư Mã Thị có chút chuyển biến quá nhanh. Trong lòng hắn không khỏi thở dài hay là chính mình thật sự không thích hợp quyền yêu, ở tiêu minh trước mặt hắn chỉ có thể bị đùa chơi chết. Tư Mã Thị sớm có phản quốc chi tâm, thần hữu tâm trừ chi, bây giờ thực sự là hả hê lòng người. Lý Trừ Nguyên vẻ mặt tươi cười, trong lòng cay đắng. Dưới cái nhìn của hắn tiêu minh cùng tư mã hạo đều không phải người lương thiện, mà hắn làm sao thường là đây. Có điều được làm vua thua làm giặc mà thôi. Tiêu minh khẽ gật đầu một cái, không nên quên phía dưới ngươi còn phải làm gì, chấm sẽ đổi tiền mặt, thực hiện đối với ngươi hứa hẹn. Sở quốc tình thế bây giờ phức tạp, ngoại trừ một phần chống đỡ tư mã thị ở ngoài, còn có một nhóm người là chống đỡ lý trừ nguyên, có điều nhóm người này sức mạnh hiển nhiên không sánh bằng tư mã gia Thế nhưng này cũng không đáng kể, theo lưu trí trưởng thành. Tiêu Minh đã nhìn thấu rất nhiều vấn đề, hắn muốn thành lập một bất hủ đế quốc nhất định phải ân uy đều xem trọng, giết chóc cùng nhân từ đồng hành. Vì lẽ đó không lại đối với sở quốc hào tộc mang trong lòng thương hại, ở nội ưu ngoại hoạn tình huống hắn chỉ dùng thủ đoạn sắt máu mau đem nhất sở quốc nhét vào triều đình quản lý. Mà cứ như vậy trở ngại này một mục tiêu kẻ địch nhất định phải bị triệt để tiêu diệt. Chính vì như thế, hắn quyết định để lý trừ nguyên cái kế tiếp tội kỳ chiếu, chính thức tuyên bố không lại kế thừa vương tước. Kết thúc mấy trăm năm lý gia đối với sở quốc thống trị, đem sở quốc giao phó hoàng gia thống trị. Lần thứ hai đánh giá một chút lý trữ nguyên, tiêu minh vô vô bờ vai của hắn, mấy ngày trước đây trốn tránh sự kiện bên trong, Vương Tuyên còn đưa tới tình báo của hắn. Cái này tình báo để hắn cảm thấy đại du quốc thống nhất lửa xém lông mày, không thể lại như thế chậm rãi mang xuống. Kỳ thực đây chính là một bộ số liệu, căn cứ Vương Tuyên khắp mọi mặt điều tra, hắn được một chút quốc gia cơ bản nhân khẩu số lượng, trong đó nước Nhật nhân khẩu 22 triệu Người nước Anh khẩu 29 triệu, người Pháp khẩu 32 triệu, Sa Hoàng nhân khẩu 44 triệu, người Ấn Độ khẩu 120 triệu. Ngoài ra, Triều Tiên nhân khẩu là 7 triệu 50 vạn, người Hà Lan khẩu 190 vạn vân vân. Phần này cơ bản số liệu cùng khoa học kỹ thuật tinh thạch ghi chép đương đại số liệu gần như. Trên thực tế theo sinh hoạt trình độ tăng cao, Âu Châu nhân khẩu số lượng tăng gọn. Thế nhưng không thể không nói những người này khẩu số liệu đối với tiêu minh áp lực rất lớn. Bởi vì Đại Du quốc hiện tại nhân khẩu số lượng cũng có điều là hơi hơi có một ít ưu thế. So ra, những quốc gia này đều là nhân khẩu đại quốc, đặc biệt là Sa Hoàng. Hiểu rõ những này, Tiêu Minh không dám lại xem thường, hắn diện đối kẻ địch nếu như đoàn kết lên sẽ là một luồng sức mạnh rất mạnh mẽ, mà trong lịch sử Âu Châu tuy rằng thường thường nội chiến, nhưng đối xử ngoại địch luôn luôn rất đoàn kết, tỉ như ứng đối ột mạn xâm lấn. Bất quá đối phó kẻ địch tổng cần linh hoạt tương biến, hắn cũng có một bộ phân hóa Âu Châu kế hoạch cũng có đối phó một cái khác quốc gia mới kế hoạch. Căn cứ vương tuyên được tình báo, Anh quốc Hồng Sam quân vừa ở Bắc Mỹ thực dân địa trong chiến tranh thất bại, nước Mỹ cuộc chiến tranh giành độc lập đã khai hỏa. Hà Lan, Tây Ban Nha, nước Pháp, sa Hoàng, Đan Mạch, thụy điển áo đều trong bóng tối chống đỡ trận này Bắc Mỹ thực dân địa cuộc chiến tranh giành độc lập, Hồng Sam quân tình cảnh gian nan. Đối với Tiêu Minh tới nói, hắn đối với chính đang nháo độc lập a mê ca là không có hảo cảm gì thế nhưng lấy cái thời đại này bối cảnh tới nói Anh quốc mới là thế giới bá chủ. Vì lẽ đó Pháp, Sa hoàng loại hình mới sẽ như vậy chống đỡ hắn thực dân địa độc lập, dựa theo bình thường logic hắn nên chống đỡ cái này quốc gia mới, bởi vì như vậy Anh quốc sẽ mất đi rất một khối to lãnh thổ, dù sao hiện tại là Anh quốc mới là thế giới bá chủ. Chầm tư một chút, tiêu minh lại lắc đầu, tuy rằng ý nghĩ rất nhiều, nhưng là mình hiện tại cũng là ngoài tầm tay với, bây giờ muốn làm có điều là mạnh mẽ đại du quốc mà thôi. Cho tới Amérique có hay không thành lập hắn không phải rất lo lắng. Dù sao cái này quốc gia mới rất gầy yếu, hắn muốn làm sao bắt nạt liền làm sao bắt nạt. Kịch liệt tiếng súng còn đang kéo dài, tiếp theo ầm ầm ầm tiếng pháo cũng hưởng lên. Tiêu Minh tiếp tục nhìn lại, Thành Tô Châu hiện tại chiến sự đã tiến vào gai cấn tột độ. Cam Hưng săn súng trường hổ bí quân sĩ binh rựa vào thương nhân hội nghị ở ngoài thành đào ra chiến hào xạ kích, binh sĩ linh hoạt địa chiến hào cùng mặt đất trong lúc đó chướng ngại vật chạy trốn. Mà Ngốc Sở Quân còn cứng nhắc địa bưng tọa phát thương hướng về bọn họ di động, này dày đặc đội hình lập tức thành pháo binh yêu nhất. 360 môn giã chiến pháo xếp vào lựu đạn trực tiếp vây tạc xếp thành dày đặc đội hình đi tới Sở Quân. Đạn pháo ở đám người bên trong nổ tung, Sở Quân binh lính cùng tung tóe bùn đất đồng thời bay lên trời, không phát pháo đạn sau khi, Sở Quân hàng ngũ thì sẽ thiếu hụt một tầng lớn. Rầm rầm rầm. Pháo binh tựa hồ tìm tới phát tiết cơ hội, bọn họ đánh càng hăng say, pháo xạ kích tần suất cũng nhanh hơn. Pháo kích đồng thời, một ít hổ bí binh sĩ lại sẽ tán binh tạo thành hàng ngũ, dựa vào khoảng cách ưu thế một phen xạ kích sau khi bọn họ lại nhanh chóng phân tán. Lần này hung mánh địa tiến công dưới, sở quân sĩ binh rốt cục tan vỡ, chỉ là nửa cái canh giờ thành Tô Châu trước liền lưu lại 8.000 dư sở quân thi thể. Quan trọng nhất chính là những binh sĩ này đến chết đều không có cơ hội nổ súng, loại này tuyệt vọng để sở quân cuối cùng sĩ khí tan vỡ. Giết! Lỗ Phi la to một tiếng các binh sĩ lao ra chiến hào hướng về tán loạn sở quân phóng đi một hổ bí quân các binh sĩ đi một bước thường phục điền một viên chỉ sắc viên đạn đến nòng súng bên trong khi hắn đem khóa kết cấu khép kín thời điểm khóa kết cấu đem chỉ sắc viên đạn thiết lộ ra hỏa dược cò súng kéo kiếp nổ nhen lửa hỏa dược đúng một tiếng 50 mươi mét ở ngoài sở quốc binh sĩ hét lên rồi ngã gục tiêu minh lúc này đưa mắt thu lại rồi này chính là sau thang súng trường đối với tọa phát thương ưu thế ở cái này ưu thế không có mất đi trước hắn muốn nhất thống đại du quốc Dầm dầm dầm. Mưa bom báo đạn bên trong, sở quân sĩ binh tử thương nặng nghề, những này vẫn sinh sống ở an nhà qua bên trong sở quân sĩ binh cùng hào tộc con cháu gào khóc khắp nơi chạy trốn, hiện ở tại bọn hắn cuối cùng đã rõ ràng rồi chiến tranh không phải so với ai khác quân trang càng xinh đẹp. Lý Trừ Nguyên đi theo tiêu minh phía sau, hắn cũng nhìn thấy tình cảnh này, thần thái nhất thời trở nên càng ngày càng cung kính. Tô Châu chính là đại thành, lại cùng Thái Hồ liên kết, có thể nói đã không chế giang nam thủy lộ cùng lục lộ yếu đạo. Dựa vào Tô Châu vì là dựa vào, Lâm An Bằng là bất cứ lúc nào ở vào hoàng gia quân đội uy hiếp dưới. Hoàng thượng, các binh sĩ chuẩn bị thỏa đáng. Ngưu Buôn lúc này đống nhiên đối với Tiêu Minh nói rằng, trong mắt mang theo một tia cùng nhiệt. Tiêu Minh con mắt hiếp lại, ở thành Kim Lăng thời điểm bọn họ liền định ra rồi ổn định sở quốc sách lược. Hắn nói rằng, sao không hết thể hào tộc gia sản, được thổ địa phân cho Bách Tính trồng trọn, chẳng muốn cho Giang Nam Bách Tính xem nhìn cái gì là hoàng ân quần cuộn. Lâm An. Tư mã hạo mạnh mẽ đem trước mặt bàn hất tung ở mặt đất, con mắt của hắn đỏ đậm điên cuồng dường như giã thú, thành tô châu chiến sự đã truyền đến, mà hắn thương yêu nhất trưởng tử ti mã lãng nhưng chết ở hoàng gia quân đội trong tay. Đã từng sở trong vương phủ chiến đầy đến từ sở quốc các nơi hào tộc, bọn họ nhìn về phía ti mã lãng chờ đợi quyết định của hắn, bởi vì lý trữ nguyên mệnh lệnh đã đến Lâm An. Hắn tuyên bố từ bỏ sở vương vị trí, vâng theo hoàng gia đại nhất thống sứ mệnh, từ đây ẩn dận, giao do triều đình quản lý. Lý Trường Nguyên cái này thằng nhãi danh phản bội lão Sở Vương, cũng phản bội mọi người chúng ta, hiện ở tại bọn hắn có điều là tiêu minh một con dối, hiện tại chúng ta không thể lại tin tưởng hắn, chỉ có thể ý dựa vào tự chúng ta." Tư Mã Hạo từng chữ từng chữ địa nói rằng. "Vậy chúng ta bây giờ nên làm gì?" Một hào tộc Lo Âu hỏi, hiện tại hoàng gia quân đội chiếm lĩnh Tô Châu, Tùng Giang Hà cùng Gia Hưng, tới gần Trường Giang ven bờ thổ địa đều lõm vào, chờ bọn hắn nghỉ ngơi sau khi, bước kế tiếp tất nhiên là Lâm An. "Đúng nha." 80.000 binh sĩ toàn bộ tán loạn, hiện tại chúng ta còn có thể điều động quân đội chỉ có hơn 9 vạn người, này làm sao chống đối tiêu minh 10 vạn đại quân, hú hổ bây giờ còn có một nhóm người nghe theo lý trưởng nguyên mệnh lệnh hướng về tiêu minh đầu hàng. Hừ, đầu hàng đều là những kia tiện dân xuất thân tướng lĩnh, có cái gì có thể lo lắng. Một hào tộc khinh thường nói, hắn đối với tư mã Hạo nói rằng, trường sử đại nhân, từ đầu tới cuối này tiêu minh liền ôm diệt chúng ta sở quốc dự định, Hiện tại hy vọng duy nhất chính là chúng ta hết thể gia nhập thương nhân hội nghị. Đã như thế chúng ta còn có thể nắm giữ một cái thân phận nghị viên. Nếu là thương nhân hội nghị kiến quốc, chúng ta vẫn sẽ bảo vệ của cải của chính mình cùng địa vị. Thế nhưng cái này tiêu minh có thể không giống nhau. Các ngươi nhìn bắc phương, hiện tại những kia hào tộc tất cả đều đã biến thành bình dân bách tính. Nhiều nhất là bảo lưu một chút bạc mà thôi. Triều đình đây là bằng đem trăm ngàn năm qua hào tộc nổ tận gốc. Tư mã hạo nghe vậy túi đầu trầm mặc không nói. Người kia tiếp tục nói hứa hồ hiện tại tào côn là có người phương tây chống đỡ hơn nữa còn có thanh long vương giúp đỡ cái này thanh long vương vẫn có chút bản lĩnh hắn hiện tại tụ lại rất nhiều bộ hạ thanh thế hùng vĩ bây giờ hứa hẹn mặt nam bách tính phân thổ địa không nạp lương thu không ít lòng người ha ha ha tư mã hảo trận cười to vài tiếng hắn đống nhiên lạnh giọng nói rằng diêu bân ta đã sớm hoài nghi ngươi cùng thương nhân hội nghị trong bóng tối có lui tới không nghĩ tới quả thế ngươi hiện tại đầu độc lòng người giáp tâm ở đâu diêu bân không có thất kinh mà là một bộ hờ hững dáng vẻ. hắn đối với Tư Mã Hạo nói rằng, Tào Côn nghị trưởng để ta cảm tạ trưởng sử. Nếu như không phải trưởng sử mở ra một con đường, hội nghị cũng không thể thuận lợi như thế địa rút khỏi thành Tô Châu. Lời này vừa nói ra, trong đại sảnh hào tộc nhất thời nghị luận sôi nổi, nhìn về phía Tư Mã Hạo ánh mắt thay đổi. Tư Mã Hạo sầm mặt lại. Tư vừa mới bắt đầu hắn liền chưa hề hoàn toàn tin tưởng Tiêu Minh. Nếu như không phải Lý Trừ nguyên danh nghĩa là sở vương, hắn thậm chí sẽ không cho phép hoàng gia quân đội tiến vào sở quốc cảnh nội. Mà ở Hoàng gia quân đội chỉ là mấy ngày liền bắt bọn họ mấy tháng đều không có bắt Tùng Giang cùng ra hưng hai thành thời điểm hắn hoảng rồi, bởi vì rất lo lắng ở tiêu minh hội nghị quân sau khi tiếp theo liền đối với bọn họ động thủ. Liền đang đùa nổi lên hai mặt tay, đem một phần tiền đặt cược đặt ở thương nhân hội nghị trên, bây giờ xem ra quyết định này nhưng là hết sức chính xác. Tư mã hạo vẻ mặt bị riêu bân đặt ở trong mắt, hắn nói rằng, trường sử đại nhân, Tào côn nghị trưởng còn nói. Nếu như trường sử đại nhân đồng ý gia nhập hội nghị hắn bất cứ lúc nào hoan nghèn, hơn nữa đồng ý cho đại nhân một phó nghị trưởng vị trí. Tiếp theo hắn xoay người diện đối với những khác hào tộc nói rằng, chư vị huynh đại, kế trước mắt chỉ có nương nhờ vào hội nghị chúng ta mới có thể bảo vệ dòng dõi của chính mình tính mạng. Kỳ thực thương nhân hội nghị là giữ gìn đại thương nhân cùng hào tộc lợi ích, tương lai chúng ta không chỉ sẽ không mất đi cái gì, còn có thể thông qua lập pháp thu được càng nhiều quyền lợi hơn. Hào tộc môn hơi thay đổi sắc mặt. Diêu Bân nói tới bọn họ tâm khảm bên trong đi tới. Tư mã hạo lúc này vẻ mặt cũng hòa hoan lại, hắn đối với Diêu Bân nói đến, thương nhân hội nghị và thuế, ta đại biểu tư mã thị gia nhập thương nhân hội nghị. Chúng ta tôn gia cũng gia nhập, đồng gia cũng gia nhập. Tư mã hạo sau khi từng cái từng cái hào tộc dồn dập tỏ thái độ. Diêu Bân lộ ra nụ cười, hắn cao giọng nói rằng, việc này không nên chậm trễ, hiện tại chúng ta muốn triệu tập hết thảy bộ khúc cùng lính mới, như quả không có gì bất ngờ xảy ra. Hoàng gia quân đội chẳng mấy chốc sẽ xuôi nam, ở tại bọn hắn xuôi nam trước chúng ta muốn ở Lâm An Chu vì xây dựng công sự phòng ngự, đem hoàng gia quân đội tha ở đây, chỉ có như vậy, hội nghị quân mới có cơ hội thở lấy hơi ở nam phương đặt chân. Tư Mã Hạo gật gật đầu, hắn nói rằng, chúng ta hào tộc truyền thừa ngàn năm, luôn luôn cùng các đời triều đỉnh tường an vô sự, mà Tiêu Minh nhưng phải hủy chúng ta căn cơ, đem chúng ta thổ địa cùng của cải phân cho bách tính, điều này làm cho chúng ta làm sao còn có thể chịu? Đại gia cùng hắn liều mạng. Mặc dù đánh không thắng, chúng ta cũng phải tha hắn mệt bở hơi thai, chờ Bắc Phương Man tộc lấy lại sức được, chính là chúng ta nam bắc giáp công thời điểm. Diêu Bân Hải lòng gật gật đầu, hắn mới từ Âu Châu trở lại chưa bao lâu sở quốc liền phát sinh biến hóa như thế, điều này làm cho hắn rất hưng phấn, cảm thấy mình ở Âu Châu sở học rốt cục có thể đứng hàng công dụng. Mà ở Âu Châu 2 năm qua tâm lý của hắn cũng phát sinh kịch liệt biến hóa, Âu Châu phồn vinh cùng mạnh mẽ để hắn hâm mộ không ngớt, điều này làm cho hắn đốc tin thương nhân hội nghị thành lập chính xác. Thành Tô Châu, Tiêu Minh đang cùng Lý Tam trên địa đồ đồng thời đánh dấu hiện tại hội nghị quân vị trí chiến tranh sau khi bắt đầu. Mật vệ liên lượng lớn tràn vào Nam Phương siêu tập tình báo, bắt trên địa đồ dây đặc mực in vị sông và mũi. Này không phải một tấm vẽ tay địa đồ mà là một tấm in rổ hệ neo địa đồ. Vì đánh trận cùng khảo sát nhanh và tiện, Tiêu Minh yêu cầu xưởng in ấn điều khắc mấy phiên bản địa đồ. Những này địa đồ do đơn giản đến phức tạp, có đơn giản thế giới địa đồ, cũng có cục bộ Châu Huyền địa đồ, khoáng sản, thủy lợi. Hải Dương, Hải Lưu địa đồ cũng ở trong đó Những này địa đồ ngoại trừ một phần dùng cho văn giáo ở ngoài Phần lớn đem dùng cho quân sự cùng khảo sát Lâm Hữu Đức hiện tại theo hội nghị quân chính đang nam triệt hắn trước khi đi lưu lại thương nhân hội nghị quyết định Bọn họ đem ở đây, nơi này và nơi này đặt chân Lúc nói chuyện Lý Tam chỉ vào trên bản đồ vị trí Tiêu Minh khẽ gật đầu Những chỗ này ở hiện đại tới nói phân biệt Phúc Kiến Hồ Nam, Giang Tây, Quảng Đông, Quảng Tây, Vân Nam trở khu vực mà sở quốc nhưng là bao quát Giang Tô Nam một phần, Thượng Hải, Chiết Giang, Giang Tây phía đông trở khu vực. Hiện tại hắn đánh hạ Tô Châu, Tùng Giang, Gia Hưng, chẳng khác gì là bắt Giang Tô Nam, Thượng Hải, Chiết Giang, Gia Hưng khu vực này. Đây chỉ là sở quốc một phần, còn có phần lớn thổ địa ở Tư Mã Hạo không chế dưới. Tào Côn Lão hổ Ly này không phải bình thường nhân vật, hơn nữa sau lưng của hắn phòng trường là có người chỉ điểm. Hắn hiện tại hết thể hành động đều là đều đâu vào đấy địa tiến hành. Tiêu Minh Trầm Nâm nói. Xác thực như vậy, chúng ta phát hiện Anh Quốc Liên Hợp hoạt động dấu vết, bọn họ rất có thể đang vì tàu côn bày mưu tinh kế. Chương 891, Phát điện nhiệt điện. Thoáng nghiêm túc bầu không khí tràn ngập ở trong chính điện. Lý Tam để Tiêu Minh nhẹ nhàng nhíu mày, cái này ở đương đại lịch sử bên trong thập phần thần bí tổ chức ở thời đại này tựa hồ càng thêm sinh động. Không thân rõ ràng sử thì lại không thể lĩnh hội lịch sử bên trong tư vị, trước đây Tiêu Minh chỉ là ở trong sách thoáng đảo qua, thế nhưng hiện tại hắn không thể coi thường lên. Dù sao hắn bây giờ đang đứng ở lịch sử vòng xoáy bên trong, mà tình thế bây giờ so với đương đại còn ác liệt nhiều lắm. Bọn họ coi chính mình ở nước Pháp thành công có thể ở đây phục chế. Mơ háo. Tiêu Minh cười gần luyện một chút, hắn nói rằng, tiếp tục tập trung bọn họ, có cơ hội cho chấm chảo một người sống trở về. Vâng, Hoàng thượng. Lý Tam lên tiếng trả lời. Dừng một chút, hắn tiếp tục nói, Hoàng thượng, hạ quan cho rằng hiện tại thanh long vương so với tảo côn còn muốn phiền phức, hiện tại ở hắn đầu độc dưới. Không ít bách tính tin hắn thoại, theo hắn gia nhập thương nhân hội nghị, bây giờ còn có một thủ nhạc thiếu nhi truyền lưu. Ồ, nói nghe một chút. Thiêu Minh có chút hứng thú. Lý Tam thì thầm, Vương Chiêu Hưng, Vương Chiêu Diệt, từ xưa nghèo hèn khổ sở hoạn, mở cửa nên đón Thanh Long Vương, quản giáo già trẻ cũng vui vẻ, khiên Bạch Mã, đưa rượu, cửa thành mở ra là Long Vương, Long Vương đến rồi không nạp lương, không cầu trà, không cầu nương, đi lính không đủ có Long Vương. Không nạp lương. Cái này Mỹ lệ lời nói dối có thể gắn bó bao lâu đây? Thiêu Minh trầm thấp thở dài một tiếng. Lý Tam nói rằng, chính như bàng thủ phụ từng nói, bách tính là rất dễ dàng chịu đến đầu độc. Đúng nha, Thanh Long Vương ở Ký Châu đã thành công một lần, hiện tại hắn càng thêm rất quen. Thiêu Minh nắm chặt nắm đấm. Tuy nói hắn hiện tại còn mang theo một hoàng đế tên tuổi, thế nhưng đại du quốc thể chế đã càng ngày càng gần đại hóa, càng ngày càng thích hợp bách tính sinh hoạt. Ở Thiêu Minh xem ra hắn có phải là mang theo hoàng đế tên tuổi không trọng yếu Dù sao mặc dù là đương đại còn có chế độ quân chủ quốc gia, lẽ nào bọn họ bách tính liền sinh sống ở nước sôi lửa bỏng bên trong sao? Huống hồ thống lĩnh tam quân nguyên thủ, tổng thống cùng hoàng đế có cái gì khác nhau chứ? Duy nhất không giống chính là bọn họ thông qua truyền thông hư cấu một giả tạo. Đối với hắn mà nói, hắn cũng có thể chơi bộ này, chỉ là này có ý nghĩa gì? Cái thời đại này còn có ai có thể so sánh hắn càng có trước chiếm tính? Nếu như thay đổi thương nhân hội nghị đến thống trị cái này quốc gia... Có điều là hào tộc đã biến thành nghị viên, dường như thanh mạng huyện Thái Gia lắc mình biến hóa thành nhà cách mạng, hết thể đều là đổi thang mà không đổi thuốc. Hơn nữa những người này nịu tính, phòng trừng đại du quốc chẳng mấy chốc sẽ chia năm xe bảy, quân phiệt hôn chiến, chuyện như vậy dù sao cũng là có hậu thế giáo hấn. Chuyện này ngươi đúng là không cần phải lo lắng, thanh long vương hiện tại có điều là đánh ra cái này cờ hiệu mà thôi, hắn là không cách nào đoán phát hiện mình hứa hẹn, đánh trận cần nhất chính là lương thảo, không nạp lương hắn cũng chỉ có thể đi cấp lương, cấp ai lương? Còn không phải những kia không theo hắn bách tính cùng hào tộc lương lâu dài di vãng, bọn họ tất sẽ người người hoàn trách, mà một khi bách tính hiểu được bọn họ sẽ ngã về chớm. Tiêu Minh tự tin nói, hiện tại bất luận thương nhân hội nghị vẫn là thanh long vương đối với hắn mà nói đều là gánh hát rong, này hy sướng không được bao lâu, nguyên nhân không gì khác, bởi vì hắn tự tin chính mình biến pháp sau khi quốc gia chế độ sức hấp dẫn càng mạnh hơn. Bách tính con mắt là sáng như tuyết, chỉ muốn tận mắt nhìn thấy sự thực, bọn họ rất làm ra tối lựa chọn chính xác vì lẽ đó hắn hiện tại chỉ cần đem sở quốc kinh doanh thật là được. vì thực hiện cái mục đích này, hắn đem triệu tập thanh châu đại học chính vụ học viện học viên đến đây sở quốc nhậm chức. trải qua mấy năm qua bồi dưỡng, hiện tại hắn dự trữ nhân tài dần dần đầy đủ. quan trọng nhất chính là hắn chuẩn bị triệt để cải tạo sở quốc. bởi vì tô châu đến lâm an một đường phát triển tiềm lực to lớn, ở đời sau cũng là tiền khu kinh tế, đặc biệt là tùng giang, khu vực này chính là hậu thế thượng hải, địa lý điều kiện được trời cao chăm sóc. hoàng thượng nhìn xa trông rộng. Là thần cả nghĩ quá rồi. Lý Tam thở phào nhẹ nhõm. Tiêu Minh lộ ra nụ cười. Hắn nói rằng, có điều tuy rằng như vậy, vì có thể cứ việc để bách tính quy phụ, các ngươi mật vệ cũng phải gia tăng. Thanh Long Vương có thể đầu độc bách tính. Các ngươi đồng dạng có thể, chỉ cần để bách tính nhìn thấy một phú thứ tương lai, bọn họ nhất định sẽ quay đầu lại. Lý Tam từng từng gật gật đầu. Hoàng thượng yên tâm, thần nhất định không phụ kỳ vọng. Dứt lời, Lý Tam thi lễ một cái. từ thân mà đi. Lý Tam vừa đi Niu Buôn cùng La Quyền đi vào, liếc nhìn địa đồ, Niu Buôn nói rằng, Hoàng thượng, thành Tô Châu bên trong vật tư cùng bách tính đô thông kê đi ra, trong thành Lương Thảo cùng đồ quân nu đều bị hội nghị quân mang đi, không mang đi đều bị đốt cháy, không ít bách tính bị cướp lương thực, cũng chết không ít người, hơn nữa trong thành hơn 1 triệu bách tính bây giờ chỉ còn dư lại 800.000 người, đại khái 200.000 người đảm nhiệm vì là hội nghị quân vận tải Lương Thảo Dân. Phu! Ha ha ha nghe được tin tức này, Thiêu Minh chợt cười to lên. Ngưu Bôn cùng La Quyền không hiểu hỏi, Hoàng thượng vì sao cười. Tiêu Minh giải thích, thần cười là hội nghị quân chúng quy có điều là một đám cường đạo mà thôi, không ra hồn. La Quyền cùng Ngưu Bôn nhất thời phục hồi tinh thần lại, Ngưu Bôn nói rằng, không sai, binh lính của chúng ta mua đến một chỗ chưa bao giờ quấy dây bách tính, cũng không nắm bách tính bất luận là đồ vật gì, càng sẽ không sát hại bách tính. Hiện tại hội nghị quân đốt cháy lương thảo không nói, còn vì tập hợp lương thảo hành cấp dở, tàn sát việc, như vậy tất nhiên sẽ làm dân chúng căm hận. Chấm nói chính là cái này, vì lẽ đó các ngươi càng muốn giảng buộc Bách Tính, muốn cho Bách Tính nhìn vương sư vào thành là cái gì tác phong, mặt khác phân phát một ít quân lương cho Bách Tính, lấy để Bách Tính vượt qua trời đông giá rét. Tiêu Minh cất cao giọng nói. Hai người nghe vậy gật gật đầu. Tiếp theo La Quyền hỏi, Hoàng thượng, đây là chúng thần định ra phe tấn công án, tranh thủ trong vòng hai tháng thu phục sở quốc toàn cảnh. Tiêu Minh lấy tới lướt nhìn mặt trên là đón lấy tiến công thứ tự, quân đội cùng lương thảo điều hành, dựa theo La Quyền kế hoạch Bọn họ đem lấy Tùng Giang, Gia Hưng, Tô Châu 3 phần 10 vì là cứ điểm hướng Nam vững bước ổn đánh địa lợi mạnh. Hừng, cứ làm như vậy đi đi. Tiêu Minh biểu thị tán thành, 2 tháng đã rất ngắn, dù sao sở quốc cũng là khá lớn, từ Nam đến Bắc, từ Đông đến Tây bước đi cũng cần thời gian rất lâu. Thanh Châu, chính đang Nam Phương chiến sự khí thế hừng hực thời điểm, nơi này một việc lớn chính đang phát sinh. Vượt qua học viên trốn đi mù mịt bầu không khí sau khi... Lấy Tô Lương Tài cầm đầu điện lực phòng nghiên cứu thành công lợi dụng thành lập loại nhỏ phát điện nhiệt điện phương tiện sinh sản ra điện lực. Biết được tin tức này sau khi bàng Ngọc Khôn tự mình đến hiện trường, chiến tranh đang tiến hành đồng thời, đại du quốc các hạng phát triển cũng vẫn đang trong quá trình tiến hành. Vào lúc này Tô Lương mới thành công để phát điện thiết bị vận hành không thể nghi ngờ là một cái làm người cổ vũ đại sự. Bàng Thủ Phụ, mời xem. Tô Lương Tài hoàn toàn tự hào địa chỉ vào trước mặt thiết bị. Ở trước mặt hắn là một ngọa thức loại cỡ lớn máy phát điện, hiện tại cái này máy phát điện chính đang máy chạy bằng hơi nước xoay tròn vận động dưới chuyển động, mà liên tiếp máy chạy bằng hơi nước chính là một loại cỡ lớn nồi hơi. Công nhân chính đang đem than đá điển vào nồi hơi bên trong, từ máy phát điện bên trong sản sinh điện lực chính đang để một động cơ điện xoay tròn, trôi chạy cùng ổn định vượt qua máy chạy bằng hơi nước. chương 892, Tà Đạo Triều Tiên Tô Lương Tài, Tô Lương Tài, ngươi không thiệt thòi lương tài tên nha. Hưng hực nổi hơi trước bàng ngọc khôn biểu hiện hưng phấn, hắn hôm nay đã không phải ngô hạ am ông, ở Thanh Châu Đại học học tập bên trong hắn giải rất nhiều kiến thức khoa học kỹ thuật, đối với cái này điện lực cũng có đơn giản nhận thức. Dựa theo hắn thư trung học đến, một khi điện lực đưa vào sử dụng, đem sản sinh so với máy chạy bằng hơi nước còn cao hơn hiệu suất sản xuất. Tô lương tài bị bàng ngọc khôn khoa có chút thật không tiện, hắn nói rằng, bàng thủ phụ, này có điều là phát điện nhiệt điện sưởng mô phỏng. Muốn chân chính thành lập một tòa phát điện nhiệt điện xưởng còn cần đại lượng tài chính cùng điện lực công nhân. Cái này không sợ, chỉ cần ngươi có thể đem phát điện nhiệt điện xưởng ở Thanh Châu dựng lên, triều đình mặc dù là khẩn ý xúc thực cũng sẽ cho ngươi bỏ ra đến, bất kể là nội các vẫn là hoàng thượng hiện tại đều ngóng trông thành Thanh Châu có thể đủ trên điện. Ba Ngọc khôn tâm tình thật tốt. Tô lương tài vẻ mặt thay đổi sắc mặt, nội các coi trọng để hắn cảm giác sâu sắc chính mình hiện tại làm hết thể đều đăng giá, bàng thủ phụ yên tâm chỉ cần tài chính sung túc Lương Tài chỉ cần một năm đến thời gian hai năm liền có thể thành lập một cơ sở phát điện nhiệt điện xưởng, thỏa mãn Thanh Châu sử dụng. Một năm đến hai năm. Bàng Ngọc Khôn đối với cái này ngày có chút bất mãn ý, thế nhưng hắn rõ ràng thành lập một loại cỡ lớn phát điện nhiệt điện xưởng xác thực cần rất nhiều thiết bị, thời gian này đã không lâu lắm. Được, hôm nay ta liền đem việc này nhắc tới nội cấp đi, đem tiền cho ngươi phê hạ xuống, ngươi toàn quyền phụ trách nhà máy điện kiến tạo cùng vận doanh. Vâng, bàng thủ phụ. Tô Lương Tài lên tiếng trả lời. Hai lòng gật gật đầu, bà Ngọc khôn ngợi khen tham dự phòng nghiên cứu hết thể học viên, lúc này mới trở về nội các. Ở bên trong các cơ chế thành thục sau khi, nội các chính phủ mỗi người quản lý chức vụ của mình, mặc dù tiêu minh không ở, bọn họ cũng dựa theo nội các chế độ xử lý mọi phương diện chính vụ, để đại du quốc đều đâu vào đấy địa phát triển. Ngoại trừ điện lực ở ngoài, hệ thống cung cấp nước uống công trình cũng đang suốt sáng thi công bên trong, ở ngoài thành một nắm giữ cao to tháp nước hệ thống cung cấp nước uống sưởng chính đang kiến tạo bên trong. Đồng thời từ hệ thống cung cấp nước uống sưởng đi ra đường ống cũng đang thi công, này đường ống chọn dùng thô to ống sàng chuyển vận xử lý qua hệ thống cung cấp nước uống, một khi cùng thành thành châu bên trong dự lưu bình gốm nối liền sau khi, hệ thống cung cấp nước uống liền có thể tiến vào thiên gia vạn hộ, trải qua nước thép quản tiếp nhận sử dụng. Nghĩ tới những thứ này, bà Ngọc khôn tâm tình càng ngày càng khoan khoái, dù sao tất cả mọi thứ ở hiện tại đều ở Hoàng thượng hoạch định xuống phát triển không ngừng, đợi đến điện lực vận dụng. Đại Du quốc sẽ lấy Thanh Châu làm trung tâm lần thứ hai phát sinh to lớn biến cách. Bang thủ phụ, đây là Diệp Thanh Vân vừa đưa tới sổ con, vừa tiến vào nội các công sở. Công sở bên trong thời ký liền đem một phần tấu chương hiện đến trước mặt hắn. Diệp Thanh Vân, chuyện gì thế này? Bang Ngọc Khôn có chút không rõ. Lúc này Triển Hưng Dương cũng tiến tới. Hiện tại nội các bên trong chỉ có hai người bọn họ, còn lại bảy người đều xuống tới dân gian tuần tra đi tới. Mở ra tấu chương, Bang Ngọc Khôn chỉ là liếc mắt nhìn liền nhíu mày. Triều Tiên thật là xúc loại vậy. Dứt lời, bà Ngọc Khôn đem tấu chương cho Triển Hưng Sương. Náo loạn. Triển Hưng Sương lấy làm kinh hãi. Theo, Đệ Diệp Thanh Vân lời giải thích, nước Nhật bị đuổi ra Triều Tiên sau khi, Triều Tiên dân gian liền có thanh ấm bất động, bọn họ yêu cầu quân đội của chúng ta rút khỏi đi, công bố nếu nước Nhật chiến bại, đại du quốc quân đội dĩ nhiên không có cần thiết ở lại Triều Tiên. Điều này cũng không phải mẫu quốc phong độ, có điều dưới cái nhìn của tan này chỉ sợ là một ít Triều Tiên quyền quý giở cho quỷ. Triều Tiên bách tính hiện ở vấn đề ăn cơm đều không có giải quyết, làm sao sẽ quan tâm đại. Du quốc ở Triều Tiên tru quân, chuyện này cuối cùng vẫn là một số Triều Tiên quyền quý dở trò quỷ. Triển Hưng Sương nhíu nhíu mày, hắn đồng dạng nhìn thấy những nội dung này, Triều Tiên lựa chọn thời cơ này làm khó dễ thật là làm người nghĩ lại, ta lấy vì bọn họ là muốn mượn hoàng thượng xuôi nam cơ hội áp chế chúng ta, để Triều Tiên từ mọi phương diện thoát khỏi đại Du quốc cả tay, dù sao chúng ta hiện tại nhưng là động không ít Triều Tiên quyền quý lợi ích. Ba Ngọc Khôn gật gật đầu, hắn nói rằng, cái này sổ con cần lập tức chuyển hiện cho Hoàng thượng, ta lo lắng Triều Tiên quyền quý sẽ nhân cơ hội cổ động dân gian cừu hận đối với chúng ta bất lợi. Chuyện lớn như thế nội các cũng không dám tùy tiện quyết định, chỉ có thể xin chỉ thị tiêu minh. Hải Cộ Thành, Diệp Thanh Vân đang đợi đến từ quốc nội hồi phục. Ở chiếm cứ Phủ Sơn Thành sau khi Triều Tiên xuất hiện một chút biến hóa tế nhị, ngoại trừ trong thời gian ngắn Triều Tiên dân gian nhằm vào đại du quốc chủ quân địch ý hành vi. Lý Thành ở á muội thái độ cũng làm cho hắn có chút cảnh giác. Cái này đã từng không đúng người cao ly hiện tại mơ hồ có chút không muốn nghe từ hắn hiệu lệnh, càng sâu giả, hắn còn một mình cùng cao lệ vương gặp mặt, chỉ là tất cả những thứ này thì lại làm sao có thể chạy trốn con mắt của hắn. Quân trường, tướng ở bên ngoài quân mệnh có thể không nhận, dựa theo ý của ta, đối với triều tiên loại này vong ân phụ nghĩa, qua cầu rút ván con hoang liền muốn tới một lần tàn sát triệt để phá hủy sự chống cự của bọn họ một con. Bằng không chúng ta ở Triều Tiên sẽ phiền phức không ngừng, ngươi cũng thu được mật vệ tình báo, bọn họ xác nhận xác thực có một ít quyền quý thu mua dân gian lưu manh khắp nơi quạt gió thổi lửa, còn nói chúng ta đại du quốc là so với nước Nhật còn có dơ bẩn kẻ sâm. Lấn, người cao ly chính là trường Bạch Sơn quý tộc, để chúng ta lăn lui ra trường Bạch Sơn bên ngoài, hiện tại nếu như không lấy quả quyết hành động, sớm muộn muốn ồn áo chết người. Khúc đông vẻ mặt hơi không kiên nhẫn. Diệp Thanh Vân chính đang lau chùi chính mình bội kiếm ở phát hiện triều tiên dân gian xuất hiện nhằm vào đại du quốc bất lợi ngôn luận sau khi hắn liền làm người cùng cao lệ vương lý thành ở gặp mặt hai người đều đều phủ định là chính mình gây nên hơn nữa đồng nhất phái ra quân đội tiêu diệt những này loạn dân thế nhưng trên thực tế hiện tại những này loạn dân càng tiêu càng nhiều hắn mặc dù là cái kẻ ngu si cũng nhìn ra trong đó vấn đề triều tiên thật đúng là tiện loại vốn là cho rằng có thể ôn hòa địa để triều tiên trở thành đại du quốc một phần bây giờ nhìn lại là không thể ngươi từ hiện tại liền bắt đầu điều khiển quân đội. Một khi Thánh Mệnh đến, lập tức Thanh Lý Triều Tiền phản đối với chúng ta quý tộc. Vâng, quân trưởng. Khúc Đông Hưng Phấn nói. Chính đang hai người nói chuyện đồng thời, tiêu minh từ thành Kim Lăng cưỡi chiến hạm trở về. Ở thành Tô Châu bọn họ vô hụt, hiện tại trận này xuôi nam chiến tranh thế tất yếu kéo dài một quãng thời gian, đã như thế hắn đúng là không có cần thiết ở lại thành Kim Lăng. liền đem công thành đoạt đất trọng trách giao cho Như Buôn cùng La Quyền sau khi, trải qua thời gian một ngày hắn đến Đăng Châu, lại đang cùng ngày hắn trở về Thanh Châu. Tiêu Minh đột nhiên trở về để Bàng Ngọc Khôn có chút bất ngờ, bất quá nghĩ đến Tiêu Minh cười chính là hơi nước chiến hạm cũng là thoải mái, cái này hơi nước chiến hạm có thể so với di vãng bùm chiến hạm có thể lưu loát nhiều lắm. Hoàng thượng trở về đúng lúc. Hai ngày nay Triều Tiên như là một tảng đá đặt ở hắn ngực, nhìn thấy Tiêu Minh hắn một mạch toàn bộ nói ra. Triều Tiên các nơi xuất hiện phản đại du quốc phản loạn. Tiêu Minh lông mày nhất thời cao lên đến. Vâng, Hoàng thượng, hiện tại Diệp Thanh Vân đang đợi Triều Đình quyết định cười lạnh vài tiếng, tiêu minh con mắt híp lại, ở bất kỳ thời đại triều tiên quốc gia này đều là trước sau như một vong ân phụ nghĩa, một bộ bọn nha hoàn, nhưng có một bộ ngạo kiểu công chúa tâm giữ lại nó sớm muộn là kẻ gây họa. nghĩ tới đây, hắn đối với bà ngọc khôn nói rằng, ngay hôm đó lên, mệnh diệp thanh vân vì là triều tiên tổng đốc, tổng quản triều tiên tất cả sự vụ, nắm quyền sinh quyền sát, cần phải giữ gìn trước mặt triều tiên ổn định và hòa bình lâu dài. chương 893, một chuôi liễu đạn, tổng đốc. Trong ngự thư phòng bàng ngọc khôn lộ ra vẻ mặt nghi hoặc, cái danh sưng này đúng là có chút mới mẻ. Tiêu Minh gật gật đầu, hắn nói rằng, sau này quân đội của chúng ta sẽ chiếm lĩnh càng nhiều địa phương, những chỗ này lâm thời người quản lý chính là Tổng đốc, bọn họ đem đại biểu triều đình chạy quản lý chức quyền. Thì ra là như vậy, nói như thế, Hoàng thượng là chuẩn bị đem chuyện này toàn quyền giao cho Diệp Thanh Vân đến xử lý. Đối phó triều tiên những người này một Diệp Thanh Vân đã đủ rồi, triều đình chỉ cần cho hắn định ra một ít quý củ còn lại do chính hắn làm chủ, cứ như vậy hắn cũng không cần bó tay bó chân, làm lỡ xử trí nguy cơ tình thế. Bàng Ngọc Khôn gật gật đầu, trên thực tế xác thực như vậy, bọn họ cần chính là định ra quốc gia chiến lược, cụ thể chi tiết nhỏ nhưng là do cụ thể tướng lĩnh cùng quan chức chấp hành, bằng không sự tất thân cung rất khó để bọn họ phát huy chính mình tài hoa. Hạ quan vậy thì cho Diệp Thanh Vân về cái sổ con. Bàng Ngọc Khôn nói rằng, dứt lời, Bàng Ngọc Khôn xoay người rời đi, nhìn theo Bàng Ngọc Khôn thân ảnh biến mất ở tiểu đạo phân cối. Tiêu Minh đưa tay ra mời lại eo chuẩn bị đi trở về nghỉ ngơi, hai ngày nay đi thuyền, tọa xe lửa thật là khiến người ta mệt mỏi. Không hề nghĩ rằng hắn đi ra ngự thư phòng liền nhìn thấy Trần Kỳ hướng về hắn đi tới. Hoàng thượng, mời xem cái này là cái gì? Đến Tiêu Minh trước mặt, Trần Kỳ bảo bối như thế lấy ra một đồ vật. Nhìn thấy cái này đầu là khối thép, phía dưới là một trôi đồ vật. Tiêu Minh ngẩn ra, hắn nói rằng, đây là lựu đạn. Không sai, Hoàng thượng, này chính là một trôi lựu đạn. Giải quyết kéo hỏa quẳng cái vấn đề khó khăn này sau khi, cái này một trôi lửu đạn cũng liền không có chút khó khăn gì. Trân Kỳ một bộ ung dung dáng vẻ. Không sai, không sai, các ngươi hiện ở mỗi một người đều thành tài, mặc dù chấm không lại thời điểm cũng có thể tự chủ nghiên cứu phát minh vũ khí. Tiêu minh hết sức vui mừng, 8 năm qua nhân tài bồi dưỡng chỉ được. Trân Kỳ gãi gãi đầu, hắn nói rằng, kỳ thực cái này vẫn là dựa vào Hoàng thượng cung cấp tư liệu, cái này kéo hỏa quẳng có điều là duyên trong ống xếp vào thủy tinh vỡ chỉ cần nhẹ nhàng lôi kéo liền có thể ma sát sản sinh đố lửa, có kéo hỏa quản liền có thể dẫn nhiên dây dẫn lửa, cái này dây dẫn lửa chúng ta chọn dùng có thể thiêu đốt ngũ dây hỏa kiếp nổ, ngũ dây sau khi hỏa kiếp nổ sẽ làm nổ lưu đạn. Tiêu Minh tiếp nhận một mục trôi đạn nhiều lần đánh giá, hết sức hài lòng, kỳ thực lưu đạn vật này lịch sử lâu đời, trước hết phát minh, cái này cũng là trung quốc. Mà Âu Châu 15 thế kỷ mới xuất hiện lưu đạn, lúc đó chủ yếu dùng cho cứ điểm phòng ngự cùng ngục giam, mãi cho đến 17 thế kỷ trung kỳ Âu Châu một ít quốc gia bắt đầu ở bộ đội tinh nhuệ bên trong phân phối rã chiến dùng lựu đạn, cũng đem việc trải qua chuyên môn huấn luyện sử dụng loại này đạn dược binh lính xương là quang đạn binh. Anh Quốc quang đạn binh khúc quân hành chính là chuyển thành quang đạn binh chế tạo. Có điều thời kỳ này lựu đạn lại lớn vừa nặng, tương tự với môn đẩy tạ giá dấp. Vì lẽ đó ném mạnh lựu đạn cần lực cánh tay kinh người, đồng thời còn cần dũng cảm tâm, bởi vì quang đạn binh thường thường muốn ở tuyến đầu ném mạnh lựu đạn. Thời kỳ này vẫn kéo dài đến thế kỷ 19. Nhưng theo thương pháo phát triển cùng pháo đài công phòng chiến giảm thiểu, lưu đạn bắt đầu chịu đến lệnh nhạc, thế nhưng đại chiến thế giới thứ nhất bên trong, bởi giao thông chiến hương khởi, lưu đạn lần thứ hai biểu hiện ra ưu tú thành tích, lúc đó tương đối điển hình lưu đạn có nước Đức Mộc trôi lưu đạn. Hiện tại Trần Kỳ hiện nhiên chế tạo chính là tương tự với này khoản lưu đạn. Trần Kỳ, cái này lưu đạn xuất hiện rất là thời điểm, bây giờ Nam Phương chiến sự chính rơi vào chiến hào chiến chết tuần hoàn, cần chính là loại này lưu đạn. Chấm hiện tại lập tức để nội các phân phối một nhóm người cho ngươi thành lập chuyên môn lựu đạn xưởng, bắt đầu từ bây giờ, các ngươi muốn hết ngày dài lại đêm thâu địa sinh sản lựu đạn, lấy đánh vỡ Nam Phương chiến hào đối lập. Tiêu Minh hưng phấn nói rằng, Vâng, Hoàng thượng, Trần Kỳ có chút thụ sùng nhược kinh, bây giờ ở pháo nghiên cứu của hắn tiến triển khó khăn, cứ việc hắn đưa ra nhiều khoản kiểu mới pháo, thế nhưng bởi vì công nghiệp hạn chế, hiện tại những này pháo căn bản là không có cách chế tạo ra mà cái này lựu đạn đúng là để hắn lại nhặt vinh quang cho Trần Kỳ một khen ngợi ánh mắt Tiêu Minh tiếp tục nói chấm rõ ràng ngươi chính đang nghiên cứu sau thang pháo vấn đề cái này không nên gấp nước chảy thành sông liền có thể Trần Kỳ mặt lộ vẻ vẻ cảm kích hắn nói rằng đa tạ hoàng thượng quên ơn Trần Kỳ nhất định sẽ tiếp tục cố gắng như vậy rất dìu thiện nói xong sinh sản lựu đạn sự tình Tiêu Minh nắm một chui lựu đạn không chỉ có chút tay ngưỡng ấy hắn nói rằng này hoàng cung lại khối rộng rãi địa phương không ngại đi thử xem này một chôi liều đạn uy lực. Nói xong, hai người ra ngự thư phòng, ở mặt trước tiểu nghiễm chàng ngừng lại. Hoàng thượng, này có thể đừng làm bị thương chính mình, để cấm vệ đến thử xem là được. Biết được liều đạn uy lực, tiễn đại phú trong lòng vì là tiêu minh sốt ruột. Đối với hắn mà nói, đây chính là cái bom. Tiêu minh không để ý tới tiễn đại phú, ngón này lôi bảo vệ biện pháp vẫn là rất toàn diện, chỉ là lùi lại ngũ dây thời gian liền đầy đủ hắn cách ra nguy hiểm. Không sao, không sao. Tiêu Minh vừa nói, một bên vặn ra lửu đạn trên bảo hiểm nắp, ném xuống cái nắp, phía dưới là một cái mai mối. Đến nơi này hắn cũng có chút sốt sẵn, dù sao hắn chưa từng có dùng qua vật này, trước đây hắn xác thực có thiết lập quang đạn binh ý nghĩ, thế nhưng hắn cũng rõ ràng thành châu khoa học kỹ thuật là 3 năm biến đổi, rất nhanh sẽ có thể xuất hiện càng lưu tú, càng thích hợp lửu đạn, cho nên mới từ bỏ quang đạn binh cái này binh chủng, bởi vì hắn cảm thấy không có cần thiết mà hiện tại mộc chui lựu đạn xuất hiện có thể để cho mỗi tên lính đều có thể ung dung ném mạnh, lúc này mới có thể phát huy uy lực thật sự. từ rồi, tiêu minh lôi mai mối đột nhiên một duệ, lựu đạn bên trong lập tức bước lên màu xanh nghiến vụ, hắn thậm chí có thể nghe thấy dây dẫn lửa thiêu đốt âm thanh. Thế thế, hắn đột nhiên đem mộc chui lựu đạn ném ra ngoài. ầm, 30 mươi mét ở ngoài một trận yên vụ cùng ánh lửa bốc lên, lựu đạn nổ tung sóng trùng kích trực tiếp hướng về trên cỏ thảm cỏ hất bay. tiến đại phú sợ đến sắc mặt trắng bệch. Suýt chút nữa không có ngồi dưới đất, mà rất nhiều cấm vệ bởi vì động tĩnh khổng lồ chen chúc mà tới. Ha ha ha. Tiêu Minh cùng Trần Kỳ hai người nhưng là không có tim không có phổi địa nở nụ cười. Liệu đạn nổ tung địa phương có một không lớn không nhỏ hồ đông, này chính là liệu đạn uy lực nổ tung dẫn đến. Đối thủ của bọn họ mảnh đạn uy lực đều rất hài lòng. Rất tốt, đã như vậy liền mau chóng sinh sản. Hiện tại Nam Phương chiến sự rất cần liệu đạn mở ra cương cục, đồng thời cũng có thể giảm thiểu thương vong của binh sĩ. Tiêu Minh trầm ngâm nói. Trần Kỳ đáp một tiếng, không người lại tử hắn đi ra ngoài, chuẩn bị khoảng thời gian này trọng điểm bận rộn việc này. Đưa đi Trần Kỳ, Tiêu Minh trên mặt lộ ra nụ cười. Một chui liều đạn sinh ra, đồng thời phát điện nhiệt điện xưởng hạng mục đã lên ngựa, ở vô số đêm tối sau khi, hắn rất nhanh sẽ có thể nhìn thấy điện lực ánh sáng. Một khi có điện, sẽ càng nhiều khoa học kỹ thuật kèm tùy theo sinh ra, hắn tin tưởng đại du quốc khoa học kỹ thuật đem sẽ nhờ đó mà vẫn linh chạy thế giới. Mặc dù này Đào Tẩu 6 người đem toàn bộ học thức dạy cho người Âu châu, bọn họ cũng không cách nào đuổi tới đại du quốc tốc độ, bởi vì này không phải một mình hắn đang cố gắng, mà là thiên thiên vạn vạn học viên cùng nhau nỗ lực. Chương 894, quần quần sóng ngầm. Trong gió rét, Lý Thành ở trước mắt quang lạnh lẽo địa nhìn về phía hải cổ thành phương hướng. Ở nước Nhật quân đội bị đuổi ra Triều Tiên sau khi, hắn thuận lợi tiếp quản trừ phủ Sơn thành ở ngoài những thành trì khác, có thể nói là nhất thời phong quang không gì sánh bằng. Chỉ là quyền trong tay một ngày so với một ngày lớn, hắn giã tâm bắt đầu bành trướng, này chỉ là Nam Triều Tiên thành chỉ đã không thể thỏa mãn hắn, hắn còn muốn muốn càng nhiều, hắn muốn trở thành Triều Tiên Vương. Thế nhưng khi hắn lộ ra ý nghĩ này sau khi Diệp Thanh Vân lạnh lẽo địa từ chối hắn, lúc này hắn hoàn toàn tình ngộ, hắn có điều là đại du quốc trong tay quân cờ mà thôi. Hắn từ nhỏ ở Triều Tiên lớn lên, đọc chính là Triều Tiên lịch sử, ăn chính là Triều Tiên cơm, ở trong tiềm thức hắn trước sau cho là mình là người cao ly. Đại Du Quốc đối với hắn mà nói chỉ là một xa lạ danh tử. Quan trọng nhất chính là hắn cũng nghĩ đến như Đại Du Quốc như thế khai cường khoách thổ, để Triều Tiên trở thành thế giới cường quốc, mà muốn thực hiện cái mục tiêu này chỉ cần Đại Du Quốc trợ giúp bọn họ thành lập công nghiệp cơ sở là được rồi. Đã như thế, Triều Tiên một khi trở nên mạnh mẽ, bọn họ liền có thể chinh phục nước Nhật, thậm chí đi hải ngoại chiếm lĩnh thực dân địa. Có điều lý tưởng là Mỹ Hảo, hiện thực vĩnh viễn là tàn khốc. Cùng Diệp Thanh Vân tiếp xúc càng lâu hắn liền càng ngày càng rõ ràng đại du quốc dụng tâm hiểm ác. Bọn họ mục đích cuối cùng là muốn cho Triều Tiên văn hóa biến mất, triệt để bị trở thành đại du quốc danh giới. Đối với Triều Tiên bách tính bình thường tới nói hay là không đáng kể, bởi vì đối với bọn họ tới nói thay đổi ai chỉ cần có cơm ăn vừa có thể, thế nhưng đối với Triều Tiên quý tộc tới nói chuyện này không cách nào khoan dung. Vì lẽ đó, bọn họ vẫn trong bóng tối chống lại đại du quốc đối với Triều Tiên văn hóa hủy diệt. Đồng thời lấy nhắc lên dân gian phản loạn phương thức bức bách đại du quốc thu hồi mệnh lệnh của chính mình. Ở về điểm này, hắn cùng Triều Tiên quý tộc có ý tưởng giống nhau, vì lẽ đó hắn lựa chọn chống đỡ, đồng thời trong bóng tối cùng Cao Lệ Vương gặp mặt. Làm hắn kinh ngạc chính là cái này vẫn biểu hiện nhu nhược Cao Lệ Vương ở cùng hắn gặp mặt thời điểm nhưng có mặt khác một khuôn mặt, cùng Triều Tiên hết thảy quý tộc ý nghĩ như thế, bọn họ không muốn nhìn thấy Triều Tiên vong quốc. Vương thượng, chính đang hắn suy nghĩ thời điểm, Lý Thành ở thân vệ đi vào Thế nào rồi? Lý Thanh đang hỏi, hiện tại hắn thực tế tên tuổi là Nam Cao Lệ Vương. Về Vương Thượng, lương thực đã phát xuống đi tới, dân chúng rất phối hợp, bọn họ nói chỉ cần chúng ta tiếp tục cho lương thực, bọn họ đồng ý phối hợp chúng ta diễn kịch. Thân vệ nói rằng, Lý Thanh ở hài lòng gật gật đầu, khoảng thời gian này hắn chính là dùng quân lương thu mua bách tính, mà những này lương thực nhưng là đại du quốc chống đỡ hắn. Nghĩ đến chính mình cái gì đều không có trả giá lại có thể cho Diệp Thanh Vân chế tạo phiền phức hắn không khỏi có chút đắc ý. Hiện tại vẫn là quá mức ôn hòa, muốn cho đại du quốc binh sĩ chết mấy cái mới được, không phải vậy bọn họ sẽ không cảm thấy sợ sệt. Thế nhưng chọc giận bọn họ làm sao bây giờ? Thân vệ có chút bận tâm. Không phải sợ, hiện tại đại du quốc chính đang đánh nội chiến, phần lớn binh lực bị bắt ở Nam vương, ở Triều Tiên chỉ có diệp thanh vân điểm ấy binh lực, bọn họ nếu là không muốn hai tuyến tắc chiến phải khiêm tốn một chút. Lý Thành ở định liệu trước điệu nói rằng, Vâng, nếu là như vậy, Ta liền sắp xếp một ít binh sĩ lẫn vào bách tính trung gian, ngày mai liền ở phủ Sơn trong thành gây sự, nhân cơ hội giết mấy cái đại du quốc binh lính lập uy. Hừm, liền muốn như vậy, đến thời điểm nếu như đại du quốc đấu súng bách tính trả thù, tất nhiên sẽ gây nên bách tính càng to lớn hơn bán giận. Lý Thành ở phảng Phất đã nhìn thấy đại du quốc binh sĩ hôi lưu lưu rút đi Triều tiền, cao lệ vương thoái vị đem quyền lợi giao cho hắn tình cảnh. Chính đang hắn muốn Mỹ sự thời điểm. Cao Lệ Vương ở vương cung bên trong hắn triệu kiến tả nghị chính Kim Huyến Thành. Diện đối vị này tóc trang xóa lao nhân, Cao Lệ Vương nói rằng, khoảng thời gian này toàn ước người, chỉ là đại du quốc uy hiếp đang ở trước mắt, bản vương không thể không thu hồi phong mang. Kim Huyến Thành khẽ thở dài một cái, hắn nói rằng, vương thượng, đại du quốc lập ra điều ước chính là muốn đẩy Triều Tiên vào chỗ chết, chúng ta trường Bạch Sơn quý tộc không thể liền như vậy vong. Bản vương đương nhiên biết, chỉ là khi đó tình thế như vậy, bản vương chỉ có thể ủy khúc cầu toàn. Ngươi cho rằng bản vương đúng là muốn trọng dụng hoàng tử hủ sao. Nói cho cùng, hắn có điều là đại du quốc một con chó mà thôi, dùng hắn chỉ là vì để cho đại du quốc can tâm. Vương thượng hoa nước ngươi. Kim viễn thành lão lệ tung hành, cao lệ vương câu nói này để hắn khoảng thời gian này chịu đến hoa nước đều chỉ được. Từ khi hoàng tử hủ trở về, hắn liền quấy nhiều triều tiên triều đỉnh bẩn thiệu xấu xa, hơn nữa còn tụ tập một nhóm thân đại du quốc quan chức, hiện tại có thể nói khí thế hùng hổ. Hơn nữa bọn họ vẫn ở lực đẩy cùng đại du quốc ký kết điều ước rất nhiều làm lính hầu ý tứ. Hoa nước lâu như vậy, cũng không kém mấy ngày nay, hiện tại bản vương chỉ hy vọng tà nghị chính cái này mưu kê thật có thể để đại du quốc triệt bình Cao lệ vương nói rằng, Kim Huyến Thành vô cùng tự tin, vương thượng, hiện tại hoàng tự hủ đang không ngừng buộc chúng ta, phía sau hắn có vân trường phong đại du quốc binh sĩ rửa giấm, chúng ta không đấu lại, chỉ có thể đáp ứng, thế nhưng triều đình là triều đình, dân gian là dân gian chúng ta quản triều đình nhưng không quản được dân gian. Hơn nữa hiện tại có Lý Thành ở cái này dã tâm mười phần người hiệp trợ sẽ chỉ làm Đại Du quốc người càng ngày càng có áp lực. này liệu nguyên tư thế không phải là ai đều có thể chống đối. dừng một chút, hắn tiếp tục nói, chờ Đại Du quốc quân đội triệt sau khi đi, chúng ta lại giả ý mời Lý Thành ở vào Liễu Kinh thành nhường ngôi vương vị. một khi hắn đến rồi, liền bắt giết chi. Cao như thế lệ liền từ này nhất thống. Cao lệ vương trong mắt mang theo một tia hư phấn, hắn nói rằng. Tả nghị chính, nếu như việc này có thể thành, bản vương nhất định bỏ hẳn ô hương. Nói tới chuyện này, Kim Viễn Thành sống màu âm u, hắn hận nhất chính là đại du quốc không ngừng hướng về Triều Tiên phát ra ô hương việc, bởi vì thứ này một khi nghiện, rất khó bỏ hẳn, do đó để một người triệt để trở thành phế nhân. Vương Thượng, việc này liền giao cho lão thần đi. Kim Viễn Thành nghiêm mặt nói, ta đã cùng 27 gia quý tộc liên lạc, nếu như bách tính không có hiệu quả, thần sẽ dẫn quân đội tự mình xua đuổi đại du quốc quân đội. Đúng là thành chính là vương thượng công lao, nếu là thất bại nhưng là thần một người gánh chịu. Cao lệ vương ngáp một cái, tinh thần bỗng nhiên một hồi trở nên hơi bể bại, nói rằng, tả nghị chính, ngươi chuyện này liền giao cho ngươi, bản vương phải đi về. Kim huyện thành kiến hình, trong lòng một trận chua xót hắn biết cao lệ vương trở lại phải làm gì. Cầm năm đấm, hắn nhìn về phía liêu kinh thành đại doanh phương hướng, hắn ở tìm cách làm sao đem này mười ngàn đại du quốc binh sĩ toàn bộ đánh đuổi. Hải cụ thành Diệp Thanh Vân đang đợi sau 3 ngày nhận được thánh mệnh, từ khi đường sắt thông xe sau khi, hiện tại lan truyền tin tức tốc độ cũng so với dị vãng sắp rồi. Nửa ngày đến Đăng Châu, lại là nửa ngày đi thuyền có thể đến Hải Cổ Thành, vô cùng nhanh và tiện. Chúc mừng quân trưởng, hiện tại lại thêm một người tổng đốc danh hiệu, đã như thế chúng ta liền có thể toàn quyền xử lý Triều Tiên sự tình. Diệp Thanh Vân nhiều lần nhìn một chút thánh chỉ, khoe miệng của hắn lộ ra vẻ tươi cười, Hoàng thượng vẫn là rất tín nhiệm ta. Hiện tại Lỗ Phi cùng La Tín hai cái tiểu tử ở Nam Phương đánh trận, chúng ta ở này Triệu Tiên cũng không thể cho hoàng thượng mất mặt, ngươi hiện tại lập tức truyền lệnh xuống, để hết thảy quân đội bị chiến, tăng cao cảnh giới cường độ, một khi xuất hiện nguy hiểm cho Đại Du quốc binh sĩ sinh mệnh tình huống, giết chết không cần luận tội. Chương 995, Hạ Động. Ngày 27 tháng 12, đột nhiên mà đến một trận tuyết lớn tập kích Liễu kinh thành. Trong một đêm, toàn bộ Liễu kinh thành bị nhuộm thành trắng loãng. Sáng sớm Vân Trường Phong từ trong doanh trướng đi ra, lúc này an mặc dậy đặc trưởng sa má đông binh lính chính đang quét tước đại doanh bên trong tuyết đạo. nhẹ nhàng phun ra một hơi, màu trắng sương mù tựa hồ trong nháy mắt ngưng kết thành băng tinh. Vân Trường Phong thở dài, Triều Tiên mùa đông thật đúng là lạnh a. Không thể không nói, nếu là lấy trước, Đại Du quốc quân đội là khẳng định không cách nào ở như vậy khí trời rét lạnh dưới đóng quân ở Triều Tiên, bởi vì khi đó chống lạnh y vật đều rất khan hiếm. Thế nhưng hiện tại không giống nhau, Thanh Châu công nghiệp phát triển để dân gian sừng dệt. Sưởng may khắp nơi mọc dễ, bọn họ bộ này màu xanh sẫm quần áo khoác bắt đầu từ dân gian sưởng may chọn mua. Có người nói vì có thể cho quân đội cung hàng, hơn 30 già sưởng may trưởng quỹ suýt chút nữa ở đánh lên, cuối cùng là một nhà hàng đẹp giá rẻ sưởng may bị vừa ý, dù sao trong quân hậu cần bộ cũng không dám vấn đề này bất cẩn. Hắn chính đang cảm khái, lúc này một liệp kỵ binh cưỡi ngựa từ đại doanh cửa vội vã mà đến, ở trước mặt hắn dừng lại, liệp kỵ binh từ trong lồng ngực rút ra một phần thư tín, nói rằng, đến từ Hải Cổ Thành Thư Tín. Vân Trường Phong nhịu nhữ mày, từ khi đóng quân ở này liêu trong kinh thành hắn rất ít thu được đến từ Hải Cổ Thành Thư Tín, bởi vì Triều Tiên chiến sự cơ bản kết thúc, cũng không cần hắn. Có thể nói, hắn ở đây hoàn toàn chính là cái nhàn kém. Xé ra Thư Tín, Vân Trường Phong quét mắt, nhất thời biến sắc mặt, đem Thư Tín thu hồi đến, hắn cứ gọi tới sĩ quan phụ tá nói rằng, để hết thẻ tướng linh đến doanh trưởng bên trong, lập tức có đại sự phát sinh. Thấy Vân Trường Phong sắc mặt khó coi. Sĩ quan phụ ta không dám chỉ hoãn, lập tức chạy bộ đi tới. Chỉ chốc lát sau, to to nhỏ nhỏ 300 cái tướng lĩnh tụ tập đến doanh trưởng bên trong. Lúc này vân trưởng phong thần sắc nghiêm túc mang theo hương phấn, nhìn một các tướng lĩnh. Hắn nói rằng, bây giờ Hoàng thượng đã nhận lệnh Diệp Thanh Vân quân trưởng vì là Triều Tiên Tổng Đốc, cũng chính là hắn hiện tại là Triều Tiên quan lớn nhất viên. Chúng ta cũng phải phục tùng hắn mệnh lệnh, vừa liệp kỵ binh đưa tới Diệp Tổng Đốc mệnh lệnh thứ nhất, bắt đầu từ bây giờ hết thảy binh lính đều súng ống đầy đủ. Bất cứ lúc nào ứng đối đột phát tình huống, hiện tại triều tiên tình thế rất Nguy hiểm, lúc nào cũng có thể sẽ bạo phát chiến tranh, mà chúng ta đang ở liễu kinh thành là nguy hiểm nhất, có thể nói chuyện này với chúng ta tới nói là một lần thử thách, đồng thời cũng một đánh trận cơ hội lập công. Dừng một chút, hắn tiếp tục nói, vì lẽ đó bắt đầu từ bây giờ các ngươi đều phải lên tinh thần đi, bất cứ lúc nào chuẩn bị chiến đấu. Khô khăn sinh hoạt đối với các tướng lĩnh cũng là một loại giàn vật. Vừa nghe nói có trượng có thể đánh. Các tướng linh từng cái từng cái vẻ mặt hưng phấn, làm nóng người, một điểm đều không có dáng dấp sốt sáng. Vân Trường Phong nghĩ tới không chỉ có riêng là đánh trận vấn đề, trên người hắn chịu trách nhiệm này mười ngàn binh sĩ dòng roi tính mạng, chuyện này không qua loa được, húng hồ, hắn vẫn là hoàng thần quốc thích, hắn không thể mất mặt. Nghĩ tới đây, hắn lập tức sai người đem hoàng tử hủ kêu lại đây. Từ khi đại du quốc trở về, hoàng tử hủ địa vị liên tục tăng lên, hiện tại nghiễm nhiên là triều tiên đệ nhất quyền thần. Vân Sư trưởng. Ngài gọi ta đến đây có chuyện gì quan trọng? Hoàng tử hủ một bộ ti khiêm dáng vẻ, hắn rõ ràng cái này vân trường phong bối cảnh, càng thêm không dám đắc tội. Gần nhất triều tiên dân gian phản đối đại du quốc tiếng hô càng ngày càng cao, ngươi cái này nghị chính đúng là không một chút nào căng thẳng, chúng ta nếu là đi rồi, ngươi còn có thể có ngày thật tốt sao? Vân trường phong thăm dò nói rằng, hoàng tử hủ sắc mặt thay đổi một hồi, hắn nói rằng, chuyện này ta cũng cảm thấy rất kỳ quái, tại triều đình trên ta nhiều lần yêu cầu bọn họ lắng lại việc này. Thế nhưng hiện tại tựa hồ càng ngày càng loạn, Vân Sư Trưởng, ngươi yên tâm, lần này trở lại ta nhất định hướng về Vương Thượng tạo áp lực. Vân Trưởng phong vẫn ở nhìn chằm chằm hoàng tự hủ con mắt, thấy thế hắn nói rằng, không cần, chỉ sợ ngươi Vương Thượng đã sớm cùng ngươi không phải một lòng. Nói thật cho ngươi biết đi, chúng ta đã chiếm được tin tức, bây giờ Triều Tiên dân gian nhiều loạn đều là hữu tâm nhân vì đó, một người trong đó là Tạ Nghị Chính Kim Huyến Thành, một cái khác chính là Bạch Nhãn Lang Lý Thành ở. Mà Cao Lệ Vương ở trong đó đảm đương giả đổ thêm dầu vào lửa tác dụng, phòng chừng bọn họ chẳng mấy chốc sẽ động. Thủ! Hoàng tử hủ sắc mặt thay đổi, hắn cả giận nói, Kim Huyến Thành, ta liền biết hắn không phải đồ tốt, từ vừa mới bắt đầu hắn liền đối với ta âm phụng dương vi, hơn nữa còn cùng cái khác quý tộc cấu kết làm bậy, không sai, chuyện này khẳng định là hắn lầm ra. Lâm bầm lầu bầu nói rồi một trận, Hoàng tử hủ nói rằng, Vân Sư trưởng bây giờ nên làm gì? Ngươi hiện tại lập tức vận dụng tất cả mọi người giám thị Liêu Kinh thành tình huống một khi có cái gió thổi cỏ lay liền lập tức cho chúng ta biết, lần này Triều Tiên e sợ phải có biến động lớn, nếu như ngươi phối hợp tốt, tương lai thăng chức rất nhanh ngay trong tầm tay." Hoàng tử Hủ vui mừng khôn nguôi, hắn gật đầu liên tục. Nói xong việc này, Hoàng tử Hủ ra đại doanh, hắn lập tức để tôi tới thông báo tất cả mọi người dưới trướng người giám thị Liêu Kinh thành chu vi nhất cử nhất động. Tuy rằng đại du quốc quân đội rất lợi hại, thế nhưng bọn họ đối với Triều Tiên vẫn là xa lạ. Vô cùng cần bọn họ những này dân bản xứ phối hợp. Dặn do việc này, hắn trở về phủ đệ, không hề nghĩ rằng vừa tới trong phủ không bao lâu liền thấy một người bị trong nhà tôi tớ nữu đưa tới. Nghị chính đại nhân, người này ý đồ ở đại du quốc quân đội nước ăn con đường Trung Hạ độc bị chúng ta tóm gọn, nếu không là nghị chính đại nhân dặn do đúng lúc, này chỉ sợ cũng muốn xảy ra vấn đề rồi. Một tôi tớ tranh công như thế nói rằng, hoàng tự hủ vốn là đối với vân trường phong còn hơi nghi ngờ. Thế nhưng sự thực để hắn nhất thời lệnh từ đầu đến chân, hắn lúc gần lúc hiện cảm thấy lập tức liền phải có đại sự phát sinh. Nghĩ tới đây, hắn nói rằng, lập tức đi đại du quốc quân doanh, lại muộn chỉ sợ cũng không kịp. Tôi tớ muôn nghe vậy vội vàng vì hắn chuẩn bị cốt hiệu, hoàng tự hủ để một nhà già trẻ toàn bộ lên xe, đồng thời phái ra nhân viên thông báo hệ phái mình quan chức, để bọn họ để chuẩn bị trước. Hoàng tự hủ đi mà phục về, còn mang theo một nhà già trẻ, vân trường phong tâm nâng lên, hắn nói rằng, đã bắt đầu rồi. Hoàng tự hủ nói rằng, chúng ta bắt được một hướng về quân doanh chuyên dụng thủy cử đầu độc bách tính. Vân trưởng phong con mắt nhất thời hếp lại, hắn đối với sĩ quan phụ tá nói rằng, lập tức làm cho tất cả mọi người đình chỉ dùng để uống sơn nước suối. Ở tại bọn hắn vào chú Liêu Kinh Thành sau khi, Hoàng tự hủ vì làm bọn hắn vui lòng chuyên môn sửa chữa một cái từ trên núi đến trong thành thủy cử, này thủy cử bên trong chạy suối chính là đến từ trên núi sơn nước suối. Đối với vân trưởng phong tới nói, nếu nắm lấy đầu độc giả, này ai liền không thể dùng. Bởi vì ở đây người trước khả năng đã có người đầu độc, dù sao chỉ dựa vào một người không thể ô nhiễm toàn bộ thủy cử. Không nghĩ tới chuyện này đã nghiêm trọng như thế, ở bên trong nước hạ độc bọn họ thật là tàn nhẫn, đây là bằng muốn chúng ta hết thảy binh sĩ tính mạng. Vân trưởng phong trên người tỏa ra khí tức nguy hiểm. Nhìn về phía Chu Vi Tụ lại tới được quan quân, hắn nói rằng, các ngươi đều nghe thấy, hiện tại có người chọn dùng hạ độc như vậy thấp hèn thủ đoạn muốn cho chúng ta chết, vậy chúng ta liền để bọn họ trả giá đánh đổi nặng nề Chương 896: Chu Diệt. Một đạo vi quang xuyên thấu qua trên trời dày đặc tầng mây hạ xuống, ở bên trong trời đất hình thành mỹ lệ của sáng. Vân Trường Phong cùng đại doanh bên trong các tướng lĩnh cũng không còn tâm tình đi thưởng thức. Trong nước hạ độc chuyện này cực kỳ ác liệt, nói như vậy này đều là chiến tranh tiến hành đến mức tận cùng thời điểm mới dùng cực đoan hành vi, thế nhưng hiện tại chuyện như vậy ở Liễu trong kinh thành xuất hiện, điều này làm cho mỗi người đều cảm nhận được nguy cơ. Đại du đội rút khỏi Liễu kinh thành. Đại du đội rút khỏi Liễu kinh thành. Mọi người chính đang thương nghị đón lấy hành động, từng trận cùng kêu lên tiếng reo hò từ xa đến gần, rất nhanh sẽ đến đại doanh ở ngoài. Hoàng tự hủ sắc mặt dị thường khó coi, hắn nói rằng, vân sư trưởng, rất hiển nhiên chuyện này có người đổ thêm dầu vào lửa, đầu tiên là hạ độc, đón lấy chính là cổ động bách tính đột kích gây rối đại doanh, đây nhất định đều là kim huyễn thành miêu ma trước quỷ, hơn nữa khoảng thời gian này hắn cùng liễu kinh thành quý tộc đi vô cùng gần, rất khả năng hắn còn có giữ lại cuối cùng sát chiêu. Ý của ngươi là hắn chuẩn bị cùng chúng ta không nể mặt mũi. Vân trường phong hỏi, cái này Kim huyễn thành hoàng tự hủ thường xuyên cùng hắn nhắc lên, đây là Triều Tiên một quyền cao chức trọng đại thần, hơn nữa cùng Cao Lệ Vương là đồng tông đồng tộc. Bởi vì Cao Lệ Vương thuận theo điệu tiếp nhận rồi điều ước trên điều kiện, bọn họ không có thanh lý Triều Tiên cao tầng, quyết định lấy ôn hòa chính sách. Dù sao lúc đó nước Nhật còn chưa trục xuất, bọn họ không muốn phía sau xuất hiện nhiễu loạn. Chỉ là loại này ôn hòa chính sách nhưng mang đến di họa. Đây chính là Triều Tiên trong triều đình bảo đảm vương phái, bọn họ ở bề ngoài tán đồng Đại Du Quốc thống trị, thế nhưng mục đích thực sự là lợi dụng Đại Du Quốc đánh đuổi nước Nhật, lại để Đại Du Quốc ra tiền xuất lực vì bọn họ chế tạo công nghiệp cơ sở. Có thể nói bọn họ mục đích thực sự là lợi dụng Đại Du Quốc, mà không phải tiếp thu Đại Du Quốc thống trị. Hiện ở tại bọn hắn ý thức được Đại Du Quốc sẽ không lên bọn họ cái bây, còn đem Triều Tiên chia ra làm hai, nhất thời thẹn quá thành giận, bắt đầu nghĩ biện pháp đem Đại Du Quốc quân đội đuổi ra ngoài. Rất có thể. Cái này Kim Huyễn Thành luôn luôn cùng ta không hợp nhau, cản trở ta đưa ra rất nhiều chính lệnh, hơn nữa ta dám cam đoan. Dân gian đối với đại du quốc quân đội không có oán hận gì, dù sao các ngươi xưa nay không giống nước Nhật như thế cướp đốt giết hiếp, chuyện này khả năng duy nhất chính là Kim Huyễn Thành những người này trong bóng tối phá rối. Hai người lúc nói chuyện, cửa âm thanh càng lúc càng lớn, trong doanh trướng binh lính đã ở cửa tập hợp, bất cứ lúc nào ứng đối đột phát tình huống. Vân trưởng phong con mắt hiếp lại, Ta ngược lại thật ra muốn xem bọn họ đến cùng muốn thế nào. Dứt lời, hắn hướng về đại doanh cửa đi đến. Cút khỏi Triều Tiên, nơi này là chúng ta thổ địa, các ngươi không xứng ở loại này. Cút ra ngoài. Quân doanh cửa, hơn một nghìn cái Triều Tiên bách tính trang phục người tức giận gầm rú. Bọn họ vẻ mặt phẫn nộ, trong mắt đỏ đậm, giống như là muốn ăn thịt người như thế. Vân Trường Phong lạnh lùng nhìn về phía trong đó gọi hung hăng nhất ba người, khỏe miệng không khỏi lộ ra một nụ cười lạnh lùng. Ba người này mặc dù là bách tính trang phục, thế nhưng y phục trên người quá mức sạch sẽ, thậm chí là móng tay cũng là sửa chữa trình tề, hơn nữa da rẻ cũng quá mức trắng mịn, vừa nhìn chính là không có trải qua việc nặng người. Cái nhìn này, hắn liền đã song nhiên, hôm nay may mà là hoàng tự hủ ở Liêu Kinh Thành có chút thế lực, thuận lợi phát hiện đầu độc người, không phải vậy khâu này bộ một khâu cái trọng chuẩn để hắn bị thiệt lớn. Dưới cái nhìn của hắn, hạ độc chuyện này chính là vì đến tiếp sau sự kiện, Bởi vì đám người kia lập tức liền sẽ cùng bọn họ lên xung đột, tiếp theo rất nhiều ngụy trang bách tính sẽ sung phong đi vào, một khi đến thời điểm trong bọn họ đầu, trận chiến này tất bại. Vân sư trưởng, nay người cầm đầu tuyệt đối không phải bách tính, khẳng định là Kim huyện thành sắp xếp, phòng trường lập tức còn có thể có nhiều người hơn đến. Hoàng tự hủ có chút sốt sáng, nói chuyện cũng có chút run lên. Vân trưởng phong khẽ gật đầu một cái, vẻ mặt hắn bắt đầu biến có chút nghiêm túc, hắn đối với sĩ quan phụ tá nói rằng, pháo chuẩn bị, sử dụng cây nho đạn. Diệp Tổng đốc nói rồi, một khi Liễu Kinh Thành xuất hiện phản loạn, lập tức giúp đỡ chấn áp, tập nạ hết thẻ phạm nhân. Vâng, sư trưởng. Sĩ quan phụ tá lĩnh mệnh mà đi. Chỉ chốc lát sau, các binh sĩ đem dã chiến pháo đẩy đi ra, từng hòm từng hòm đạn dược đặt ở pháo trước. Khốn kiếp, cút khỏi Triều Tiên. Trong đám người có người nổ hô một tiếng, một tảng đá trực tiếp hướng về Vân Trường Phong bay tới. Thấy thế, Vân Trường Phong chỉ là hơi hơi lệnh rồi một hạ thân tử liền tránh thoát tảng đá này. Thế nhưng hành động này tựa hồ để bên ngoài người cao ly càng thêm phẫn nộ. Bọn họ chửi bới, rõ mặt, từng viên từng viên tảng đá dường như trời mưa bình thường bay về phía cảnh giới binh lính. Một ít binh sĩ né tránh không kịp, bị tảng đá đập cho vỡ đầu chảy máu, tình cảnh càng ngày càng hỗn loạn. Quả nhiên là một đám người không đánh hắn gọi cha, hắn sẽ không biết chính mình là tôn tử tiện loại. Vân Trường Phong trong lòng tích chữ lửa giận rốt cục bạo phát. Hắn nhẹ nhàng vung lên tay, nổ súng. Hắn mệnh lệnh bắn xuống. Sớm đã bị tức sôi ruột binh lính dồn dập nổ súng xạ kích, pháo binh đem cây nho đạn nhét vào nòng pháo, theo anh một tiếng, đổ ở trước cửa loạn tặc dồn dập ngã vào trong vũng máu. Trong đám người nắm tiền ồn ào bách tính bị trước mắt một màn kinh khủng sợ đến trực tiếp ngồi trên mặt đất, phản ứng lại, bọn họ dồn dập bò lên liền chạy. Mà đầu lính kia ba người ở vòng thứ nhất xạ kích bên trong liền bị đánh thành cái sảng, bọn họ tuyệt đối không ngờ rằng đại du đội sẽ hung ác như thế. VN Chỉ là một vòng xạ kích mới vừa rồi còn giống như là con sói đói loạn tặc dồn dập tán loạn, đại doanh trước cửa lưu lại mấy trăm thi thể, máu chảy thành sông. Vân trưởng phong lạnh lùng nói: các ngươi giả trang giả qua tàn sát ta đồng bào mối thủ, tập kích ta vùng duyên hải ngư dân mối thủ, nô dịch ta anh chị em mối thủ, hôm nay liền đồng thời cho các ngươi thành cái món nợ, con cọp không phát huy, các ngươi cho rằng ta đại du đội là một con mèo ốm sao? Cho các ngươi mặt không muốn, vậy thì chớ trách chúng ta thiết huyết vô tình. Dứt lời, hắn đối với hoàng tử hủ nói rằng. Này liêu trong kinh thành đối với điều ước dương thịnh em suy quan chức ngươi có thể rõ ràng. Rõ ràng, rõ ràng. Hoàng tử hủ khó khăn nuốt ngụm nước miếng, trước mặt địa ngục bình thường tình cảnh để hắn ý thức được đám người kia không phải đến liêu kinh thành bảo đảm bảo vệ bọn họ, mà là giám sát bọn họ. Vân trưởng phong thanh như kim thạch, hắn nói rằng, được, tàng đoàn trưởng, ngươi lĩnh binh một ngàn theo hoàng tử hủ đi đem trong thành này hết thảy phản đối điều ước quan chức nắm lên đến, dám to gan kẻ làm trái giết chết không cần luận tội. Vâng Một hán tử khôi ngô lên tiếng trả lời. Hoàng tử hủ ngẩn ra, tiếp theo nhất thời mặt mày hớn hở, đối với hắn mà nói này chính là một thanh trừ dị kỵ cơ hội, đương nhiên hắn không thích người cũng là phản đối đại du quốc người. Vân sư trưởng ngươi cứ yên tâm đi, ta bảo đảm để bọn họ một đều chạy không thoát. Hoàng tử hủ nói rằng, vân trưởng phong gật gật đầu, hắn đối với còn lại tướng lĩnh nói rằng, như quả không có gì bất ngờ xảy ra, một nhóm lớn ngụy trang loạn dân sẽ tới, đón lấy mới thật sự là chiến sự, các anh em. Hiện tại đến các ngươi kiến công lập nghiệp thời điểm, ai cũng không thể lui về phía sau một bước, nhất định phải quét sạch liễu Kinh Thành, giải quyết triệt để kẻ địch của chúng ta. Vâng, Sư Trưởng. Vang dội mà chỉnh tề thanh âm vang lên. Trường 897, kẻ cầm đầu. Cái gì? liễu Kinh Thành tả nghị trong chính phủ Kim Huyễn Thành khiếp sợ chạm lên ngươi nói đại du đội động thủ. Nghị chính đại nhân, không sai, bọn họ quá ác, chúng ta liền ném một hồi tảng đá, bọn họ liền nổ súng thêm vào nạ pháo, chết rồi mấy trăm người. Hiện tại tất cả mọi người đều tàn đi. Quỷ gối Kim Huyễn Thành thanh niên trước mặt trên người dính vết máu, cánh tay của hắn bị thương, hiện tại chính đang không ngừng chảy máu. Hạ độc người chưa có trở về, người của chúng ta nhìn thấy hắn bị hoàng tự hủ người tóm gọn, ai, hiện tại kế hoạch toàn bộ bị quấy rời, cái này chết tiệt hoàng tự hủ, cầu tặc. Kim Huyễn Thành con mắt qua lại tới lui tuần tra, tình huống bây giờ hiển nhiên vượt qua dự tính của hắn, đại du quốc quân đội không có dựa theo hắn cho rằng bước đi đến làm việc. Dựa theo kế hoạch của hắn. Hôm nay hạ độc, ngày mai đại du đội binh lính sẽ bởi vì dùng để uống có độc nước suối toàn bộ mất đi sức chiến đấu. Khi đó mới là bọn họ xuất lĩnh quân đội tiến công thời cơ. Hôm nay có điều là vì cố ý gây mâu thuẫn mà thôi. Thế nhưng đại du quốc quân đội hiện tại phản ứng quyết liệt, chiếu bộ dáng này, bọn họ căn bản không có chuẩn bị có lưu lại dư tay. Không thể đợi thêm, e sợ vân trường phong đã biết được đầu độc việc. Hiện tại hoàng tự hủ đi tới đại doanh, phía dưới rất khả năng sẽ trâm đối với chúng ta. Kim Huyễn Thảnh cao mày nói rằng. Hiện tại liền khởi binh. Một người liễu kinh thành quý tộc kinh ngạc thốt lên, nghị chính đại nhân, sao có thể có chuyện đó, chúng ta đánh thắng được hòn họ sao. Đầu độc chuyện này thất bại, chúng ta nên ngưng hẳn. Kim Viễn Thành cười lạnh nói, ngươi cho rằng vân trường phong tại sao dám như thế không kiêng dè chút nào, hắn tất nhiên là thu được mệnh lệnh, nhất cử nhất động của chúng ta sợ là sớm đã ở đại du quốc dưới sự theo dõi, hiện tại duy có một trận chiến, bằng không chính là chờ chết. Dứt lời. Hắn xoay người đối với bên cạnh người Triều Tiên tướng Lĩnh nói rằng: "Ngươi hiện tại lập tức mang binh vào thành, phái người khác thông báo lý thành ở. Trong tay hắn có hỏa khí bộ đội, chúng ta hợp tác còn có một chút hy vọng sống bức bách đại du quốc thỏa hiệp, dù sao hiện ở tại bọn hắn quốc nội cũng ở đánh trận, cùng chúng ta không kéo dài được." Tướng Lĩnh gật gật đầu lĩnh mệnh mà đi, lúc này Kim Huyễn Thành lấy ra một tờ giấy, hắn nói rằng: "Phía này đều có các ngươi ký tên đồng ý, hiện tại các ngươi không có đường lui, chỉ có cùng ta đồng thời." Ai một đám liêu kinh thành quý tộc sâu sắc thở dài. đang khi bọn họ loạn thành một đống thời điểm, một tôi tớ hoang mang hoảng loạn địa chạy tới, đến Kim Huyễn Thành trước mặt hắn lập tức quỳ xuống khóc ròng nói, nghị chính đại nhân không tốt. Hoàng tự Hủ dẫn đại du quốc quân đội chính đang khắp nơi bắt người, vương thượng, vương thượng hiện tại đều bị tóm lên đến rồi. Vương thượng, Kim Huyễn Thành thân thể cuốc cơ, hầu như ngất đi. vốn là chuyện này nên là bọn họ thành thạo điêu luyện, thế nhưng hiện tại tất cả mọi chuyện tựa hồ một hồi phản lại đây, bọn họ trở nên cực kỳ bị động. Cái khác quý tộc nghe vậy từng cái từng cái sợ đến sắc mặt trắng bệnh. Một người nói rằng, hoàng tự hủ luôn luôn cùng chúng ta không hợp nhau. Hắn nhất định phải bắt chúng ta. Hiện tại chúng ta toàn gia già trẻ phỏng trừng đều bị hắn nắm lên đến lên rồi. Vậy phải làm sao bây giờ? Xong, toàn xong, chúng ta đều phải chết. Bên trong cung điện loạn thành một mảnh. Kim huyện thành khí xúc điệu thở dốc một trận. Hắn lạnh rên một tiếng. Ngày hôm nay các ngươi ai cũng đừng nghĩ đi. Hiện tại các ngươi lập tức thông báo người của mình lĩnh binh hộ giá bằng không cấp ngươi chỉ có thể cho vương thượng trốn cùng. Tiếng nói của hắn vừa rơi xuống, một loạt binh sĩ từ sau cửa đi ra, mỗi người rút đào ra khỏi vỏ. Liêu Kinh Thành quý tộc thấy, nhất thời mặt sám như cho tàn, chỉ được đem lính của mình phù giao ra. Kim Huyện Thành trong mắt xuất hiện một vệt vẻ điên cuồng, hắn hô lớn nói, Đại Du Quốc, hôm nay liền để chúng ta một quyết thư hùng. Dứt lời, hắn lập tức sai người lĩnh binh vào thành. Lúc này, Vân Trường Phong đã tập kết còn lại quân đội. Bọn họ ngay lập tức đã khống chế hết thẻ cửa thành. Rất nhanh, bọn họ liền nhìn thấy hướng về trong thành tới rồi Triều tiên quân đội. Những binh sĩ này đều là bách tính bình thường trang phục, thế nhưng trong tay nhưng cầm đao. Thấy tới cửa Đại Du quốc binh sĩ, bọn họ dồn dập vào lên. Đối với tình huống như thế chiếm cứ cửa thành Đại Du quốc binh sĩ sớm đã có chuẩn bị. Nếu như người Cao Ly cho rằng Đại Du quốc binh sĩ nhìn thấy Triều tiên bách tính sẽ nhẹ dạ, như vậy bọn họ liền mười phần sai. Hướng hồ bọn họ đã biết được những người dân này là binh sĩ nguy trang. Hàng thứ nhất xả kích. Thủ vệ Bắc Môn Đoàn trưởng bình tĩnh ra lệnh. Hơn 2000 người đã ở cửa thành từ lâu bày xuống trận thế, 200 người một tổ, xếp trước bên trong sau ba hàng. Tuy nói xuôi Nam quân đội đã sử dụng sau thang súng trường, thế nhưng hiện đang trang bị thay phiên còn chưa tới bọn họ, dù sao triều tiên bản thổ quân đội trên căn bản cùng hỏa khí vô duyên, trình lô súng kiếp đã đầy đủ sử dụng. Đùng đùng đùng. Hỏa diễm cùng khói trắng bốc lên. Khi thế hùng hổ Triều Tiên binh sĩ nhất thời ngã xuống hơn 400 người. Hàng thứ 2 xạ kích. Đùng đùng đùng. Hàng thứ 3. Hàng thứ nhất. Mệnh lệnh từng đạo từng đạo chuyên đạn, Trinh lô súng kiếp ở 150 mét khoảng cách bên trong hình thành kéo dài hỏa lực, bởi vì là tuyến thang súng trường, Trinh lô súng kiếp ở 150 bên trong có thể bảo đảm đầy đủ độ chính xác. Ở manh liệt hỏa lực đả kích dưới, Liêu Kinh thành quý tộc binh lính từng mảng từng mảng ngã xuống, lúc này bọn họ rốt cục cảm nhận được ở súng kiếp trước mặt tuyệt vọng. Bọn họ vẫn không có vọt tới trước mặt cũng đã tổn thất hơn 2.000 người, nặng nghề như vậy thương vong để đám này ngụy trang thành bách tính binh lính hoàn toàn tán loạn. Một đám người ô hợp. Thủ thanh đoàn trưởng khinh thường nói, ở trong mắt hắn Triều Tiên binh sĩ luôn luôn tối vô năng, thế nhưng một khi đắc thế, bọn họ sẽ tản nhẫn dị thường. Nếu như hiện ở tại bọn hắn ở thế yếu, phòng chừng bọn họ tất cả mọi người đều sẽ bị Triều Tiên binh sĩ nghiệt giết, ở giá qua tập kích đại du quốc vùng Duyên Hải thời điểm đã chứng minh bọn họ đê hèn tính cách Cùng lúc đó. Ở tại hắn ngoài cửa thành cũng lục tục phát sinh chiến đấu, thế nhưng diện đối đại du quốc mãnh liệt hỏa lực, bọn họ rất nhanh bỏ lại một đống thi thể chạy trốn. Từ sáng sớm đến trảm vạng, đứt quãng chiến đấu vẫn đang tiến hành, chết ở cửa thành ở ngoài triều tiên binh sĩ đạt đến hơn vạn người. Làm màn đêm buông xuống, Liêu Kinh thành trong nháy mắt vắng lặng không hề có một tiếng động, trong thành triều tiên bách tính đều đều trốn trong nhà sợ sệt chịu đến vạ lây, chỉ có đại du đội ở trên đường phố vãng lai chạy trốn âm thanh. Cũng sẽ không bao giờ có quân đội lại đây. Kim Huyễn Thành bên trong tòa phủ đệ, một đám quý tộc lòng như cho ngội. Tin tức không ngừng truyền đến, bọn họ quân đội từng cái từng cái bị tiêu diệt, không có người nào có thể đột phá cửa thành. Thất bại tin tức để Kim Huyễn Thành giống như phong ma, điên dại, lúc này hắn tóc rối bù, trong mắt đều đều là điên cuồng. Tuy nói hắn một phần là vì cao lệ vương, thế nhưng chân chính vẫn là không muốn mất đi chính mình ở Triều Tiên địa vị, chính vì như thế hắn mới muốn đánh đuổi đại du quốc binh lính, cứ như vậy hoàng tự hủ liền không cách nào cản đường. Đúng. Đang khi bọn họ lo lắng được sợ thời điểm, đông nhiên phủ đệ cửa lớn bị đá văng, lượng lớn đại du quốc binh sĩ nắm thương xông vào, hoàng tự hủ dương dương tự đắc hướng về bọn họ đi tới. Kim Huyến Thành, này liêu kinh thành trò khôi hài cũng nên kết thúc đi, cùng đánh đuổi man tộc cùng nước nhật đại du đội đấu, ngươi là chán sống vị, ha ha ha. Trường 898, Tàn khốc chính lệnh, trăng tàn vào câu, sán bạch ánh trăng từ đông phương thiên không ánh vào trong chính điện, nhìn hổ lang bình thường đại du quốc binh lính cùng đứng ở chính giữa hoàng tự hủ. Kim Huynh Thành điên cuồng nợ nụ cười. "Hữu Nghị chính đại nhân, nay cùng chúng ta không có quan hệ, này đều là Kim Huynh Thành bức bách chúng ta, xin mời đại nhân minh xét." Các quý tộc nghe vậy rồn dập quỳ xuống liều mạng hướng về hoàng tự Hủ Tiễn chất khấu. "Có quan hệ hay không ta nói không tính, vân sư trưởng định đoạt, duy nhất có thể giảm bớt các ngươi tội chính là như thực chất giao thay các ngươi cùng cao lệ vương, lý thành ở là làm sao cấu kết bày ra trận này âm mưu." Hoàng tự Hủ lạnh lùng nói. "Nghe vậy, Bình thường quý tộc tranh trước khủng sao địa kêu lên, ta biết, ta biết. Hoàng tử hủ hài lòng gật gật đầu, hắn nhìn về phía tóc hai bù xù kim huyễn thành không khỏi nở nụ cười, ta nghĩ chính, ngươi đây là tự tìm, từ Thanh Châu sau khi trở về ta liền đã nói Triều Tiên là vạn vạn đánh không lại Đại Du Quốc, chờ này đường sắt tu đến Triều Tiên, khi đó Đại Du Quốc chỉ cần một đêm thời gian liền có thể tướng quân đội đưa tới đây, Triều Tiên càng thêm không cách nào ngăn cản, như vậy hưng thịnh Đại Du Quốc, Triều Tiên chỉ có thể cùng bái. Có thể hòa vào đại du quốc, chở. Thành đại du quốc con dân cũng là một cái vinh quang sự tình. Đáng tiếc, ngươi con này đổ con lửa chính là không hiểu. Phi. Ngươi cái này bán nước cầu tặc, chúng ta là trường Bạch Sơn quý tộc, tuyệt không sỉ nhục địa quên chính mình tổ tông. Đáng tiếc, thực sự là đáng tiếc ca, nếu là man tộc bất bại, tương lai đại du quốc một phần chính là chúng ta lãnh thổ. Khi đó đại du quốc người có điều là chúng ta nô lệ mà thôi. Kim Viễn Thành la Mắng. Ha. Ngươi vẫn là đối với man tộc nhớ mãi không quên, đáng tiếc nha, bọn họ hiện tại tự thân khó bảo toàn đi. Hoàng tự hủ trâm trọng nói. Kim huyện thành con mắt đỏ đậm, hắn đông nhiên rút ra bội kiếm nhìn về phía quỳ trên mặt đất quý tộc, máng, các ngươi những này kẻ nhu nhược, ta các ngươi phải trốn cùng. Hoàng tự hủ lúc này ra hiệu một hồi binh sĩ, đại du quốc binh lính lập tức tiến lên, báng súng mạnh mẽ đền ở kim huyện thành ngoài miệng. A, một tiếng hét thảm, kim huyện thành ngã trên mặt đất Một cái răng vàng lẫn vào dòng máu phun ra ngoài. Hoàng tử hủ đắc ý nở nụ cười, hắn đối với những khác người nói rằng, các ngươi bây giờ còn có cơ hội, ai trước tiên đem đầu đuôi câu chuyện viết ra, ai liền có thể sống. Quý tộc nghe vậy, từng cái từng cái vội vàng tìm đến giấy bút. Chờ một lúc, hoàng tử hủ đem các quý tộc lời khai thu sạch tới, tiếp theo để binh sĩ đem bọn họ giải vào đại lao, lúc này mới mang theo lời khai đi tới vương cung. Không giống với mỗi cái yên tĩnh buổi tối, bây giờ vương cung bên trong ầm ý cực kỳ rất nhiều đại du quốc binh lính canh gác vương cung, sư trưởng, này chính là các quý tộc lời khai, kim huyện thành người này quá mạnh miệng, bị hạ quan giải vào lao thần, đại hình hầu hạ, không sợ hắn không nói, hoàng tử hủ nịnh hốt nói rằng, đồng thời liếc mắt vô cùng chật vật cao lệ vương, hiện tại cao lệ vương cái nào còn có ngày xưa phong quang, có điều là cái khóc ròng ròng quỷ nhát gan mà thôi, vân trưởng phong khẽ gật đầu, hắn quét mắt lời khai, tiếp theo mạnh mẽ ngã xuống đất, cao lệ vương, hoàng thượng đối với ngươi không sai. Còn giữ ngươi vị trí, thế nhưng ngươi quá không biết quý trọng. Vân sư trưởng ta sai rồi, xin mời thông báo Hoàng thượng ta nhất định mau chóng, không, lập tức, không hiện tại liền thực hiện toàn bộ điều ước, xin mời vân sư trưởng tha mạng a. Cao lệ vương một cái nước múi một cái lệ nói rằng, vân trưởng phong đến thời điểm hắn chính đang hấp ô hương, lúc đó vân trưởng phong đem hắn yên thương ngã nát, hiện tại hắn còn cả người khó chịu. Đáng tiếc, chậm. Vân trưởng phong trong mắt trở nên lạnh lùng nghiêm nghị, Triều Tiên ở hắn thì chính là hắn bốn quận. Đối với Vân Trường Phong tới nói, này triều tiên vốn là đại du quốc lãnh thổ. Chỉ là sau đó bởi vì Trung Nguyên Vương Triều Hưng vong thay đổi, triều tiên bị một ít dã tâm gia nhân cơ hội phân cách đi ra ngoài. Cao Lệ Vương nghe vậy, nhất thời co quắp ngồi dưới đất, hắn mắng: "Kim Văn Thành, ngươi sai lầm, bỏ lỡ ta nha, ngươi sai lầm, bỏ lỡ ta nha." Hoàng tự Hủ nhìn đã từng cao cao tại thượng Cao Lệ Vương thành lần này dáng dấp, trên người càng là mát lạnh, nhìn về phía Vân Trường Phong thì cười càng thêm lạnh lợn bởi vì dòng dõi của hắn tính mạng làm sao tất cả tử vân trường phong người đến đem cao lệ vương giải vào đại lao chờ đợi triều đình mệnh lệnh vân trường phong cao giọng nói rằng các binh sĩ nghe vậy lập tức đem cao lệ vương kéo tha lôi đi ra ngoài vân trường phong lúc này nhìn về phía hoàng tự hủ hắn nói rằng diệp tổng đốc mệnh lệnh bắt đầu từ bây giờ do ta toàn quyền xử lý liễu kinh thành hết thể sự vụ bây giờ liễu kinh thành gặp này đại biến thế nhưng triều đình không thể loạn chuyện này ngươi làm được sao Làm được, làm được. Hoàng tử Hủ vui mừng con nguôi, Kim Huyên thành người như vậy dù sao cũng là số ít, rất nhiều quan chức vẫn là tán thành điều ước. Thật sao? Vậy ta hiện tại liền cho một mình ngươi mệnh lệnh, ngay hôm đó lên, ngươi lập tức phái ra binh sĩ thu thập bất kỳ có triều tiên lịch sử và văn hóa thư tịch, thu tới thư tịch toàn bộ đốt cháy, dân gian phẳng có đàm luận triều tiên lịch sử, văn hóa giả giống nhau cho giết, hơn nữa dân gian cấm chỉ làm tư học, trái với giả sử tử. Hoàng tử Hủ nhất thời lạnh từ đầu đến chân. Hắn hiện tại đem kim huyện thành tổ tông 18 đời đều mắng một lần, nếu không là bọn họ quấy rối, đại du quốc bất luận làm sao đều sẽ không lấy như vậy cấp tiến chính lệnh. Thế nhưng hiện tại hết thể đều chậm, này khiến vừa ra, Triều Tiên dấu vết đem hoàn toàn bị xóa bỏ. Vân sư trưởng, này có phải là có chút nghiêm khắc, hạ quan lo lắng sẽ khiến cho người đọc sách hoán giận. Hoàng tự hủ còn muốn cầu xin. Vậy thì giết tới không có ai hoán giận mới thôi. Vân trưởng phong tàn khốc địa nói rằng, hắn đến Triều Tiên trước. Tiêu Minh chuyên môn cùng hắn quá rất nhiều thoại, trong đó liền nhắc qua tần thủy hoàng đốt sách việc. Tuy rằng hoàng thượng đồng dạng cho rằng đây là một loại bạo chính, thế nhưng nếu không là thủy hoàng thống nhất văn hóa, văn tự, đo lường, đã từng phân liệt quốc gia làm sao có thể một lần nữa dung hợp đến đồng thời, chân chính thực hiện thống nhất. Đối với hắn mà nói, hiện tại cái này biện pháp đồng dạng thích hợp Triều Tiên, chỉ là là một người đại quốc dung hợp như vậy một tiểu quốc là có thể chịu đựng phản loạn tạo thành tổn thất, sẽ không giống tần nhân vì cái này hai thế mà chết. Vâng, Vân Sư Trưởng. Hoàng tự hủ như bị cảnh tỉnh, không dám hỏi lại. Vân Trưởng Phong lúc này đứng dậy, hắn đối với bên người thân vệ nói rằng, ngươi phái người đi suốt đêm hướng về Hải Cổ Thành, liền nói Lý Thành ở Munich chứng cứ sung túc, có thể bắt. Thân vệ lĩnh mệnh mà đi, Vân Trưởng Phong xoay người đi ra ngoài, liễu Kinh Thành hiện đang quyết định, phía dưới còn xót lại Lý Thành ở. Cách nhật, chờ đợi tin tức Diệp Thanh Vân được Vân Trưởng Phong đưa tới tin tức. Nhiều lần nhìn một lần. Hắn khẽ thở dài một cái đối với Khúc Đông nói rằng, cái này Lý Thành ở quá để cao bản thân nhi, thôi, nếu chứng cứ xác thực, ngươi liền thông báo Lý Thành ở trong quân tướng lĩnh động thủ đi. Vâng. Khúc Đông thổ thở ra một hơi, ở Lý Thành ở dưới trướng tướng lĩnh đều đều khiến cho bọn họ sắp xếp người, muốn Lý Thành ở chết có điều là cực kỳ chuyện đơn giản. Mệnh lệnh này ở ngày thứ ba thời điểm đến khoảng cách Phụ Sơn Thành chỉ có 60 dặm sùng minh thành, lúc này Lý Thành ở vẫn say xưa với ở Phụ Sơn Thành gây ra hối loạn. Trận này hỗn loạn đã dẫn đến hơn 20 đại du quốc binh sĩ bị thương. Chỉ là tâm tình vui vẻ của hắn ở các tướng lĩnh mang theo binh sĩ đem hắn vây quanh thời điểm biến mất rồi, hắn hiện tại cuối cùng đã rõ ràng rồi tại sao Diệp Thanh Vân đối với hắn như vậy yên tâm. Trường 899, nhổ cỏ tận gốc Lý Thanh ở, là chúng ta độc thủ, vẫn là ngươi bó tay chịu trói. Xuân minh thành Lý Thanh ở phụ đệ, 12 vị tướng quân ánh mắt lạnh lẽo phía sau bọn họ là súng ống đầy đủ binh lính. Nhìn đã từng cùng mình đàm tiếu phong thanh các tướng lĩnh trong nháy mắt thành kẻ thù của chính mình, Lý Thành ở trong lòng ngũ vị tạp trần, lúc này hắn lòng như cho nguội như rơi vào hầm băng. Ta và các ngươi đi. Lý Thành ở hiện tại không có lựa chọn nào khác, chí ít như vậy hắn còn có thể bảo lưu cuối cùng một kia tôn nghiêm. Hai ngày sau, ở triều tiên lính mới giam giữ dưới Lý Thành ở đến hải cổ thành. Nhìn người đến người đi, náo nhiệt phồn hoa hải cổ thành, hắn bỗng nhiên trong lòng một trận hối hận, hắn không phải không thừa nhận một sự thật cứ việc bị đại du quốc chiếm lĩnh thế nhưng hải cổ thành nhưng ở tỏa ra so với di vãng càng mạnh mẽ hơn sức sống hiện tại hải cổ thành nghiễm nhiên thành triều tiên tối phồn vinh địa phương ta có thể thấy diệp quân trường sao lý thành đang hỏi không thể trả lời hắn chính là lạnh lẽo hai chữ rất nhanh hắn cùng tham dự mưu tính phản loạn binh lính bị giải vào hải cổ thành đại lao từ nhà tù bên trong xuyên qua hắn kinh ngạc nhìn thấy kim huyễn thành cùng cao lệ vương thấy thế hắn lộ ra một vệt cười khổ Lý Thành ở, ngươi thật đúng là thông minh quá sẽ bị thông minh hại. Cười khổ một tiếng, Lý Thành đang lầm bầm lồ bồ. Hắn vốn có thể nắm giữ một cái tiền đồ sáng sủa, thế nhưng hiện tại hết thảy đều bị hắn dã tâm chôn vùi. Cùng lúc đó, Diệp Thanh Vân, Khúc Đông, Vân Trường Phong Chính đang tổng đốc công sở bên trong nhận được đến từ Thanh Châu Thánh Chỉ. Lần này trên Thánh Chỉ nội dung rất đơn giản, chỉ có bốn chữ nổ cỏ tận gốc. Hoàng thượng ý tứ rất rõ ràng, lần này tham dự phản loạn quyền quý đều đều phải xử tử triệt để quét sạch triều tiên phản loạn thế lực để tránh khỏi lần thứ hai phát sinh những chuyện tương tự diệp thanh vân cao giọng nói rằng vân trường phong gật gật đầu lần này triều tiên phản loạn nếu không là phát hiện đúng lúc hậu quả khó mà lường được hắn nói rằng người cao ly vô cùng giỏi về sử dụng âm như quỷ kế nếu như không thể triệt để khống chế lại sớm muộn cũng là kẻ gây họa hoàng thượng suy nghĩ sâu xa nổ cỏ tận gốc cũng tất nhiên là có một phen cân nhắc vẫn là hoàng thượng quả cảm nha đã như vậy chúng ta liền không thể khách khí Ngày mai liền đem những người này toàn bộ xử bắn gian đe. Khúc Đông nói rằng, cái này đúng là có chút nóng nội, tuy nói lần này Bách Tính phản loạn cùng những này quyền quý có quan hệ trực tiếp, thế nhưng Triều Tiên Bách Tính trong lòng tất nhiên cũng là có tán đồng, vì lẽ đó, hiện tại làm hành cải cách chi sách thu được Bách Tính ủng hộ, tiếp theo lại đem bọn họ xử quyết, đã như thế, mới có thể nhất lao vĩnh dần. Diệp Thanh Vân trầm ngâm nói, Khúc Đông vô tay một cái, hắn nói rằng, Diệp quân trường bây giờ thần kiêm Triều Tiên tổng đốc, Thủ đoạn này hiện tại cũng cao minh hứa hơn nhiều. Diệp Thanh Vân mặt lộ vẻ đến sắc. Này tổng đốc dù sao cũng là liên quan đến chính vụ, kỳ thực hắn cũng là theo bảng ngọc khôn chờ người học. Định ra việc này, Diệp Thanh Vân ký tên tổng đốc phủ mệnh lệnh thứ nhất. Ngay hôm đó lên, triều tiên toàn cảnh thực thi đều điển pháp, đoạt lại quý tộc thổ địa còn chi bách tính, đồng thời giảm miễn bộ phận triều tiên thuế má. Triều Tiên quốc tên thủ tiêu, đổi thành Triều Tiên phủ. Ngoài ra, Diệp Thanh Vân còn muốn cầu Triều Tiên phụ thành lập công thủ bần Hàn con cháu đều có thể vào công thục học tập đại du quốc văn hóa cùng ngôn ngữ, đem điều ước nội dung từng bước một thực hiện. Mệnh lệnh truyền tới Liêu Kinh Thành, hoàng tự hủ không dám chỉ hoãn, bọn họ lập tức đem mệnh lệnh ra đến quan viên địa phương nơi, để bọn họ lập tức thực thi. Bây giờ cao lệ vương đều bị ép đến Đại Lao, bọn họ cũng không dám nữa có bất kỳ ý đồ không an phận. Ai nói đại du quốc xấu, các ngươi nhìn, bây giờ người ta muốn phân thổ địa cho chúng ta, còn miễn đi chúng ta thuế má. Hơn nữa con của chúng ta vẫn có thể tiến vào công thục đọc sách nhận thức chữ, tương lai còn có thể tham dự cuộc thi, như mỗi một loại này, trước đây các quý tộc đã cho chúng ta sao. Liêu Kinh cửa thành báo cáo trước vi đầy chiếu tiên bách tính, đều liền pháp, vừa ra lập tức gây nên náo động, hiện tại Liêu Kinh thành cùng dân chúng chung quanh cũng đang thảo luận chuyện này. Rất nhiều người thậm chí tự mình chạy đến báo cáo trước xác nhận. Nói rất đúng nha, trước đây những quyền quý kia căn bản không đem chúng ta làm người, vẫn không có đại du quốc đối với chúng ta tốt. Ta xem linh làm đại du quốc cầu, cũng không làm chịu tiên tiỆ dân." Một cấp tiến thanh âm vang lên. Lời này nói ra, mọi người thấy hướng về nói chuyện thanh niên, không ít người phát sinh một tiếng thở dài, người thanh niên này ở địa phương đúng là có mấy phần tiếng tăm. Bởi vì hắn ở một ngày trước vẫn là Kim Huyễn Thành truy sát đối tượng, hai năm trước Kim Huyễn Thành đoạt nhà hắn thổ địa, lúc đó dưới cơn nóng giận, thanh niên giết Kim Huyễn Thành gia đình, do đó bị định vì người mang tội giết người. Hiện tại Kim Huyễn Thành ngã, hắn vụ án bị hoàng tự Hủ Phiên Hoàng tự hủ không chỉ miễn hắn tội, còn ban thưởng 20 mẫu ruộng tốt cho hắn. Như vậy đại nịch bất đạo ngôn ngữ rất nhiều bách tính tự nhiên không dám như thanh niên như thế nói ra, thế nhưng bọn họ từ trong lòng nhưng dần dần tiếp nhận rồi. Bọn họ xưa nay không để ý cái gì quốc, bởi vì thay đổi ai tới đều là nạp lương, hiện tại nếu đến rồi một để bọn họ trải qua thoải mái triều đình, bọn họ tự nhiên cũng vui vẻ với tiếp thu. Theo diệp thanh vân ký tên cải cách pháp lệnh ở Triều Tiên ảnh hưởng càng lúc càng lớn, Thu được lượng lớn dân tâm Diệp Thanh Vân cảm thấy sử quyết cao lệ vương thời cơ đến. Ở Liễu Kinh Thành phản loạn một tháng sau, hắn đem kim viên thành, cao lệ vương chờ tham dự phản loạn quyền quý đều đều áp phó pháp trưởng Để hắn thỏa mãn chính là, hải cổ thành Triều Tiên bách tính rất kích động, chỉ là này kích động cũng không phải phản đối, mà là xem trò vui thời điểm kích động. Mà này ở Diệp Thanh Vân xem ra, Triều Tiên dân chúng là hoàn toàn đối với những người này không còn cảm giác. Tổng đốc, đã đến giờ. Hải cổ thành thành trên quảng trường. Hơn 7.000 người quỷ trên mặt đất, lúc này trực tiếp tham dự, gián tiếp tham dự tất cả nhân viên. Lúc này mỗi người sau lưng đều đứng một xã thủ, bọn họ bất cứ lúc nào chờ đợi Diệp Thanh Vân mệnh lệnh. Giết! Giết! Giết! Giết! Giết! Chính vào lúc này, tham quan Triều Tiên Bách tính đông nhiên phát sinh thanh âm điếc thai nhức óc, Diệp Thanh Vân khỏe miệng lộ ra vẻ tươi cười, hắn cầm trong tay lệnh tiễn nem xuống. Hành hình! truyền lệnh quan cao giọng hô! Các binh sĩ nghe vậy! Nhất thời giơ tay lên bên trong súng kíp, bọn họ đem nòng súng nhắm ngay phạm nhân sau gáy, nhất thời không ít người thân thể dưới đáy chạy ra chất lỏng màu vàng. Bao vây cao lệ vương ở bên trong quyền quý rất nhiều đều dọa tiểu trong quần, thế nhưng tất cả những thứ này đều là gieo gió gặt bão. Ầm ầm ầm. Liên tục tiếng súng vang lên, từng cái từng cái triều tiên quyền quý ngã vào trong vũng máu, ngoại vi triều tiên bách tính lúc này phát sinh tiếng hoan hô. Những này thường ngày làm nhiều việc các quyền quý ở trong lòng bọn họ đã sớm đáng chết. Sử bắn chỉ liên tục 2 phút, hơn 7.000 người đều đều ngã vào trong vũng máu, hung hăng ngang ngược nhất thời Triều Tiên phản loạn ở tiếng súng bên trong vẽ lên dấu châm tròn. Lần này Triều Tiên thanh tịnh, có điều lúc này mới chỉ là bắt đầu, chúng ta muốn cho Triều Tiên trở thành đại du quốc lương thực cùng khoáng sản cung cấp địa, vì thực hiện cái mục tiêu này, còn cần các ngươi to lớn phối hợp. Diệp Thanh Vân vẻ mặt tươi cười, đây là thân là một tổng đốc chức trách. Chỉ có để Triều Tiên vì là đại du quốc kéo dài phát ra lợi ích như vậy mới có thể ra tốc đại du quốc bên trong phát triển. Trương 900, liều đạn lần đầu ứng dụng. Thanh Châu, đế tử Triều Tiên tin tức kéo dài không ngừng bị đưa vào Hoàng Cung, theo thế cuộc vương vàng, tiêu minh càng ngày càng hở hướng lên. Diệp Thanh Vân vẫn có vài lần sự can đảm, như vậy dứt khoát hẳn hoi cải cách bình thường quan chức cũng không dám, thế nhưng hắn đúng là dám. Ngự thư phòng tổng bà Ngọc Khôn Cười Văn nói, hiện nhiên hắn đối với Diệp Thanh Vân ở Triều Tiên làm rất hài lòng. Cho nên nói thời kỳ không bình thường để quân nhân đến xử lý khẩn cấp tình huống vẫn còn có chút chỗ tốt, trong tay bọn họ có súng, không sợ phiền phức, bây giờ Triều Tiên quốc trong nháy mắt đã biến thành Triều Tiên phủ, từ đây quan đông lại thiếu một cái huy hiếp, có thêm một có thể bất cứ lúc nào cung cấp trợ giúp phủ. Tiều Minh nói rằng, bà Ngọc khôn khẽ gật đầu, có điều nếu để cho Triều Tiên triệt để vinh vào đại du quốc còn cần nắm chặt công thuộc giáo dục hạ quan cho rằng hiện tại người cao ly là không cách nào triệt để từ bỏ thân phận bây giờ chiệt để thay đổi chỉ có thể ở đời kế tiếp xuất hiện. Nói không sai, đồng hóa không phải chuyện một sớm một chiều, ít nhất cũng phải thời gian mấy chục năm, có điều cái này cũng không cần phải lo lắng, Triều Tiên bách tính cũng không nốc chỉ cần có ăn có uống, Triều Tiên bách tính vẫn là sẽ không nốc đến đi tạo phản, cho nên đối với Triều Tiên không thể một mực lấy tàn khốc bóc lột chính sách, đồng thời còn muốn cho bọn họ lưu lại sinh hoạt chỗ trống không thể để cho bọn họ đói bụng. Hiện ở một sự thật bãi ở trước mắt, Trên thực tế Amezi ca cuộc chiến tranh giành độc lập chính là bởi vì Anh quốc đối với thực dân địa nhân dân lấy không giống với Anh quốc bản thổ bóc lột chính sách, lúc này mới cuối cùng gây nên cuộc chiến tranh giành độc lập. Vì lẽ đó ở Tiêu Minh xem ra, kinh doanh thực dân địa cùng cho ăn bò sữa là một cái đạo lý, muốn thu được càng nhiều nãi phải để này con bò ăn uống no đủ, như vậy mới có thể có càng to lớn hơn sản xuất. Bằng không muốn con ngựa chạy, lại muốn con ngựa không ăn cỏ, sớm muộn đến có chuyện. Hơn nữa hắn đối với Triều Tiên là muốn đồng hóa, mà không phải cướp một cái liền đi, này thì càng thêm muốn bắt nắm thật đúng mực. Hoàng thượng nói cực kỳ, nội các trải qua thảo luận cũng là ý nghĩ như thế. Bà Ngọc Khôn nói rằng, như vậy rất tốt. Tiêu Minh lộ ra nụ cười. Dừng một chút, hắn bỏ qua Triều Tiên sự không đề cập tới, mà là nói rằng, này phát điện nhiệt điện sưởng sự tình trong các ngươi các muốn liệt vào trọng điểm đốc thuốc sự tình, bất kể là người vẫn là tiền đều muốn ưu tiên, còn có. Này nghiên cứu điện lực tương quan sản phẩm phòng nghiên cứu muốn trọng điểm nâng đỡ, tranh thủ điện lực ở Thanh Châu thực hiện phần nhỏ vận doanh thời điểm có thể lấy ra một phần sản phẩm đi ra, tỉ như đèn chân không vật này. Vâng, Hoàng thượng. Bà Ngọc Khôn lên tiếng trả lời. Nói xong việc này. Tiêu Minh để bà Ngọc Khôn rời đi, hắn nhưng là ngồi xuống bắt đầu biên soạn càng cao cấp tư liệu thư tịch. Cái này thư tịch khoa học kỹ thuật nội dung đem bao quát 18 cuối thế kỷ đến 19 cuối thế kỷ giai đoạn Trong đó trọng điểm sản phẩm chính là cung điện lực tương quan máy móc, đặc biệt là máy tiện bộ phận, bởi vì một khi có điện lực, máy tiện ổn định tính đem đề cao thật lớn, đôi này, chuyện này đối với công nghiệp toàn thể tăng lên rất nhiều ích lợi. Mà ở hắn bận rộn đem từng kiện khoa học kỹ thuật hiện hiện lúc đi ra, nhóm đầu tiên liệu đạn đến chính đang rằng có lâm an chiến trường, ở hơn một tháng toàn lực sinh sản dưới, 9.000 viên liệu đạn bị chế tạo ra. Liệu đạn, vật này dùng như thế nào? Một tháng này lỗ phi chính là bởi vì tiền tuyến chiến sự bốc lửa, lưu đạn vừa đến, hắn chạy còn nhanh hơn thỏ, ngay lập tức muốn gặp kiểu mới vũ khí. Lưu Bôn một cái xóa sạch, Lưu Bôn nắm lưu đạn tay, này không phải là chuyện cười, ta cùng La Quyển cũng không muốn bị ngươi nổ chết. Lỗ phi lòng ngứa ngáy khó nhịn, hắn hầu gấp hỏi, lão tướng quân, đây rốt cuộc dùng như thế nào? Lưu Bôn kỳ thực cũng chính đang cao hứng, một tháng trước bọn họ đến Lâm An bên dưới thành, phát hiện toàn bộ Lâm An bị đan dệt ngang dọc chiến hào vây quanh. Chiến hào bên trong binh lính từng cái từng cái chỉ lộ ra nửa cái đầu, một khi bọn họ binh sĩ khởi xướng xu phong, bọn họ sẽ ở khoảng cách gần sát kích, cho bọn họ tạo thành thương vòng không nhỏ. Vì lẽ đó cái này có người nói là chiến hào chiến lợi khí liệu đạn vừa đến, hắn nhất thời tinh thần phấn chấn. bản tướng biểu thị một lần cho các ngươi xem, sau khi trở về ngươi dạy cho binh lính dưới quyền. Ở lỗ phi đến trước hắn đã theo quân sưởng nhân viên kỹ thuật học tập một lần, hiện tại là hưu tâm khoai khoang. Chính vào lúc này, La Tín cũng gấp bận bịu chạy tới, hắn cùng Lô Phi như thế, hiện tại bị chiến hào chiến đánh cho có chút mệt mỏi hơi thai. Bắt phạt thời điểm bọn họ còn có thể dùng bản giáp va chạm nhau, thế nhưng hiện tại không xong rồi, đối phương hỏa khí có thể rất dễ dàng xuyên thủng bản giáp, này tạo thành bọn họ chỉ có thể ở chiến hào bên trong lẫn nhau tiêu hao. Niu Bôn trước mọi người diện cầm lấy một viên lưu đạn, thuần thục vặn ra an toàn nắp, dây kéo, ném đi. Ầm. Theo một tiếng nổ tung, 40m ở ngoài bụi bặm tung bay. Lỗ Phi cùng La Tín con mắt trực, dưới cái nhìn của hắn cái này lưu đạn thao tác vô cùng đơn giản, hơn nữa uy lực rất lớn, nếu là ném vào chiến hào có tới sắt thương lượng lớn kẻ địch. Lợi hại, thật là lợi hại. Lỗ Phi cùng La Tín vô tay. Ngưu buôn xoay người lại, hắn nhìn về phía Lỗ Phi cùng La Tín nói rằng, nhớ kỹ, vật này lùi lại chỉ có ngũ dây, ngũ dây sau khi không bức sẽ đem mình cho nổ chết. Vâng, tướng quân. Lỗ Phi cùng La Tín đồng thanh nói. Ngưu buôn gật gật đầu lúc này mới để hai người thử nghiệm khiến dùng một chút liều đạn, chờ hai người nắm giữ sau đó hắn phân biệt phân phối 4.000 viên liều đạn cho Lỗ Phi cùng La Tín, để bọn họ công chiếm đối phương chiến hào. Dùng ít đi chút. Hai người lúc gần đi, Ngưu Bôn cực kỳ đau lòng địa nói rằng, hiện tại hắn này chỉ còn giữ lại 1.000 viên, phòng trường chẳng mấy chốc sẽ cái khác quân trưởng tìm đến hắn đoán hắn giận. Trở lại từ người trận địa, Lỗ Phi cùng La Tín lập tức tổ chức binh sĩ huấn luyện, này vứt liều đạn cũng là cái việc cần kỹ thuật, một muốn vứt đến xa một nguồn vức chuẩn. Vì lẽ đó, tất nhiên là muốn chọn một ít cánh tay có sức lực, ánh mắt dùng tốt. Hiện ở tại bọn hắn đã chiếm được tình báo, tư mã thị cùng leo lên bọn họ hào tộc chính thức quy phụ thương nhân hội nghị, bây giờ đối với bọn họ tới nói lại cũng không cần bất kỳ kiêng dè nào. Bởi vì triều đình đã đem thương nhân hội nghị định vì cấu kết tây phương loạn tộc bọn họ thu phục sở quốc hành vi chính là chính nghĩa. Mấy ngày huấn luyện sau, một con 400 người tạo thành quang đạn binh sinh ra, Những binh sĩ này mỗi người phối phát ra 10 cái lựu đạn, bọn họ đem phụ trách đối với kẻ địch chiến hào tiến hành doanh tạc. Nương, ngày hôm nay liền để bọn họ những phản quân này biết lỗ phi ra ra lợi hại. Lỗ phi cầm kính viễn vọng vừa quan sát đối phương chiến hào vừa mắng. Mặc dù đối với chỉ bên trong thương vong của kẻ địch so với bọn họ lớn hơn nhiều, thế nhưng chiến hào tồn tại tựa hồ để bọn họ còn ôm một tia hy vọng. Cách đó không xa nhằng nhị khắp nơi chiến hào bên trong hơn trăm ngàn hào tộc quân đội vẫn ở thủ vững. Đối với như vậy rằng có lỗ phi đã cảm thấy mất hứng. Quang đạn tay chuẩn bị. Lỗ phi hô. Song phương trong lúc đó chiến hào khoảng cách nguyên bản chỉ có 50 mét, thế nhưng vì càng thêm thuận tiện vứt lửu đạn, bọn họ đem qua nhân cơ hội về phía trước lại đào mười mấy đạo khá cao chiến hào, để bọn họ trước khoảng cách rút ngắn đến khoảng 30 mét. Hiện tại quang đạn binh môn đều đều tiến vào những này trước ra chiến hào. Vứt. Theo lỗ phi ra lệnh một tiếng, 400 cái quang đạn binh dơ tay lên mảnh đạn liền ném về đối phương chiến hào. Nhất thời, liên tục tiếng nổ mạnh vang lên, đối diện chiến hào bị ngọn lửa cùng yên vụ bao trùm. Trường 901, Lâm An lóng vào. Tiết quý là tư mã thị dưới trướng một tên giáo ý. Từ khi tư mã thị gia nhập thương nhân hội nghị, hắn liền bị cắt cử đến Lâm An tiền tuyến chống đối hoàng gia quân đội tiến công. Gần như 2 tháng qua bọn họ lợi dụng chiến hào che đậy ưu thế thành công đem một đường thế như trẻ che hoàng gia quân đội che ở Lâm An ngoài thành. Cứ việc mỗi ngày chiến đấu bên trong vẫn còn có lượng lớn thương vong. Thế nhưng loại này lẫn nhau bắn nhau vẫn không có để bọn họ sĩ khí kể bên tan vỡ. Thế nhưng vào hôm nay xuất hiện không giống tình huống, bọn họ quan sát được đại du quốc binh sĩ kỳ quái hành vi, chỉ là nhưng không thể nào hiểu được đây là tại sao. Mãi đến tận hắn nhìn thấy lít nha lít nhít đoạn côn bay về phía hắn vị trí chiến hào, tiếp theo kịch liệt nổ tung bao trùm một khu vực lớn, chiến hào bên trong binh lính lúc này không hề phòng bị. Nổ tung để rất nhiều binh sĩ ngã vào trong vũng máu, trong lúc nhất thời đằng trước nhất chiến hào dường như địa ngục giữa trần gian. Một viên liệu đạn ở khoảng cách tiết quý cách đó không xa nổ tung, mạnh mẽ sóng trùng kích để hắn trực tiếp ngã xuống đất, cùng lúc đó, tiếng kêu thảm thiết thê lương không ngừng vang lên. Tiết quý bối rối, hắn xưa nay chưa từng nhìn thấy loại vũ khí này, trong lúc nhất thời hắn sợ đến cả người run rẩy. Chỉ là này vẫn là vòng thứ nhất, ở tại bọn hắn vẫn không có thở dốc thời điểm, vòng thứ hai ném mạnh xuất hiện lần nữa, vừa bò lên binh lính lần thứ hai chịu đựng vòng thứ hai hoanh tạc. Mà vào lần này nổ tung bên trong hắn nghe thấy ác ngọng như thế âm thanh. Đại Du quốc Sùng Phong hào vang lên. Đối diện, Lỗ Phi vẻ mặt hưng phấn, hai vòng ném mạnh dưới 800 viên liều đạn bao trùn hơn 100 trăm mét khu vực, tương đương với mỗi mét có 8 cái liều đạn nổ tung. Thừa dịp hoành tạc tạo thành hoang loạn, Lỗ Phi quyết định trọng điểm đột phá này 100 trăm mét khu vực phòng thủ, một khi tiến vào chiến hào, sau thang thương nhanh và tiện trang đạn phương thức đem phát huy ưu thế. Song A, Sùng Phong hào trong tiếng, Đại đội trưởng, Doanh trưởng, Đoàn trưởng đi đầu Sùng Phong, từng cái từng cái làm gương cho binh sĩ. Đại du pháp quy định, quan quân nhất định phải đi đầu sung phong, co vòi giả đem miễn đi chức vụ, chuyển giao tòa án quân sự. Sở dĩ có điều quy củ này, mục đích là vì phát triển quân đội dũng cảm tác chiến tinh thần. Các binh sĩ thấy mình quan trên sung phong, từng cái từng cái gào gào kêu xông về phía trước. Ở trong quân bọn họ xưa nay sẽ không đấu kỵ chính mình quan trên, có chỉ là kính nghệ, bởi vì bọn họ rõ ràng có thể lên làm quan quân người tuyệt đối không phải túng hàng. Đặc biệt là những kia nắm giữ hoàng thất dòng họ đối cảnh quan quân. Hiện nay thánh thượng đối với yêu cầu của bọn họ càng nghiêm ngặt, phàm là hoàng gia con cháu bất luận ở dân gian vẫn là chiến trường đều muốn thân là đại biểu, trên chiến trường sung phong cũng là tuyến đầu tiên. Bởi nguyên nhân này, các binh sĩ càng ngày càng tán đồng hoàng tộc người, ở hiện nay thánh thượng dưới sự lãnh đạo, hoàng tộc mang ý nghĩa gánh chịu càng nhiều trách nhiệm. Lỗ Phi tuy rằng rất muốn cầm súng như các binh sĩ đồng thời xuống tới, thế nhưng thân là chiến dịch quan chỉ huy hắn không thể như thế lỗ mãng. Cầm kính viên vọng, hắn chỉ có thể ở trong lòng làm gấp. Xung phong khởi sướng sau, bị nổ bối rối Lâm An quân đội căn bản là không có cách lập tức tổ chức lên hữu hiệu chống lại, linh tinh tiếng súng không đủ để ngăn cản Hoàng gia quân đội xung phong. Rất nhanh, nhóm đầu tiên binh sĩ vọt tới chiến hào trước, một phần bưng lên lưới lê hưng săn súng trường nhảy vào chiến hào, mà một phần khác binh sĩ nhưng là ngồi xổm xuống hoặc là ngã xuống tiến hành hỏa lực kiểm hộ. Rầm rầm rầm. Tư mã quân chiến hào trên trận địa pháo bắt đầu sạc kích, đột xuất chiến hào pháo đài lần lượt chốt xuống thực tại tâm đạn lửa đạn. Bộ phận pháo bắt đầu sử dụng cây nho đạn. Lửa đạn dưới, sung phong binh lính bắt đầu xuất hiện thương vong. Bọn họ lập tức ở trên chiến trường tìm kiếm chướng ngại vật, ở vào trên đất bằng binh lính nhưng là lấy túi người xạ kích biện pháp. Đem đối phương pháo toàn bộ giết chết. Đáng chết, bọn họ lại từ nơi nào làm đến pháo. Lô Phi tức giận không nớt. Trong khoảng thời gian này công thành bên trong, bọn họ giã chiến pháo hầu như phá hủy hết thể hào tộc ngắn tầm bắn pháo, không nghĩ tới hôm nay lại lên một Rầm rầm rầm. Chứa liệu đạn pháo lập tức bắt đầu pháo kích đối phương pháo đài, nổ tung bên trong một lại một pháo đài bị lật tung. Phe mình pháo dưới áp chế, tư mã thị pháo yên tĩnh, thừa cơ hội này, nhóm thứ hai một đoàn binh lính bắt đầu xung phong. Lúc này cái thứ nhất đoàn binh lính ở chiến hào bên trong cùng tư mã thị quân đội triển khai cận chiến. Quang đạn binh môn sen lẫn trong súng kiếp bên trong, bọn họ thỉnh thoảng hướng về đối phương xông lại dậy đặc đoàn người ném đi lựu đạn, đồng thời sau trang súng trường biểu diễn ra chính mình ưu thế các binh sĩ ở chiến hào bên trong linh hoạt địa chạy tới chạy lui có thể dùng bất kỳ tư thế lắp viên đạn so sánh với đó tư mã thị binh lính chỉ có thể cứng nhắc địa đứng trang đạn mà này thành hoàng gia binh sĩ xạ kích bìa ngắm trong lúc nhất thời tư mã thị binh sĩ thương vong nặng nề trung ương chiến hào thuận lợi bị đột phá mắt thấy mình binh lính chiêm cư ưu thế lỗ phi hạ lệnh toàn bộ binh lính để lên hai tháng này cục diện rằng có rốt cục đánh vỡ giết ở hắn mệnh lệnh ra còn lại hơn ba vạn binh sĩ khởi sướng tập thể xung phong Cùng lúc đó, La Tín ở Lâm An Tây thành cũng phát động xung phong, diện đối hơn 6 vạn hoàng gia binh sĩ tiến công, Tư Mã thị quân đội rốt cục tan vỡ. Chiến Hào mất đi ưu thế, ở hoàng gia binh sĩ hỏa khí ưu thế trước bọn họ chiếm không đến bất kỳ tiện nghi. Đặc biệt là diện đối hoàng gia binh sĩ thông thạo lưỡi lê thuật, vật lộn bên trong bọn họ càng là không có bất kỳ thắng lợi hy vọng. Lâm An trên tường thành Tư Mã Hạo đem tất cả đặt ở trong mắt, gấp ở trong lòng, hiện ở tại bọn hắn đào móc chiến hào bị không ngừng chiếm lĩnh binh sĩ tranh nhau chen lấn địa lưu vòng chiến tranh bắt đầu hiện ra nghiêng về một phía tình huống chính đang hắn lòng như lửa đốt thời điểm hắn bỗng nhiên nhìn thấy bốn năm con nhiệt khí cầu hướng về Lâm An thành bầy tới đáng chết đáng chết Tư Mã hạ mắng hai tháng này đến hắn đã nhìn quen loại này nhiệt khí cầu mỗi một lần đến những này nhiệt khí cầu đều sẽ ném mạnh hạ xuống rất nhiều trang giấy những giấy này trương tràn đầy văn tự đều là đang mắng bọn hắn là phản tận đồng thời tuyên dương Lâm An ở ngoài khu vực đang tiến hành cải cách Có thể lần này tan tác cùng đột nhiên xuất hiện kiểu mới vũ khí có quan hệ, thế nhưng hắn cũng rõ ràng khoảng thời gian này tuyên truyền để không ít binh sĩ dao động tâm trí. Trên tường thành cái khác hào tộc thấy thế nhất thời hoảng loạn lên, hiện tại Lâm An Thành là một tòa cô thành, nghị sẽ giao nhiệm vụ cho bọn họ là thủ vững Lâm An Thành chờ đợi trợ giúp. Thế nhưng hiện ở tại bọn hắn đã thủ vững 2 tháng, hội nghị một người lính đều không có phái tới, hiện tại tư mã thị rốt cục ý thức được một vấn đề. Tào côn tên khốn kiếp này có điều là lợi dụng nó kéo dài hoàng gia quân đội xuôi nam tốc độ mà thôi. Hắn cho hết thể hứa hẹn đều là giả. Chỉ là hiện ở nghĩ tới những thứ này đã chậm. Hoàng gia binh sĩ nghiễm nhưng đã đánh tới bên dưới thành. Hoàng gia quân đội pháo binh cũng đem pháo đẩy lên thành trước. Rầm rầm rầm. Mấy trăm ổ hỏa pháo thoáng hiện ánh lửa cùng khói thuốc súng để Tư Mã Hạo một trận mê muội. Nhìn tán loạn binh lính, hắn điên rồi lớn bằng cười lên. Là thiên muốn vong ta Tư Mã thị, không phải ta chi quá. Tư Mã Hạo giống như phong ma. Ở hắn rít gào bên trong, Lâm An Thành cửa thành ầm ầm sụp đổ, Chấn Thiên gọi sát sinh bên trong, Hoàng gia binh sĩ hổ lang bình thường vọt vào Lâm An Thành. Chương 902, bút lớn hoành tài, chúc mừng ta chính là đại phi ca lên cấp minh chủ. Ngọc thạch như thế thâm thủy dưới bầu trời. Lâm An Thành bị lửa đạn cùng tiếng súng bao trùm, vì ngăn cản hoàng gia binh sĩ tiến công, Tư Mã Hạo đem phần lớn binh lực tập trung vào chiến hào bên trong, hiện tại chiến hào bị đoạt, binh sĩ tán loạn, Lâm An Thành nghiêm nhiên trở thành trên đất gỗ thịt. Giết. Mấy vạn hoàng gia binh sĩ từ bốn phương tám hướng tràn vào Lâm An Thành, trong thành dựa vào nơi hiểm yếu chống lại hào tộc thậm chí không kịp trốn đi, chỉ có thể ở hoàng gia binh sĩ quân uy dưới run lẩy bẩy. Lỗ Phi cùng La Tín lúc này thuận lợi hội sư, hai người cùng ở binh sĩ bảo vệ cho tiến vào Lâm An Thành. Sắp hai tháng, này Lâm An Thành rốt cuộc bắt. La Tín thần thái ung dung. Lâm An là bắt, thế nhưng thương nhân hội nghị nhưng ở nam phương càng ngày càng sinh động, cuộc chiến này còn có đánh. Lỗ Phi nhíu nhíu mày. La tín lạnh nhạt nói, chúng ta làm lính không đánh trận lẽ nào về nhà bán khoai lang sao. Ta cũng không muốn có một ngày không trượng có thể đánh, chỉ có thể đánh đánh điệu. Ha, người đây có thể đừng nghĩ, Hoàng thượng hùng tâm trí lớn, cái này sau chiến sự còn nhiều lắm đấy. Lần này thương nhân hội nghị sau lưng có quốc gia phương Tây chống đỡ, lấy chúng ta Hoàng thượng tính tình có thể bỏ qua cho bọn họ sao. Lô Phi cười lạnh nói, hai người hàng năm đều sẽ đi tới lục quân học viện học tập, bọn họ hiện tại hiểu rất rõ kiếp trước giới trên tình thế. Cũng rõ ràng đại du quốc quanh thân phiên quốc nhiều bị Tây phương chiếm lĩnh thực dân. Mặc dù không có bị thực dân quốc gia, cũng đối với đại du quốc cũng có 10 phần uy hiếp. Ở hai người xem ra, đại du quốc đối mặt quanh thân hoàn cảnh có thể nói rất phức tạp. Nói như vậy, chúng ta phải nhanh một chút giải quyết thương nhân hội nghị, quốc nội không yên tĩnh, làm sao đối ngoại trình chiến. La tín trong mắt lấp lóe một tia hàn mang. Lỗ phi gật gật đầu, trên thực tế ở Bắc Phạt sau khi bắt đầu bọn họ liền bắt đầu khoét quân. Chỉ là hiện tại mở rộng quân đội đối mặt một lúng túng vấn đề, vậy thì là trang bị. Bây giờ trinh lỗ súng kiếp trên căn bản đình chỉ sinh sản, mà ưng săn súng trường sinh sản hiện nay còn không cách nào thỏa mãn nhiều như vậy quân đội nhu cầu. Hiện tại biện pháp duy nhất chính là chờ đợi trang bị đúng chỗ. Đã như thế, bọn họ hiện tại binh lính nhân số chí ít có thể gia tăng gấp đôi. Mặc dù bọn hắn rất muốn mở rộng càng nhiều quân đội, thế nhưng không giống với trước đây vũ khí lạnh thời điểm phong khoáng quân đội. Hiện tại bồi dưỡng một cầm ưng săn súng trường binh lính cần tiêu hao nhiều bạc hơn. Dù sao hiện tại bất kể là thức ăn, súng trường, mũ sắt, quân phục, huấn luyện đều phải tốn phí so với di vãng nhiều bạc hơn, hơn nữa có lúc này còn không phải bạc vấn đề. Cũng đến xem quân xưởng năng lực sản xuất. Chính là bởi vì nhiều như vậy nhân tố hạn chế, hiện tại quân đội mở rộng không thể lấy di vãng phương thức, chỉ có thể tiến lên dần dần điệu tăng cường số lượng của quân đội, đợi được quân xưởng càng thêm hoàn thiện thì. Bọn họ hay là liền có thể một lần mở rộng càng nhiều quân đội. Vẫn là trước tiên giải quyết trước mắt vấn đề đi, hy vọng lần này có thể ở Lâm An thành có thu hoạch lớn, hiện tại Bắc Phương công nghiệp chính đang nhanh chóng phát triển, cần gấp tài chính chống đỡ, lần này xuôi Nam Thánh thượng có thể hy vọng chúng ta đoạt lại của cải của bọn họ, tập trung sức mạnh đẩy mạnh công nghiệp phát triển. Lô Phi trầm ngâm một lúc đối với La Tín nói rằng: "Ai nha, suýt chút nữa đã quên này cha, lần này chúng ta muốn nhìn một chút này sở quốc quốc khố bên trong có bao nhiêu bạc." La tín cười ha ha. Ở hai người lúc nói chuyện, hoàng gia binh sĩ cấp tốc chiếm lĩnh Lâm An thành mỗi cái yếu đạo, đồng thời cấp tốc diệt trừ trong thành hảo tộc tàn dư binh lực, cũng đem sở vương phủ bao quanh dây nốt. La tín cùng lỗ phi biết được tin tức này, đứng dậy đi tới sở vương phủ. La quân trường, lỗ quân trường, bọn họ hiện tại còn ở dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Nhìn thấy hai người đến, một đoàn trưởng đến đây báo cáo. Lúc này, sở trong vương phủ không ngừng truyền đến tiếng súng. Hoàng gia binh sĩ chính đang sở trong vương phủ cùng bọn họ ác chiến. Thực sự là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Đối với hai người tới nói tư mã hạo có điều là cái tiểu nhân vật, không có chút nào trọng yếu, vì lẽ đó cũng không tồn tại điều kiên kỵ gì, Ngươi hiện tại lập tức đi lĩnh 300 liều đạn, đem sở vương phủ cho sốc. Vâng. Đoàn trưởng lĩnh mệnh mà đi. Một phút sau khi, công thành đoàn trưởng lĩnh đến rồi liều đạn, đơn giản quen thuộc sau khi, bọn họ đem liều đạn phân phát cho dưới trướng binh sĩ. Chỉ chốc lát sau sở trong vương phủ Truyền đến kéo dài không ngừng tiếng nổ mạnh Tiếng súng dần dần dừng lại Tiếp đó, phụ trách tiến công sở vương phủ Đoàn mộc ra báo cáo Quân trưởng sở vương phủ đã bị chúng ta khống chế Tổng cộng đánh chết hào tộc 507 người Tù binh 213 người Tư mã hạo đã uống độc tiểu tự sát Lỗ phi khẽ gật đầu một cái Chết thì chết, tỉnh còn muốn lãng phí Chúng ta viên đạn, từ bên trong chọn Một biết nhiều chuyện dẫn đường Những người khác toàn bộ ngay tại chỗ sử bán vâng. Mệnh lệnh truyền đặt xuống, chỉ chốc lát sau sở vương bên trong truyền đến kéo dài tiếng súng, đồng thời một sợ đến hai chân như nhũn ra hảo tộc bị mang ra ngoài. Quân trưởng, hắn gọi tư mã anh, là tư mã hạ hấu tử, hắn nói hắn biết lâm an thành quốc cố vị trí, cùng cái khác hảo tộc của cái vị trí. La tín cùng lỗ phi đại hỉ, bọn họ muốn chính là cái này, lần này xôi nam chiến tranh tiền lãi có thể so với Bắc phạt cường hơn nhiều. Có thể nói Bắc phạt trên căn bản là hao tổn, xôi nam lại hao tổn liền không còn gì để nói. Dẫn đường, ngươi nếu như có thể cho chúng ta mang đến đầy đủ của cải, chúng ta còn có thể tha cho ngươi một mạng." Lỗ Phi lạnh lẽo địa nói rằng. Tư Mã Anh từ lâu sợ đến sợ vỡ mật nước, nào dám phản bác, hắn nỗ lực đứng lên đến, chỉ vào Sở Vương phủ nói rằng, quốc khố ngay ở sở trong vương phủ, thông qua vương phủ mật đạo có thể tiến vào. Lỗ Phi cùng la tín ngay vậy, lập tức mang theo Tư Mã Anh tiến vào Sở Vương phủ. Vừa quan sát Sở Vương phủ, Lỗ Phi vừa nói, cái này sở vương có thể xa xỉ Này vương phủ tu so với hoàng thượng hoàng cung còn muốn lớn hơn, còn muốn xa hoa, thực sự là đại nghịch bất đạo. Kha kha, này chính nói rõ sở quốc chi phú, bây giờ sở quốc của cả hết mức rơi vào trong tay chúng ta, thực tại là hả hê lòng người. Hai người một đường nói đến trong vương phủ hồ nước nơi, cái hồ này dài rộng đều đều có khoảng 300 mét, vờn quanh hồ nước giả sơn san sát. Tư mã anh mang theo mọi người đến cao nhất một chỗ trước hòn giả sơn, này trên núi giả mọc đầy dây leo, xem ra cũng không đặc thủ. Này chính là quốc khố vị trí. Tư mã anh liêu lên dây leo, lộ ra một cửa đá. Đi vào. Vì phòng ngừa có trò lửa, Lỗ Phi để Tư mã anh thủ đi vào trước. Bị Lỗ Phi thét ra lệnh sợ đến run cầm cập một hồi, Tư mã anh đẩy ra cửa đá đi vào bên trong. Mọi người theo Tư mã anh, xuyên qua hướng phía dưới đường nối rất nhanh đến dưới đáy, lúc này nhìn thấy một bị đèn đuốc dọi sáng không gian khổng lồ. Ta ma ơi, lần này chúng ta phát tải. Không giống nhau, không chờ Lỗ Phi cùng La Tín nói chuyện dẫn đầu đoàn trưởng kinh kêu thành tiếng. Ngạc nhiên, đừng cho ta mất mặt. Lỗ Phi nhấc chân quay về dưới trướng đoàn trưởng chính là một cước, đây là hắn binh, hắn nhận thức. Những thứ kia lý trưởng nguyên đều không rõ ràng có bao nhiêu, lão sở vương chết rồi, nơi này vẫn bị chúng ta khống chế, kỳ thực nơi này chỉ là một phần, cái này mật thất còn liên tiếp cái khác mật thất, hai vị xin mời đi theo ta. Tư mã anh không dám nói dối, hẳn không thể đem tự mình biết đều đổ ra đổi lấy tính mạng. Trường 903, lượng lớn của cải vi quang lấp loé trong mật thất đèn đuốc chập chờn, Lỗ Phi chờ người giật mình mà nhìn trước mắt một màn. Ở trước mặt bọn họ đầy mắt đều là chất đống kim ngân đồ vật, tiền đồng càng là đến không xuể, không mặc ít tiền đồng dây thường thậm chí đã mục nát. Chỉ là cái nhìn này, Lỗ Phi liền có thể xác định trước mắt bạc có ít nhất 6 triệu lượng khoảng cách, mà ở tư mã anh trong miệng những này lại vẫn không phải toàn bộ. Lỗ Phi, lần này thật sự phát tài, hai tháng này lang, giá, đang giá. La Tín hưng phấn vỗ Lỗ Phi vai, cười ha ha. Lô Phi trợn mắt ngao mồm, miệng thủy hầu như lưu lại. Hắn đối với bên người tướng lĩnh nói rằng: Các ngươi đều cho ta đem đồ vật xem trường. Nếu là ít đi một lượng bạc, cẩn thận lao tử rút các ngươi bì. Các ngươi từng cái từng cái cầm tiên tiến nhất xuống trường. Phần lớn binh sĩ còn đang sử dụng kiểu cũ súng kiếm, có này bút bạc bọn họ liền có thể dùng tới. Vâng, quân trưởng. Một các tướng lĩnh cao giọng hô. Dặn do một các tướng lĩnh, Lô Phi cùng La Tín tiếp tục theo từ mà anh đi tới cái khác mà thất. Để bọn họ kinh hỉ chính là, những này trong mật thất đồng dạng cất dấu lượng lớn kim ngân châu áo, ngọc thạch loại hình đồ vật. Nhưng mà, đây chỉ là sở trong vương phủ cất giữ kim ngân kho hàng. Tiếp theo mọi người lại cùng Tư Mã Anh đi tới trong thành kho lúa trong điện. Ở đây chứa đựng lượng lớn lương thảo, liền với lương thảo nhà kho nhưng là cây bông, vải vóc, ra lông chờ chút làm thuế má chưng thu vật tư. Ngoài ra, bọn họ lại đến xem thu được hào tộc tài sản. Do xét lâm an trong thành hết thể vật tư sau khi lỗ phi hít một hơi thật sâu, hắn đối với La Tín nói rằng, lần này thực sự là kiếm bụng rồi, có những này lương thảo chúng ta hoàn toàn có thể đóng giữ lâm an, từ nơi này tiếp tục xuôi nam cùng hội nghị quân giao chiến. La Tín gật đầu biểu thị tán thành, hắn nói rằng, đã như vậy, chúng ta liền nhanh lên một chút kiểm kê vật tư, đem thu được tài vật vận đến Thanh Châu đi, hiện tại triều đình nhưng là khắp nơi thiếu tiền. Còn có hai tháng này từ sở địa hào trong tộc thu được của cải đều một khối vận quá khứ, hiện tại các tướng sĩ có thể đều đang đợi trang bị ưng săn súng trường, còn có này lựu đạn, quả thực là công hạm chiến hào lợi khí, bây giờ tư mã hạo đều sẽ chiến hào tác chiến, có thể thấy được thương nhân hội nghị đối với loại này chiến pháp càng là nhược trí trưởng không thể không đề phòng. Lô Phi nói rằng, thỏa thuận lúc này, hai người lập tức hạ lệnh binh sĩ kiểm kê lâm an trong thành của cải, ngày thứ ba bọn họ đem mấy chữ này giao cho đến ngư buôn. Chỉ là kim ngân chính là 47 triệu 2. Tiệm cắt phô, trạch viện, điền sản, xưởng, lương thực, tơ lụa những vật này tương đương bạch ngân 890 triệu 2. Ngưu buôn con ngươi hầu như trừng đi ra. lão tướng quân, đây chỉ là đại khái con số, càng cặn kẽ vẫn còn tiếp tục kiểm kê. Trước đây người nói tạo ra ở đại du quốc của cải tương đương bạc có tới mấy trăm triệu lượng bạc trắng, bây giờ xem ra nói tới không ổng, này sở quốc thực sự quá giàu. So với Ngưu buôn, La Quyền đúng là hờ hứng rất nhiều. Hắn nói rằng, sở quốc tự lập quốc đến nay hơn 300 năm kinh doanh, nếu là điểm ấy của cải đều không có, vậy coi như thật sự đã nói đi tới. Ngưu buôn hít một hơi thật sâu, hắn nói rằng, này Hoàng Kim cùng Bạch Ngân lập tức sửa sang một chút vận chuyển về Thanh Châu, tơ lụa, đồ sứ, vải vóc, dư thừa lương thảo, đồng, thiết loại hình cũng phải nhanh một chút vận qua khứ. Vâng, tướng quân. Lô Phi cùng La Tín lên tiếng trả lời. La Quyền lúc này nhìn về phía Lâm An đường phố nói rằng, không sai. Lần này chiến sự đúng là không có đối với Lâm An Thành tạo thành bao nhiêu phá hoại, phỏng chứng rất nhanh sẽ có thể khôi phục phồn hoa, chờ thương nhân mang theo máy chạy bằng hơi nước ở đây thành lập xưởng, nơi này phỏng chứng rất nhanh sẽ có thể trở thành đại du quốc thương mậu trọng địa. Đối với vấn đề này như buôn không tỏ rõ ý kiến, so với Bắc Phương hàng năm bị man tộc đột kích gây rối cướp bóc, này Nam Phương yên ổn phú thứ rất lâu, mặc dù trải qua lần này chiến tranh, thế nhưng Bách tính tình huống vẫn như cũ muốn so với chiến loạn thời điểm Bắc Phương mạnh hơn rất nhiều Hơn nữa thêm vào nam phương khí hậu ấm áp thích hợp trồng trọt gạo, lại là thủy vong nằm dày đặc, chỉ cần yên ổn, một quý lương thực liền có thể khôi phục như cũ. Phúc Châu, nơi này đã từng là đại du quốc hoàng gia trực thuộc thổ địa, thế nhưng mấy trăm năm qua sở quốc giờ nào khắc nào cũng đang đối với nơi này gây ảnh hưởng. Phiên vương chi luận sau, Phúc Châu danh nghĩa là hoàng gia thổ địa, thế nhưng trong bóng tối đã quy về sở vương thống trị. Có điều này thương nhân hội nghị quân đội đến sau khi, nơi này rất nhanh thành thương nhân hội nghị thiên đường lúc này Phúc Châu bến tàu trên tàu Côn tự mình đến đây, nhìn thấy một chiếc mang theo tàu tự thương thuyền tiến vào bến tàu sau khi hắn nhẹ nhàng thở phào nhẹ nhõm. Thuyền đến bến tàu sau khi, tàu Côn lập tức để binh sĩ hộ vệ người trên thuyền hạ xuống. Cờ Dệ Ệ e Bá Tước, ta nói rồi sẽ không để cho người thất vọng. Ở tàu Côn bên người đứng một người nước Anh, hắn chính là phụ trách Anh Quốc Đông Ấn Độ công ty cờ Dệ Ệ e Bá Tước. Mà ở tàu Côn bên tay phải nhưng là đứng ba tây lặc cùng Di Chát, bọn họ con mắt cùng nhiệt địa nhìn kỹ thuyền bên trên xuống tới 6 người. Tào Côn, chúng ta không có nhìn lầm ngươi. Cơ dệ ẻ tán thưởng mà liếc nhìn Tào Côn, đồng thời căm ghét mà liếc nhìn bà Tây lặc cùng di chát, không hề che giấu chút nào bọn họ đối với hai người căm ghét. Hiện tại Bắc Mỹ thực dân địa trong chiến tranh bọn họ vừa bắt đầu đạt được ưu thế tuyệt đối, thế nhưng người Pháp nhưng vào lúc này cắm một cước, bọn họ lựa chọn chống đỡ thực dân địa bùn đất tử. Cứ việc hiện tại ở châu Mỹ bị người Pháp đào góc tưởng, thế nhưng ở đại du quốc bọn họ nhưng có tương đồng lợi ích. Người Pháp không muốn thất lạc chính mình đông ấn độ chi cái kia liên bang, mà bọn họ không muốn thất lạc chính mình anh Trúc căn độ, Mã Lục Giáp cùng Ốc Sở Chây Li a. Hơn nữa Bắc phương dân tộc Du mục cùng nước Nhật thất bại để bọn họ càng cảnh giác điểm ấy, đặc biệt là lính đánh thuê còn mang đến đại Du quốc hải quân sử dụng tiểu mới đạn tháo. Vì cái này chết tiệt đạn tháo, bọn họ trả giá 30 vạn bảng Anh đắt đỏ đánh đổi. Có điều dưới cái nhìn của hắn loại này trả giá là đáng giá, loại này đạn pháo tinh vi kết cấu để bọn họ quan quân nhìn mà than thở. Chính vì như thế, bọn họ quyết định đem trọng tâm đặt ở thu thập đại du quốc khoa học kỹ thuật cùng nhân tài, gây ra hỗn loạn bị trở thành người thứ hai. Ngày hôm nay, bọn họ ở cho thương nhân hội nghị lượng lớn chống đỡ sau khi, rốt cục được thứ luôn mơ tưởng. Cờ dệ ẹ bá tước, chúng ta người Pháp muốn trước tiên chọn. Ba Tây lạc hào không khách khí nói, trên biển quá mức nguy hiểm, lần này cờ dệ ẹ là thông qua bọn họ đồng Ấn Độ liên bang từ giữa Lục đến Phúc Châu, cờ dệ ẹ không có lựa chọn khác. Nhún vai một cái. Cơ dệ ẹ trên mặt duy trì nụ cười, trong lòng nhưng đem người Pháp toàn gia nữ tính thăm hỏi khắp cả, đương nhiên, chúng ta sẽ tuân thủ hứa hẹn, có điều các ngươi tốt nhất cũng phải tuân thủ hứa hẹn, bằng không ta bảo đảm các ngươi Pháp không có một chiếc thuyền có thể trở lại Âu Châu. Ba tây lặc sắc mặt hơi đổi một chút, hư một tiếng hắn trực tiếp hướng đi từ thuyền bên trên xuống tới sáu người, đánh giá một hồi, hắn chọn ba cái xem ra khá mạnh trắng Cơ dệ ẹ thở phào nhẹ nhõm hắn rõ ràng ba tây lặc ý nghĩ. Hắn e sợ lo lắng chính là thân thể gầy yếu người không cách nào sống quá trên biển phiêu bạn. Thế nhưng hắn không để ý, bởi vì Anh Quốc chiến hạm bố trí có thể so với người Pháp cao minh nhiều lắm. Chương 904 Tài chính chuyển vào. Hoan nên các ngươi tùy tùng ta đi tới Anh quốc. Ở nơi đó, vĩ đại vị tổ tiên nữ vương đem tự mình tiếp thấy các ngươi đồng thời cho các ngươi ban tặng cao thượng tước vị và mỹ lệ trang viên. Hám thấp gió biển không ngừng từ trên biển thổi tới, cờ rẻ éo tóc ở trong gió lay động, trong miệng lại nói ngọt như mật me hoặc nữ. Đa tạ cờ dệ ẹ e bá tước. Ba người đồng thanh nói rằng, phiên dịch nhân viên để bọn họ rất rõ ràng cờ dệ ẹ e nói rồi gì đó. Lựa chọn phản bội đối với bọn họ tới nói xác thực là cái gian nan quyết định. Trên thực tế ở Thanh Châu Đại học những năm này, bọn họ rất yêu thích Thanh Châu bầu không khí, các loại tầng ra bất tận kỹ thuật để mỗi cái học viên đều tràn ngập cảm xúc mãnh liệt. Thế nhưng cha mẹ bọn họ người nhà đều ở Tào Côn trong tay, bọn họ không có lựa chọn nào khác. Hơn nữa Tào Côn còn nói với bọn họ chỉ cần bọn họ phối hợp. Cũng có thể đi Anh quốc cùng người nhà trải qua quý tộc như thế sinh hoạt, không cần phải lo lắng bị ám sát. Đêm dài lắm ngộng, hiện tại đại du quốc hoàng đế nhất định rất phẫn nộ chúng ta trộm nhân tài của hắn. Ba Tây lạc lười biếng liếc nhìn cờ dệ ẹ, người nói xem. Cờ dệ ẹ bá tước. Hả, ta ngược lại thật ra muốn ở Phúc Châu trụ trên một ngày. Cờ dệ ẹ con mắt lập lòe hết sạch, hắn mới không sẽ tin tưởng chết tiệt người Pháp. Một khi hắn tiến vào Đông Ấn Độ Liên bang, hắn đem không cách nào lựa chọn chỉ có thể gặp phải ba tây lật bài bố. Vì lẽ đó, từ vừa mới bắt đầu hắn không có ý định đường cũ trở về, mà là muốn thông qua mặt khác một cái bí mật con đường trở lại Ấn Độ, lại từ Ấn Độ trở về Anh Quốc. Hơn nữa, hắn tin tưởng Tào Côn ở vấn đề này nhất định sẽ chống đỡ hắn, bởi vì hắn biết Tào Côn bối cảnh, cũng rõ ràng Tào Côn là không cách nào kiên trì đến cuối cùng. Khi đó lưu vong Anh Quốc là lựa chọn duy nhất của hắn, vì này điều đường lui hắn cũng không dám làm bựa. Ba tây lật con mắt híp lại Hiện ở đây là Tào Côn địa bàn, hắn không cách nào làm ra khác người hành động, dù sao song phương đều là quan hệ hợp tác. Như vậy hy vọng không tạm biệt, khẽ hừ một tiếng, hắn mang theo ba người hướng về trong thành đi đến. Thấy thế, Cơ Dệ hẹ thở phào nhẹ nhõm, hắn đối với Tào Côn nói rằng, bất luận làm sao, ngươi đều muốn bảo đảm cái này ba người đến Anh Quốc. Chuyện này với chúng ta cực kỳ trọng yếu. Tào Côn gật gật đầu, Tiêu Minh quân đội khí thế hùng hổ, hắn muốn tranh thủ bất kỳ có thể tranh thủ thế lực. Mặc dù nói hắn cái chính mình để lại một cái đường lui, thế nhưng này vẫn là đồng ý đi thương nhân hội nghị này một cái. Bởi vì mỗi lần nửa đêm mà về, hắn đều giấc mơ trở thành đại du quốc trí cao quyền lợi giả. Yên tâm đi. Ta nhất định sẽ hộ tống các ngươi an toàn trở lại, đến thời điểm còn hy vọng bá tước đại nhân có thể ở vị tổ miệng nữ vương trước mặt vì ta nói vài câu lời hay. Tào côn nói rằng, cơ dễ ẹ vẻ mặt tươi cười, đây là tự nhiên. Hai người nghị định tào côn phái ra binh sĩ hộ tống cờ rẻ ẹ hướng tây mà đi bây giờ bọn họ chiếm lĩnh đại lý từ phương hướng này có thể đến anh trúc ấn độ thanh châu ở triều tiên truyền đến tin vui sau khi trong khoảng thời gian ngắn ngủi lâm an cũng rất nhanh truyền đến tin tức tốt đồng thời cùng tin tức đồng thời đến còn có lượng lớn kim ngân cùng cái khác các loại vật tư thanh châu nhà ga nhìn một xe xương một xe xương vật tư tiêu minh cùng nội các các đại thần trên mặt mang theo rầy đặc nụ cười những này vật tư từ lâm an bến tàu xuất phát Trực tiếp đến Đăng Châu Bến Tàu, tiếp theo trải qua máy chạy bằng hơi nước xe vận tải đến Thanh Châu, toàn bộ quá trình nước chảy mây trôi. Hoàng thượng, đây là khoản. Bà Ngọc Khôn Dun dày đem một sách giao cho tiêu minh, mặt trên con số thật là để hắn khiếp sợ. Chỉ là vội vã liếc mắt nhìn, tiêu minh trái tim rồi đột nhiên gia tốc, chỉ có thể nói lần này đối với sở quốc của cải thực tại để hắn ăn no, mặc dù là thuần túy kim ngân cũng bằng hàn 4, năm năm thu thuế má. Chúc mừng Hoàng thượng, chúc mừng Hoàng thượng, có như thế bạc. Đại du quốc kiến thiết liền có sung túc tài chính. Các nghi người phi thường thích hợp nghi địa manh định hót. Một khi thiên tử, một khi thần, hiện tại các nghi người thành tiêu minh quan chức, tư tưởng trên đúng là chuyển biến cực nhanh, rất nhanh thành tiêu minh kiên định người ủng hộ. Thấy các nghi người nói như vậy, những đại thần khác cũng rồn rập phụ hoa, trong lúc nhất thời khen tặng thành không ngừng. Lần này tiêu minh là tình nguyện tiếp nhận, dù sao đây thực sự là một cái đại hỷ sự, mấy năm qua đại du quốc công nghiệp chủ yếu tập trung ở Thanh Châu phủ, hiện tại có bạc. Hắn liền có thể ở những thành trì khác phát triển công nghiệp. Không thể nghi ngờ, đây là một cái đại hỷ sự, chỉ là một hồi có nhiều như vậy bạc chúng ta cũng tuyệt đối không thể lãng phí, muốn đem mỗi cái miếng đồng đều dùng ở chính xác địa phương, lấy chấm xem ra, này bút bạc chủ yếu dùng ở mỏ than đá, đường sắt, châu huyền thôn trong lúc đó đường xi si măng đường, quan đông công nghiệp căn cứ, tung giang mậu dịch cảng cùng loại cỡ lớn thành trì công nghiệp kiến thiết, nông nghiệp sinh sản, cầu nối kiến thiết. Hiện tại đại du quốc cần chuyện cần làm rất nhiều. Tiêu Minh cũng chỉ có thể nói cái đại khái, cụ thể còn cần nội các liệt ra cái minh tế, nhiều chuyện như vậy bên trong đối với hắn mà nói tiếc nuối duy nhất chỉ sợ cũng là trường giang trên không có một cái đại tiểu. Dù sao lấy hiện tại công nghiệp trình độ tới nói, hắn căn bản là không có cách ở trên trường giang kiến thiết một cái vượt giang đại tiểu, mà này mang đến cho hắn vấn đề chính là Nam Bắc Kinh tế giao lưu vì thế chịu đến giảng buộc, bởi vì này đem mang ý nghĩa trong thời gian ngắn đường sắt cũng không cách nào mở rộng đến Nam Phương, Đại Du Quốc vẫn là Nam Bắc cách trở. Tiêu Minh lúc nói chuyện, nội các các đại thần rồn dập nhớ kỹ lời nói của hắn. Triển Hưng Sương Hưng Phân nói rằng, Hoàng thượng, lần này muốn ở thêm một ít tài chính cho quân đội cùng quân sưởng, nếu như không có bọn họ, lần này tất nhiên không thể được đến nhiều như vậy của cải. Hơn nữa những năm này tuy nói thương thuế tăng trưởng không ít, thế nhưng rất nhiều của cải đều là quân đội từ trong tay kẻ địch cướp đoạt. Hoàng thượng từng nói Tây Phương Liệt Quốc chính là thông qua cướp đoạt mới có hôm nay hùng hậu thực lực, hiện tại chúng ta có thể nói theo chi, từ phương. Tây Liệt quốc trong tay đem của cải đoạt lại. Nội các đại thần nghe vậy rồn rập gật đầu. Chiến tranh tiền lãi để bọn họ hiện tại không phản đối nữa chắc chắn chiến tranh. Dương Thường Nghiệp nói rằng, không nói những năm này Triều Tiên liền từ cướp bóc đại du quốc vùng duyên hải bên trong thu lợi khá rồi rào. Này nước Nhật càng là như vậy, còn có này mang tộc, bọn họ cướp đi đồ vật càng nhiều. Hiện tại lại có một Sa hoàng chiếm cứ đại du quốc bắc phương lãnh thổ. Từ đại du quốc trên đất thu được của cải, những này chúng ta đều muốn đòi lại. Tiêu Minh khẽ gật đầu. Hiện tại những quan viên này muôn càng ngày càng nhìn rõ ràng thế giới này sự thực, dựa theo đương đại, bây giờ thế giới có điều là đại ị huỷ tùng lâm pháp tắt chân thực khắc hoạn. Mặc dù là đương đại, cũng là nhược nhục cường thực pháp tắc đại quốc chế định quy tắc, những người khác ở quy tắc bên trong chơi. Lúc này đại quốc đóng vai có điều là bài bạc thời điểm trang ra mà thôi, mặc cho những người khác gáp chú bao nhiêu, hắn phụ trách chỉ là đánh thành cũng gọi là tiễn lông dê. Ở hắn vị trí thời đại, là Âu Châu cường quốc ở lập ra quy tắc cho chơi. Đại du quốc cái này không bị đem pháp tác khống chế quốc gia xuất hiện, tất nhiên sẽ gây nên thế giới quyền lợi một lần nữa phân phối. Mà ở hiện đại trong lịch sử mỗi khi quốc tế quyền lợi một lần nữa phân phối thì, một hồi lan đến thế giới đại chiến liền tất nhiên sẽ phát sinh, người thắng đem lập ra tân quy tắc, thua ra tướng bị quy tắc. Chương 905, toàn diện tiến công. Ngày mùng ngày 9 tháng 2, từ khi Nam Độ tác chiến đến hiện tại đã qua 3 tháng có thừa, mùa cũng từ mùa đông dần dần giao qua mùa xuân mấy ngày trước đây tiếp thu đến từ Lâm An vật tư sau khi thời gian sau này quận quận không ngừng đủ loại vật tư tiến vào Thanh Châu trong lúc nhất thời có thể nói là dầm dộ mà nay dầm dộ dưới nội các trải qua thảo luận sau khi rất nhanh phân phối tài chính trong đó làm trọng điểm quân sưởng càng là phân đến một miếng thì to Trần Kỳ cùng Tống Trường Bình thở phào nhẹ nhõm đồng thời xây dựng thêm tuyến sinh sản ương săn súng trường sinh sản tiến vào tăng tốc giai đoạn mà Trần Kỳ càng là bận rộn Hắn đốc tạo liệu đạn nhà xưởng sau khi lại bắt đầu đem lượng lớn tài chính tập trung vào sau thang pháo nghiên cứu chế tạo bên trong. Ưng săn súng trường sau thang trang đạn phương thức đã cho hắn rất rõ ràng nhắc nhở. Dù sao pháo có điều là phóng to thường, thương có thể từ phía sau cái mông trang đạn, này pháo tự nhiên cũng có thể. Cứ như vậy liền giải quyết triệt để tuyến thang pháo trang đạn khó khăn vấn đề, mà vấn đề này đã từng trường kỳ quái nhiều trần kỳ. Quân xưởng ở ngoài, đường sắt ti cũng được món tiền tài lớn. Dựa theo bình dương công chúa đối với Tiêu Minh hứa hẹn, cuối năm thời điểm Thành Châu đến Ú Châu đường sắt liền trên căn bản hoàn thành, dù sao mở bình khoảng cách Ú Châu khoảng cách có điều bất lý, này không phải cái khó khăn vấn đề. Ở đạt được lần này thành tựu sau khi, chuyên vào lượng lớn tài chính đường sắt ti bắt đầu rồi mở bình đến Trường An đường sắt tuyến kiến thiết, cùng với Lai vu đến từ Châu, từ Châu đến Kim Lăng đường sắt kiến thiết. Này đông tây nam bắc bốn cái đường sắt đương nhiên không phải một đường thẳng, mà là quanh co khúc khuỷu, hầu như xuyên qua mỗi một cái trọng yếu thành trì. Một khi đường sắt toàn bộ thông xe, toàn bộ Bắc Phương đem liền thành một vùng, có điều muốn thực hiện cái mục tiêu này chí ít cũng đến thời gian 2, 3 năm, mà quan đông đường sắt kiến thiết đem càng gian nan hơn. Đại lực trải đường sắt đồng thời, đường xi si măng đường kiến thiết cũng vẫn đang tiến hành, hiện tại Thanh Châu đến phụ cận thị trấn thân cây đạo toàn bộ đã biến thành đường xi si măng đường. Bên trong huyện thành cùng với nông thôn bộ phận con đường cũng bị một lần nữa cải biến, cùng lúc đó, nắm giữ xây hàng tư cách thương nhân bắt đầu đi tới những thành trì khác kiến tạo xi si măng sưởng. Bởi vì một ít dầu có thành trì tại triều đình mệnh lệnh ra bắt đầu xây dựng con đường, chỉ là khổ nỗi địa phương không có xì mảng xưởng, trục lợi mà động thương nhân tự nhiên nhìn thấy cái này thương kỳ. Chỉ là muốn kiến tạo xì mảng xưởng cũng không phải chuyện đơn giản, còn phải tìm quáng, còn muốn có lấy quảng thiết bị, đã như thế, lại có tương quan nhà xưởng thành lập vì là quán xưởng cung cấp cung cầu phẩm. Đại du quốc công nghiệp bắt đầu bởi vì Bắc phương kinh tế khôi phục từ Thanh Châu phủ hướng về chu vi phóng sạng mà lại một nhóm tài chính tập trung vào gia tốc quá trình này. Hoàng thượng, này món tiền vốn tập trung vào, hiện tại đại du quốc bên trong là mọc lên như nấm, các ngành các nghề đều chiếm được mức độ lớn mở rộng, chiếu bộ dáng này xuống, không ngoài một năm, đại du quốc công nghiệp tổng sản lượng lại đến phiên một phen. Bà Ngọc Khôn đem khoản tiền chi ra tập hợp bảng giao cho hắn. Tiêu Minh cười cợt, kỳ thực đây là chuyện bất đắc dĩ, bởi vì công nghiệp tổng sản lượng tiểu, vì lẽ đó này phiên một phen mới sẽ dễ dàng như vậy có điều đại du quốc 9 năm qua từ không đến có có thể phát triển trở thành hiện tại bộ dáng này đã là kỳ tích. Hiện tại hắn duy nhất cần nỗ lực liền đem cục bộ công nghiệp phát triển mở rộng đến toàn quốc, bằng không chỉ ở một chỗ trò đùa trẻ con là không được, dù sao bây giờ quốc gia phương Tây là toàn thể tính công nghiệp hệ thống. Đây chính là tiền tài mị lực. Tiêu Minh thử nhai răng, từ lâm an thu được của cải rất nhanh bị phá sản nội các tiêu xài hết sạch, hắn hiện tại đang suy nghĩ bán đấu giá hào tộc lưu lại trại viện, xưởng cửa hàng cùng với bộ phận điện sản, bây giờ giai đoạn này nhất định phải tập trung tài chính làm đại sự, huống hồ Lâm An của cải đại đầu chính là những thứ đồ này. Có điều ở Thanh Châu nếp sống thương nhân tựa hồ không thế nào mua món nợ. Có điều không liên quan, hắn có thừa biện pháp, người có tiền không tiêu phí làm sao kích thích phát triển kinh tế? Mỗi người đều là dư tiền bình chỉ có tiến không ra, nhưng đối với phát triển kinh tế bất lợi. Dừng một chút, hắn nói rằng, trẫm có một ý tưởng, bây giờ Thanh Châu thương nhân quá mức tụ tập, vì Đại Du quốc công nghiệp cân đối phát triển. Phải làm ở Nam Phương cũng thành lập một thương mậu khu, phàm là ở thương mậu khu kinh thương thương nhân đều có thể có được ưu đãi, Trầm nghĩ liền đem Tô Châu, Tùng Giang, Nam Kinh này một mảnh họa thành một thương mậu khu đi. Bà Ngọc Khôn trong nháy mắt rõ ràng tiêu minh ý tứ, hiện tại Thanh Châu phát điện nhiệt điện xưởng đã khởi công, không tốn thời gian dài, Thanh Châu sẽ đầu tiên tiến vào điện lực thời đại. Mà một khi tiến vào điện lực thời đại, rất nhiều lạc hậu xưởng liền muốn đối mặt đào thải. Thế nhưng hiện tại liền đào thải những này xưởng thực sự là Dù sao công nghiệp truyền bá cần một quá trình, Đại Du Quốc còn có rất nhiều nơi không có bị công nghiệp ánh sáng bao trùm. Vì lẽ đó, triều đình tất yếu vào lúc này dẫn tới thương nhân đem lạc hậu sưởng chuyển đến một mảnh e sợ địa phương. Cứ như vậy Đại Du Quốc liền có thể hình thành quận sóng tình thế công nghiệp phát triển quá trình. Thanh Châu là quận sóng trung tâm, đại diện cho tiên tiến nhất kỹ thuật, quận sóng ở ngoài kỹ thuật càng ngày càng thấp, như vậy mới có thể không lãng phí một điểm sức sản xuất. Là nên hỏa cái thương mậu khu. Bà Ngọc Khôn gian rộ lên. Một khi thương mậu khu thành lập, những kia tài chính rồi rào đại thương người tất về đi tới những này khu vực mua thổ địa cùng bất động sản, thành lập xưởng. Như vậy, nơi này công thương nghiệp liền sống, đồng thời triều đình còn có thể thông qua bán thành tiền hào tộc tài sản thu được lượng lớn tài chính. Dù sao những này hào tộc cố định sản mức khổng lồ, so với vận đến Thanh Châu của cải không kém bao nhiêu. Hai người cười xấu xa định ra cái kế hoạch này, bà Ngọc Khôn lúc này trở lại nghĩ làm sao tìm cách chuyện này ở Thanh Châu bởi vì tài chính thu được to lớn sức sống đồng thời, Nam phương chiến sự vẫn đang kéo dài. Đánh hạ Lâm An sau khi Ngư Buôn không có lựa chọn tiếp tục tiến công, mà là ở Lâm An trong thành nghỉ ngơi chờ đợi đạn dược tiếp tế và viện quân. Lâm An chỉ là xôi Nam trong quá trình một điểm, mà ở Lâm An chi Nam, cái này điểm còn có rất nhiều, hắn nhất định phải có chuẩn bị đầy đủ mới được. Đang đợi hơn một tháng sau, nhóm thứ tháng 2 năm 2 không ngàn viên liệu đạn bị đưa đến Lâm An. Đồng thời trang bị ưng săn súng trường 40.000 lính mới đi đến chiến trường. Lúc này xôi nam binh lực đạt đến 14 vạn người. 14 vạn người, đầy đủ. Lâm An Lâm thời bộ tham như bên trong như buồn vẻ mặt kiên định. Bây giờ đối với mỗi cái quân nhân tới nói, trước mặt chuyện quan trọng nhất chính là kết thúc nam phương chiến sự. Tất lại còn có một đống lớn phiền phức ở tại bọn hắn chờ bọn hắn đi xử lý. Lỗ Phi, ngươi phụ trách hướng nam tiến công tiệu hưng, chữ châu chờ thành trì. La Tín, ngươi phụ trách hướng tây tiến công huy châu chờ thành trì Mục tiêu đạt thành sau khi, hai người các ngươi đồng thời hướng Tây Nam tiến công, thu phục Tây Nam chư địa. Vâng, tướng quân. Lô Phi cùng La Tín Đồng Thanh nói rằng, bọn họ hiện tại hoàn toàn tự tin, bởi vì quân sưởng như là hít thuốc lắc như thế sinh sản tốc độ tăng lên trên diện rộng, có sung tốc đạn dược bọn họ ai cũng không sợ. La Quyền nhắc nhở, tuy rằng chúng ta nắm giữ cảng tiên tiến hỏa khí, thế nhưng tuyệt đối không thể xem thường, thương nhân hội nghị vẫn là mấy cái bàn trải. Trường 906, Thực phẩm thăng cấp. Ngày 13 tháng 4, đây là một cảnh xuân tươi đẹp tháng ngày, cái này thời tiết lâm an thành khí trời đã trở nên ấm áp, hoàn cảnh thư thích hợp lòng người. Toàn diện Nam Trinh tin tức truyền đạt sau khi Lộ Phi cùng La Tín vào hôm nay lĩnh binh mà ra, mục tiêu của bọn họ là trong thời gian ngắn nhất dẹp thiên thương nhân hội nghị. Căn cứ kế hoạch ở Thanh Trừ đường tiến công trên thành trì sau khi bọn họ đem quay chúng quanh Phúc Châu, Quảng Châu, Nam Sương, đại lý cùng thương nhân hội nghị triển khai quyết chiến. Dù sao này bốn tòa thành trì chính là trước mặt thương nhân hội nghị coi trọng nhất thành trì, một khi đoạt được những này lại thành, thương nhân hội nghị sẽ không bao giờ tiếp tục đặt chân nơi. Ngày 21 tháng 4, Lỗ Phi hổ bí đệ nhất quân đầu tiên đến Thiệu Hưng, La Tín với ngày 25 tháng 4 đến Huy Châu, nhằm vào thương nhân hội nghị chiến tranh toàn diện chính thức khai hỏa. Thanh Châu, Tiêu Minh ở Đại Du Quốc trên bản đồ phát hỏa ra hai cái đường tiến công, này chính là Lỗ Phi cùng La Tín bây giờ tiến công phương hướng. Niu buôn quyết định không phải hắn nhất thời hứng khởi mà là trải qua cùng hắn nghiêm mật thảo luận. Đối với hắn mà nói lúc này thương nhân hội nghị có điều là một mập giả tạo người, nguyên nhân rất đơn giản, Tào Côn không có vững chắc công nghiệp cơ sở, chuyện này ý nghĩa là hắn không cách nào vì chính mình binh lính kéo dài cung cấp vũ khí cùng đạn, đạn dược, đệ nhị hắn không có thành thuộc thuế phú hệ thống. Thanh Long Vương không nạp lương hứa hẹn chỉ có thể tăng thêm loại này tài chính trên nguy cơ. Lệ Tam, thương nhân hội nghị nhìn như trong thời gian ngắn tụ tập rất nhiều binh sĩ. Thế nhưng, những binh sĩ này khuyết thiếu huấn luyện, có điều là một đám người ô hợp. Vì lẽ đó đối mặt như vậy, thương nhân hội nghị liền muốn một khắc không thể để cho bọn họ có cơ hội thở lấy hơi, lời nói như vậy bọn họ chẳng mấy chốc sẽ chính mình tan rã. Cũng không biết những kia hào tộc biết triều đình đem bọn họ thổ địa phân cho bách tính cùng bán ra sẽ có cái gì cảm tưởng. Ba Ngọc Khôn đứng tiêu mình phía sau. Trường Giang Thương Mậu khu quyết định sau khi, ở Thanh Châu rất nhanh gây nên rộng khắp thảo luận, không ít thương người đã động đi tới Tùng Giang. Lâm An, Tô Châu xây hàng tâm tư, triều đình treo ra trạch viện, trang viên, cửa hàng cũng không có thiếu thương nhân cố vấn mua, hết thể đều ở dựa theo kế hoạch của hắn đang tiến hành. Khẳng định là vô cùng đau đớn, khi bọn họ ý thức được mãi mãi cũng không cách nào cầm lại đồ vật của chính mình thì, thương nhân hội nghị sẽ gặp sự cố. Tiêu Minh lộ ra nụ cười, khẩu khí tự tin mà kiên định. Bà Ngọc Khôn gật gật đầu, chính là họa hề phúc vị trí phục, thương nhân hội nghị tuy nói là một đại hoạn. Thế nhưng là cho chúng ta triệt để thanh trừ Nam Phương hào tộc lý do, đã như thế, biến pháp đem ở Nam Phương càng thêm triệt để. Nói không sai, vì lẽ đó chấm mới chịu thành lập trường Giang Thương Mậu Khu, chờ chiếm Linh Quảng Châu, chấm còn muốn thành lập Quảng Châu Thương Mậu Khu, để Đại Du Quốc công thương nghiệp từ Bắc đến Nam liên miên không dứt. Tiêu Minh nhìn điệu đồ, một bộ Đại Du Quốc tương lai bản kế hoạch ở trong đầu hắn hiện lên. Hắn khát vọng nhất thống quốc gia này thời gian quá lâu, hiện tại rốt cục nhìn thấy hy vọng. Nhất thống sau khi Đại Du Quốc đem ở lãnh đạo của hắn dưới phát huy càng mạnh mẽ hơn sức sống, bước lên thế giới chi lâm. Bàng Ngọc Khôn Viền mắt vi nhiệt, hắn hồi ức 9 năm qua các loại, kim năm qua đi, hắn theo tiêu minh cũng đã 10 năm. 10 năm thanh châu công thương nghiệp từ không đến có, từ có đến mạnh, Đại Du Quốc cũng ở vị này đế vương trong tay tỏa ra từ từ cường rồi rào sinh cơ. Hiện tại hắn rất vui mừng chính mình theo đúng người, chính là bởi vì ở tiêu minh thân phận, hắn mới có thể chứng kiến Đại Du Quốc thống nhất một ngày, mà ở sau đó. Hắn còn đem buổi tiếp Tiêu Minh đồng thời chứng kiến đại du quốc hướng đi thế giới đỉnh. Tiêu Minh con mắt trước sau trên địa đồ, hắn không có chú ý tới bà Ngọc Khôn vẻ mặt, mà là tiếp tục hỏi, đúng rồi, khoảng thời gian này nhân khẩu di chuyển thế nào rồi? Nhắc tới cái này bà Ngọc Khôn tinh thần tập trung lên, ở xuôi nam thời điểm hắn đã từng đáp ứng di chuyển 5 triệu nhân khẩu đi quan đông, hiện nay mới thôi, hạ quan đã từ sở địa di chuyển 700 ngàn người, toàn bộ nam phương đánh xuống, 5 triệu không khó lắm, 70 vạn. Ơn. Đã rất tốt. Tiêu Minh biểu thị thỏa mãn. Kỳ thực hắn hiện tại rất lo lắng Quan Đông tình huống, tuy nói hắn đem thích Quang Nghĩa ở lại Quan Đông, thế nhưng đối mặt hoang vắng Quan Đông có lúc thích Quang Nghĩa cũng rất vô lực. Man tộc kỵ binh thỉnh thoảng sẽ vòng qua thành trì tập kích Quan Đông bách tính, cướp giật bọn họ thu hoạch. Một triệu nô lệ chuyển biến thành Quan Đông người sau khi phân bố ở đây sao đại trên đất có vẻ vô cùng bạc nhược. Chính vì như thế, hắn mới triệu di dân 5 triệu, đã như thế, 6 thành chia đều 1 triệu nhân khẩu. Hắn liền có thể tổ chức lên hữu hiệu, hiệu dân binh đội ngũ đối với man tộc cướp bóc đội ngũ. Hơn nữa hắn đã bắt đầu cân nhắc đem đào thải bộ phận vũ khí giao cho dân binh cùng cảnh vệ, như vậy bọn họ liền có thể phát huy ra càng to lớn hơn sức mạnh. Ngoài ra, di dân nhân khẩu cũng là vì quan đông công nghiệp kiến thiết, không có sung túc nhân khẩu, cái thời đại này công nghiệp rất khó phát triển lên, mà quan đông lại là nông nghiệp cùng tài nguyên trọng điện. Đều là nhờ vào lần này chiến loạn, bằng không những người dân này cũng không phải đồng ý di chuyển. Hiện tại rất nhiều di chuyển bách tính đều đưa cái này gọi đi quan đông. Bà Ngọc Khôn cười nói, tiêu minh khẽ gật đầu, cứ việc lần này chiến tranh là hẳn chế tạo, thế nhưng cái này cũng là không cách nào tránh khỏi, mà có lúc vì quốc gia chiến lược cấp độ thắng lợi, hy sinh một số người lợi ích cũng là tất nhiên, tuy rằng này rất tàn nhẫn, thế nhưng triều đình cũng chỉ có thể cứng rắn tâm làm. Bởi vì so với cái này, một cái quốc gia, một dân tộc ở thế giới trên sinh tồn được trọng yếu hơn, không phải vậy mất đi quan đông, càng nhiều người sẽ gặp tội. Cái từ này không sai, đi quan đông, liền để mật vệ tuyên truyền gì gạ trên cái từ này đi. Tiêu Minh tử tốn nói, ánh mắt Tử trên bản đồ rời, Tiêu Minh tiếp tục nói, ở Nam phương các binh sĩ chính đang dục huyết phân chiến, chúng ta hiện tại duy nhất có thể làm chính là vì bọn họ cung cấp chất lượng tốt vũ khí, đạn dược cùng đồ ăn, bàng thủ phụ, này quân dụng đồ hộp hiện tại làm sao? Về Hoàng thượng, ngoại trừ nhóm đầu tiên dùng lọ thủy tinh đầu, hiện tại chúng ta đưa đến Nam phương đều là thiết đồ hộp, vì tăng mạnh quân đội hậu cần tiếp tế năng lực. Hiện tại triều đình thành châu phủ tổng cộng kiến tạo 6 gia quân dụng thực phẩm xưởng, ngoại trừ đồ hộp ở ngoài, hạ quan cũng đem hoàng thượng cung cấp thực phẩm phương pháp phối chế giao cho bọn họ. Tiêu Minh lần này điên tâm, đối với hắn mà nói thời gian dài bảo đảm chất quân dụng thực phẩm cực kỳ trọng yếu, bởi vì này không chỉ có thể giảm bất binh sĩ hậu cần áp lực, đồng thời cũng là hạm đội viễn chinh chuẩn bị điều kiện. Ở đương đại tây mới có thể không xa vạn dạng thực dân châu Á, ngoại trừ chiến hạm ở ngoài, này đồ hộp thực phẩm cũng chiếm cứ trọng yếu nhân vật. Lần này đồ hộp ở ngoài, Tiêu Minh còn đem áp súc bánh bích quy công nghệ giao cho quân dụng thực phẩm sưởng. kỳ thực bánh bích quy cùng áp súc bánh bích quy công nghệ đều rất đơn giản, bánh bích quy đơn giản là đường, bột mì, trứng gà hỗn hợp nướng chế tạo. Mà áp súc bánh không đánh được là đem bánh bích quy nát tan lại áp súc một lần, trở thành càng thêm chặt chẽ bánh khối. Ngoại trừ áp súc bánh bích quy, theo sát áp súc bánh bích quy chính là mì loại thực phẩm, loại này quân dụng thực phẩm cũng là hiện nay có thể ứng dụng thực hiện Dù sao giản dị mì có điều là đem mì sợi đun sôi sau khi lại dầu nổ một hồi mà thôi. Tiêu Minh không theo đuổi đạt đến hiện đại hiệu quả, chỉ cần để binh sĩ có thể ở trên chiến trường kê khai cái bụng đã đủ rồi. Trường 907, thực lực tổng hợp so đấu. Gia tăng sinh sản, thừa dịp lần này chiến tranh cần phải tướng quân công, thực phẩm chờ tương quan vì là quân đội phục vụ sản nghiệp hoàn thiện hóa, miễn cho phát sinh chiến tranh lại luôn cuống tay chân. Ở chính mình trên ghế ngồi xuống, Tiêu Minh nghiêm nghị đối với bà Ngọc Khôn nói rằng. Trong nháy mắt 9 năm trôi qua, hiện tại đại du quốc cũng nên đi tới chính quy hóa đạo đường, không thể lại giống như kiểu trước đây qua loa. Bất kể là quân đội cùng chính vụ đều muốn hướng về cận đại hóa tới gần, như vậy mới có thể thích ứng không ngừng phát triển khoa học kỹ thuật. Vâng, Hoàng thượng, đây là một nghiêm túc vấn đề, bà Ngọc Khôn cũng không dám kinh thường. Lần này hắn để bà Ngọc Khôn đến ngoại trừ bàn giao quân công phương diện sự tình còn muốn hỏi hỏi nông nghiệp vấn đề, dù sao hiện tại đại du quốc còn không cách nào thoát đi xã hội nông nghiệp hình thức Từ khi Man tộc bị đuổi ra quan ngoại, này Bắc Phương đối lập tiến ổn. Bây giờ này nông nghiệp phương diện khôi phục làm sao? Tiêu Minh hỏi. Chỉ có xác định vấn đề này, hắn mới có thể quyết định đón lấy trình chiến độ khả thi. Dù sao nếu như lương thực không đủ, đánh trận chuyện này chỉ có thể thận trọng. Bàng Ngọc Khôn lúc này lộ ra vẻ mặt bình tĩnh, hắn nói rằng: Hoàng thượng, bây giờ Bắc Phương nông nghiệp từ lâu toàn diện khôi phục, hơn nữa từ 2 năm trước bách tính nhà liền xuất hiện lượng lớn lợi nhuận, tình huống như thế xuất hiện thậm chí để lương thực giá cả ngã xuống. Còn khoai tây cùng khoai lang, hiện tại các châu phủ nha cực lực mở rộng, hiện tại hầu như mỗi cái châu huyện đều có khoai tây cùng khoai lang trồng trọn, đại đại giảm bất lương thực vấn đề, thêm vào phân lân sử dụng. Hiện tại lương thực càng ngày càng sung túc. Nói như vậy hiện tại triều đình dự trữ lương cũng rất sung túc. Là, dựa theo hoàng thượng yêu cầu, mỗi cái châu huyện đều thiết lập kho lúa chứa đựng lương thực. Nhẹ nhàng phun ra một hơi, tiêu minh một trận ung dung, nông nghiệp khôi phục tình hình làm người mừng dỡ. Hiện tại hắn là không cần vì là lương thực phát sầu, mà có sung túc lương thực, đại du quốc nhân khẩu liền có thể kéo dài tăng trưởng. Hỏi hiện nay bức thiết vấn đề, tiêu minh để bà Ngọc Khôn trở lại lại vô một cái quân chuyện công sưởng, tranh thủ mau chóng vì là các binh sĩ thay đổi trang bị. Dưới cái nhìn của hắn, này Nam Phương chiến sự không phải một sớm một chiều có thể giải quyết, không cái một năm nửa năm không cách nào phân ra thắng bại. Mà trong đoạn thời gian này, ngoại trừ thỏa mãn chiến tranh nhu cầu ở ngoài, Hắn còn phải tiếp tục chào đại du quốc công thương, đồng thời hắn quyết định hướng về dân gian mở ra càng nhiều kỹ thuật, dù sao một ít thứ đơn giản không cần thiết lại gắt gao trộm vào trong tay, cũng lãng phí tài nguyên. Tỷ như thu gặt kỳ loại này dân dụng máy móc cùng với linh linh kiện sinh sản, hoàn toàn có thể giao cho thương nhân. Quyết định chuyện này, tiêu minh cầm bút lên đem tương lai mình quy hoạch ghi chép xuống, đồng thời cũng đem tương lai kỹ thuật phát triển phương hướng cũng viết xuống đến chuẩn bị sử dụng. Ở kiểu bận rộn này bên trong. Nam Phương chiến sự cũng tiến vào kịch liệt giai đoạn. Ở 3 ngày ác chiến bên trong bắt thiệu hưng sau khi, lỗ phi một đường hát vang tiến mạnh, ở phía dưới 4 tháng bên trong trước sau bắt chữ Châu, Đài Châu, Kim Hoa, Ôn Châu ép thẳng tới Phúc Châu Thành. Mà la tín ở đánh hạ Huy Châu sau khi một đường hướng Tây bắt Cửu Giang, Võ Sương, Nhạc Châu, Thường Đức, tiếp theo hắn lại chỉ huy xuôi Nam, hướng Nam Sương mà đi. Ở này 5 tháng bên trong, Bắc Phương ở tiêu minh giám sát dưới, toàn lực vì là chiến tranh đại làm sinh sản từng nhóm một liệu đạn từ xưởng quân sự vận chuyển về tiền tuyến. Đồng thời ưng săn súng trường sinh sản mỗi tháng đều đạt đến 2 vạn con, trang bị ưng săn súng trường lính mới không ngừng xuôi nam trợ rút, chiến tranh thiên bình một chút hướng về hắn quên đảo. Mà so với hoàng gia quân đội đạn dược, súng ống, pháo, trợ rút bộ đội sung túc, thương nhân hội nghị rất nhanh hiện hiện ra mềm nhũn thái độ. Đạn dược không đủ, súng kiếp hư hao cùng pháo nổ thang không cách nào đúng lúc bổ sung, chiêu mộ lượng lớn binh sĩ khuyết thiếu vũ khí. Không có hùng hậu công nghiệp chống đỡ thương nhân hội nghị lúc này mới ý thức tới chiến tranh không chỉ là ý chí tranh tài, cũng là thực lực tổng hợp tranh tài. Phúc Châu tiên tuyến Lỗ Phi nhìn một nhóm vừa tới vật tư liếm môi một cái, giống như hắn động tác còn có chiến hào bên trong binh lính. Từ khi ba tháng trước, bọn họ đồ ăn nhất thời tốt lên. Đánh nhiều như vậy năm trượng, Lỗ Phi lần thứ nhất phát hiện ở trên chiến trường vẫn có thể ăn tốt như vậy, không chỉ có là tướng lĩnh. Các binh sĩ cũng bởi vì chiến trường sinh hoạt điều kiện cải thiện mà sĩ khí tăng vọt. Từng cái từng cái dương gỗ từ trên xe ngựa tháo xuống. Lỗ Phi lập tức mệnh lệnh các sư trưởng đem mình tiếp tế lĩnh trở lại phân phát. Ai nha, lần này không biết đưa tới chính là cái gì, là áp súc bánh bích quy vẫn là mì. Một sư trưởng hưng phấn hỏi. Hy vọng là áp súc bánh bích quy, này mì đều an nói ra. Áp súc bánh bích quy mới không an đầu, mì đi kèm cá hộ, mì vị tuyệt luôn a. Bốn cái sư trưởng ngươi một câu, ta một câu. Vẻ mặt hưng phấn. Lỗ Phi liếc mắt nhìn những này dưới trướng sư trưởng, năm tháng liên tục tác chiến để bọn họ từng cái từng cái rối bù, rất giống là từng cái từng cái ăn mày. Mà các binh sĩ càng là như vậy. Ở tại bọn hắn phân kiếm tiếp tế thời điểm, một con quần áo sạch sẽ quân đội hướng về bọn họ đi tới, đây là lần này trợ giúp bọn họ hổ bí đệ ngũ quân. Những lính mới này đến thời điểm từng cái từng cái vẻ mặt hưng phấn, nhưng nhìn thấy chiến hào bên trong lão binh sau khi vẻ mặt dần dần dày đặc hạ xuống, hiển nhiên Chiến tranh không giống bọn họ tưởng tượng như vậy ngăn nắp. Ai, lại tới một đám trẻ con miệng còn hơi sữa. Đệ nhất sư sư trưởng treo nói, khoảng thời gian này trợ giúp lính mới đến không ít, nhưng mà bọn họ thương vong cũng nhiều nhất, chưa quen thuộc chiến trường lính mới đều là quen thuộc với kích động làm việc, ở tiến công trên đường thường thường quen thuộc lô mãng xung phong. Lỗ Phi cầm lấy một thiết đồ hộp, dùng dao cắt ra, là cái thịt hộp, nghe thấy một hồi thịt hộp, hắn nói rằng, lao binh cũng là lính mới tới được, các ngươi hiện tại liền không nên nhìn chuyện cười. Vẫn làn nếm thử mới tới chư thịt hộp đi. Nghe được thịt tự, các sư trưởng từng cái từng cái con mắt tỏa sáng. Đây chính là hiếm có, yêu thích đồ hộp, mỗi lần đưa tới vật tư bên trong chỉ có một phần nhỏ. Bọn họ thường thường sẽ đem những này đồ hộp bên trong thịt heo ngã vào bát tô bên trong luộc, để các binh sĩ ăn chút thức ăn mặn. Nhìn thấy cái này, các sư trưởng hoàn toàn quên treo chọc lính mới. Bọn họ mang người bắt đầu cướp thịt hộp, sợ bị bị người nhiều nắm một chút đi. Chứ ăn ra thực, bọn họ còn lĩnh một chút săn xuống trường. Ở trong chiến tranh bọn họ Ưng săn xuống trường cũng sẽ xuất hiện hư hao tình huống, bình thường có thể tu chính bọn hắn liền sửa chữa, không thể tu thì lại chỉ có thể thay đổi. Linh tiếp tế, các sư trưởng từng người trở lại chính mình trận địa. Mỗi lần trước khi đại chiến đưa điểm thịt này đã thành quy củ, mà lần này bọn họ đối mặt chính là thương nhân hội nghị đóng quân trọng binh Phúc Châu, chiến tranh đem càng giàn khổ. Các sư trưởng đi rồi, Lỗ Phi cầm kính viễn vọng quan sát Phúc Châu tình huống, căn cứ bọn họ nhận được tin tức, Phúc Châu là thương nhân hội nghị nơi ở tạm thời. Rất nhiều nghị viên của Quốc hội lúc này liền ở trong thành. Vì bảo vệ tòa thành trì này, bọn họ triệu tập 20 vạn binh lực tử thủ Phúc Châu, trong đó 8 vạn người là hỏa thương binh, 12 người là vừa chiêu mộ lính mới. Những lính mới này thậm chí ngay cả vũ khí đều không có phân phối, thương nhân hội nghị quẫn cảnh là người ngu ngốc cũng nhìn ra được. Thương nhân hội nghị, Hoàng hôn Tây Sơn. Lô Phi khẽ miệng lộ ra một vệt nụ cười chào phúng. Chương 908, tiến về phía trước. Tiến về phía trước. Không có lương thực, không có súng ống cùng đạn dược, chúng ta như thế nào cùng hoàng gia quân đội đánh trận. Lô Phi đã vây quanh Phúc Châu, La Tín cũng đánh tới Nam Sương, hội nghị quân liên tục bại lui, không tốn thời gian dài bọn họ liền có thể đánh tới Quảng Châu. Quảng Châu Thành, lâm thời hội nghị trụ sở bên trong, Tào Côn bị một đám hạt nhân nghị viên vây quanh, nôn nóng vẻ xuất hiện ở mỗi người trên mặt. Chính là, hiện tại vấn đề là mặc dù có bạc chúng ta cũng không có cách nào bán được vũ khí đạn dược, Chỉ là bằng Thanh Long Vương Triệu tập mấy trăm ngàn bách tính cuộc chiến này có thể không có cách nào đánh, đại gia đều hiểu, cùng bọn họ tác chiến có thể không chỉ là dụng khí vấn đề, những kêu cầm một côn binh lính ra tiền tuyến quả thực chính là chịu chết, quá dễ dàng tan vỡ. Lại một người nói rằng, "Tao côn phụ tử liếc mắt nhìn nhau, lông mày của bọn họ nhíu chặt, lúc trước nhiệt tình đến hiện đang dần dần bị lạnh lẽo hiện thực đánh vùi vặt, bọn họ rốt cục ý thức được trong cuộc chiến tranh này song phương thực lực chênh lệch. Bắc Phương hiện tại có tốt đẹp công nghiệp cơ sở, giáo dục hệ thống, thuế má hệ thống, bọn họ bất cứ lúc nào có thể chế tạo ra đến hàng mấy chục ngàn vũ khí cùng đạn, đạn dược, học viện quân sự thì lại có thể quần quật không ngừng bỏ ra trung tầng tướng lĩnh tiến vào quân đội lãnh đạo chiêu mộ linh mới. Mà nông nghiệp cùng công nghiệp thuế má thì lại để chiến tranh hậu cần có thể bảo đảm. Như vậy so sánh hạ xuống, bọn họ không có thứ gì, ở mất đi sở quốc sau khi bọn họ phát hiện rộng lớn Nam Phương cơ sở bạc nhược, mặc dù người nước Anh cùng người Pháp đem tội phát thương, kỹ thuật truyền thụ cho bọn họ bọn họ cũng không có cách nào chế tạo ra đầy đủ số lượng hỏa khí, chớ nói chi là trinh lô xuống kíp, cùng với hiện tại bị sử dụng ưng săn xuống trường. Dù sao ngoại trừ khuyết thiếu thông thạo thợ thủ công ở ngoài, bọn họ còn thiếu thiếu trọng yếu nhất hai loại đồ vật, than đá cùng quặng sắt thạch. Sự tình phát triển đến hiện tại hắn rốt cục ý thức được một vấn đề, lại hắn xem ra tiêu minh kỳ thực đã sớm ở bố cục suối nam, bởi vì hắn dĩ nhiên trong lúc vô tình đã không chế đại du quốc môi thiết phong phú nhất khu vực, trường giang lấy bắc. Trường Thành lấy Nam khu vực, Ba Thục, Quan Đông, những chỗ này trước sau Tiêu Minh khống chế, chiến tranh bắt đầu trước, những chỗ này cũng không lại hướng phía Nam phiến thủ dù cho một chút xíu than đá cùng quặng sắt thạch. Mà cũng là chiến tranh càng tiếp tục đánh, bọn họ càng quẫn bách nguyên nhân, bởi vì mặc dù có bạc bọn họ cũng không mua được bất luận là đồ vật gì. Thêm nữa vùng duyên hải bị Thanh Châu hạm đội phong tỏa, pháp cùng Anh quốc tiếp tế chỉ có thể từ lục địa đi, này lại trong mắt hạn chế trợ giúp số lượng cùng tốc độ. Đồng thời Đến hiện tại Pháp cùng Anh quốc trợ giúp đã có vẻ hơi mềm lũng, bọn họ không cách nào không xa vạn dặm kéo dài hướng về hắn chuyển vận vật tư, có thể cung cấp chỉ có chống đỡ cũng là đến từ thực dân địa mà thôi. Ta biết chiến tranh vẫn ở thua, thế nhưng chúng ta nên tin tưởng Pháp, tin tưởng Anh quốc, bọn họ sẽ phái khiển quân đội qua đến giúp đỡ chúng ta. Tào côn một bộ thề xin thề dáng vẻ, tin tưởng ta, lại tiếp tục kiên trì, chúng ta nhất định sẽ thắng. Tào chính thông phụ họa nói rằng, không sai, chúng ta sẽ thu được càng nhiều trợ giúp. Các nghị viên trầm mặt, bọn họ ngươi xem ta, ta xem ngươi, trên mặt sự phẫn nộ chung quy hóa thành một tiếng thở dài. Tào côn tiếp tục nói, chư vị mời trở về đi, chúng ta tạo ra sẽ không lui nữa, ngay ở này Quảng Châu chúng ta đem cùng Tiêu Minh quyết một trận tử chiến, khi đó các ngươi sẽ xem thấy bọn họ bị chúng ta quân liên hiệp đội đánh liên tục bại lui. Hy vọng như thế chứ. Một nghị viên nói rằng, tào chính thông nhân cơ hội nói rằng, có điều muốn phải kiên trì, chúng ta còn cần từ người Pháp cùng người nước Anh nơi mua nhiều thứ hơn. Điều này cần bút lớn bạc, chư vị này còn cần các ngươi hùng hồn giúp tiền. Các nghị viên lại là một trận câu mày thở dài, bọn họ dồn dập để bên cạnh mình tôi tớ trở lại đem bạc mang tới nộp lên trên hội nghị. Đưa đi mọi người, tàu côn phụ tử nhẹ nhàng thở phào nhẹ nhõm, lúc này thanh long vương từ ngoài cửa đi vào. Hắn nói rằng, để này quần kẻ ngu si lưu lại chịu chết đi, chúng ta nên đi. Không nên nóng lỏng, cẩn thận lộ ra chân tướng. Tàu côn thần sắc nghiêm túc lên, hỏi hắn. Kim Ngân tài bảo vận tải thế nào rồi? Đây chính là chúng ta ở nước Anh tiếp tục sống tư bản. Tự nhiên là không có vấn đề, chỉ cần qua đại lý, những thứ đồ này liền trực tiếp tiến vào người nước Anh phạm vi thế lực. Thanh Long Vương Tử Tổ nói, Tào chính thông nghe vậy có chút không cam lòng, phụ thân, lẽ nào chúng ta liền như vậy thất bại? Chúng ta đánh giá thấp tiêu minh, hắn có thể chiến thắng man tộc là có đạo lý, hiện tại chiến sự không phải bằng nhân số liền có thể quyết phân thắng thua, húng hồ hiện tại hội nghị bên trong đã xuất hiện thanh âm bất đồng Cho tới nay thất bại để rất nhiều người bắt đầu nghi vấn chúng ta, hôm nay chính là dẫn chứng. Tàu Côn chậm rãi nói rằng, kế trước mắt chỉ có thể vì chính mình lưu lại đường lui, để cầu ngày khác đông sơn tái khởi. Nhưng là, này vừa đi vẫn có thể trở về sao? Tàu chính thông có chút tiếc hận. Dù sao cũng hơn chết ở chỗ này cường. Thanh Long Vương khoát tay háo một cái, bị tiêu minh nắm lấy, chúng ta ai cũng không sống nổi. Tàu Côn gật gật đầu, hắn ăn uổi. Cơ dệ ẻ bá tức hứa hẹn bọn họ sẽ thừa nhận chúng ta là đại du quốc chính thống, cũng chính là mặc dù đi tới Anh Quốc, chúng ta ở trên danh nghĩa vẫn là đại du quốc người thống trị thực sự, bọn họ sẽ không thừa nhận tiêu minh thống trị đại du quốc, có thể có một ngày, chúng ta sẽ rửa vào Âu Châu sức mạnh một lần nữa trở về, dù sao chúng ta đã cho bọn hắn có đủ nhiều đồ vật. Hy vọng như vậy. Tào chính thông con mắt nhìn về phương Tây, bọn họ xác thực trả giá có đủ nhiều. Hộ Tổng sáu cái học viên trên đường bọn họ hy sinh 500 người. Mật vệ ở tại bọn hắn con đường đi tới thượng kế tìm 21 lần ám sát, theo người Pháp đi ba cái học viên chỉ còn giữ lại một sinh tử chưa biết trọng thương học viên, mà bọn họ trọng điểm bảo vệ người nước Anh cũng chết rồi một người học viên, hai cái chịu thương thương. Nhưng vô luận nói như thế nào, bọn họ vẫn là hiểm chi lại hiểm đến Anh Trúc Cấn Độ, sau khi bọn họ lại sẽ lượng lớn của cải đổi vận quá khứ, vì là đào tẩu làm chuẩn bị. Dù sao ám sát mù mịt vẫn bao phủ ở tại bọn hắn trên đầu, Quảng Châu trong thành cũng dĩ nhiên không yên tĩnh. Phúc Châu. Trải qua một đêm đạn dược tiếp tế, sáng sớm ngày thứ hai, Lỗ Phi hướng về Phúc Châu thành phát động tiến công. 300 môn giã chiến pháo ở nổ vang, trung tướng đạn pháo mạnh mẽ đánh vào Phúc Châu thành trên tường thành, kịch liệt tiếng nổ mạnh bên trong, Phúc Châu thành tường thành ầm ầm sụp đổ. Cùng lúc đó, một trên người mang theo năm viên liều đạn binh lính từ chiến hào bên trong bò xuất phát lên xung phong, đạn dược sung túc để bọn họ có thể xa xỉ địa sử dụng liều đạn. Giết. Giống giận dung trời bên trong lão binh dẫn lính mới vượt qua chiến hào. Về số lượng tăng gấp đôi hoàng gia quân đội cấp tốc đạt được ưu thế, mà từ lâu sức cùng lực kiện, khuyết thiếu đạn dược hội nghị quân vào đúng lúc này tan vỡ. Rất nhiều hội nghị quân sĩ binh hướng về trong thành chạy trốn, mà hổ bí quân binh lính ở phía sau theo sát không nghỉ, Phúc Châu ngoài thành trong nháy mắt thành nghiêng về một phía tình thế. Trên chiến trường tình huống bị lỗ phi đặt ở trong mắt, khỏe miệng của hắn lộ ra một vệt ý cười, chính như hắn suy đoán như thế, hội nghị quân hiện tại đã mất đi trước mấy tháng nguyệt khí, bị bọn họ đánh sợ. Chương đ một đại nghiệp. Nam Sương. La tín tử trong lồng ngực móc ra đồng hồ quả quyết liếc nhìn thời gian, tiếp theo hắn hạ lệnh binh sĩ thổi lên tiến công xung phong hảo. Đối với hắn mà nói, này một đường đánh tới thực ở không có quá nhiều khiêu chiến. Lâm An thành chiến dịch xác thực vì là thương nhân hội nghị tranh thủ đến một điểm ở Nam Phương ổn định lại thời gian, nhưng cũng chỉ là một điểm, rộng lớn như vậy khu vực, thương nhân hội nghị sức khống chế có thể nói cực kỳ bạc nhược. Rất nhiều lúc chỉ là một cái nào đó trong thành trì hào tộc nương nhờ vào thương nhân hội nghị, kéo một chút bộ khúc liền cải kỳ đổi màu cờ, mà những này hào tộc sức chiến đấu có điều là 10 năm trước vũ khí lệnh quân đội trình độ mà thôi. Diện đối với bọn họ súng kiếp cùng tháo những này hào tộc có thể chống lại một canh giờ là tốt lắm rồi, rất nhiều lúc hắn vẹn vẹn là phái ra 1.000 người liền có thể thu phục một thị trấn, 3.000 người liền có thể đánh cái kế tiếp châu cấp thành trì. Tỷ như hiện tại Nam xương Thành. Hắn hiện tại binh lính dưới quyền có điều là 8.000 người, những người còn lại đều bị hắn phái ra đi đồng thời tấn công những châu khác huyền đi tới. Dù sao dù sao, khu vực này thương nhân hội nghị sức ảnh hưởng còn vô cùng bạc ngược, khó chính là lô phi cái kia một đường. Dầm dầm dầm. Theo pháo tiếng nổ vang dền vang lên, nam xương cửa thành đang nổ bên trong hóa thành một mịn, mà các binh sĩ nhưng là chạm thành ba hàng, bọn họ dơ thương không ngừng xạ kích trên tường thành binh lính. Mà trên tường thành Nam xương binh sĩ nhưng không có bất kỳ vũ khí nào có thể uy hiếp đến bọn họ, loại này chiến tranh phương thức hầu như thành thái độ bình thường. Bọn họ có điều là ở xạ kích bia ngắm mà thôi. Từng cái từng cái Nam xương trên tường thành binh lính từ trên tường rơi xuống, trên tường thành rất sắp xuất hiện rồi hỗn loạn, những binh sĩ này chưa từng có trải qua như thế không thể tưởng tượng nổi chiến tranh. Đến từ Bắc Phương truyền thuyết thành hiện thực, hiện ở tại bọn hắn chỉ muốn mạng sống. Chủng! Theo mệnh lệnh truyền đạt, Các binh sĩ không nhanh không chậm địa vọt vào Nam Sương Thành, có điều, bọn họ vừa vào thành, liền phát hiện một ít binh sĩ gánh cờ hàng hướng về bọn họ đi tới. Đối với tình huống như thế bọn họ không cảm thấy kinh ngạc, trên thực tế đây chính là bọn họ giáo, mỗi lần công thành trước bọn họ đều sẽ trước đó uy hiếp, yêu cầu bọn họ đánh cờ hàng đầu hàng. Đối phương nếu là không chấp nhận mới sẽ tiến công. Lướt qua những này đầu hàng binh lính, hoàng gia các binh sĩ lập tức trùng vào trong thành. Cùng thương ngày. Bọn họ lập tức lùng bắt trong thành hội nghị nghị viên, bắt lấy chống đỡ hội nghị hảo tộc. Dù sao một thành trì tìm đến phía thương nhân hội nghị, khẳng định là trong thành phần lớn hảo tộc lựa chọn thương nhân hội nghị. La tín ở thân vệ hộ tổng giới, tiến vào thành trì, hắn đối với giới trưởng sư trưởng ra lệnh, cẩn thận siêu. Hảo tộc ra một lượng bạc đều không thể bỏ qua, muốn nhớ các ngươi ăn đồ hộ, muốn nhớ các ngươi bên hông mang theo lựu đạn, không có bạc các ngươi cái gì đều sẽ không có. La tín để các binh sĩ càng ngày càng phấn khởi lên. Hiện tại đi vào một thành liền đoạt lại hào tộc tài sản đã thành thói quen của bọn họ. Bọn họ đúng là tình nguyện càng nhiều hào tộc nương nhờ vào thương nhân hội nghị. Như vậy bọn họ liền có lý do cướp đoạt của cải của bọn họ. Ung Dung bắt Nam Sương, La Tín triển khai địa đồ, dựa theo trước mặt kế hoạch, bước kế tiếp chính là trường 3. Tiếp theo hắn liền muốn một đường hướng về Quảng Châu đánh tới cùng Lỗ Phi hội hợp. Khép lại địa đồ, hắn quát, nhanh lên một chút, nhanh lên một chút. Còn lại sự liền giao cho các con lại, chúng ta còn phải tiếp tục xui nam. Ở tại bọn hắn xuôi nam đồng thời do phỉ tể dẫn dắt quan chức từng cái từng cái tiếp thu bọn họ đánh hạ thành trì, những này nam phương thành trì đã từng rất nhiều đều là thuộc về hoàng gia quản lý, rất nhiều quan viên địa phương đã từng vào kinh gặp mặt quá tiêu văn hiền, đối với phỉ tể những này trọng thần cũng hết sức quen thuộc. Vì lẽ đó phỉ tể mua đến một chỗ sẽ dựa theo danh sách tìm kiếm địa phương xuất thân hàn môn hoặc là không sai quan chức một lần nữa đem phủ nhà xây dựng lên đến. Chính vì như thế, bọn họ mới có thể cấp tốc ổn định đánh hạ thành trì còn đối với một ít trọng yếu thành trì bọn họ còn lựa chọn chú quân, phòng ngừa nơi này một lần nữa rơi vào kẻ địch tay. Ngày 11 tháng 10, ngắn ngủi nghỉ ngơi sau khi La Tín lĩnh binh tiếp tục xuôi Nam, 3 tháng bên trong hắn trước sau đánh hạ trường Ba, Hành Châu, Vĩnh Châu, Sông Châu, Thiều Châu, với năm sau một tháng bên trong đến Quảng Châu bên dưới thành. Mà lúc này Lỗ Phi cũng trước sau đánh hạ tuyển châu, Trương Châu, Chiều Châu, Huệ Châu đến Quảng Châu bên dưới thành. Ha ha ha, La Tín, Quảng Châu bên dưới thành. Lỗ Phi vui mừng con ngôi, từ xuôi nam toán lên, bọn họ đã đánh một năm chiến tranh, bây giờ bọn họ bắt phần lớn thương nhân hội nghị khống chế địa bàn. một đường hát vang tiến mạnh. Trước mắt, chính là thương nhân hội nghị chiếm cư to lớn nhất cũng phồn hoa nhất Quảng Châu, chỉ cần đánh hạ nơi này, thương nhân hội nghị cũng không còn đất cắm rùi, còn lại chiến sự không thể lại trở thành chiến tranh, chỉ có thể gọi là diệt cướp. Lỗ Phi Là tín hướng về Lỗ Phi đi tới, hai người lẫn nhau vô vô lẫn nhau vài. Hắn nhìn về phía Lô Phi phía sau phong trần mệt mỏi, thế nhưng có vẻ cực kỳ tinh luyện binh lính nói rằng, không ít đều là khuôn mặt mới, xem ra này một nhóm lính mới thành lao binh. Không phải là, vì mau chóng bắt Nam Vương, từng nhóm một lính mới đi đến chiến trường, bây giờ bọn họ đều thành tinh luyện. Lô Phi cười nói, la tín gật gật đầu, không chỉ là Lô Phi, này một đường hắn cũng mang ra không ít từ lục quân học viện đi ra quan quân, lính mới bây giờ cũng thành lao du tử. Có điều hắn rất vui mừng. Ở lục quân học viện học tập hắn đã rõ ràng một cái đạo lý, chiến tranh có lúc so đấu chính là thực lực tổng hợp. Cuộc chiến tranh này từ vừa mới bắt đầu liền nhất định là nghiền ép tư thế, vừa đến, đây là hoàng gia nhất thống chiến tranh, không phải dị tộc xâm lấn, bách tính chống lại tâm tình không phải rất kịch liệt. Liều mạng cùng bọn họ chém giết vẫn là những kia sợ sệt mất đi địa vị cùng của cải người. Hơn nữa sở địa biến pháp triệt để để rất nhiều mắt thấy là thật bách tính thấy rõ theo hoàng gia chỗ tốt, ngược lại, Một năm qua thương nhân hội nghị nhưng là làm ra không ít chuyện xấu xa. Dù sao hội nghị thành viên phức tạp, người nào đều không có, một ít hội nghị thành viên so với thổ phỉ cường không tới nơi nào, rất nhiều bách tính đối với này ghét cay ghét đắng. Thứ hai, lấy nông nghiệp làm chủ khu vực căn bản không phải công nghiệp mạnh mẽ khu vực đối thủ. Kha kha, lần này xôi nam đúng là thành tôi luyện binh sĩ thao trường. La tín nhìn về phía trước mắt Quảng Châu Thành, người muốn lúc nào đấu võ. Vì tử thủ tòa thành trì này. Thương nhân hội nghị đêm cuối cùng tinh nhuệ đều bố trí ở nơi này, hơn nữa nghe nói còn có thanh long vương đầu độc bách tính cũng ở trong thành. Gấp làm gì, ngươi và ta hai quân vừa hội sư, vẫn để cho các binh sĩ nghỉ ngơi một chút, ăn uống no đủ lại đánh, đi, lần này tiếp tế trung hoàng trên vì khao chúng ta, đặc biệt ban thưởng thanh châu túy, lại chỉnh trên mấy mòn nhắm, đêm nay bung lòng một chút. La tín liếm môi một cái, đánh trận là cái cực kỳ gian khổ sự tình, lần này xuôi nam các binh sĩ ở chiến sự trên thương vong không nhiều thế nhưng con mối đốt, khói độc trướng, khí tạo thành thương vong đúng là rất nhiều, nếu không là theo quân y sư y thuật tinh xảo, hắn liền thật muốn điên lên rồi. Lỗ Phi hiện ở vừa nói như thế, hắn đúng là thật sự muốn muốn buông lỏng một chút tinh thần, ăn uống no đủ lại đi mạnh mẽ đánh bọn họ. La Tín chỉ vào Quảng Châu thành mắng, Lỗ Phi nghe vậy, nhất thời nở nụ cười. Chương 910, Quảng Châu cuộc chiến. Ngày 15 tháng 2, đây là một bầu trời trong trẻo, cảnh xuân tươi đẹp tháng ngày, nếu là ở Thanh Châu. Cái này thời tiết bên trong đúng là còn có chút lạnh, thế nhưng ở đây, khí hậu vẫn như cũ ấm áp hợp lòng người. hồ bí quân cùng thần cơ quân hội hợp sau khi ngày thứ ba, đã từ thời gian dài hành quân về vài bên trong lấy lại sức được hai người chuyển đạt đối với Quảng Châu thành tổng tiến công. Lúc này, thêm vào không ngừng trợ giúp lính mới, Quảng Châu ngoài thành binh lính đạt đến 17 vạn người, giã chiến sợ số lượng cũng đạt đến 700 môn. 700 môn giã chiến tháo, 300 môn cứu tháo, lần này đủ bọn họ hướng một bình. La Tín mặt mày hớn hở, hắn giỏi về chỉ huy phá binh, đối với hắn mà nói hiện tại là phát huy lửa đạn ưu thế tốt nhất cơ hội. Lỗ Phi nói rằng, bắt Quảng Châu thành này thương nhân hội nghị cũng là cơ bản xong, hiện tại đạn dược sung túc, phá binh ngươi muốn làm sao dùng liền dùng như thế nào đi. La Tín trong mắt lập lệ vẻ hưng phấn, hiện tại Quảng Châu trong thành trang bị hỏa khí binh lính đã không nhiều, hơn nữa đều là chiêu mộ lính mới, đối với bọn họ tới nói những binh sĩ này căn bản không có bao nhiêu sức chiến đấu. Mà Thanh Long Vương đầu độc đến bách tính càng là bia lỡ đạn. Là nên chung kết cuộc nháo kịch này. Là tín túc Thanh nói rằng, tiếp theo hắn bắt đầu điều phối dã chiến pháo cùng cứu pháo, vì đạt đến vừa đánh tan địch hiệu quả, lần này hắn không có lựa chọn ở bốn phía đồng thời pháo kích. Mà là đem hết thể dã chiến pháo cùng cứu pháo tập trung đến Quảng Châu thành Bắc môn trước, bây giờ Quảng Châu thành vì là vì nước chạy không loạn, hắn hảo không lo lắng bọn họ sẽ chạy trốn. Một buổi sáng thời gian... Giã chiến sợ thêm vào cưu pháo tổng cộng ngàn ổ hỏa pháo tập hợp xong xuôi, theo La Tín ra lệnh một tiếng, một giờ chiều trung chính thức khai hỏa Quảng Châu thành chiến dịch. Rầm rầm rầm thiên địa vì đó giao động pháo kích trong tiếng, dường như mưa rơi đạn pháo rơi vào Quảng Châu thành chính bắc trên tường thành. Trong ngay mắt, tường thành bị hỏa hải bao trùm, gạch thạch vỡ vụn, máu thịt tung tóe, hội nghị quân thành bắc phòng ngự chỉ là một vòng pháo kích liền bị đánh vụn vặt. Rầm rầm rầm, vòng thứ nhất pháo kích sau khi. Vòng thứ hai pháo kích theo nhau mà tới, dường như ở trong địa ngục đi qua một vòng hội nghị quân sĩ binh lần thứ hai rơi vào khủng bố bên trong. Tiếp theo là lần thứ 3, lần thứ 4, làm bùi mù tản đi, Bốn bánh pháo kích sau khi trên tường thành tồn tại hội nghị quân sĩ binh chỉ còn lại không tới 4 phần 10, mà bọn họ cơ cấu pháo trên căn bản bị phá hủy. Ta phải về nhà. Ta phải về nhà. Quảng Châu trên tường thành, một hội nghị quân sĩ binh tan vỡ, như địa ngục trải qua để cái gì đều không để ý hướng phía dưới chạy đi may mắn tiếp tục sống sót các binh sĩ chết lặng nhìn tường thành nằm dày đặc thi thể này không phải đánh trận đây là một trường giết chóc các binh sĩ tiếng kêu thảm thiết để bọn họ từng cái từng cái trái tim nắm chặt ở đây một người lính tán loạn sau khi còn lại binh lính đồng dạng liều lính địa thoát đi chiến trường quảng châu trong thành thanh long vương dưới trướng bách tính từng cái từng cái sắc mặt sợ hãi bất an mặt phía bắc truyền đến cự tiếng nổ lớn để bọn họ tim nhảy tới cổ rồi mà đón lấy cả người máu tươi hội binh để bọn họ càng thêm lo lắng nhanh lên một chút thoát thân đi thôi, đánh không thắng, đánh không thắng một người lính thê thảm địa hô, thế nhưng lời nói của hắn còn chưa nói liền im bặt đi. Một người tướng lãnh đao mạnh mẽ đâm thủng này cái trái tim của binh lính, rút ra nhỏ máu đau, tướng lĩnh ra lệnh, toàn bộ về phía trước, lẽ nào các ngươi không nghĩ đến đến thổ địa, từ đây không nạp lương sao? Hoàng gia quân đội liền ở ngoài thành, chỉ cần đánh thắng, chúng ta liền cái gì cũng có. Sông A, trong đám người một ít kẻ liều mạng hô lớn lên trước mắt lợi ích để bọn họ quên hoàn sợ, bọn họ la mắng hướng bắc mà đi. Ngoài thành, hoàng gia các binh sĩ thản nhiên địa ngồi ở chiến hào bên trong, bọn họ đang đợi pháo kích kết thúc, trải qua to to nhỏ nhỏ chiến tranh, bọn họ triệt để nhìn rõ ràng thương nhân hội nghị này điểm sức chiến đấu. Hiện ở tại bọn hắn vô cùng tự tin. Rầm rầm rầm. Ngắn ngủi gián đoạn sau khi, pháo tiếng nổ vang dền lại vang lên, toàn bộ trận địa pháo binh trên tràn đầy ánh lửa cùng nghiện vụ. Quảng Châu thành tường thành gặp dường như mưa rơi đạn pháo kéo dài, bên tạc sau dần dần hiện ra lão đà lão đạo dáng vẻ. Thế thế, La Tín Dục pháo binh tiếp tục pháo kích, rốt cục, ở thứ 17 luân pháo kích sau khi, Quảng Châu thành thành bắt tường ầm ầm sụp đổ, mà lúc này Thanh Long Vương binh lính cũng đến bên dưới thành. Đột nhiên tới sụp đổ để không ít binh sĩ rối loạn trận tuyến, thế nhưng so với tường thành chuyện càng đáng sợ tiếp theo phát sinh, bọn họ lần thứ nhất cảm nhận được cái gì là pháo kích. Các binh sĩ vẫn không có phục hồi tinh thần lại. Dây đặc đạn pháo liền ở bên cạnh họ hạ xuống. Mảnh đạn bay tán loạn, sóng khí lan lột, thanh long vương các binh sĩ trong nháy mắt tử thương nặng nề. Những binh sĩ này vốn là chồng trọt bách tính bình thường, chưa từng trải qua đáng sợ như thế chiến tranh. Nhìn ngã xuống đồng bạn, bọn họ gào khóc chạy trốn, mà vào lúc này, một đáng sợ tin tức đống nhiên truyền đến. Đại gia cũng không muốn đánh, thanh long vương chạy, tàu gia phụ tử cũng chạy, chúng ta bạc đều bị bọn họ mang đi, hiện ở tại bọn hắn có điều là lưu lại chúng ta chịu chết. Không muốn đang chống cự, bằng không các ngươi chỉ có thể không công đưa đi tính mạng. Người nói chuyện chính là Lâm Hữu Đức, hiện ở trong thành hội nghị thành viên phát hiện Tào gia phụ tử cùng Thanh Long Vương không lại trong thành đã vỡ tổ rồi. Biết được tin tức này, hắn lập tức đem tin tức tung ra ngoài, lúc này chính là họa loạn hội nghị quân quân tâm thời điểm. Quả nhiên, tin tức này vừa ra, các binh sĩ lập tức ổ lên, bọn họ bởi vì đối với thương nhân hội nghị Thanh Long Vương tín ngưỡng mà chiến, mà bọn họ hiện tại nhưng vô liêm sỉ địa vứt bỏ bọn họ. Nương để chúng ta chịu chết, bọn họ nhưng chạy mất, các anh em không đánh. Một người tướng lánh mạnh mẽ mắng. Thương nhân hội nghị chính là một tổ tên lừa đảo, là bọn họ lừa gạt chúng ta hiện tại cái gì đều không có. Giết bọn họ. Một câu cú kích phẫn từ trong miệng binh lính nói ra, bọn họ không lại đi tiền tuyến, mà là cầm lấy vũ khí hướng về hội nghị trụ sở phóng đi. Lúc này Lâm Hữu Đức một bộ binh lính bình thường trang phục, thấy thế hắn lộ ra vẻ tươi cười, chỉ cần Quảng Châu rối loạn, bọn họ liền có thể giảm thiểu thương vong. Mà đang tức giận binh lính nhảy vào chú phát hiện tàu ra phụ tử, Thanh Long Vương thật sự không lại thì, hỗn loạn lớn hơn xuất hiện, các binh sĩ bắt đầu đối với hội nghị bên trong hội nghị nổ súng xạ kích. Đối với bọn họ tới nói, hiện tại chỉ muốn cho hạ giận. Cùng lúc đó, Quảng Châu Tường Thành lúc sụp đổ, Lô Phi truyền đạt sùng phong mệnh lệnh, Hoàng gia các binh sĩ bưng lên lên lưới lê ưng săn súng trường giường như hồng thủy bình thường tràn vào Quảng Châu Thành, đối mặt hỗn loạn Quảng Châu Thành, bọn họ cấp tốc khống chế thế cuộc. Những kia nhìn thấy hoàng gia binh sĩ xông lại bách tính cùng binh sĩ lập tức lựa chọn đầu hàng, mà này hoàng gia quân đội tiến công một đường vô cùng thông thuận, trên căn bản không có gặp phải cái gì chống lại. La tín cùng lỗ phi ở thành phá đi sau vào thành, khi bọn họ nhìn thấy Lâm Hữu Đức hướng về bọn họ đi tới thì, hai người từ trên ngựa hạ xuống, cười nói, Lâm Hữu Đức, ngươi lại vẫn sống sót. Thương nhân hội nghị không có bị tiêu diệt trước, ta làm sao sẽ chết. Lâm Hữu Đức cười ha ha. Ở ẩn nút Thương Nhân Hội nghị trước hắn liền cùng hai người nhận thức, lúc đó vẫn là Lý Tam mang theo hắn cùng trong quân người gặp mặt, vì là chính là hôm nay. Chương 911, Diệt. Ha ha ha. Sang sảng tiếng cười từ lỗ phi cùng la tín trong miệng phát sinh, ở hai người xem ra, Lâm Hữu Đức có thể ở Thương Nhân Hội nghị ẩn nút lâu như vậy, hơn nữa còn lan truyền ra rất nhiều tin tức trọng yếu đúng là không dễ. Hàn Huyên sau khi, Lâm Hữu Đức vẻ mặt đống nhiên nghiêm túc hạ xuống, hắn nói rằng, hiện tại còn không phải thư giãn thời điểm. Tào gia phụ tử cùng Thanh Long Vương mang đi bọn họ cướp đoạt rất nhiều của cải, khoản tài phú này rất khả năng mấy tháng trước liền bị lén lút vận chuyển về người nước Anh địa bàn. Đáng ghét. Lỗ phi mắng, cái này rất mới, nếu là bị ta bắt được nhất định phải đem bọn họ lột ra rút gân. Lâm Hữu Đức vẻ mặt có chút tiếc nuối, hắn nói rằng, lần này cũng có ta sai lầm, chỉ là lần này ba người ẩn hàm quá sâu, đến hiện tại rất nhiều nghị viên đều bị trôn ở cổ bên trong. Bọn họ đại khái chở đi bao nhiêu đồ vật. La Tín hỏi. Chiến tranh lần lượt thất lợi sau khi bọn họ liền biểu hiện có chút không bình thường, không ngừng yêu cầu nghị viên giao bạc mua vũ khí, đồng thời không đến một chỗ đều sẽ đánh chết cướp đoạt hoàng kim cùng bạch ngân, ta tính toán, bọn họ chỉ ít trộm đi 1 triệu lạng vàng cùng 6 triệu lượng bạch ngân, hơn nữa còn có rất nhiều châu báu loại hình đồ vật. Lâm Hữu Đức nói rằng, này hay là bọn hắn cũng không đủ nhân lực vận tải tình huống, nếu như có e sợ sẽ bị trở đi càng nhiều. Điều này cũng không thiếu. Lỗ Phi một trận thì đau, này có thể đều là vàng dòng bạc trắng không phải thổ địa, trạch viện những thứ đồ này. Đừng chỉ lo thở dài, hiện tại phòng trường là truy không trở lại, trừ phi vẫn đánh tới địa bàn của bọn họ. La tín quên nhủ, vẫn là đem trước mặt có thể thu được đồ vật thu thập đứng lên đi, lần này trong thành nhưng là có không ít cá lớn. Lỗ phi lập tức mặt mày hớn hở, hô chính mình dưới trướng sư trưởng để bọn họ thu thập chiến lợi phẩm. Hoàng gia quân đội vào thành sau khi, Quảng Châu trong thành chiến sự liền tiếp cận kết thúc, rất nhiều rất nhiều binh lính hướng về bọn họ đầu hàng. Khi bọn họ chạy tới hội nghị trụ sở sau khi phát hiện các nghị viên trên căn bản bị giết hết sạch, phẫn nộ bách tính cùng binh sĩ đã sớm đem cửu hận phong thích đến trên người bọn họ. Đối với cái này lỗ phi cùng la tín đúng là không đáng kể, ngược lại lạc ở trong tay bọn họ, những này hào tộc cũng là cái chết, hiện tại đúng là bớt đi bọn họ không ý chuyện. Đã không chế Quảng Châu thành sau khi, bọn họ ở Lâm Hiếu Đức dẫn dắt đi lập tức thanh trước các nghị viên của cải, hiện ở tại bọn hắn đều hiểu một cái đạo lý. Này chiến tranh cùng làm ăn như thế Muốn càng đánh càng có lợi nhuận mới được, Lô vốn chiến tranh đối với quốc gia là trầm trọng gánh nặng, lợi nhuận chiến tranh mới có thể làm cho quốc gia càng đánh càng phú. Ở đây thứ xuôi nam trong quá trình. Thương nhân hội nghị tồn tại cho bọn hắn thanh lý hào tộc lý do, hầu như mỗi cái châu huyền dựa vào nơi hiểm yếu chống lại hào tộc đều bị tiền phi pháp tài sản. Thổ địa phân cho bách tính, trạch viện, cửa hàng có thể bán liền bán, kim ngân đồ vật toàn bộ trở đi. Lần này phát chiến tranh tài so với bọn họ những năm này công thương nghiệp kiếm lời có thể nhiều hơn nhiều. Lúc này bọn họ mới lý giải tại sao man tộc nóng lòng với xôi nam, bởi vì bọn họ cướp đại du quốc là kiếm tiền chuyện làm ăn, mà đại du quốc đánh bọn họ là thường tiền chuyện làm ăn. Cứ thế mãi, đại du quốc chỉ có thể thua để đi. Ngày 25 tháng 2, Thanh Châu Quảng Châu chiến sự thắng lợi tin tức theo dịch tương hô ôn tồn từ truyền vào Thanh Châu thành, cầm đại thắng chiến báo dịch tương cưới ngựa một đường tiến vào thành Thanh Châu một bên cưỡi ngựa, một bên hô lớn. đến trước hoàng cung, hắn lập tức đem chiến báo hiện cho thống lĩnh cấm vệ Đỗ Bắc Viễn. tin tức rất nhanh truyền tới Tiêu Minh trong tay. mà lúc này ở ngoài cung quan chức môn cũng nghe được tin tức này. bà Ngọc Khôn đứng dậy cũng ngự thư phòng mà đi. Quảng Châu thành phá, phần lớn thương nhân nghị viên của quốc hội tử vong. hiện tại thương nhân hội nghị chỉ còn trên danh nghĩa. đáng tiếc duy nhất chính là Tào gia phụ tử cùng Thanh Long Vương đào Tẩu. bà Ngọc Khôn đọc chiến báo sau khi lộ ra đáng tiếc vẻ mặt. Tiêu Minh nhíu nhíu mày. Gây tởm nhất chính là bọn họ còn trở đi không ít kim ngân châu áo, này ba thằng ngu, bọn họ thật sự cho rằng người nước Anh sẽ vẫn tí bảo vệ bọn họ sao. Hắn đến từ hiện đại, tự nhiên rõ ràng những cường đạo này quốc gia sắp mặt, tàu gia phụ tử mang theo của cải nhờ và Anh Quốc, kết quả khẳng định là bị người nước Anh chiếm tiện nghi. Cái này Anh Quốc thực sự là đáng ghét, khắp nơi ở cho chúng ta đại du quốc đối nghịch, bây giờ thương nhân hội nghị diệt, chúng ta liền có thể rút ra tay đến trừng trị bọn họ. Ba Ngọc Khôn mạnh mẽ nói rằng. Cái này cũng là chấm vị trí nghĩ, có điều hiện tại có một càng thêm vướng tay chân vấn đề. Tiêu Minh đem Vương Tuyên trả lại tình báo đưa cho bà Ngọc Khôn. Chỉ là quét mắt, bà Ngọc Khôn kinh hô, man tộc nương nhờ vào sa hoàng. Sao có thể có chuyện đó? Không có cái gì là không thể, đại du quốc ở biến, man tộc cũng đang tìm kiếm lối thoát. Dựa theo Vương Tuyên lời giải thích, mất đi quan đông sau khi, man tộc ở phía tây cũng ở gặp ôt mạn đệ ép, đối mặt thế cửu chúng ta cùng một mạn, xa hoàng là hắn duy nhất có thể dựa dâm thế lực tiêu minh cho mày. Kỳ thực hắn vẫn ở mơ hồ lo lắng chuyện này, thế nhưng hiện tại hắn vẫn là phát sinh, cùng đương đại lịch sử tương tự, bác phương dân tộc du mục thà rằng nương nhờ vào xa hoàng, cũng không muốn bên chống phụ, có thể nói đây là du mục bộ lạc tôn nghiêm, cũng có thể nói là làng đối với một đám dương xem thường, hay là trong xương man tộc thì sẽ không thần phục với từng bị bọn họ trở thành hai chân dương đại du quốc. Bà Ngọc Khôn bây giờ đối với thế giới tình thế trước mặt đã không lại xa lạ, Hắn biết Sa Hoàng là một người khẩu cao to 46 triệu đại quốc, hơn nữa quốc gia này giỏi về chiếm đoạt những quốc gia khác. Bây giờ man tộc tập trung vào Sa Hoàng ốm ấp, thêm vào bọn họ cổ sặc kỵ binh, bọn họ sắp trở thành đại du quốc bắc phương mạnh mẽ nhất kẻ địch. Thực sự là một làn sóng chưa bình một làn sóng lại lên. Bang Ngọc Khôn cười khổ lắc lắc đầu, trong bọn họ ưu vừa giải quyết, hiện tại hòa ngoại xâm liền theo nhau mà tới. Ha ha ha, bang thủ phụ không cần lo lắng, bây giờ đại du quốc đã không phải 10 năm trước đại du quốc. Bất kỳ xâm lược chúng ta đều có thể bất cứ lúc nào phản kích trở lại. Hơn nữa một khi đến quan đông cùng trường an đường sắt tu thông, chúng ta liền có thể nhanh chóng vận tải binh lực đến. Khi đó bất luận man tộc kỵ binh hoặc là cổ sặc kỵ binh đều sẽ mất đi cơ động ưu thế. Tiêu Minh cất cao giọng nói. Bà Ngọc khôn phục hồi tinh thần lại, hắn cười nói. Hoàng thượng nói đúng lắm, lao thần nhất thời bị hồ đồ rồi. Nếu giặc cướp tới cửa, vậy cũng chỉ có thể cùng với đỏ sức một trận. Tiêu Minh gật gật đầu, hắn nói rằng Bắc Phương tạm thời không cần phải lo lắng, thích Quang nghĩa cùng la hoành ở, bọn họ tạm thời còn không lật được trời, hiện tại cuối cùng muốn chính là chỉnh hợp Giang Nam cùng Giang Bắc, thực hiện thiên hạ nhất thống, như vậy Nam chinh binh lính mới có thể rút về đến. Vâng, Hoàng thượng, Hạ Quan đã định ra Đại Du Quốc tân hành chính phân chia phương án, đón lấy liền chuẩn bị đẩy ra thực thi, mau chóng thực hiện Nam Bắc thống hợp. Như vậy rất tốt, hiện tại Quảng Châu đã phá, Đại Cục đã định, còn lại chính là thành lập phủ nhà, càn quét tàn dư cường đạo. Chấm sẽ lưu lại cho ngươi một phần quân đội ở Nam Phương phối hợp các ngươi quản lý, nhất định phải làm cho Nam Phương mau chóng khôi phục như cũ. Lúc nói chuyện Tiêu Minh nhìn về phía trước mặt thế giới địa đồ, nội chiến kết thúc hắn không có vì vậy ung dung bao nhiêu. Bây giờ thế giới bản đồ trên căn bản bị cường quốc chia cắt xong xuôi, quật khởi đại du quốc ở cái này man hoang thời đại tất nhiên không cách nào chạy trốn tu tích để đức cả bấy. Này chính là một tân quật khởi đại quốc tất nhiên muốn khiêu chiến hiện có đại quốc, mà hiện có đại quốc cũng tất nhiên qua lại ứng loại này nguy hiểm. Như vậy chiến tranh trở nên không thể tránh khỏi. Chương 912, London London, Bất Kim Hương Cung Nơi này là anh nữ vương Vĩ Tổ Nghĩa ở lại cùng làm công cung điện, sáng sớm, Thủ tướng Mụ Phi, Mạc Phỉ, liền rất sớm đến nơi này. Ngụy nữ sĩ, xin mời chuyển cáo nữ vương đến từ đại du quốc khách nhân đã đến, hiện tại các nghị viên đang đợi nàng. Làm hoàng cung nữ quản gia xuất hiện thì, Mụ Phi, Mạc Phỉ, không thể chờ đợi được nữa địa nói rằng, bởi vì dưới cái nhìn của hắn. Chuyện này vô cùng trọng yếu, không giống nhau, không chờ mấy lý nói chuyện. Lúc này một thanh mặc trang phục cung dung nữ tử tử trong phòng đi ra, nàng chính là 16 tuổi kế thừa vương vị vị tổ nghĩa nữ vương. Ngụ phi, mặc phi, tử tước, ta có thể không có quên cái này việc trọng yếu. Đi thôi, để chúng ta mở mang kiến thức một chút đại du quốc khoa học trình độ đến cùng thế nào. Vị tổ nghĩa mọc ra một con thuần mái tóc màu vàng óng, trắng non khuôn mặt dường như ngày đông tuyết, môi đỏ liệt diễm như lửa. Mỗi một lần ngủ phi, mặc phi nhìn thấy nàng đều sẽ không nhịn được xuất thần. Vâng, nữ vương bệ hạ. Mu Phi, Mặc Phỉ, thu hồi nhãn thần. Hắn bây giờ đã có gia đình, bằng không hắn không nghi ngờ chút nào chính mình sẽ thần phục ở vị này mỹ lệ nữ vương quần dưới. Dường như hiện tại London rất nhiều nam khinh quý tộc như thế. Thuộc về nữ vương màu trắng khung đỉnh xe ngựa đã đứng ở pháo đài trước cửa. Mu Phi, Mặc Phỉ, lên ngựa, tùy tùng nữ vương tòa giá đồng thời hướng về ở vào bển da mịn buồn kiệt Minh Phố lớn thượng nghị viện mà đi. Ở nơi đó. Anh quốc hoàng thất, quý tộc cùng nghị viên đang đợi bọn họ. Mũ Phi, Mạc Phỉ, Tử Tước, thuộc về Pháp học giả thật sự đều đã chết rồi sao? Tiến vào London sạch sẽ tảng đá đường phố, vì Tổ Nghĩa nhớ tới tin tức mới vừa nhận được. Anh quốc khoảng cách đại du quốc quá xa, khi nàng biết được chuyện này sau khi, thời gian đã qua hơn nửa năm. Ta không cách nào xác định, nước Pháp Lao rất khó tin tưởng, dù sao chúng ta hiện tại quan hệ không có chút nào hòa hợp. Mũ Phi, Mạc Phỉ, Nhữ Nhữ Mẩy. Nước Pháp đại cách mạng sau khi, nước Pháp tư bản thương nhân thống trị quốc gia này, bọn họ lợi dụng từ Anh Quốc trộm cướp máy chạy bằng hơi nước kỹ thuật, nước Pháp công nghiệp phát triển cấp tốc, quốc lực một ngày so với một ngày mạnh mẽ. Còn đối với Anh Quốc tới nói, đây tuyệt đối không phải một tin tức tốt, bởi vậy hai nước trong lúc đó ma sát không ngừng, khoảng thời gian này nước Pháp đối với Bắc Mỹ chiến tranh can thiệp càng làm cho hai nước trong lúc đó rơi vào băng điểm, như không phải là bởi vì ở châu Á có cộng đồng lợi ích, bọn họ mới không sẽ chọn hợp tác. Nói như vậy, cái kia đại du quốc học giả có thể sống sót, này thật đúng là một tin tức xấu. Vì Tổ Nghĩa Chi lên cầm nhìn Luân Đôn ngoài thành màu đen của khói, này chính là từng cái từng cái sử dụng máy chạy bằng hơi nước nhà xưởng ở sinh sản. Ở ẩn dấu thời gian 7, 8 năm sau, máy chạy bằng hơi nước đối với Âu Châu không còn là bí mật, đặc biệt là người Hà Lan từ đại du quốc mua mua về đến đáp lại thức máy chạy bằng hơi nước. Điều này làm cho bọn họ khổ cực bảo mật kỹ thuật trở nên giá rẻ. Liên vi kiếm lấy máy chạy bằng hơi nước giá trị thẳng dư nghị viện quả đoán quyết định hướng về cái khác. Âu Châu quốc gia bán ra máy chạy bằng hơi nước ngược lại bọn họ sớm muộn cũng có thể từ Đại Du quốc được. Thà rằng như vậy không bằng chính mình kiếm lời mà chịu đến đến từ Đại Du quốc uy hiếp những kia nguyên bản phản đối sử dụng máy chạy bằng hơi nước người cũng ngậm miệng bởi vì Âu Châu lần thứ nhất ở thế giới trên gặp phải chân chính kẻ địch quốc gia này đã đang sử dụng máy chạy bằng hơi nước kiến tạo một nước công nghiệp độ. Vì lẽ đó cao quý người áng lộ xạ sần làm sao có thể bại bởi châu Á Thổ, bọn họ có càng vững chắc công nghiệp cơ sở, càng nhiều người mới, càng thêm mở ra học thuật bầu không khí. Liên ở loại này trong không khí, máy chạy bằng hơi nước vận dụng thông suốt, anh quốc môi cái trong thành phố đều xuất hiện tỏa ra màu đen cột khói nhà xưởng bọn họ sinh sản công nghiệp phẩm cũng ở từng ngày từng ngày tăng nhanh. Chỉ là tiếc nuối duy nhất là, bọn họ phát hiện như thế vẫn chưa đủ, bởi vì người Hà Lan ở Đại Du Quốc hiểu biết thực sự để bọn họ kinh dị. Đi ngang qua thảm hà thời điểm mù phi, mặc phỉ, ngắm nhìn phồn hoa đường phố, bây giờ anh quốc cả ngày sơ Thái Dương như thế tràn ngập sức sống, mỗi người người nước anh đều sẽ tương lai tràn ngập tự tin, mãi đến tận bọn họ ở châu Á tao ngộ thất bại. Này xác thực là kiện rất bất đắc dĩ sự tình, có điều chí ít chúng ta được sống sót học giả. Mù phi, mặc phỉ, cười nói. Hai người một bên đàm luận, một bên đến thượng nghị viện. Lúc này, anh quốc hoàng thất, quý tộc cùng các nghị viên đã rơi vào. Thượng nghị viện trung gian đang đứng hai cái đại du quốc người, lúc này chừng mười cái anh quốc tên nhà khoa học chính vây quanh ở bên cạnh hai người hỏi dò một gì đó. Nữ vương bệ hạ, ngày hôm nay thực sự là ngày tháng tốt. Một hơi lớn tuổi, tóc trở nên trắng quý tộc chạm lên, hắn là mặt tư đốn công tước, bây giờ thân là ngoại giao đại thần. Sắc thực là ngày tháng tốt. Vì tổ nghĩa mỉm cười nói, nàng ở vị trí của chính mình ngồi xuống, vào chỗ sau khi trải qua vài năm cùng bảo thủ đảng tranh đấu hiện tại nàng thông qua tự do đảng nắm giữ Anh Quốc thực quyền. Mặt tư đốn công tác là nàng thúc thúc, hắn ở tự do đảng bên trong chiếm cứ địa vị trọng yếu, nàng luôn luôn rất coi trọng hắn. Nữ vương bệ hạ, một tháng trước chúng ta làm rõ đại du quốc đạn pháo cùng súng trường, không thể không nói bọn họ thiết kế làm người thán phục, chỉ là một viên đạn hình dạng thay đổi liền để súng kiếp nắm giữ uy lực càng mạnh mẽ, mà loại này đạn pháo càng là tinh diệu. Mặt tư đốn sau khi một người trung niên chạm lên, hắn đến từ Anh Quốc khoa học xúc tiến hội đến từ đại du quốc kỹ thuật chính là do bọn họ phụ trách phá giải. Kha Địch Đá nam tước, ta nghĩ viên đạn là một vấn đề, thế nhưng giấy nòng súng cũng một cái vấn đề khác. Mụ Phỉ, mặc Phỉ, nhún vai một cái, Kha Địch Đá ở nước Anh học thuật giới địa vị rất cao, vị này được khen là toàn tài nhà khoa học thiết kế một loạt máy móc. Đương nhiên, nay ở trước đây rất khó khăn, thế nhưng có máy chạy bằng hơi nước, giấy nòng súng liền không còn là vấn đề, ta nghĩ chúng ta nên thay thế được tiểu cũ tội phát thương. Kha Địch Đá nói rằng Chúng ta không thể bị nước Pháp cùng Hà Lan bỏ lại đằng sau, nghe nói Hà Lan đã từ Đại Du Quốc mua rất nhiều súng kiếp, nhất làm cho người chúng ta nên cảm thấy nổi giận chính là Đại Du Quốc chiến hạm lấy hộ tống danh Nghĩa đến Âu Châu, lại công khai trở về, Hải Dương là chẳng lẽ không hẳn là chúng ta Anh Quốc Hoàng gia Hải quân Hậu viện sao? Vì tổ Nghĩa thần sắc nghiêm túc, hắn nhìn về phía Kha Đức sợ là chúng ta đã ở trên khoa học kỹ thuật lạc hậu với Đại Du Quốc, thế nhưng hiện tại chúng ta còn có cơ hội đổi tới, này đều muốn ý dựa vào các ngươi. Vì đại anh lợi ích của đế quốc. Vì lợi ích của đế quốc. Mọi người đồng thanh nói rằng, hiện ở tại bọn hắn đối mặt một rất hiển nhiên vấn đề, vậy thì là một đông phương cường quốc chính đang cuộc khởi, hơn nữa chí mạng nhất chính là bọn họ nắm giữ đi xa Âu Châu năng lực. Vì Tổ Nghĩa khẽ gật đầu, nàng nhìn về phía trước mặt hai cái đại du quốc phản quốc giả nói rằng, chỉ muốn các ngươi có thể đem kỹ thuật giáo cho chúng ta, ta đồng ý lấy anh nữ vương danh nghĩa tứ cho các ngươi tước vị, pháo đại cùng trang viên. Các ngươi cho Anh quốc mang đến biến hóa càng lớn, được cũng đem càng nhiều. Tạ nữ vương bệ hạ. Một cao một thấp học viên cảm kích nói, vì mình lợi ích, bọn họ phản bội chính mình quốc gia, kiến thức Anh quốc phồn vinh cùng mạnh mẽ, dây thần kinh xấu hổ dần dần cách bọn họ mà đi, hiện ở tại bọn hắn cấp thiết muốn muốn hòa vào cái này hoàn toàn mới quốc gia. Trường 913, leo lên khoa học kỹ thuật. Hoàng thượng, có muốn hay không hạ quan phái mật vệ đi Âu Châu tiếp tục đâm giết bọn họ. Trong ngự thư phòng Lý Tam vẻ mặt có chút hổ thẹn. Nam Vương chiến sự sau khi kết thúc, hắn liền trở lại Thanh Châu. Không cần, đại du quốc nhân hòa người nước Anh tướng mạo cách biệt quá nhiều, đây chính là dường như người phương Tây ở đại du quốc như thế, bọn họ nhất định sẽ bị nhìn chằm chằm. Chuyện này đối với tiêu minh tới nói xác thực không phải rất vui vẻ, thế nhưng nhân tài trôi đi không cách nào tránh khỏi, vì tiền tài cùng địa vị, tổng có một ít người đồng ý bỏ lại lương tâm, làm ra phản bội sự tình, bất kể là đương đại vẫn là cổ đại đều là giống nhau cùng với đem tinh lực lãng phí ở chuyện này trên, không bằng chuyên tâm phát triển, để quốc nội nhân tài có thư thích hoàn cảnh, thậm chí có thể hấp dẫn Tây phương kỹ thuật nhân tài lại đây. Vâng, hoàng thượng. Lý Tam nhẹ nhàng thở phào nhẹ nhõm, lần này hắn là tận lực, lần này pháp cùng người nước Anh đều bỏ ra nhiều công sức bảo vệ những người kia, mà sức mạnh của bọn họ là có hạn, dù sao lúc đó quân đội còn không có đụng tới Quảng Châu. Nam ở trên ghế nhìn ngoài cửa sổ, Tiêu Minh có lúc không phải không thừa nhận một sự thật. Mật vệ năng lực cũng là có hạn, không thể tập trung mỗi người, cũng không thể mỗi lần nhiệm vụ đều có thể thành công. Chân chính giải quyết vấn đề vẫn là cần phải cường hãn hơn tổng hợp quốc lực, hơn nữa diện đối khoa học ý thức, dân tộc ý thức đã quật khởi Âu Châu, kỹ thuật phòng chế chuyện này trong tương lai còn sẽ không ngừng xuất hiện, hắn cần làm chính là vĩnh viễn duy trì dẫn trước ưu thế, lập ra thuộc về đại du quốc quy tắc. Bỏ qua chuyện này không đề cập tới, Tiêu Minh đối với Lý Tam nói rằng, đúng rồi, hiện tại Giang Nam đã yên ổn. Ngươi liền đem bỏ không nhân viên triệu hồi, để bọn họ đi tới nước Nhật cùng với Tây phương thực dân địa thám thính tình báo, những này rào thị côn ở Đại Du Quốc viên náo như thế hăng hái, hiện tại cũng nên để bọn họ trả giá thật lớn. Lý Tam hưng phấn gật gật đầu, nội loạn bình định, hiện tại Đại Du Quốc tỏa ra trước nay chưa từng có tiềm lực, nhất chi đối ngoại mới là bọn họ đón lấy chấp hành sách lược. Nói rồi chuyện này, Tiêu Minh để Lý Tam trở lại, tiếp theo để ngoài cửa chờ đợi đã lâu Tống Trường Bình, Tô Lương Tài, Lâm Văn Đào kêu lại đây. Hạ quan tham kiến bệ hạ. Ba người đồng thanh nói rằng. Khẽ gật đầu, để ba người bình thân, tiêu minh nhìn về phía tống trường bình nói rằng, ngươi tìm đến chớm, chẳng lẽ là ở trên súng trường lại có cái gì tân tiến triển. Đúng, bệ hạ, lần này hạ quan đến đây chính là vì đỉnh chỉ ưng săn súng trường chế tạo, sinh sản một khoản hạ quan vừa thí nghiệm thành công kiểu mới súng trường. Ồ, tiêu minh lộ ra cảm thấy hứng thú vẻ mặt, hắn nói rằng, đây là cái gì súng trường. Xoay tròn sau là tin ký thức súng trường. Loại này súng trường kéo co súng sau khi phóng châm sẽ đâm thủng chỉ sắt viên đạn va chạm lửa có sẵn làm nổ viên đạn, so với ưng săn súng trường ổn định tính muốn cao hơn không ít, hỏa dược nổ tung thời điểm khí mật tính cũng sẽ tăng lên không ít, hạ quan cho rằng loại này súng trường so với sử dụng kiếp nổ càng thêm nhanh và tiện. Tống trường Bình từng chữ từng chữ địa nói rằng, tiêu minh nở một nụ cười, kỳ thực ưng săn súng trường chỉ là tiêu minh không muốn lãng phí trinh lô súng kiếp mà tiến hành thăng cấp cải tạo. Thế nhưng loại này xoay tròn sau la tin kỹ thức súng trường mới là súng ống phát triển tương lai phương hướng. Thông qua tống trường bình miêu tả, hắn trên căn bản xác định lần này hắn làm ra đến súng trường tương tự với Đức Lai tái súng trường. Loại này súng ống yếu điểm chính là có thể xoay tròn sau kéo thương kỳ, hơn nữa cái này thường kỳ chống rống vị trí một cái lò xo cùng một cái phóng châm, thông qua sau kéo để ép lò xo, kéo có súng phóng thích lò xo áp lực phương thức để phóng châm đâm thùng đạn dược, cái nguyên lý này kỳ thực không khó trong đó khó chính là phóng châm cường độ, đương đại giờ dự ở xuống trường nhược điểm chính là yếu đối phóng châm. Có điều bây giờ đại du quốc sớm đã có cường độ cao hợp kim, có thể chế tạo ra đầy đủ cứng rắn dao cụ, này va nhằm vào bọn họ tự nhiên là không có vấn đề. Ngoại trừ phóng châm ở ngoài, còn có một vấn đề chính là sau thang thương khí mật tính vấn đề, so với trước thang thương, sau thang thương ở khí mật tính trên là không cách nào so sánh cùng nhau, điều này cũng làm cho là tại sao sau thang thương ở 15 thế kỷ liền xuất hiện nhưng vẫn không có bị quy mô lớn sử dụng nguyên nhân bởi vì khí mật tính kém sau thang thương ở tầm bắn cùng uy lực trên sẽ giảm thiểu thế nhưng đối lập linh hoạt phương thức tác chiến bù đắp cái này ngắn bản cho tới sau thang thương chân chính giải quyết khí mật tính vấn đề nhưng là kim loại sắc viên đạn xuất hiện có điều đáng tiếc chính là hiện tại hắn còn không có năng lực kiến tạo một cái kim loại viên đạn tuyến sinh sản nghĩ tới đây hắn nhìn về phía tô lương tài bây giờ hơn một năm qua khứ thanh châu phát điện nhiệt điện sưởng vẫn khua chuông gõ ngõ địa kiến tạo Vì toàn lực chống đỡ hắn, nội các là vô điều kiện trả thù lao lại làm cho người ta. Tất cả mọi người cũng trở thành châu có thể tiến vào điện lực thời đại, mà trong những người này tiêu minh là nhất là ngóng trông, bởi vì từ điện lực thời đại lại đây, hắn tự nhiên rõ ràng điện chỗ tốt. Hơn nữa mấy ngày nay hắn tìm tòi khoa học kỹ thuật trong tinh thạch dung thời điểm còn phát hiện hạch tụ chạm biến thế kỹ thuật, đối với cái này đương đại còn đang khổ sở theo đuổi kỹ thuật hắn là cảm thụ thâm hậu, Bởi vì một khi thực hiện cái này kỹ thuật đem mang ý nghĩa vô hạn điện lực thời đại đến. Có điều tuy rằng này rất mê người, thế nhưng hắn hiện tại cũng chỉ có thể tưởng tượng, dù sao lấy hiện tại trình độ còn kém xa, hắn là trọng trách thì nặng mà đường thì xa. Nay trầm chậm thương sắc thực rất có đặc điểm, đã như vậy đến tiếp sau súng trường liền cải dùng này trầm chậm thương đi, có điều sau thang thương khí mật tính vẫn là cần kim loại sắc viên đạn để giải quyết, vấn đề này ngươi cần suy tính một chút. Lúc nói chuyện, tiêu minh nhìn về phía tô lương tài, tô lương tài, Tuy nói vấn đề này thuộc về Tống Trường Bình, thế nhưng không có người điện lực cũng không được a. sinh sản kim loại sắc viên đạn cũng phải cần ổn định nguồn năng lượng cùng máy móc động lực. Lần này Tô Lương Tài đến đây mục đích chính là này phát điện nhiệt điện sưởng sự tình. Hắn nói rằng, Hoàng thượng, phát điện nhiệt điện sưởng trên căn bản nửa cuối năm liền có thể hoàn thành, chỉ là hiện nay này tải điện tuyến sinh sản là cái vấn đề, một là đồng, một cái khác là dây điện cách biệt bì. đây chính là cái vấn đề lớn. Nói rằng cái này tiêu minh nhất thời cũng đau đầu. Đối với đồng tài nguyên khan hiếm đại du quốc tới nói đồng chính là tiền, mà theo công nghiệp tăng lên này dùng đến đồng địa phương ngược lại là càng ngày càng nhiều, bất kể là dây điện vẫn là điện cơ đều cần đại lượng đồng. Thế nhưng dù vậy, những này đồng chen chen vẫn có, quan trọng nhất chính là cách biệt bì, ở dây điện cấp điện lĩnh vực, cách biệt bì bình thường chia làm tợ lạc tiệp cùng cao su hai loại. Tợ lạc tiệp hiện nay là không thể, cao su có, thế nhưng không nhiều, hơn nữa mặc dù người Hà Lan bán cho hắn cao su cũng là đắt đỏ giá cả Nếu như không có thể hạ thấp cao su giá cả, tương lai công nghiệp phát triển rất hiển nhiên sẽ bị hạn chế. Hay dùng cao su sinh sản cách biệt dây điện đi, đem đồng tia ở nhiệt cao su bên trong lăn một vòng, làm lệnh sau chính là dây điện, không hiểu được ngươi lại đi tìm lục thông, hắn sẽ trợ giúp ngươi giải quyết vấn đề này, bất luận làm sao, này điện lực sự tình không thể trì hoãn. Tiêu Minh hạ quyết tâm. Đối với hắn mà nói, hiện tại Thanh Châu công nghiệp tao ngộ bình cảnh, một vài thứ không có điện là không cách nào sinh sản, tỉ như vật này. Ngoài ra còn có mạ điện, cùng với điện giải sinh sản hóa học khí thể, đương nhiên, quan trọng nhất đó là hàn điện cái này kỹ thuật, đây là sinh sản tàu chiến bọc thép then chốt. Chương 914, hoàn thiện công nghiệp hệ thống. Từ từ gió nhẹ thổi vào ngự thư phòng, giải quyết tống trường bình cùng tô lương tài sự tình, tiêu minh nhìn về phía lâm văn đảo. Xụi mẹn. L. Bất kể là máy chạy bằng hơi nước động lực vẫn là điện lực, nguồn năng lượng thay đổi là công nghiệp biến cách một phần. Theo nguồn năng lượng mà thằng cấp máy móc nhưng là một phần khác. Hắn đối với Lâm Văn Đào nói rằng, phát điện nhiệt điện sưởng đưa vào sử dụng thời gian không hơn nhiều. Hiện tại các ngươi phải nghĩ biện pháp cải tạo máy móc để tương lai năng lượng cơ giới đủ thuận lợi sử dụng điện lực, đặc biệt là các loại máy tiện, có điều máy chạy bằng hơi nước sinh sản cũng không cần dừng lại. Dù sao hỏa lực nhà máy điện kiến tạo thành phẩm cao, không cách nào trong thời gian rất ngắn ở Đại Du quốc mở rộng. Dù sao vẫn là máy chạy bằng hơi nước truyền bá tốc độ nhanh. Một ít hơn nữa cũng chỉ cần than đá tuy nói điện lực xuất hiện để tiêu minh rất kích động thế nhưng hắn rõ ràng còn không phải vứt bỏ máy chạy bằng hơi nước thời điểm dù sao mặc dù là điện lực thời đại ở các ngành các nghề máy chạy bằng hơi nước còn chiếm cứ rất lớn tỷ lệ hơn nữa chính là lấy máy chạy bằng hơi nước làm đại biểu cách mạng công nghiệp hoàn thành điện lực đại biểu lần thứ hai cách mạng công nghiệp mới có thể thuận lợi thực thi không phải vậy căn bản không có cách nào sinh sản phát điện nhiệt điện sưởng cần thiết bị ở về điểm này tiêu minh rất bình tĩnh Bây giờ Đại Du quốc công nghiệp hóa tương đối sâu khu vực chỉ có Thanh Châu phủ, cái khác khu vực rất nhiều vẫn là trống giống. Điểm ấy công nghiệp năng lực cũng chỉ có thể thỏa mãn Thanh Châu phủ sử dụng. Muốn ở toàn quốc trong phạm vi làm cách mạng công nghiệp, còn liền phải tiếp tục mở rộng khu công nghiệp vực. Vì lẽ đó, có thể thoát khỏi phát điện nhiệt điện sưởng mà đơn độc tập trung vào sinh sản chỉ có máy chạy bằng hơi nước. Vâng, Hoàng thượng. Lâm Văn Đào kho người lĩnh mệnh. Tiêu Minh gật gật đầu, hắn lúc này đem một quyển quyển sách giày cột giao cho Lâm Văn Đào. Phía trên này là chấm liệt đi ra điện lực máy móc chủ loại, mặt trên có tỉ mỉ cấu tạo đồ cùng với tài liệu cần thiết, chế tạo công nghệ, cầm nó trở lại, dựa theo mặt trên tập trung vào nghiên cứu liền có thể. Lâm Văn Đảo trở nên kích động, có lúc hắn không phải không thừa nhận năng lực của chính mình là có hạn, thế nhưng đối với hắn mà nói trước mặt hắn hoàng thượng năng lực tựa hồ là vô hạn. Nếu như chính hắn từ không đến có địa nghiên cứu phát minh, phòng trường cũng cần hơn 10 năm, thế nhưng có những này chỉ đạo hắn chỉ cần trong thời gian rất ngắn liền có thể hàng nhái ra trên bản vẽ đồ vật. Trên thực tế, những năm này Thanh Châu phủ đi vẫn là con đường như vậy tử. Bố cục điện lực máy móc sự tình, tiêu minh để ba người rời đi, tiếp theo hắn đứng dậy cùng tiễn đại phú cùng đi ra ngự thư phòng hướng vào phía trong các đi đến. Bây giờ Nam Bắc thực hiện thống nhất, đại du quốc chính vụ đột nhiên gia tăng rồi gấp đôi, nội các cũng chia ở ngoài bận rộn lên, chỉ là kiểu bận rộn này đối với các quan lại tới nói thống cũng vui sướng bởi vì bọn họ từ tới quản lý quá một vùng có như thế cương vực đại du quốc. Hoàng thượng! Đến nội các, bà Ngọc Khôn tiến lên đón, tiêu minh hỏi, khu hành chính vực phân chia hiện tại làm sao? Bà Ngọc Khôn hai ngày nay bận biểu đến sức đầu mẹ chán, vì là chính là chuyện này, thống nhất sau khi đại du quốc đem lại một lần nữa tiến hành chính vụ cải cách lấy thích hướng đối với quốc gia quản lý. Hạ quan đã định ra 31 cái phủ, mỗi cái phủ thiết thủ phủ một chính là nên phủ trung tâm hành chính, quản hạt bên trong phủ châu huyện chân thôn Bà Ngọc Khôn nói rằng, tiêu minh lúc này chú ý tới bà Ngọc Khôn chính đang đánh dấu địa đồ gật gật đầu, kỳ thực lần này phân chia là hắn thụ ý, này 31 cái phủ trên căn bản đương đại tỉnh khu quản hạt vực như thế. Mà nơi này phủ tương đương với tỉnh, châu tương đương với đương đại thị, các phủ thủ phủ liền tương đương với tỉnh lỵ, to lớn nhất biến cách nhưng là hắn đem chấn cùng thôn cũng nhét vào quản lý hệ thống. Đây mới là lần này biến cách trọng điểm, từ đây sau này, triều đình đem trực tiếp quản lý chấn thôn mà không phải giao cho thân sĩ hào tộc đến quản khống cơ sở. Hừm, trên căn bản cùng chấm ý tưởng như thế. Đúng, rồi. Quảng Châu nơi này muốn đánh dấu lên, đây là muốn trọng điểm phát triển công thương khu. Tiêu Minh nói rằng, hành chính quản lý hệ thống định ra đến, đón lấy hắn tiện tay thực hiện đại du quốc tổng thể công nghiệp hóa. Tập trung vào thanh châu công nghiệp phải đi ra ngoài, đi tới cái khắc phủ. Vì thế hắn yêu cầu các phủ dồn dập đẩy ra chính sách ưu đãi hấp dẫn thương nhân xây hàng, cổ vũ bách tính tập trung vào công thương nghiệp kiến thiết. Vì ở tổng thể công nghiệp năng lực trên dẫn trước Tây Phương, hắn muốn tương lai thời điểm lấy Thanh Châu phủ làm trung tâm đem công nghiệp hóa phóng xạ đến toàn quốc. Hai người lúc nói chuyện, Dương Thường Nghiệp đi tới, tiến vào bên trong cắt sau khi, hắn phụ trách chuyện chủ yếu chính là công thương này một hối, có thể nói trách nhiệm của hắn trọng đại. Ở Quảng Châu trước, đã có lấy Lâm An, Kim Lăng, Tùng Giang làm trụ cột công thương khu, lấy Cẩm Châu làm trụ cột Quan Đông công thương khu, lấy Thanh Châu phủ làm trụ cột công thương khu. Chuyện của .vn thêm vào quảng châu Hiện ở tại bọn hắn có bốn cái trọng điểm nâng đỡ công thương khu, nếu như này bốn cái khu vực toàn bộ phát triển lên, đại du quốc đem từ Bắc đến Nam thành lập một cái vùng duyên hải công nghiệp mang. Dựa vào thuyền vận tải năng lực, này bốn cái khu công nghiệp đem hoàn mỹ xây dựng lên đến. Dương thường nghiệp vô cùng tán thành tiêu minh quy hoạch. Muốn phát triển công thương, này tài nguyên là người thứ nhất, mà tài nguyên cần vận tải, đại du quốc Nam Bắc bị một cái trường giang tách ra, đường sắt hiện tại là không có cách nào thông qua. Chỉ có thông qua trên biển vận tải mới có thể bảo đảm công nghiệp phát triển. Cái này cũng là tại sao hắn sẽ đem khu công nghiệp xây dựng ở vùng duyên hải nguyên nhân. Ngoài ra, theo công nghiệp năng lực tăng cường, đại du quốc công nghiệp phẩm cũng cần thông qua trên biển mậu dịch tiêu thụ đến toàn thế giới. Những này vùng duyên hải khu vực nắm giữ thiên nhiên ưu thế. Có điều dù vậy, công nghiệp phát triển cũng là trọng trách thì nặng mà đường thì xa. Đúng rồi, chấm đưa cho ngươi công nghiệp hệ thống thư tịch ngươi nhìn sao. Thiều minh hỏi dương Thường nghiệp Lần này hắn lại đây mục đích thực sự là tìm hắn. Về hoàng thượng, hạ quan toàn bộ nhìn, trong đó đại du quốc có, không có đều nhìn, hơn nữa hạ quan cũng ở bắt tay xong hoàn thiện đại du quốc công nghiệp hệ thống. Dương Thường Nghiệp nói rằng, tiêu minh khẽ gật đầu đầu, tiến vào điện lực thời đại hắn liền có thể thử nghiệm chế tạo một bộ toàn diện công nghiệp hệ thống. Hiện nay tới nói, đại du quốc khoảng cách này một mục tiêu thực sự quá xa, còn có rất nhiều công nghiệp chi nhánh không có xây dựng lên đến, vì giải quyết vấn đề này. Hắn cố ý từ khoa học kỹ thuật trong tinh thạch đem hoàn thiện công nghiệp hệ thống bảng ghi chép xuống dậy cho dương thường nghiệp. Bắt đầu từ bây giờ, nhỏ đến một cái đinh ốc đinh, lớn đến một chiếc chiến hạm, Đại Du Quốc muốn từng bước thành lập hơn 1.000 công nghiệp loại hình hoàn thiện công nghiệp hệ thống. Một khi trong tương lai tao ngộ chiến tranh, Đại Du Quốc công nghiệp phải có thể bảo đảm bị thiết cắt hết thể ngoại tại liên hệ thời điểm cũng có thể sinh sản ra hết thể công nghiệp phẩm. Đương nhiên, tấm này bảng trên chỉ là liệt trước mặt có thể thực hiện công nghiệp loại hình còn chưa nắm giữ kỹ thuật hắn không có viết lên mà là biên soạn một bước khoa học kỹ thuật phát triển kế hoạch thư để thanh châu đại học đến từng bước một thực hiện phát triển đến hiện tại thanh châu đại học nghiễm nhiên thành đại du quốc học thuật nghiên cứu khoa học trung tâm tầng tầng lớp lớp nhân tài dần dần phân hóa ra càng thêm cẩn thận loại hình bọn họ đem trợ giúp đại du quốc không ngừng thực hiện khoa học kỹ thuật trên ngày vào rất tốt những chuyện khác ngươi cũng không nên hỏi chuyên tâm chào công thương nghiệp còn có các ngươi nhất định phải mỗi người quản lý chức vụ của mình Tuy rằng thương nhân hội nghị diệt, thế nhưng đại du quốc đón lấy sẽ đối mặt với càng thêm kẻ địch cường hãn, không tha cho chúng ta có một chút lười biếng. Tiêu Minh cao giọng nói rằng, ánh mắt của hắn xem hướng về phương Bắc, nơi đó có nước Nhật, còn có Sa Hoàng, cùng với nương nhờ vào Sa Hoàng Kim trướng Hàn Quốc. Chương 915, nước Nhật thị trường Hoàng thượng, hiện tại các thương nhân rất cấp thiết muốn muốn mở ra nước Nhật thị trường, nếm trải Triều Tiên ngon ngọt, khẩu vị của bọn họ hiện tại cũng lớn lên. Lý Khai Nguyên đã hướng phía dưới quan phản ứng không ít thứ thương nhân tiếng hô. "Sủi mèn." Lơ. Tựa hồ nhìn thấu Tiêu Minh ý nghĩ, bà Ngọc Khôn nhân cơ hội nói rằng, "Phục hồi tinh thần lại." Tiêu Minh khoệ miệng lộ ra vẻ tươi cười, hiện tại Lý Khai Nguyên mang theo chính vụ hiệp thương gặp gỡ trưởng tên tuổi, thương nhân phản ứng tố cầu đều là trực tiếp tìm hắn. Đã như thế, thương nhân âm thanh xuất hiện ở triều đỉnh trên, rất nhiều thương nhân cũng là an tâm. Đối với loại này tố cầu Tiêu Minh không có cảm thấy bất ngờ. Này chính là công thương nghiệp phát triển tất nhiên xuất hiện tố cầu theo công nghiệp hóa tăng cao đang thỏa mãn đại du quốc bên trong cần đồng thời thương nhân cần đem thương phẩm bán được cái khác thị trường đổi về tài chính đây là một tốt tuần hoàn chính vì như thế ở Âu Châu công nghiệp hóa tiến trình bên trong bọn họ tích cực tranh cấp thực dân địa vì là chính là mở rộng chính mình thương phẩm tiêu thụ thị trường đã như thế bọn họ quốc nội công thương nghiệp mới có thể kéo dài tăng cường hình thành tốt tuần hoàn mà một khi thị trường ngoại hoại các thương nhân không lợi có thể đổ Công nghiệp phát triển thì sẽ khuyết thiếu động lực, đôi này, chuyện này đối với một cái quốc gia tới nói là chí mạng. Ở đương đại thời điểm tiêu minh có lúc rõ ràng nhưng lĩnh hội không sâu, thế nhưng bây giờ làm hoàng đế hắn mới rõ ràng một ít quốc gia chiến lược đẩy mạnh mục đích. Nói cho cùng, bất kể là đánh trận, hoặc là thành lập cái gì mậu dịch tổ chức, mục đích chính là vì cấp giật thị trường số lượng. Trước đây đại du quốc là cái nước nông nghiệp, tự cấp tự túc đúng là không cần phải lo lắng cái này. Thế nhưng bây giờ nước công nghiệp chuyển biến để hắn cũng không thể không đi tới này điều tranh cướp thị trường số lượng con đường. Nước Nhật thị trường, này xác thực là rất mê người, có điều vị này nước Nhật Sơn điền đại danh đúng là kiên cường vô cùng. Cứng rắn hơn nữa, còn có thể ngạnh quá chúng ta đạn pháo sao. Bà Ngọc Khôn treo chọc nói rằng, nghe vậy, tiêu minh nở nụ cười, bây giờ công thương thuế tăng trưởng hầu như là hàng năm tăng gấp đôi, bà Ngọc Khôn cũng theo đó cảm thấy khiếp sợ, trước đây chết ôm nông thuế hắn quan niệm bắt đầu thay đổi. Từ từ đem trọng tâm na đến công thương thuế trên, vì lẽ đó hắn bây giờ làm thương nhân nhu cầu lợi ích cũng bình thường. Bang thủ phụ lời này đúng là thú vị, sắc thực như vậy, này nước Nhật là không thấy quan tài không nhỏ lệ, là nên mạnh mẽ thu thập một trận, hơn 20 triệu nhân khẩu thị trường rất mê người. Thiêu Minh con mắt hơi nheo lại. Đối với đại du quốc tới nói, nước Nhật hiện tại không cách nào tạo thành uy hiếp gì, lục địa chủ yếu uy hiếp là đến từ Bắc Phương thế nhưng vừa kết thúc nam phương chiến tranh liền đi bắc phương đánh một trận lô vốn chiến tranh là không sáng suốt đối với tiêu minh tới nói hiện giai đoạn đại du quốc chiến tranh muốn càng đánh càng kiếm lợi mới được như vậy mới có thể thực hiện quốc lực ổn định tăng trưởng vì lẽ đó đánh nước nhật là có lợi nhuận chiến tranh đánh kim chướng hán quốc là thâm hụt tiền chiến tranh hai người khá là hắn đồng ý trước tiên đánh có lợi nhuận đã như thế cổ tối lão hắn mới có tiền vốn hướng về lô vốn trong chiến tranh tập tiền bà ngọc khôn nhắc nhở để tiêu minh hạ quyết tâm thuần miệng giận nội các bên trong đại thần hắn trở về nội cung nam vương chiến sự sau khi kết thúc lưu bôn cùng la quyển cũng đã trở lại thanh châu hắn lập tức triệu tập hai người thương thảo thảo phạt nước nhật việt ngày mùng ngày 9 tháng 7, một đạo mệnh lệnh từ hoàng cung xuất phát đến đăng châu nhận được mệnh lệnh nhạc vân vẻ mặt hưng phấn diện đối một đám hải quân tướng lĩnh hắn nói rằng hoàng thượng mệnh lệnh đến hiện tại rốt cục muốn thu thập nước nhật nô hoàng vạn tuế hải quân các tướng lĩnh cùng kêu lên hô to từng cái từng cái mặt mày hớn hở Những tướng lãnh này thêm ra tự vùng duyên hải làng trải, đã từng bị được ra qua đột kích gây rối đối với nước Nhật cửu hận một ngày đều chưa từng mất đi. Một năm qua tuy nói bọn họ vây nhốt nước Nhật, thế nhưng mục đích chỉ là phong tỏa, chặt đứt nước Nhật cùng ngoại giới lui tới mà thôi. Mà hiện tại thì lại không giống nhau, lần này bọn họ đem xuất lĩnh quân đội trực tiếp đổ bộ nước Nhật, dùng đại pháo cùng nước Nhật giảng đạo lý. Lập tức tập hợp hải quân lục chiến đội, lần này hoàng thượng đối với ta chờ mang nhiều kỳ vọng. Muốn cho chúng ta hải quân độc lập giải quyết nước Nhật công việc, chính là nuôi binh ngàn ngày dụng binh nhất thời. Những năm này hoàng thượng đối với hải quân vẫn chăm sóc rất nhiều, lần này chúng ta không thể để cho hoàng thượng thất vọng. Vâng, tướng quân. Một các tướng lĩnh cao giọng hô. Giải tán. Nhạc vân để các tướng lĩnh trở lại chuẩn bị, đem đang muốn đi lưu thần gọi lại, hắn là hải quân lục chiến đội trọng yếu tướng lĩnh. Lần này e sợ có một hồi ác trượng muốn đánh, chỉ có thể thành công không thể thất bại. Nam Vương đánh trận thời điểm hoàng thượng nhưng là đầy áp lực cho Hải quân lục chiến đội thay đổi quần áo hưng săn xuống trường. Nhạc Vân nói rằng, hắn rõ ràng lần này mục đích là mở ra nước Nhật thị trường. Thế nhưng muốn để nước Nhật mở ra quốc nội thị trường nhất định phải đánh bại Sơn Điền Tín trưởng, chỉ có để nước Nhật chịu thua, cái kế hoạch này mới có thể thành công. Ba vạn Hải quân lục chiến đội tướng sĩ không phải là ngồi không, tướng quân, yên tâm đi. Lưu Thần vẻ mặt kiên định, hiện ở trong quân vương rọi nhất tên chính là Luffy, La Tín, Lôi Minh. Thích Quang Nghĩa chờ người. Thân là hải quân bọn họ, nhưng trong khoảng thời gian này hiếm có chiến tích, tựa hồ bị lãng quên ở trong góc. Hiện tại, hoàng thượng lần thứ nhất cho hải quân ủy thác trọng trách, hắn cảm giác được thuộc về hải quân thời đại huy hoàng lập tức liền muốn tới. Không chỉ là hắn, nhạc vân cũng nhận ra được, quốc nội phân tranh trung kết, phía dưới Đại Du quốc tất nhiên là muốn ở trên biển có tư cách. Dù sao Tây Phương liệt quốc chiến hạm vẫn ở Đại Du quốc, Nam Phương hải vượt tới lui tuần tra, mà ở trong mắt bọn họ, đó là Đại Du quốc hậu hoa viên không cho người khác chia sẻ. được, bản tướng mỏi mắt mong chờ. nhạc vân hải lòng gật gật đầu. đưa đi lưu thần, hắn nhìn về phía nước nhật quanh thân hải vượt địa đồ. ở tiêu diệt thủy nguyên thành nước nhật chiến hạm sau khi, nước nhật thủy sư nghiêm trọng gặp khó, còn lại chiến hạm vẫn chôn chôn tranh chắn, tránh khỏi cùng bọn họ tác chiến. mà vì tiêu diệt cuối cùng này nước nhật thủy sư, bọn họ vẫn ở trên biển tìm kiếm thế nhưng không có kết quả. lần này hắn chuẩn bị trực tiếp ở phụ sơn thành bến tàu ngừng. Từ chính diện tiến công nước Nhật vùng duyên hải trọng chân cái kia Chigon, cũng chính là đương đại Phúc Cương. Nhân vì là cái thành trì này đối diện Triều Tiên Phụ Sơn, hai người trong lúc đó eo biển khoảng cách ngắn nhất, hắn liền không tin Sơn Điền Tín trưởng còn có thể tọa được. Định ra việc này, sau 3 ngày, Nhạc Vân xuất lĩnh hạm đội hướng về Phụ Sơn thành mà đi, lần này hắn xuất lĩnh 72 chiếc chiến hạm đi tới Phụ Sơn thành, trong đó bao quát 16 chiếc năm nay kiến tạo hỗn hợp động lực chiến hạm. 2 ngày sau, hạm đội thuận lợi đến phủ Sơn thành. Ở phủ Sơn Thành bến tàu trên hắn nhìn thấy hồi lâu không gặp Diệp Thanh Vân. Nhạc Vân. Lao Hưu gặp lại Diệp Thanh Vân lộ ra nụ cười vui vẻ, Diệp Thanh Vân từng là đăng châu đô đốc, hai người cộng sự thời gian có thể nói rất dài, tư giao rất gì đốc. Diệp quân trường, nửa năm không thấy. Nhìn thấy bạn cũ, Nhạc Vân cũng tâm tình không tệ, có điều khi hắn nhìn thấy Nhạc Vân phía sau chỉnh tề xếp thành hàng binh lính thì hỏi, ngươi cũng nhận được hoàng thượng mệnh lệnh. Đây là đương nhiên, có điều ngươi yên tâm. Triều Tiên sự tình ta còn không còn được, này nước Nhật sự tình ta cũng không muốn lại xé vào một chân. Lần này đến đây ta chỉ là phụ trách cho các ngươi cung cấp tiếp tế mà thôi. Chương 916 mưa gió nổi lên. Diệp Thanh Vân chính nói đến nhạc vân trong tâm khảm. Lần này tấn công nước Nhật hắn không muốn có người ngoài nhúng tay, hắn đã chờ nhiều năm như vậy, chính là muốn đâm trước mặt sát hại mẫu thân hắn kẻ thù. Ngươi nói như vậy ta liền an tâm, ta còn tưởng rằng hoàng thượng lại cho ngươi cái khác mệnh lệnh. Nhạc Vân vô vú Diệp Thanh Vân vai. Nhữ như mày, Diệp Thanh Vân nói rằng, Hoàng thượng đó là biết ta bây giờ căn bản không cách nào bước ra, từ khi sự quyết cao lệ vương cùng với lệ thuộc, này Triều Tiên sự tình một hồi toàn bộ rơi xuống trên đầu ta. Hoàng thượng đây là tín nhiệm ngươi, không đúng vậy sẽ không để cho ngươi một mình ở bên ngoài khi này cái quan to một phương. Nhạc Vân trêu nói, Huống Hồ có hơi nước thuyền sau khi từ Hải Cổ Thành trở lại Đăng Châu có điều một ngày, hơn nữa có người nói đường sắt cũng có kế hoạch xuyên qua Triều Tiên. Sắt thực là có ý định này. Diệp Thanh Vân cũng không phủ nhận. Bây giờ ở đường sắt ti giám sát dưới đường sắt đã ra khỏi núi hải quan hướng về quan ngoại lan tràn, trong đó từ Cẩm Châu đến Phủ Sơn đường sắt cũng nhét vào quy hoạch bên trong. Mà cái này quy hoạch cũng là hắn mãnh liệt yêu cầu, bởi vì một khi thông đường sắt từ trên biển cùng lục địa Đại Du quốc đều có thể hoàn thiện địa không chế Triều Tiên. Đương nhiên trong đó quan trọng nhất mục đích là đem Triều Tiên nguyên liệu cùng Đại Du quốc thương phẩm nhanh chóng trao đổi lấy cho Đại Du quốc mang đến lượng lớn lợi nhuận. Đồng thời Đường sắt vận tải cũng có lợi cho quân đội cùng hậu cần điều hành, tỉ như lần này Diệp Thanh Vân đối với nước nhật hành động quân sự, hắn cần từ triều Tiên triệu tập lượng lớn vật tư cung cấp tiếp tế. Có đường sắt sau khi, loại này tiếp tế cũng sẽ càng thêm nhanh và tiện, ngoài ra, xưởng đóng tàu thuần máy chạy bằng hơi nước động lực chiến hạm cũng ở kiến tạo bên trong, vậy thì yêu cầu ở vùng duyên hải thiết lập lượng lớn than đá điểm tiếp viện, Phủ Sơn Thành đồng dạng là một người trong đó. Hai người chính nói, đông nhiên bến tàu ở ngoài vang lên một trận tiếng ồn nào. Âm thanh xuất từ một đám quần áo hợp quy tắc triều tiên sĩ tử, nhìn thấy những người này Diệp Thanh Vân nhíu nhíu mày, mà nhạc vân nhưng là hỏi, những thứ này đều là cái gì, dám cản rỡ như thế. Khẽ thở dài một cái, Diệp Thanh Vân nói rằng, đây là một ít triều tiên sĩ tử, hôm qua Phủ Sơn thành quan chức lấy chứa chấp phi pháp điển tịch dành nghĩa bắt lấy bọn họ một người đồng bạn, bọn họ hiện tại nhân cơ hội gây sự mà thôi. Phi pháp điển tịch. Nhạc vân lộ ra có nhiều thú vị vẻ mặt. Diệp Thanh Vân giải thích. Lấy cao lệ vương cầm đầu Triều Tiên quý tộc tuy rằng đền tội, thế nhưng bọn họ lập lịch sử điển tịch nhưng vẫn còn đang Triều Tiên đại hành kỳ đạo. Cơ ở đây, Hoàng thượng yêu cầu chúng ta đem những này vô căn cứ đồ vật thu sạch về đốt cháy, chứa chấp giả trị tội, bằng không những người này có thể hướng về man tộc như thế ghi nhớ con đông. Đồng thời cái này cũng là vì phòng ngừa tương lai bị địch quốc lợi dụng, phát sinh hỏa loạn. Nhạc Vân khẽ gật đầu một cái, ta đã sớm nghe nói phụ thuộc Kim Trướng hán Quốc thời điểm. Cao Lệ Vương cầm đầu quý tộc lập một đống lớn mạc cần triều Tiên lịch sử, thậm chí đem đại du quốc bản đồ đều đưa về triều Tiên, được xưng muốn sớm muộn cầm lại chính mình thổ địa, có điều kim chướng Hán quốc bị chúng ta đánh bại, bọn họ tự nhiên không cách nào toan nguyện, có điều những thứ đồ này lưu truyền xuống xác thực là phiền phức, nên thiêu. Đúng là như thế. Diệp Thanh Vân nói rằng, hiểu rõ triều Tiên sau khi, hắn mới rõ ràng Cao Lệ Vương nhóm người này có cỡ nào vô liêm sỉ, hư cấu lịch sử, bóc lên triều Tiên dân phận dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào. dứt lời, hắn đối với bên người quan chức nói rằng, đem đám này triều tiên sĩ tử toàn bộ giam giữ lên, việc này không thể có lưu lại chỗ trống. còn có, mau chóng tương lai tự đại du quốc thư tịch đưa đến công thụ bên trong đi. vâng, đại nhân tổng đốc. phủ sơn thành triều tiên quan chức lộ ra nịnh nọt nụ cười, quay đầu đi, khuôn mặt hắn bỗng nhiên vặn bẹo lên, quay về những kia triều tiên sĩ tử quát, các ngươi quả thực là muốn chết, người đến, cho ta loạn côn đánh một trận, toàn bộ nhốt lại. Nhìn tình cảnh này, Nhạc Vân càng ngày càng cảm thấy thú vị, này chính là hoàng thượng nói lấy gì chỉ gì, không biết lần này nước Nhật có thể không thực hiện. Cái này phỏng trừng rất khó, Triều Tiên đầu tiên là bị nước Nhật sầm lấn, sau lại bị Kim Chướng Hàn Quốc vứt bỏ, lúc này mới có thể dễ dàng bị Đại Du quốc khống chế, thế nhưng nước Nhật vừa đến nhân khẩu là Triều Tiên gấp 4-5 lần, thứ hai cái này sơn điển tính trưởng nhưng là cái so với Cao Lệ Vương khó chơi nhân vật, để hắn tiếp thu tương tự Triều Tiên điều ước không thực tế. Nhạc Vân nhíu nhíu mày, Nước Nhật ở Triều Tiên thất bại không có để Sơn Điển Tín trưởng thương gần động cốt, có điều hắn đã hiểu rõ đến Đại Du Quốc bây giờ quân lực, không dám lại đối với Đại Du Quốc khiêu khích. Chỉ là này cũng không ý nghĩa Sơn Điển Tín trưởng hướng về bọn họ chịu thua, cái này từ nông dân một đường trở thành nước Nhật cao nhất kẻ thống trị người không phải là kẻ tầm thường. Không sao, vậy trước tiên thử xem nước Nhật điểm mấu chốt, hiện tại là mèo và chuột đêm, chúng ta có nhiều thời gian. Nhạc Vân con mắt hiếp lại, hắn đã có khơi màu tranh chấp kế hoạch. trương kỳ. Sơn Điển tiến trưởng chính đang lắng nghe đến từ dưới trướng hải tặc báo cáo, một năm qua đại du quốc chiến hạm đối với nước Nhật Hải vực phong tỏa thành thái độ bình thường. Thế nhưng Hải Dương rất lớn, đại du quốc bất kể như thế nào phong tỏa, hắn vẫn có thể phái ra dưới trướng hải tặc ở trên đại dương hoạt động, đồng thời sưu tập đến từ trên biển tin tức. Có điều hôm nay hắn được tin tức hiển nhiên làm hắn rất không vui, bởi vì hắn biết được một hạm đội khổng lồ từ Đăng Châu rời đi, đi tới cái kia chi tân đối diện Triều Tiên thành chỉ Phủ Sơn chỉ Đại Du quốc hạm đội tới làm cái gì? Đây là một rõ ràng vấn đề, đang khống chế Triều Tiên, xua đuổi Kim Trướng Hàn Quốc, lại giải quyết quốc nội Nam Phương chiến loạn, hiện tại Đại Du quốc rảnh rỗi tới thu thập Hán. Sơn Điền đại danh, hiện tại chúng ta nên làm gì? Một võ sĩ nói rằng, cổ điển bên trong cung điện Sơn Điền Tín trưởng hai bên ngồi đều là chung với hắn võ sĩ, chính là những này võ sĩ đi theo, hắn mới có hôm nay địa vị. Còn có thể làm sao? Tha răng ngọc nát cũng phải đem bọn họ toàn bộ giết chết. Một võ sĩ cả giận nói, nói dễ dàng, hiện tại không phải là chỉ bằng dũng khí liền có thể thắng lợi, hướng hồ đại du quốc binh lính cũng rất hung mãnh, Hỏa khí so đấu trên chúng ta đã thua. Nghe các võ sĩ cai vã, sơn điển tín trưởng ánh mắt dần dần bắt đầu rác liệt, hắn cả giận nói, toàn tất cả cơm miệng, đại du quốc vẫn không có đánh tới, hiện tại các ngươi liền tự loạn trận cất sao. Dừng một chút, hắn tiếp tục nói, hiện tại vấn đề trọng yếu nhất không phải đại du quốc, mà là cái khác đại danh bất mãn. Triều Tiên thất bại để bọn họ đối với chúng ta thống trị càng ngày càng bất mãn, nếu như đại du quốc công đánh tới, loại này yếu đuối quan hệ rất khả năng sẽ đứt rời. Các võ sĩ trầm mặc, tấn công Triều Tiên mục đích bắt đầu từ Triều Tiên thu lấy thổ địa phân cho những kia cùng theo đại danh của bọn họ. Bây giờ cái này hy vọng thất bại, đại danh môn tự nhiên bất mãn hết sức, yêu cầu Sơn Điển tín trưởng một lần nữa phân chia thổ địa, thế nhưng quốc nội thổ địa đã bị cái khác đại danh chiếm cứ, bọn họ lại làm sao có khả năng phương ra. Nghĩ tới đây. Sơn Điển tiến trưởng không khỏi buồn bực mất tập trung, có điều lúc này trong đầu hắn bỗng nhiên linh quang lóe lên, một cái kế sách chăm chú lên đầu. Chương 917, cái kia chi tân sự kiện. Trước tiên đánh sẽ cùng. Các võ sĩ chăm miệng một lời phát sinh kinh ngạc thốt lên. Sơn Điển tiến trưởng cầm lấy hải trên bàn nước chè xanh nhẹ nhàng uống một hớp, lĩnh hội trà bên trong thanh nhã hương vị, một lúc lâu, hắn giải thích, không đánh liền cầu hòa, cái khác đại danh tất nhiên bằng vào ta nhu nhược chất vấn chi, thế nhưng đánh nhưng thất bại bọn họ liền không lời nào để nói. lúc này bọn họ có thể nhìn rõ ràng bây giờ nước Nhật cùng Đại Du quốc trong lúc đó thực lực cách xa. đương nhiên, nếu là đánh thắng, cái kia liền càng không cần lo lắng. dừng một chút, hắn tiếp tục nói, cho tới cầu hòa chính là nằm gai nếm mật chi sách. Đại Du quốc thủy sư quá mức khổng lồ, chiến hạm của chúng ta căn bản không phải đối thủ. chúng ta sinh trưởng thổ địa lại là bốn phía hoàn hải, nếu là không cách nào ngoại thương, thì lại sẽ vinh viễn không cách nào phát triển. hú hổ đầu tiên là có người Hà Lan sau lại có người nước Anh, hiện tại lại tăng thêm đại du quốc, như mỗi một loại này nói rõ chúng ta ở vũ khí bên trong đã bị bọn họ bỏ lại đằng sau. Nếu là lại không biết tiến thủ, tương lai kết quả tựa như Triều Tiên giống như vậy, nếu như có thể lấy tạm thời khuất nhục đổi lấy đại du quốc đối với đại du quốc công nghiệp trên khuynh lực dạy dô vẫn là đăng giá, dù sao mấy chục năm trước chúng ta còn hàng N. M hướng về đại du quốc triều cống. Đại danh, chỉ sợ đại du quốc lần này mục đích là chuẩn bị chiếm đoạt chúng ta. Không giống từ trước trừng phạt, từ khi cái kia gọi tiêu minh hoàng tử lên làm hoàng đế, đại du quốc vẫn như cũ thay đổi bình thường rằng rớp. Một tuổi trừng 30 võ sĩ lo hầu nói rằng, Sơn Điển tín trưởng nhìn về phía nói chuyện võ sĩ, đây là bên cạnh hắn tín nhiệm nhất võ sĩ, tên là xạ tổ tú các, đầu góc rất linh hoạt, đối với âm như quỷ kế khiếu giác rất nhạy cảm. Chính là ở hắn phụ ta dưới hắn mới có thể có hôm nay nơi vị, hơn nữa xạ tổ tú cắt vốn là xuất từ tá đằng gia tộc, là quốc nội xạ tổ đại danh trưởng tử. Vì lẽ đó lần này chúng ta muốn bày ra quyết tâm cùng đại du quốc đồng thời ngọc nát niềm tin, không giống với Triều Tiên, chúng ta hòa khí, nhân khẩu có thể đều là Triều Tiên mấy lần, muốn triệt để chinh phục chúng ta không phải là như vậy dễ dàng. Sơn Điền tín trưởng lớn tiếng nói rằng, phải, một đám võ sĩ đồng thanh túi lầu đáp, Phủ Sơn Thành, cùng Diệp Thanh Vân tiểu tụ sau khi, Nhạc Vân không có ở Phủ Sơn Thành xóm làng chơi lưu lại, mà là trở lại chính mình kỳ hạm bên trong, ở trong chiến hạm hắn có chính mình phòng nghỉ ngơi. Quét mắt địa đồ, Nhạc Vân ánh mắt trọng điểm dừng lại ở cái kia chi Tân Bình, nơi này chính là bọn họ tiến công nước Nhật bước thứ nhất. Cách nhật sáng sớm, hắn hạ lệnh chiến hạm hướng về cái kia chi Tân Di động, 400 dặm mặt biển khoảng cách đối chiến hạm đến nói không lại là một ngày lộ trình. Cùng lúc đó, Sơn Điền tín trưởng cũng đang tập trung còn lại nước Nhật chiến hạm, trên thực tế trải qua mấy ngày nay vì bảo lưu còn sót lại 200 chiếc chiến hạm, hắn hạ lệnh hết thể an trạch thuyền tiến vào bên trong hà tranh nẻ, đồng thời thêm mặc lên pháo lấy tới đối phó đại du quốc. Bây giờ đại du quốc hải quân toàn diện đột kích tin tức xác thực, hắn chỉ có thể dựa theo kế hoạch của chính mình đầu tiên tử chiến đến cùng, nhọc nhằn khổ sở đi cho tới bây giờ địa vị, hắn không muốn liền như thế bị cái khác đại danh giáng xuống. Ngoại trừ an trạch thuyền ở ngoài, hắn còn triệu tập 80.000 người bắn súng kiếp, 200 môn thiết pháo, 8.000 kỵ binh, cùng triều tiên cuộc chiến như thế, lần này hắn vẫn điều động chính là mỗi cái đại danh binh lính, mà điều này cũng ám hợp mục đích của hắn. Căng thẳng trong không khí. Nhạc vân hạm đội ở đêm đó đang lúc hoàng hôn đến cái kia chi tân định, nhìn đã không có một bóng người bến tàu hắn lộ ra một kia không tên ý cười. Cùng vô số lần hạm đội do xét như thế, mỗi khi bọn họ đến cái kia chi tân ngoại Vi thời điểm, nơi này liền chống giống, hắn biết do vẫn có nước nhật thuyền nhỏ ở phụ cận hải vượt tới lui tuần tra. Những thuyền này thể tích nhỏ, tốc độ nhanh, dựa vào bùm chiến hạm căn bản không đổi kịp, chỉ có sử dụng hơi nước cano mới có thể theo kịp, này một đường đến bị bọn họ đánh chìm nước nhật thuyền nhỏ không xuống 10 chiếc. Thế nhưng bọn họ lại không thể vẫn đuổi theo những này giả trang thành ngư dân ra qua vân đánh, dù sao tập kích cái kia chi tân mới là mục đích của bọn họ. Chính là chạy trời không khỏi nắng, cái kia chi tân bến tàu thương thuyền là không còn, thế nhưng bến tàu ở, cái kia chi tân thành cũng ở. tướng quân, muốn không nên tiến nhập nội hạ. lưu thần hỏi, cái kia chi tân xây ở một cái nội hạ một bên, thông qua nội hạ có thể trực tiếp pháo kích cái kia chi tân thành. Không thể mạo hiểm như vậy, vừa đến nước Nhật chiến hạm khả năng liền ẩn dấu ở nội hạ. Này điều nội hà mặt sông chật hẹp, nước Nhật pháo có thể trực tiếp hướng về mặt sông xa kích, đến thời điểm nhưng là phiền phức. Đến trước, Nhạc Vân cũng đã có kế hoạch, chiến tranh đã không phải trước đây đấu pháp, hiện tại cuối cùng muốn sự tình là đổ bộ, người dẫn dắt các binh sĩ lập tức lên bờ xây dựng trận địa. Dứt lời, hắn cầm lấy kính viễn vọng nhìn về phía bến tàu, lúc này bến tàu trên đã có không ít nước Nhật binh sĩ tới rồi, những này nước Nhật binh sĩ có cầm ngòi lửa thương, có cầm toại phát thương thậm chí còn có mấy môn mô phỏng theo kim chướng Hán quốc dáng giáp pháo. Pháo chuẩn bị. Nhạc Vân nhàn nhạt nói một câu, lục quân chiến thuật đang thay đổi, hải quân chiến thuật cũng đồng thời đang thay đổi, từ khi lưu đạn liệt trang, hiện tại hải quân nắm giữ đối với lục địa tiến hành bão hòa pháo kích năng lực. Dù sao trên một chiếc chiến hạm pháo thậm chí cao đạt hơn trăm môn, mặc dù là một khía cạnh cũng có 50 môn khoảng trường, trái phải pháo số lượng, hơn 20 chiếc dưới chiến hạm đến chính là hơn 1000 ổ hỏa pháo đồng thời phóng ra. Chỉ đến như thế mật độ cao pháo kích chỉ có thể dùng xa xỉ để hình dung. Có điều nhạc vân hôm nay đúng là không một chút nào đau lòng đạn tháo, bởi vì đối với hắn mà nói, hắn nhất định sẽ tìm người vì là này bút đạn pháo trả nợ. Cứ việc trong lòng mang theo cựu hận, thế nhưng hắn vẫn không có quyên chính mình chân chính chức trách. phái một người đem điều ước đưa tới, hạn chế hai người bọn họ thiên bên trong cho trả lời chắc chắn, bằng không chúng ta đem toàn diện khai chiến. Tất cả chuẩn bị sắp xếp. Nhạc Vân đem một phần từ lâu chuẩn bị thỏa đáng điều ước văn kiện giao cho trên soái hạm sĩ quan phụ tá. Chỉ chốc lát sau, một thuyền nhỏ bị thả xuống, Cầm Văn kiện điều ước binh lính xuống tới thuyền nhỏ hoa hướng về bến tàu mà đi. Đến bến tàu, binh sĩ đem điều ước giao cho nước Nhật tướng lĩnh. Chỉ là nước Nhật tướng lĩnh liếc mắt nhìn liền đem điều ước ném cho binh sĩ, đồng thời rút đao uy hiếp một hồi truyền tin binh lính. Bất đắc dĩ, binh sĩ chỉ được trèo thuyền trở về. Tướng quân, ngươi đến cùng viết cái gì để nước Nhật tướng lĩnh tức giận như vậy? Lưu thần rất hứng thú điệu nói rằng Rất đơn giản, để nước Nhật thừa nhận chiến bại, cắt đất đền tiền, dành cho đại du quốc ưu đại nhất quốc đại ngộ, lại bồi thường chiến tranh phí dụng 40 triệu lượng bạc trắng mà thôi, đương nhiên đây chỉ là đại khái. Nghe vậy, Lưu thần bất đắc di cười cợt, chuyện này quả thật cùng lúc trước Triều Tiên điều ước giống nhau như lúc. Không trách hắn sẽ tức giận như vậy. Lưu thần biểu môi Cơ hội đã đã cho bọn họ, đã như vậy, vậy cũng chỉ có thể đánh. Nhạc vân hưng phấn nói rằng Cái này điều rất sắc thực bất bình đẳng, thế nhưng nước Nhật cũng chưa từng có cùng đại du quốc dạng quá bình đẳng, hiện tại nước Nhật không thỏa hiệp chính là chúng rồi hắn ý muốn. Mà cái này cũng là hoàng thượng ý tứ, đối với hắn nước Nhật loại này đảo quốc nhất định phải có tiến công bọn họ bản thổ năng lực mới có thể ngăn chặn trụ bọn họ. Vì lẽ đó, trầm ngâm một chút, hắn cuối cùng quát lên, "Nã pháo!" Theo ra lệnh một tiếng, sáu chiếc chiến hạm đồng thời hướng về bến tàu nã pháo, hơn 300 phát pháo đạn trong nháy mắt bao trùm bến tàu. Nhất thời hỏa diễm trùng thiên, tiếng nổ mạnh không dứt bên hai. Chương 918, Binh lực tập hợp. Lam thiên bích hải biên giới tựa hồ là tỏa ra một mảnh hỏa diễm chi hoa mỹ lệ yêu diễm, nhưng là cực kỳ chí mạng. Chỉ là thời gian thở dốc, nước nhật bến tàu trên phòng bị cái kia chi tân binh sĩ liền ở pháo bên trong hóa thành cho tàn, làm bụi mù tan hết. Bến tàu trên không có một người lính vẫn là đứng. Đối xử kẻ địch tuyệt đối không thể nhân từ, bằng không trả giá thật lớn chính là tự chúng ta. Nhạc Vân như là đối với bên người tướng linh nói, cũng như là ở tự nhủ, vô số lần chiến tranh trải qua nói cho hắn, kẻ địch muốn giết chết bọn họ thời điểm sẽ không hạ thủ lưu tình, vì lẽ đó hiện tại Dư Thừa Thương hại là lừa mình dối người lòng dạ đàn bà. Trên xoáy hạm hải quân lục chiến đội binh sĩ nhìn Nhạc Vân một chút, tiếp theo ánh mắt nhìn về phía bến tàu, vẻ mặt kiên nghị. Trước mặt quốc gia chính là Đại Du quốc kẻ thù, mãi mãi cũng ở tùy thời nuốt chửng nằm ở suy nhược thời kỳ Đại Du quốc, ngang dọc vùng duyên hải vĩ hoạn, triều tiên cuộc chiến. Vô số bách tính cùng binh sĩ chết ở trong tay bọn họ. Hiện tại đến bọn họ trả lại thời điểm. Đội bộ xác nhận bến tàu đã an toàn. Nhạc vân đối với lưu thần truyền đạt đội bộ mệnh lệnh. Rất nhanh, từng chiếc từng chiếc thuyền nhỏ từ trên chiến hạm thả xuống. Hải quân lục chiến đội binh lính bên hông mang theo lựu đạn, trên người con lấy ương săn súng trường hướng về trên bờ về tới. Bọn họ đem thừa dịp nước nhật gấp rút tiếp viện binh sĩ còn chưa tới nơi trước xây dựng bến tàu trận địa. Lấy chiến hạm lửa đạn vì là dựa vào ở cái kia chi tân trầm ổn gốc chân. Lúc này, khoảng cách bến tàu có điều năm dặm cái kia chi tân đầu tường trên, một an mặc hào hoa phú quý trang phục người đàn ông trung niên chính thông qua kính viễn vọng đang quan sát bến tàu trên phát sinh tất cả. Đang nhìn mình 300 binh sĩ trong khoảnh khắc tử thương hầu như không còn, hai chân của hắn không khỏi mềm lũn, mà nhìn thấy đại du quốc binh lính bắt đầu đổ bộ sau khi, hắn càng ngày càng tay chân luôn cuống. Tổ kiệu gã họa đại danh, đại du quốc pháo quá mức hung mãnh, cái kia chi tân thành binh lực căn bản là không có cách cùng với đối kháng. Nếu như cùng Đại Du quốc trực tiếp phát sinh xung đột, sợ là chúng ta tổ cựu gạ hỏa ra phiên binh muốn tổn thất hầu như không còn. Lúc này làm xin mời sơn điển đại danh tập hợp cái khác đại danh phiên binh đồng thời chống đỡ xâm lấn chi địch mới vâng. Chính ở người đàn ông trung niên do dự không quyết định thời điểm, một võ sĩ si nhắc nhở tổ cựu gạ hỏa ban ơn cho nghe vậy gật gật đầu. Sơn điển vị trí trưởng kỳ khoảng cách cái kia chi tân có điều là hơn một ngày khoảng cách. Nhanh đi, cái kia chi tân khó giữ được, chúng ta tổ cựu gạ hỏa liền khó giữ được. Tổ cựu gã họa ban đơn cho vẻ mặt nghiêm túc. Ở trong mắt hắn Đại Du Quốc chính là hồng thủy mánh thú, trong lòng vẫn ôm ấp mánh liệt địch ý. Dù sao tập kích Đại Du quốc vùng duyên hải thời gian hắn nhất là tích cực, phái ra dưới trướng phiên binh cũng nhiều nhất, chính là được lợi từ những năm này cướp bóc Đại Du quốc mang đến của cải cái kia chi tân mới sẽ trở thành nước Nhật chỉ đứng sau trường kỳ phồn hoa thành trì. Vì lẽ đó ở Đại Du quốc đem bọn họ đuổi ra triều tiên lại phong tỏa vùng duyên hải sau khi, sợ hại nhất cũng là bọn họ bởi vì hắn mười phân rõ ràng một khi nước Nhật chiến bại, tổ cựu gã họa ra tất nhiên đối mặt ngập đầu thái hương. nhận được mệnh lệnh, võ sĩ lập tức phóng ngựa ra khỏi thành hướng về trưởng kỳ mà đi. đồng thời ở hắn sau khi càng nhiều kỵ binh hướng về bốn phương tám hướng mà đi, tổ cựu gã họa ban ơn cho ở hướng về sơn điển báo tin đồng thời hướng về cái khác đại danh cũng truyền ra cầu cứu tin tức. có điều ở tổ cựu gã họa ban ơn cho sợ đến hồn phi phách tán thời điểm, lên bờ đại du quốc binh sĩ không có vội vã tiến công, mà là cấp tốc đã khống chế bến tàu. Tiếp theo cầm cái xẻng bắt đầu ở bến tàu trước đào móc chiến hào, rất nhiều một bộ thời gian dài đóng quân ý vị. Đồng thời, một ít chiến hạm bắt đầu ở bến tàu ngừng, một môn môn dạ chiến chạy bị điều dưới chiến hạm. Ngoài ra, từng hòm từng hòm đạn, đạn dược đồ hộp những vật này tư cũng bị binh sĩ từ trên thuyền vận chuyển hạ xuống. Một buổi chiều thêm vào một đêm chuẩn bị, hải quân lục chiến đội ở bến tàu đứng vững bước chân. Lưu Thần ngắm nhìn phía sau chiến hạm, bọn họ chính là chính mình mạnh mẽ hỏa lực trợ giúp. đương nhiên, bọn họ hỏa lực cũng không yếu lưu đạn thêm vào giã chiến chạy cũng đủ nước nhật quân đội uống một bình hỏi một chút tướng quân có muốn hay không nhân màn đêm bắt cái kia chi tần lưu thần đối với tín hiệu cờ tay nói rằng nhận được mệnh lệnh tín hiệu cờ tay xoay người đối với mặt biển đánh tới tín hiệu cờ một hồi tin tức truyền đến nhạc vân để bọn họ tại châu đóng giữ chờ đợi nước nhật viện quân đến một lần tiêu diệt trương kỳ nơi này đã tập kết rất nhiều binh lính đối mặt đại du quốc lần hành động này hắn làm ra chuẩn bị toàn diện không nghi ngờ chút nào Lần này đại du quốc hành động tràn đầy ác ý, mà do nhạc vân lĩnh binh nhưng là ác ý tràn đầy, cứ việc định ra rồi nằm gai nếm mật chi sách, thế nhưng chính như xạ tổ từng nói, cái này đại du quốc hoàng đế luôn luôn không theo lẽ thường ra bài. Vì lẽ đó, cân nhắc bên dưới, hắn quyết định làm ra hai tay chuẩn bị, nếu như đánh thua, đại du quốc đồng ý đàm phán, như vậy liền thuận ý của hắn. Nếu như đại du quốc không đồng ý, hắn liền chỉ còn dư lại dùng chiến tranh đánh đại du quốc ngồi xuống đàm phán. Hắn tin tưởng Đại Du quốc cũng không muốn đem quá nhiều sự chú ý đặt ở Hàn quốc ra trên. Chính đang hắn suy tư thì, một võ sĩ đột nhiên mang theo một thở hở hộc người đi vào, người này ăn mặc đồng phục võ sĩ trên theo tổ cự gạo họa gia tộc Huy chương. Sơn Điền đại danh, Đại Du quốc chiến hạm sẽ ở đó chi tân ngoài thành, binh lính của bọn họ đã chiếm linh bến tàu, tổ cự gạo họa đại danh thỉnh, cầu đại danh lập tức xuất binh gấp rút tiếp viện. Võ sĩ một hơi liên tục nói ra. Quả nhiên là cái kia Chi Tân. Sơn Điền tiến trưởng con mắt híp lại, Hắn nói rằng, tổ kiệu gạ họa còn hướng về những người khác báo tin sao. Đúng thế. Võ sĩ nói rằng, Sơn Điển tín trưởng khẽ gật đầu, hắn đông nhiên có chút mừng, rỡ, vốn là hắn còn lo lắng cái khác đại danh sẽ phản đối hắn, thế nhưng hiện tại đại du quốc hành động tựa hồ cho hắn một đoàn kết cái khác đại danh cơ hội. Lần này chiến tranh hay là có thể thắng. Sơn Điển tín trưởng chán trường đông nhiên bị tự tin thay thế. Nghĩ tới đây, hắn nói rằng, đại danh môn vốn là như thể chân tay. Tổ cựu gạ hòa nguy nan chính là ta nguy nan, vì chống đỡ Đại Du quốc xâm lấn, binh lính của chúng ta từ lâu tập kết, hiện tại chính là gấp rút tiếp viện tổ cựu gạ hòa gia tộc thời điểm. Mặt khác, ngươi cầm ta binh phù cho các ngươi tổ cựu gạ hòa đại danh, để hắn điều động cái kia chi tân nội Hà Thủy sư tập kích Đại Du quốc thủy sư, kéo dài sự tiến công của bọn họ, đương nhiên có thể trọng thương bọn họ tốt nhất. Sơn Điền tín trưởng Túc Thanh nói rằng, vâng. Võ sĩ túi đầu cao rộng quát lên, tiếp nhận binh phù hắn liền xoay người rời đi nhìn theo tổ cựu gã tỏa ra võ sĩ rời đi sơn điền tín trưởng trên mặt lộ ra nụ cười hắn đối với bên cạnh người võ sĩ nói rằng cao sam quân cái kia chi tân chiến sự liền giao cho ngươi bị sơn điền tín trưởng trở thành cao sam quân võ sĩ cái đầu cao gầy sắc mặt có chút biến thành màu đen một bộ nghiêm túc thận trọng dáng vẻ hắn uống thanh nói rằng tất nhiên sẽ không để cho đại danh thất vọng nói xong cả người mặc giáp thanh niên đi ra đại điện cưỡi lên mã dẫn tập kết hỏa thương binh cùng thiết pháo binh hướng về cái kia chi tân đi tới Ở hắn chạy tới cái kia chi tân đồng thời, cái khác trợ giúp cái kia chi tân đại danh cũng phái ra quân đội. Cách nhật, quân quận không ngừng binh lính xuất hiện ở cái kia chi tân thành. Tổ cựu gạ hòa ban ơn cho đến lúc này rốt cục thở phào nhẹ nhõm, thêm vào cái khác đại danh phiên binh. Hiện tại cái kia chi tân trong thành có tới 20 vạn binh sĩ, mà đại du quốc lên bờ binh lính có điều hơn 2 vạn người. Trường 919, thực lực tuyệt đối. Vừa trưa, từ từ gió biển thổi qua cái kia chi tân đầu tường. Bích bầu trời màu lam trên ánh mặt trời đặc biệt lưu hòa. Bích ba dập dờn trên mặt biển, đại du quốc chiến hạm tập hợp, nếu không là bãi biển trước hai nước binh sĩ đối lập, tất cả những thứ này đều sẽ có vẻ đặc biệt mỹ lệ. Tướng quân, này trước sau đến nước Nhật binh sĩ có tới hơn 200.000 người, còn phải tiếp tục chờ đợi sao. Bến tàu trên, Lưu Thần sử dụng còn lại hỏi Nhạc Vân. Không cần các loại. Nhạc Vân để tín hiệu cờ tay hồi phụng. Thông qua mật vệ tình báo hắn biết được trước mặt nước Nhật trên thực tế do 26 cái đại danh khống chế phiên quốc tạo thành, Sơn Điển tin giải không tới là bị những này đại danh cộng đồng đề cử vì là nước Nhật cao nhất kẻ thống trị mà thôi. Ở Nhạc Vân xem ra, nếu như chờ này 26 cái đại danh toàn bộ tập kết, nước Nhật bùng nổ ra sức mạnh vẫn còn có chút phiền phức, dù sao tình báo trên 26 cái đại danh khống chế nước Nhật 26 triệu nhân khẩu, nếu là bọn họ toàn bộ bạo binh, đủ để lại kiếm ra mấy trăm ngàn quân đội thì rằng ở nhiều vũ khí lạnh bộ đội đối với bọn họ đến nói không lại là bia đỡ đạn mà thôi. Thế nhưng lần này mục đích của bọn họ là nhanh chóng đánh bại nước Nhật, để nước Nhật đầu hàng ký kết điều ước, do đó để nước Nhật trở thành đại du quốc phát ra thương phẩm, thu lấy lợi ích thị trường. Lâu dài rơi vào cùng nước Nhật chiến tranh không phải bọn họ kỳ vọng, bởi vì này sẽ liên lụy đại du quốc phát triển, đến chế bọn họ truy đuổi Tây phương cường quốc tổng hợp quốc lực mục tiêu. Đương nhiên, bọn họ không có buông tha nước Nhật ý tứ, mà là nỗ lực như là dưỡng tạm như thế để tạm đem tia phun ra lại thu thập. Vì lẽ đó, hắn cần dành cho nước Nhật đầy đủ uy hiếp, thế nhưng không thể rơi vào chiến tranh vũ bùn. Được Nhạc Vân mệnh lệnh Lưu Thần hưng phấn liếm liếm đầu lưỡi, ở nước Nhật gấp rút tiếp viện khoảng thời gian này, bọn họ đã xây dựng hoàn thiện chiến hào. Hoàn toàn không sợ nước Nhật kỵ binh xung kích, đối mặt bộ binh xung phong bọn họ cũng có liều đạn cùng ra chiến pháo hỏa lực. Có điều nhất làm cho Lưu Thần cảm thấy kinh ngạc chính là, lần này nước Nhật quân đội không có oa ở trong thành, mà là lựa chọn ở ngoài thành tập kết. Một bộ muốn đem bọn họ cản vào đại hải ráng vẻ. Đây là hắn đỗng nhiên ý thức được đại du quốc cùng nước Nhật trong lúc đó nhân vật đã trao đổi. Hiện tại là bọn họ sầm lấn, nước Nhật muốn bọn họ đánh đuổi. Thú vị, ngày hôm nay ngươi lưu gia gia liền dùng đạn pháo cùng viên đạn đem các ngươi cho ăn no. Lưu thần Hưng phân nói. Tiếng nói của hắn vừa ra, đỗng nhiên trên mặt biển vang lên tiếng pháo. Điều này làm cho hắn hết sức kinh ngạc, hiện tại còn không phải pháo kích thời điểm. Lời còn chưa dứt. Ánh mắt của hắn đống nhiên nhìn thấy có nước Nhật An chạch thuyền từ giữa giữa sông lao ra cùng chiến hạm của bọn họ giao chiến. Cùng lúc đó, cái kia chi tân thành trước nước Nhật binh sĩ bắt đầu hướng về bọn họ đi tới. Các anh em, không có hải quân lửa đạn trợ giúp, như chúng ta có thể giết chết bọn họ, viên đạn lên đạn, lưu đạn đặt ở trước mặt, pháo chuẩn bị. Lưu thần đều đâu vào đấy địa bổ trí. Ở hắn lúc nói chuyện, trên mặt biển tình hình càng ngày càng kịch liệt lên. Nhạc Vân phát hiện đám này an chạy thuyền thời điểm biến hạ lệnh 26 chiếc hơi nước thuyền hướng về Giang Khẩu chạy tới, lưu lại còn lại chiến hạm trợ giúp lưu thần. Cứ việc hiện tại an chạy trên thuyền xếp vào pháo, thế nhưng hắn đã có chính mình dùng 26 chiếc máy chạy bằng hơi nước thuyền hủy diệt nước Nhật thủy sư. Vì lẽ đó, hắn tùy ý nước Nhật chiến hạm từ giữa hà lao ra, mà không phải đem bọn họ ngăn cản ở bên trong giữa sông. Chờ nước Nhật chiến hạm có hơn một nửa tiến vào mặt biển sau khi, Nhạc Vân xuất lĩnh kỳ hạ bày ra một hàng ngang này cùng nước Nhật chiến hạm hình thành một tê tự cứ việc người nước Anh trợ giúp nước Nhật không ít vũ khí thế nhưng bọn họ nhưng không có đem chính mình nhìn thấy bản lĩnh hải chiến giao cho nước Nhật nhạc vân một chút liền nhìn ra trước mặt nước Nhật thủy sư không có cái gì tiến bộ hơn nữa lợi dụng hơi nước thuyền cao tính cơ động hắn ung dung chiếm trước tê tự cái kia xoay ngang đem chiến hạm địch toàn bộ đánh chìm nhạc vân lạnh lùng nói dầm dầm dầm theo hắn mệnh lệnh 26 chiếc hơi nước thuyền phát sinh tiếng nổ vang dền mà lúc này nước Nhật chiến hạm thậm chí không cách nào đem nòng pháo nhắm ngay Đại Du quốc chiến hạm đối mặt đột nhiên tới một trận mưa đạn nước Nhật binh sĩ si rơi vào tuyệt vọng Đại Du quốc đạn pháo lợi hại bọn họ đã biết được rõ ràng hiện tại ưu thế đánh mất chắc chắn phải chết quả nhiên lưu đạn va chạm trên thủ chiếc gan chạch thuyền phát sinh tiếng nổ mạnh to lớn an chạch thuyền đang nổ trong tiếng dần dần chìm nịn chiếc thứ nhất chiến hạm bị đánh chìm chặn lại rồi đệ nhị chiếc chiến hạm con đường nhất thời nước Nhật chiến hạm đội hình bắt đầu hỗn loạn thêm vào Đại Du quốc lửa đạn đánh kích Nước Nhật chiến hạm càng là không thể tả, từng chiếc từng chiếc ở trên mặt biển hóa thành hỏa hải. Truy. En của tui cái kia chi tân đầu tường võ sĩ kỳ bản môn nhìn trên mặt biển tất cả, tê cả ra đầu, trong lòng bao phủ lên một tầng bóng tối. Đình chỉ tiến công. Cao Sam ở đầu tường trên phát sinh gào thét. Lúc này bọn họ vắt hết ốc vang lên phân tán đại du quốc hạm đội biện Pháp, vì là chính là phối hợp lục địa tiến tới công, chỉ là để bọn họ thất vọng chính là chỉ có 26 chiếc chiến hạm đi tới ứng đối vẫn có 50 chiếc chiến hạm dừng lại ở bến tàu trên, hiện tại sông tới vẫn là chịu chết. Trên trận địa, Hưng Phấn Lưu Thần sắc mặt bỗng nhiên đen kịt lại, nước Nhật binh sĩ bỗng nhiên đình chỉ xung phong. "Phá binh, cho ta tản nhẫn mà đánh. Ngày hôm nay nhất định phải tiêu diệt bọn họ này 200.000 người." Lưu Thần lớn tiếng quát. Tiếng nói của hắn một đường, ra chiến pháo bắt đầu hướng về ngoài thành nước Nhật binh sĩ xả kích, từng đóa từng đóa nổ tung hỏa diễm ở cái kia chi tân thành trước nổ tung, nước Nhật binh sĩ từng mảng từng mảng ngã xuống nhìn tình cảnh này, Cao Sam sắc mặt trắng bệch, hắn lần thứ nhất cảm nhận được Đại Du quốc sức chiến đấu, cái khác Đại danh cũng giống như vậy, loại này nổ tung đạn pháo để bọn họ từng trận hốt hoảng. thế nhưng đón lấy để bọn họ càng thêm hoảng sợ một màn xuất hiện, trên mặt biển chiến hạm dồn dập bước lên ánh lửa, một lát sau, trong mắt của bọn họ xuất hiện lần nữa màu đen màn đạn, rầm rầm rầm, hai ngàn phát pháo đạn đánh ở cái kia chi tân trước tường thành cùng với trên tường thành, lửa cháy ngập trời dường như địa ngục chi hoa giống như vậy, sóng nhiệt cuồn cuộn mảnh đạn bay ngang, nương theo tường thành rung động, binh sĩ kêu rên, toàn bộ cái kia chi tân trước cửa thành nhất thời thành tu la địa ngục, lưu thần cũng là choáng váng, hắn không hy vọng hải quân có thể đem đạn pháo đánh ra tiếp cận khoảng cách năm dặm, này chỉ sợ là hạm pháo cực hạn khoảng cách. Lần này vì đánh bại nước Nhật, hải quân là lấy ra toàn bộ bản lĩnh, nay một vòng pháo kích triệt để để tổ cựu gạ hỏa ban ơn cho sợ vãi tè rồi, lúc này hắn rõ ràng đại du quốc ngày thứ nhất đối xử hắn đã rất du hòa, cao sang quân. Cao Sam quân. Tổ kiệu gã họa ban ơn cho về lại đây thần đến, chỉ nhìn thấy Cao Sam khỏe miệng chảy máu, hắn nhìn kỹ thì, một mảnh đạn đâm vào Cao Sam ngực, lúc này chính đang ồ ồ chảy máu. Không chờ hắn hô hấp, lúc này trên mặt biển lần thứ hai bước lên óng ánh hỏa diễm, lại một vòng đạn pháo bay về phía cái kia chi tân tường thành, lúc này hắn lại cũng không kịp nhớ Cao Sam chết sống, cùng cái khác đại danh liên tục lăn lộn trốn rơi xuống tường thành. Mà đang lúc này, toàn bộ cái kia chi tân tường thành ầm ầm sụp đổ trong thành binh lính bại lộ với đại du quốc các binh sĩ trước mặt lưu thần thổi vang dội huyết sáo dương dương tự đắc ngày hôm nay hải quân mới phát huy ra thực lực chân chính đối mặt không còn chính diện tưởng thành bảo vệ cái kia trí tân hắn đối với các binh sĩ nói rằng toàn bộ tập hợp lần này chúng ta liền dạy cho nước nhật binh sĩ cái gì gọi là ba đoạn xả kích chương 920, trăm máu và lửa tập hợp hào thanh em du dương trên không trung đồng bền nhận được mệnh lệnh đại du quốc binh sĩ từ chiến hào bên trong đi ra theo đám quan quân hiệu lệnh Bọn họ sắp xếp ra Đại Du quốc Nam Trinh Bắc chiến thời kỳ sử dụng kinh điển hàng ngũ, có điều không giống chính là lần này bọn họ sử dụng đều là ưng săn súng trường. Cái kia chi tân trong thành nước Nhật đại danh cùng các binh sĩ vẫn không có từ chiến hạm pháo kích bên trong phục hồi tinh thần lại, toàn bộ cái kia chi tân thành loạn thành một mảnh. Trước hết phản ứng lại chính là tổ cựu gạ họa ban đơn cho, nhìn thấy Đại Du quốc binh sĩ hướng về bọn họ đi tới, hắn vội vàng hô, pháo binh đây, cho ta giang trả, tàn nhẫn mà đánh, không có người trả lời hắn. Chưa ở trên tường thành pháo binh ở sụp đổ bên trong hầu như tổn thất hầu như không còn, còn sót lại pháo binh cũng không cách nào lập tức từ phế tích trung tướng pháo tìm ra. thấy thế, tổ kiệu gạ họa ban ơn cho trong mắt lộ ra tuyệt vọng, hắn nhìn về phía cái khác đại danh, tất cả mọi người đều lộ ra giống như hắn vẻ mặt. Không phải bọn họ không đủ dũng cảm, mà là lần này tựa hồ trên lệch giữa hai bên quá to lớn. Lúc này hắn xem hướng về mặt biển, xuất kích gan chạch thuyền từng chiếc từng chiếc thành thiêu đốt gỗ củi cửi Mà đại du quốc xuất kích 26 chiếc chiến hạm nhưng lông tóc không tổn hại, này càng làm cho hắn nạn lòng thoái trí. Xa xa, đại du quốc quân đội bước chỉnh tề bước tiến càng ngày càng gần, cắn răng, tổ kiểu gã họa ban ơn cho lập tức cùng cái khác đại danh thu thập tàn binh, hắn có thể chiến bại, thế nhưng không thể trốn đi, bằng không tổ kiểu gã họa gia tộc đem ở tại hắn đại danh bên trong danh dự tàu điện. Có chút ý nghĩa? Lưu thần dẫn hải quân lục chiến đội đội viên đều đâu vào đấy địa về phía trước đẩy mạnh. Nhìn thấy một ít nước Nhật binh sĩ ở thành trước tập kết thời điểm hắn lộ ra nụ cười. Dưới cái nhìn của hắn nước Nhật sức chiến đấu vẫn là trội hơn Triều Tiên, nếu là Triều Tiên binh sĩ gặp phải như vậy tình cảnh tất nhiên là chạy mất dép mà nước Nhật lại vẫn có thể tiếp tục tác chiến. Có điều này chính phù hợp tâm ý của hắn, lần này nhất định phải đem nước Nhật đánh đau mới được. Song phương trong lúc đó khoảng cách càng ngày càng gần, lúc này đẩy dã chiến pháo đi tới pháo binh bắt đầu hướng về nước Nhật binh sĩ nã pháo. Từng đóa từng đóa hỏa diễm chi tiêu vào nước Nhật trong hàng ngũ nổ Tung, đem nước Nhật binh sĩ hàng ngũ đánh liễm xiềng. Ở pháo binh tập kích nước Nhật binh sĩ thời điểm, đông nhiên ăn mặc khôi giáp, cầm đao võ sĩ kỵ binh từ mặt bên tường thành nối đuôi nhau mà ra, những kỵ binh này trực tiếp hướng về trận địa pháo binh chạy băng băng mà đi. Bảo vệ pháo binh 2000 binh sĩ nhìn thấy tình cảnh này lập tức xếp thành 3 hàng, ở kỵ binh tiến vào 300 mét thời điểm liền bắt đầu xạ kích. Ầm ầm một trận tiếng súng rền rĩ vang lên. Chạy băng băng kỵ binh dồn dập ngã xuống, 3 cự ly trăm mét trên ứng săn xuống trường đã có hài lòng độ chính xác, mà nước Nhật nhưng bày ra dậy đặc sùng phong thế, này không thể nghi ngờ để các binh sĩ càng thêm dễ dàng bắn chúng. Tương đối lớn du quốc kỵ binh người cao mã đại, nước Nhật chiến mã thuộc về chân ngắn mã, tuy rằng ở hình tượng trên không bằng đại du quốc, nhưng lúc này cũng biểu hiện ra hãn không sợ chết tinh thần. Phía trước ngựa ngã xuống, còn lại nước Nhật kỵ binh không có giảm tốc độ, vẫn vọt tới. Ầm ầm ầm các binh sĩ thay đổi chỉ xác viên đạn. Tiếp tục xạ kích một vòng, làm nước Nhật kỵ binh nhảy vào 50m bên trong thời điểm, đại du quốc binh sĩ đã xạ kích 4 bánh, 3, 4 ngàn kỵ binh ngã vào trong vũng máu. Đối mặt còn lại 4, 5 ngàn kỵ binh, các binh sĩ không có tiếp tục xạ kích, bọn họ từ bên hông lấy ra lựu đạn, kéo mai mối từng cái từng cái hướng về kỵ binh trung gian ném đi. rầm rầm rầm, kịch liệt nổ tung trong nháy mắt bao trùm kỵ binh, lựu đạn uy lực nổ tung trực tiếp phá hủy từng mảng từng mảng kỵ binh ngắn ngắn 50 mươi mét khoảng cách thành không thể vượt qua cản trở kéo dài tiếng nổ mạnh bên trong mấy trăm tồn tại nước nhật kỵ binh vọt tới trận địa phá binh nên tiếp bọn họ chính là dạy đặc lưới lê trận đâm này lưới lê tiến vào khôi giáp âm thanh truyền đến hàng thứ nhất đại du quốc binh sĩ bởi vì không chịu nổi kỵ binh xung kích trực tiếp ngã về đằng sau mà bị đâm dao giết chết nước nhật kỵ binh dưới tác dụng của quán tính bay lên không bay ra rơi vào trên trận địa thoi thoát. trong thời gian rất ngắn nước nhật 8.000 kỵ binh tương đương hầu như không còn Lưu Thần nhẹ nhàng thở phào nhẹ nhõm, hắn tiếp tục xuất lĩnh binh sĩ duy trì hàng ngũ về phía trước, mà tựa hồ vì trả thù, pháo binh lửa đạn cũng càng ngày càng mãnh liệt. Nước Nhật binh sĩ liều mạng bổ khuyết hàng ngũ, thế nhưng lần lượt bị đạn pháo phá hủy. Rốt cuộc, khoảng cách của song phương đến 150 mét, Lưu Thần hạ lệnh binh sĩ giơ lên nòng súng, ở khoảng cách này dạy đặc ứng săn súng trường xạ kích tối đạt được ưu thế lớn nhất, trên căn bản binh sĩ đều có thể làm được tập trung đối phương binh lính. Nhìn thấy Đại Du quốc binh sĩ dừng lại, nước nhật binh sĩ bắt đầu về phía trước di động khoảng cách này bọn họ không cách nào xạ kích đối phương hàng thứ nhất xạ kích lưu thần hô theo hắn mệnh lệnh hàng thứ nhất binh sĩ tập thể đã biến thành nửa quỳ tư thế trong nháy mắt bọn họ bắt đầu xạ kích hướng đi bọn họ nước nhật binh sĩ ầm ầm ầm tiếng súng vang lên nước nhật hàng ngũ trước binh lính toàn thể ngã xuống hàng thứ hai xạ kích lưu thần hô lại là một trận chỉnh tề xạ kích nước nhật binh sĩ lại ngã xuống một đám lớn Lúc này hàng thứ 2 binh sĩ ngồi sổm xuống trang đạn, hàng thứ 3 binh sĩ lần thứ 2 sạc kích, mà ở hàng thứ 3 sạc kích còn chưa hoàn thành thời điểm. Hàng thứ nhất binh lính liền trang đạn xong xuôi, hiện tại ba đoạn sạc kích hiệu suất có thể so với trước đây cao hơn nhiều. Ưng săn súng trường ưu thế giới, do hơn 18.000 người tạo thành hàng ngũ kéo dài phát ra hỏa lực, nước Nhật binh sĩ dường như cắt rau hẹ giống như vậy, một trang một trang ngã xuống. Lúc này nước Nhật binh sĩ phát hiện bọn họ căn bản là không cách nào tiến vào bọn họ có thể xạ kích đại du quốc binh sĩ tầm bắn, Bởi vì trước lúc này bọn họ sẽ chết. To lớn thương vong không ngừng xuất hiện, cái kia chi tân trên tường thành phô mặt nước Nhật binh sĩ thi thể, ở trả giá mấy vạn người sinh mệnh sau khi nước Nhật binh sĩ rốt cục mất đi sự khống chế bắt đầu tan vỡ. Loại này tuyệt vọng chiến đấu không phải ai đều có thể chịu được. Tổ cựu gã hòa ban ơn cho một đám đại danh sắc mặt trắng bệch. Lít nha lít nhít binh lính thi thể như là lại cho bọn họ vang lên tận thế trung tang. bọn họ cực lực mua chuộc binh sĩ, thế nhưng không người muốn ý xuất chiến. Vừa nãy một trận chiến, cầm súng kiếp nước nhật binh sĩ tổn thất phần lớn, mà còn lại phiên binh cỏ lang vị không đồng đều, còn có cầm đao kiếm binh lính, bọn họ rõ ràng chính mình càng thêm không phải là đối thủ. Tiếp tục tiến lên, lưu thần khỏe miệng nở một nụ cười, bọn họ muốn chính là hiệu quả này, có điều hiện tại còn chưa đủ, bọn họ muốn lấy được càng to lớn hơn chiến công. Du dương ký hiệu thanh lại văng lên, các binh sĩ chỉnh tề địa ép hướng về cái kia chi tân thành, dọc theo đường đi phá hủy bất kỳ cùng bọn họ tác chiến kẻ địch. Rất nhanh, bọn họ liền tiến vào cái kia chi tân thành, lúc này lưu thần để các binh sĩ lấy liền làm đơn vị càn quét trong thành nước Nhật binh sĩ, bất kể là binh sĩ vẫn là nước Nhật bách tính, phàm là người chống cự giống nhau giết chết không cần luận tội. Ở lưu thần đạt được huy hoàng chiến công thời điểm, Nhạc Vân đã phá hủy nước Nhật còn sót lại thủy sư chiến hạm tiêu đốt trên mặt biển nhạc vân xuất lĩnh chiến hạm từ thiêu hủy chiến hạm trung gian xuyên qua. Trong biển trôi nổi chính là nước Nhật binh sĩ thi thể, bên hai là hỏa diễm thiêu đốt âm thanh cùng tiếng kêu thẳng thiết. Tiến vào bên trong hà. Nhạc Vân ra lệnh. Cái kia Chi Tân thất thủ, hắn không lại lo lắng chiến hạm ở bên trong giữa sông an toàn, từ đây, nơi này chính là Đại Du quốc hải quân một cái khác điểm tiếp viện. Chương 921, cái kia Chi Tân điều ước thất bại. Chương kỳ, vẹn vẹn cách một ngày. Sơn Điển tín trưởng liền nhận được cái kia chi tân thảm bại tin tức, cao sam chết trận, 70 ngàn hỏa thương binh thương vong, đây cơ hồ là dưới trướng hắn toàn bộ tinh hụy. Tổ Cựu Gà hỏa gia tộc, Tá Đẳng gia tộc, Đại Hưu gia tộc, Phần Lãi Gộp gia tộc, Lục Giác gia tộc phiên binh cũng là tổn thất nặng nề. Bây giờ những này hội binh chính đang trốn về trên đường tới, mà thê thảm nhất tổ Cựu Gà hỏa gia tộc thì lại trực tiếp chạy trốn tới Trường Kỳ, hiện tại mang đến cho hắn tin tức chính là tổ Cựu Gà hỏa ban đớn cho. 20 vạn binh mã liền như thế bại bởi 2 vạn người đại du quốc, hết thảy thủy sư chiến hạm tổn thất hầu như không còn. Sơn Điền tiến trưởng không thể tin tưởng địa nói rằng, tổ kiệu gạ hòa ban ơn cho vô cùng chật vật, lúc này y phục trên người hắn khắp nơi là phá động, trên mặt cũng là hắt một khối bạch một khối, dường như một người tên là ăn mày. Thua, toàn thua, đại du quốc hỏa khí quá lợi hại, chúng ta căn bản không phải là đối thủ, ta cùng cái khác đại danh kiên trì đến cuối cùng, thế nhưng các binh sĩ vẫn như cũ tán loạn. Tổ cựu gạ họa ban ơn cho một cái nước muối một cái lệ. Nếu là lấy trước, Sơn Điển Tín Trưởng có lẽ sẽ hoài nghi đây là tổ cựu gạ họa ban ơn cho từ chối chi tử, thế nhưng hiện tại hắn rõ ràng đây là sự thực. Đối với hắn mà nói, tin tức này dường như phủ đầu nước lạnh, đem trong lòng hắn giấy lên hy vọng tới tắt. Đã như vậy, các ngươi là tại sao trở về? Sơn Điển Tín Trưởng lạnh lùng hỏi. Nói tới chuyện này, tổ cựu gạ họa ban ơn cho sắc mặt hổ thẹn, là một người tên là Lưu Thần Tướng Linh thả chúng ta đi. Hắn để ta cho đại danh sao cái thoại. Nói. Lưu thần quân trường nói rồi, chỉ cần đại danh hướng về đại du quốc đầu hàng, ký kết cái kia chi tân điều ước, hai nước trong lúc đó chiến tranh liền có thể đình chỉ. Nếu là đại danh ưu mê không tỉnh, bọn họ mục tiêu kế tiếp chính là trường kỳ, mãi đến tận đem nước Nhật đập nát mới thôi. Tổ kiệu gạ họa ban ơn cho cẩn thận từng ly từng tí một địa nói rằng. Cái gì cái kia chi tân điều ước. Sơn Điền tín trưởng nhữ nhữ mày. Tô Cựu Gà Hoạ Ban ơn cho lập tức từ trong lồng ngực lấy ra một phần điều ước phó bản giao cho Sơn Điền Tín trưởng tiếp nhận điều ước. Sơn Điền Tín trưởng chỉ là liếc mắt nhìn liền tức giận chầm lên. Khốn nạn, khốn nạn, 200 triệu lượng bạc trắng chiến tranh bên tiền, đây là chuẩn bị để chúng ta đời đời kiếp kiếp vĩnh viễn cho Đại Du quốc làm nô lệ sao? Sơn Điền Tín trưởng nổi trận lôi đỉnh. Tô Cựu Gà Hoạ Ban ơn cho thở dài, này mặc dù là không ăn không uống, tập hợp hết thể đại danh sức mạnh cũng đến trả lại mười mấy năm. Sơn Điền tiến trưởng ngực chập trùng kịch liệt, hắn mạnh mẽ đè xuống lửa giận trong lòng nhìn xuống, ngoại trừ điều thứ nhất bồi thường đại du quốc 200 triệu hai trận chiến tranh đền tiền ở ngoài, cái này điều ước điều thứ hai nhục nhã tính chính thức đem nước Nhật định vì đại du quốc đối với bọn họ quốc gia tên, điều thứ ba nhưng là yêu cầu bọn họ thừa nhận Tam Sơn Vương quốc độc lập, từ đây Tam Sơn Vương quốc cùng với Nam Bộ một loạt hòn đảo nước Nhật không được mơ ước, điều thứ tư yêu. Câu nước Nhật cắt nhường cái kia chi Tân Thành, mở ra trường kỳ, dưới điền, phủ hạ thần mại xuyên trở cảng, đồng thời hướng về Đại Du quốc lui tới thuyền cung cấp than đá cùng thủy. đệ ngũ điều, Đại Du quốc nắm giữ nước Nhật nội hà đi quyền, Đại Du quốc chiến hạm cùng thuyền ở bên trong hà chịu đến công kích sẽ bị coi là chiến tranh hành vi. thứ sáu điều, Đại Du quốc ở cái kia chi tân chủ quân tất cả phí dụng do nước Nhật gánh chịu, cái kia chi tân tất cả chưa qua Đại Du quốc phê chuẩn chi nước Nhật đảo dân ngày quy định 3 tháng bị toàn bộ rời đi cái kia chi tân, trong thành tất cả kiến trúc cùng với vật tư đều vì là Đại Du quốc tài sản. Thứ bảy điều, nước Nhật thành chỉ cho phép Thanh Châu ngân hàng vào trú, đồng ý quốc nội giao dịch sử dụng đại du quốc tiền, dành cho đại du quốc thương nhân ưu đãi nhất sẽ đãi ngộ, không được trưng thu bất kỳ thuế khoản. Tiếp đó, phía dưới còn nước định nước Nhật trả lại chiến tranh đền tiền thời gian, này 200 triệu lượng bạc trắng muốn chia làm 8 lần trả hết nợ, lần thứ nhất muốn hướng về đại du quốc thanh toán 40 triệu 2 đền tiền, còn lại 7 lần lần lượt giảm dần. Đem hết thể điều ước xem xong, Sơn Điền tiến trưởng hầu như ngất đi. Này khoản điều đước quả thực là đối với nước nhật trắng trợn nhục nhã, nếu như hắn ký tên, hắn đem để tiếng xấu muôn đời. Khí chết ta rồi, khí chết ta rồi. Sơn Điển Tín Trưởng đỡ trụ tử, cây cột, từ từ ngồi xuống, hắn đem điều đước mạnh mẽ ném xuống đất. Tổ cựu gạ hòa ban ơn cho so với Sơn Điển Tín Trưởng càng xuất ruột, cái kia chi tân nhưng là tổ cựu gạ hòa ra tài sản, này cắt nhường đi ra ngoài, so với cắt hắn thịt còn đau. Đại danh, đại du quốc khinh người quá đáng không bằng tập kết hết thể đại danh cùng bọn họ đến cái cá chết lưới rách. Tô Cự Gà họa ban ơn cho cả giận nói. Sơn Điền tín trưởng bưng đầu thống khổ lắc lắc. hắn nói rằng thắng không được, hay là chúng ta có thể đạt được ngắn ngủi thắng lợi. Thế nhưng Đại Du Quốc lần này có thể chỉ là phái hai vạn người, nếu là mười mấy vạn người, hai mươi mấy vạn người đây. Hiện tại quan trọng nhất vẫn là bảo vệ chúng ta địa vị mới vâng. Tô Cự Gà họa ban ơn cho nhất thời tỉnh táo lại. Đại Du Quốc ở triều tiên làm ra sự tình bọn họ đã biết. Hiện đang nhớ tới không khỏi có chút không dét mà run. Thế đạo đã thay đổi, nếu như chúng ta lại theo không kịp sẽ bị mạnh mẽ bỏ lại đằng sau, những điều kiện này chúng ta có thể đáp ứng, thế nhưng đại du quốc nhất định phải đáp ứng chúng ta phái người đi vào du học. Sơn Điển Tín Trưởng nói rằng, nhưng là, đại du quốc người sẽ đáp ứng chúng ta sao? Nếu như không đáp ứng, chúng ta đem cùng bọn họ tử chiến đến cùng, mãi đến tận người cuối cùng. Sơn Điển Tín Trưởng híp mắt nói rằng, tổ kiệu gà họa ban ơn cho nghe vậy gật gật đầu. Nếu là như vậy, hiện tại ta liền phái người đem tin tức chuyển quay lại đi. Dứt lời, tổ cựu gạ hòa ban ơn cho kêu lên một kỵ binh, để hắn mang theo tin tức trở lại cái kia chi tân. Cách nhật, tin tức lan truyền đến Nhạc Vân trong tay. Ha ha ha, cái này Sơn Điền đúng là có chút ý nghĩa, hắn yêu cầu phái võ sĩ đi tới đại du quốc du học. Nhạc Vân đem thư tín cho Lưu Thần. Xem ra Hoàng thượng nói đúng, cái này Sơn Điền tín trưởng vẫn có chút thấy xa. Lưu Thần hỏi, như vậy hiện tại phải làm làm sao? Nhạc vân sớm đã có dự án, hắn nói rằng, Hoàng thượng nói rồi, có thể đáp ứng, có điều phải đem chiến tranh đền tiền tăng cao đến 300 triệu hai, đồng thời làm quốc gia thua trận, nước Nhật muốn giao ra quân đội quyền chỉ huy, không trải qua đại du quốc phê chuẩn, không được thành lập quân đội, chỉ có thể bảo lưu duy trì trị an binh lính. Hoàng thượng đáp ứng rồi. Lưu thần không thể tin tưởng địa nói rằng, tại sao? Vạn nhất nước Nhật nhân vì cái này trở nên mạnh mẽ cơ chứ? Điểm ấy Hoàng thượng khẳng định so với chúng ta nắm chắc. Nước Nhật mặc dù phái nhân viên đến Đại Du Quốc, giáo cái gì, giáo bao nhiêu đều ở khống chế của chúng ta dưới, bằng không bọn họ đi cùng Âu Châu học, phiền phức sẽ càng to lớn hơn. Còn công nghiệp, lấy Đại Du quốc thương nhân năng lực, hoàn toàn có thể nhân cơ hội nắm giữ nước Nhật kinh tế mạch máu. Tất cả những thứ này đều là càng thêm chiều sâu địa khống chế nước Nhật. Huống hồ, các thương nhân vì lợi nhuận cũng sẽ đem một ít công nghiệp máy móc mang tới nước Nhật, thì như vùng mỏ. Lưu Thần gật gật đầu, cũng là. Để nước Nhật vĩnh viễn nằm ở cái này, trình độ khoa học kỹ thuật không hiện thực, hiện ở tại bọn hắn bị chúng ta đánh bại, hiểu rõ công nghiệp chỗ lợi hại, thì càng không hiện thực, nhất định sẽ trăm phương ngàn kế phát triển công nghiệp. Chính là, cùng với để cho lén lén lút lút địa an cấp chúng ta kỹ thuật, không bằng để thương nhân mang theo một ít kỹ thuật nhân cơ hội khống chế bọn họ công nghiệp mạch máu, thêm vào quân đội cùng trong chính trị khống chế, nước Nhật khó hơn nữa có vươn mình ngày Nhạc Vân Lạnh Lùng nói rằng, chương 922, chiến sự lại nổi lên. Trường Kỳ. Sơn Điền Tiến trưởng rất nhanh được trả lời chắc chắn, nhìn Đại Du Quốc thêm vào điều kiện, hắn tâm một chút chìm xuống dưới. Thu binh quyền, thêm vào một ước lượng bạc trắng. Sato nhẹ nhàng đọc lên thư tín trên nội dung, tiếng nói của hắn hạ xuống, bên trong cung điện nhất thời bùng nổ ra phẫn nộ tiếng gào. Đại Du Quốc khinh người quá đáng, chúng ta nhường nhịn đến tình cảnh như thế, bọn họ nhưng từng bước ép sát, đã như vậy, chúng ta rồi cùng bọn họ tới một người cá chết lưới rách. Không sai, hiện tại chúng ta liền mộ binh binh sĩ đem bọn họ toàn bộ giết chết. Võ sĩ cùng đại danh môn tức giận chửi bậy, từng cái từng cái như phong ma, điên dại, giống như Sơn Điển Tín trưởng cũng là cực kỳ phẫn nộ, thêm vào một thước lượng bạc trắng hắn đúng là có thể tiếp thu, thế nhưng Đại Du quốc nỗ lực khống chế nước Nhật binh quyền, chuyện này quả thật là nói chuyện viển vông. Hiện tại, hắn triệt để từ bỏ hòa đàm, chuẩn bị tiếp tục cùng Đại Du quốc tác chiến, trầm ngâm một chút, hắn nói rằng, hiện tại các ngươi lập tức triệu tập hết thể binh sĩ, chúng ta phải nói cho Đại Du quốc Chúng ta quyết không thỏa hiệp. Phải. Sơn Điền Đại Danh. Võ sĩ cùng Đại Danh môn lớn tiếng quát. Sơn Điền Tín Trưởng gật gật đầu, đồng thời phái người đi cùng Bắc Phương Đại Danh môn liên lạc, hy vọng có thể đoàn kết hết thể Đại Danh đồng thời đối với Đại Du Quốc làm khó dễ. Trường kỳ dị động rất nhanh để trà trộn ở trường kỳ mật vệ phát hiện, bọn họ không chút biến sắc đem tin tức này chuyển tới cái kia chi tân. Tướng quân, lần này thú vị, Sơn Điền Tín Trưởng dĩ nhiên từ chối chúng ta thêm vào điều kiện Lưu thần cầm mật vệ đưa tới tình báo tìm tới chính ở trong phòng nghiên cứu nước Nhật địa đồ Nhạc Vân. Hôm qua hai người tranh luận sau khi còn đánh cược quá Sơn Điển Tín Trưởng có thể hay không đi vào khuôn phép vấn đề. Hiện tại sự thực chứng minh hắn thua, Sơn Điển Tín Trưởng từ chối. Nhạc Vân vẻ mặt không hề lay động, có thể nói hiện tại nước Nhật lấy tất cả hành động bọn họ đều là có chuẩn bị. Bao quát Sơn Điển Tín Trưởng từ chối thêm vào điều kiện, song vương lần thứ hai rơi vào chiến tranh. Ta ngược lại thật ra càng hy vọng bọn họ không chấp nhận. Như vậy mới có thể đem bọn họ đánh càng thảm hại hơn một ít. Nhạc Vân cười cáo giả, hắn nói rằng, để các binh sĩ nghỉ ngơi mấy ngày, phía dưới chúng ta còn có trượng nguồn đánh, lần này chúng ta muốn cho nước Nhật người cảm thấy tuyệt vọng. Ha ha ha, không sai. Lưu Thần Hưng phấn gật gật đầu. Sau 7 ngày, cái kia chi tân cảng trong miệng 26 chiếc hơi nước chiến hạm chậm rãi rời đi cảng hướng về trường Kỳ Mà Đi, đồng thời Lưu Thần hoàn thành đối với cái kia chi tân tưởng thành gia cố. Lần này trong thành đóng quân 14,000 tên lính, còn có 6.000 binh sĩ hộ tống chiến hạm đi tới trường kỳ, dựa theo kế hoạch, bọn họ đem đem trường kỳ nổ nát bét. Cùng lúc đó, từ Bắc Phương tới rồi nước Nhật đại danh mang theo phiên binh đến cái kia chi tân phụ cận, mà từ trường kỳ đến binh lính cũng ở cái kia chi tân quanh thân tập kết, đại chiến động một cái liền bùng nổ. Ngày 30 tháng 7, ở đỉnh chiến nửa tháng sau, do nước Nhật rất nhiều đại danh tạo thành quân liên hiệp đội hướng về cái kia chi tân phát động tiến công. Chiếm cứ thủ thành chi lợi đại du quốc binh sĩ lợi dụng ở trên cao nhìn xuống ưu thế đối với nước Nhật binh sĩ phát động mãnh liệt phản kích, tình hình trận chiến dị thường kịch liệt. Nhớ kỹ, cái kia chi tân cuộc chiến là chúng ta hải quân lục chiến đội trận đầu, nếu như không thể thủ thắng, chúng ta sẽ vĩnh viễn bị trở thành các lục quân trong miệng cho cười, lần này mặc dù là chiến đến người cuối cùng, chúng ta cũng phải đánh thắng. Lưu thần ở trên tường thành đi tới đi lui, các binh sĩ súng trường xạ kích âm thanh cùng pháo âm thanh ở bên tai của hắn rồi rào. Hắn hiện tại hào không xuất sáng, tuy rằng lần này vây công cái kia chi tân binh lính muốn so với lần thứ nhất muốn nhiều, thế nhưng hắn nhìn ra những binh sĩ này đại thể là đại danh môn phiên binh, chân chính tinh nhuệ đã sớm ở trận chiến đầu tiên thời điểm bị bọn họ tiêu diệt. Vì lẽ đó cái kia chi tân ngoài thành tinh kỳ pháp phối nước Nhật quân đội nhìn như thanh thế hùng vĩ, kỳ thực sức chiến đấu nhỏ yếu rất nhiều, Huống hồ hiện tại là bọn họ thủ thành, mà bọn họ công thành. Chỉ là từ trên tường thành vứt đã hạ thủ mảnh đạn liền đầy đủ bọn họ hướng một bình. Lần này phụ trách liên lạc đại danh cùng chỉ huy chính là Sato, hết thể đại danh kiếm ra 26 vạn quân đội hiện tại đối mặt vô cùng quẫn bách tình huống, diện đối đại du quốc hung mánh hỏa lực, hiện ở tại bọn hắn tổn thất nặng nề. Truyền thống công thành thang mây ở đại du quốc trước mặt chính là trò cười. Đại du quốc binh sĩ sẽ từ đầu tường ném một loại sẽ nổ tung đồ vật, thứ này cho bọn họ ở thành dưới đáy tụ tập binh lính tạo thành lượng lớn thương vong. Công thành chỉ là kéo dài một canh giờ, hiện tại có ít nhất 8.000 binh sĩ ngã vào bên dưới thành. Quan trọng nhất chính là chưa bao giờ tiếp xúc qua loại này chiến tranh hình thức một ít đại danh bị do sợ, bọn họ không muốn lại tiếp tục chịu chết thuộc. Ở cái kia chi Tân rơi vào khổ chiến đồng thời, Nhạc Vân xuất lĩnh hạm đội đột nhiên xuất hiện ở Trường Kỳ. Lần này nước Nhật tập trung sức mạnh tiến công cái kia chi Tân, nay Trường Kỳ tất nhiên binh lực bạc nhược, chính là tiến công thời cơ tốt. Đại du quốc chiến hạm đến rồi. Đại du quốc chiến hạm đến rồi. Trường Kỳ bến tàu trên đóng quân nước Nhật binh sĩ rất nhanh phát hiện khói đen bốc lên đại du quốc chiến hạm chỉ là đối với trường kỳ tới nói hết thể đều quá chậm hạ lệnh chiến hạm lái vào bến tàu nhạc vân lập tức hạ lệnh pháo kích trương kỳ đối biển xây lên dọc theo bến tàu nắm giữ dày đặc quần thể kiến trúc cái này cũng là trường kỳ phồn hoa tượng trưng vì triệt để phá hủy nước nhật ý chí hắn quyết định lần này cần mạnh mẽ trả thù nước nhật huyền hồ quốc gia này vốn là ba ngày không đánh tới phong yên ngói rầm rầm rầm to lớn tiếng nổ vang dền ở trên mặt biển vang lên đạn pháo từ trên chiến hạm bắn ra thẳng đến vùng duyên hải cổ điện kiến trúc Ánh lửa ngút trời bên trong, những kiến trúc này lập tức hóa thành một mịn, trong lúc nhất thời, trường kỳ đầu đường hỗn loạn cực kỳ, khắp nơi là chạy trốn nước Nhật người. Thời khắc này, trong mắt của bọn họ mang theo hoảng sợ, trăm ngàn năm qua, chưa từng có một cái quốc gia có thể tập kích nước Nhật bản thổ, vì lẽ đó bọn họ đối ngoại cướp bóc thời điểm trắng trợn không kiêng rẻ. Bởi vì mỗi lần bọn họ quốc người thắng lợi trở về thời điểm bọn họ cảm nhận được được mùa vui sướng, chưa từng có cân nhắc đến sẽ phải gánh chịu trả thù. Hiện tại trường kỳ đã biến thành máu và lửa chiến trường, đối với bọn họ tới nói, đây là về mặt tâm linh một loại chấn động, một loại hoảng sợ, bọn họ ý thức được kẻ thù của chính mình nguyên lai có thể ung dung hủy diệt chính mình. Sơn Điền tiến trưởng không nghĩ tới đại du quốc sẽ như vậy quả cảm, biết được tin tức hắn từ đại danh phủ bên trong đi ra, nhìn thấy chính là hừng hực liệt hỏa. Thời khắc này hắn tâm run lên, ở trong lòng hắn biến mất nhiều năm hoảng sợ lần thứ hai sông lên đầu. Chỉ là khi hắn nhìn thấy đại du quốc chiến hạm bắt đầu thả xuống thuyền nhỏ thời điểm bỗng nhiên ý thức được đại du quốc lần này không chỉ là vì pháo kích trường kỳ, bọn họ đã chuẩn bị binh sĩ đổ bộ. Đại danh, hiện đang đào tàu vẫn tới kịp. Một võ sĩ vội la lên, hiện tại trường kỳ binh lực bạc lược, đại du quốc binh lính một khi lên bờ bọn họ đem không đường có thể trốn. Trốn! Chạy trốn tới nơi nào đi! Sơn Điền tín trưởng khàn giọng địa nói rằng, các võ sĩ lúc này rồn dập túi thấp đầu, bọn họ lần này thua Hơn nữa thua rất chết để, bọn họ rốt cục ý thức được bất luận chính mình hiện tại làm thế nào đều không thể cứu vãn bại cục. Lần này tấn công nước Nhật chỉ là đại du quốc hải quân, nếu là những quân đội khác tới rồi, bọn họ càng thêm không có phần thắng. chương 923, đầu hàng thư. Giết! Theo đại du quốc thuyền vận binh ở bến tàu trên cặp bờ, võ trang đầy đủ đại du quốc binh sĩ nhảy vào trường kỳ đường phố Sùi Mẹng lở Bương ưng săn súng trường, các binh sĩ cấp tốc tập kết. Ở trên thuyền thời điểm bọn họ cũng đã đem mật vệ siêu tập trưởng kỳ địa đồ nhớ tới thuộc lầu, trường kỳ thành bố trí bọn họ rõ rõ ràng ràng. Vì lẽ đó, các binh sĩ đổ bộ sau khi có vẻ đều đâu vào đấy, nhóm đầu tiên thứ 2.000 người tập kết sau khi bọn họ lập tức thẳng đến Sơn Điển Tín trưởng vị trí đại danh phủ. ầm ầm ầm Đại du quốc binh sĩ đổ bộ, Sơn Điển Tín trưởng lập tức triệu tập trong thành con sót lại binh lính phản kích. Cầm đào võ sĩ võ sĩ băng thoại phát thương tinh nhuệ từ bốn phương tám hướng dâng tới trưởng kỳ vùng duyên hải đại đạo. diện đối với bọn họ đại du quốc binh sĩ lấy quả đoán bắn giết hải quân lục chiến đội binh lính rất nhiều đều đến từ vùng duyên hải. đối với gia quan kiếu hận vẫn kia ở trong lòng, đặc biệt là những này ăn mặc đồng phục võ sĩ võ sĩ, bọn họ thai kiếp lược bên trong nhất là hung ác, không biết có bao nhiêu người già trẻ em chết ở trong tay bọn họ. vì lẽ đó, đối với những này cầm thú bình thường nước nhật binh sĩ, đại du quốc binh sĩ không có một chút thương hại. ngược lại Còn có một loại báo thù vui vẻ. Ở nhóm đầu tiên binh sĩ đổ bộ sau khi, nhóm thứ hai binh sĩ theo sát lên bờ, bọn họ cấp tốc đi tới chợ rút, kịch liệt tiếng súng ở trường kỳ không ngừng vang lên. Đồng thời, trên biển tiếng pháo càng ngày càng dày đặc lên, màu đen đạn pháo hình thành mưa đạn không ngừng oanh tạc trường kỳ trên đường phố kiến trúc, toàn bộ trường kỳ đã biến thành hỏa hải. Vì Sơn Điền đại danh, Sông a. Xung phong các võ sĩ xuất lĩnh nước Nhật binh sĩ hướng về Đại Du quốc binh sĩ phát động xung phong bọn họ từng cái từng cái khuôn mặt hung ác, con mắt đỏ đậm. thế nhưng đại du quốc binh sĩ căn bản không ý kỵ nước nhật người, bọn họ cũng không lui lại, kiên định bày ra trận thế sát kích. rất nhanh, trên đường phố nằm đầy nước nhật binh sĩ cùng võ sĩ thi thể. vì đoạt lại cái kia chi tân, sơn Điển tín trưởng đem phần lớn binh lực điều đi, hiện ở trong thành còn lại mấy ngàn binh sĩ căn bản vô lực ngăn cản đại du quốc tiến công. ở trên đường phố tiêu diệt bảo vệ đại danh phủ nước nhật binh sĩ sau khi, đại du quốc binh sĩ lập tức hướng về đại danh phủ thẳng tiến. Chỉ là khi bọn họ tiến vào đại danh phủ sau khi lại phát hiện nơi này người đã đi lầu trống. Lập tức hướng về tướng quân báo cáo. Đánh vào đại danh phủ hải quân lục chiến quan quân nói rằng. Binh sĩ tuân lệnh, lập tức đem tin tức truyền tới trên biển, nhìn thấy trên bờ đánh tới tín hiệu cờ. Nhạc vân để tín hiệu cờ tay trả lời, tịch thu trưởng kỳ trong thành tất cả của cải. Nhận được chỉ thị, đại du quốc binh sĩ lập tức bắt tay không chế trưởng kỳ thành. Đồng thời bắt đầu từ trường kỳ bên trong nhà nhà bên trong siêu tập đối với đại du quốc hữu dụng vật tư Trên mặt biển, Nhạc Vân tỉnh táo nhìn kỹ trường kỳ trong thành ánh lửa cước bóc quyết định này cố nhiên có Nhạc Vân mấy phần tình cảm cá nhân ở trong đó Thế nhưng hắn mục đích chủ yếu vẫn là thúc đẩy nước Nhật mau chóng đầu hàng ký kết điều ước Đối với nước Nhật cái này chưa từng có ngoại tộc xâm lấn quốc gia tới nói Một lần đau tận xương cốt gõ sẽ làm bọn họ nhìn rõ ràng hiện thực Đương nhiên, hắn cũng nghĩ tới triệt để tiêu diệt nước nhật Có điều hiện tại còn không phải lúc, không thể không nói Sơn Điển Tín Trường vẫn còn có chút bản lĩnh, đối với nước Nhật bách tính tư tưởng tẩy não để nước Nhật người có một chút quốc gia cùng dân tộc ý thức. Ở cái kia chi tân thời điểm hắn nhìn thấy những kia bị xua đuổi bách tính trong mắt oán hận, luận thực lực, bọn họ tuy rằng có thể tiêu diệt lấy Sơn Điển Tín Trường cầm đầu đại danh, thế nhưng từng cái từng cái khắp nơi phong hỏa, không thể cho đại du quốc mang đến hiệu ích nước Nhật chỉ sẽ trở thành liên lụy. Dù sao đến thời điểm chỉ là vì chấn áp nước Nhật phản loạn. Bọn họ phải vào ở rất nhiều binh sĩ, thà rằng như vậy, không bằng lấy uy chế uy, từ nước Nhật làm hết sức thu được lợi ích, đem nước Nhật bách tính oán hận chuyển đến sơn điền những này đại danh trên người, dù sao cũng là bọn họ thua chiến tranh. Mà đại du quốc chỉ cần không chế những này đại danh đã đủ rồi, đương nhiên, vì triệt để cắt nước Nhật tương lai phát triển, bọn họ sẽ ở loại này nhuễn không chế bên trong thiết kế từng cái từng cái cái tròng để nước Nhật xuyên, để bọn họ mãi mãi không có vươn mình ngày. Sơn Điền không lâu sẽ hướng về chúng ta đầu hàng. ở quyền lợi đỉnh cao toạ lâu người làm sao sẽ cam lòng hạ xuống đây. Nhạc Vân khoẹt miệng mang theo một nụ cười. ở hắn nói thời điểm, Sơn Điền ở các võ sĩ bảo vệ cho đã chạy trốn tới Trường Kỳ ngoài thành, nhìn trong thành không ngừng dấy lên hỏa diễm. Sơn Điền dừng bước. Không thể lại chạy trốn. một khi ném mất Trường Kỳ, chúng ta đem mất đi tất cả. Sơn Điền tiến trưởng đống nhiên ý thức được cái gì. nước nhật bên trong chỉ có Trường Kỳ một vùng mới là thế lực của hắn pháp vi rời đi nơi này hắn chỉ có thể sống nhờ ở tại hắn đại danh lãnh thổ vào lúc ấy hắn còn có cái gì tôn nghiêm có thể nói càng nghĩ tới đây hắn càng sợ sệt nhớ lại chính mình từ một nông dân nhi tử từng bước một đi tới hôm nay hắn thực sự không cam lòng liền như thế mất đi tất cả người bây giờ trở lại trường kỳ mang ta cho đại du quốc người mang câu nói chỉ cần bọn họ rút khỏi trường kỳ sau này ủng hộ ta đối với nước nhật thống trị ta đáp ứng bọn họ hết thể điều kiện Sơn Điền Tín Trưởng nói rằng Tùy Tùng Sơn Điền tiến trưởng võ sĩ đều là cực kỳ đối với hắn trung tâm người, bọn họ xưa nay sẽ không cân nhắc Sơn Điền quyết định đối với hoặc sai, chính mình chỉ phụ trách chấp hành. Tiếng nói của hắn hạ xuống, một võ sĩ liền sung phong nhận việc hướng về trưởng kỳ mà đi. Nhìn theo chính mình dưới trướng đi xa, Sơn Điền tiến trưởng ngửa mặt lên trời thở dài, quyết định này đối với hắn mà nói rất gian nan, thế nhưng hắn rõ ràng nước Nhật vận mệnh không thể so với cái này càng tệ hơn, nếu như rơi vào cùng đại du quốc trưởng kỳ chiến tranh. Nước Nhật sẽ vinh viễn so với vây ở cái này đảo biệt lập trên. Quan trọng nhất chính là hắn hiện tại hoàn toàn thu hồi đối với Đại Du quốc khinh bỉ. Hắn trước đây cũng từng là một tên võ sĩ. duy nhất kính trọng chính là so với mình lợi hại người. Hiện nhiên, hiện tại Đại Du quốc muốn cao hơn nước Nhật quá nhiều, hắn tự đáy lòng thần phục. Đi tới trường kỳ võ sĩ lúc xế chiều trở về, hắn mang đến để sơn điền tín trưởng thở phào nhẹ nhõm quyết định. Hai ngày sau buổi trưa nếu như sơn điền tín trưởng ở trên xoáy hạm ký kết đầu hàng địa ước từ đó song phương tức chiến đi thôi chúng ta nên về rồi sơn điền tiến trưởng vẻ mặt đen tối hắn hiện đang không có bất kỳ lựa chọn ở trường kỳ đánh lén chiến đạt được huy hoàng chiến công đồng thời cái kia chi tân chiến dịch cũng đến kết thúc thời điểm Không liệt tác chiến bên trong đại danh bên trong tổn thất nặng nề mà cái kia chi tân hoàn hảo không chút tổn hại nhìn vị nhưng bất động cái kia chi tân xà tổ vi hơi thở dài một tiếng xuất lĩnh phiên binh hướng về trường kỳ lui lại trên tường thành lưu thần cầm kính viễn vọng thả nhiên mà nhìn trước mắt một màn Bọn họ tổn thất chỉ là đạn dược mà thôi, mà nước Nhật người lưu lại chính là một chỗ thi thể, hán tin tưởng uy đội sẽ không lại ngu xuẩn đến tiếp tục đến công thành. Theo chiến tranh ngừng lại, dây đặc bầu không khí dần dần tiêu tan, hai ngày sau, bại lui đại danh môn trở lại trường kỳ, bọn họ biết được Sơn Điển tín trưởng đang cùng với đại du quốc ký kết nục nước mất chủ quyền, cái kia chi tân điều ước, thì không có người nào đứng ra phản đối, mà là biểu hiện ra dị thường thuần phụ. Chương 924, Hòa bình luật pháp Thiêm đi Sơn Điền Đại Danh, tựa hồ cái khác Đại Danh cũng không có điều gì dị nghị. Tề Vương Hảo trên Nhạc Vân trên mặt mang theo nụ cười vê vê lờ. Lúc này trải qua cải tạo Tề Vương Hảo trên bị hải quân binh lính cùng quan quân chất ních, một cái bàn đặt tại chiến hạm trung ương, Nhạc Vân tọa đông về phía tây, mà Sơn Điền tín trưởng tọa đối diện với hắn. Ở trên bàn là Nhạc Vân một lần nữa thu dọn đầu hàng thư, mặt trên bày một con bút máy. Sơn Điển tín trưởng leo lên tề vương hào sau khi bọn họ liền biết được cái khác đại danh đi tới trưởng kỳ tin tức cái tiêu chi tân thảm bại để những này đại danh đều không còn tinh khí bọn họ từng cái từng cái biểu hiện cực kỳ thuận theo không thể không nói điểm ấy để nhạc vân vô cùng khiếp sợ một cái nguyên nhân ở châu nước nhật cái này dã man dân tộc sẽ trong khoảnh khắc biểu hiện ra như vậy sai biệt thái độ thứ hai nhưng là cảm khái hắn hoàng đế bệ hạ liệu sự như thần lần này quá trình chiến tranh trên căn bản cùng hắn dự liệu gần như tuân mệnh nhạc vân các hạ. Sơn Điển Tiến Trưởng có chút kỳ quái địa cầm điều ước trên bút máy, hắn chưa từng có từng trải qua vật này, vì lẽ đó vẫn không dám khẳng định có phải là dùng cái này đến viết chữ. Đại du quốc binh lính cùng đám quan quân nhất thời cười vang lên, bọn họ xem ra khỏi núi Điển Tiến Trưởng quân Bách, trên thực tế theo Đại du quốc công nghiệp hóa bắt đầu, bút máy loại này con vật nhỏ đã phổ cập ra, vì lẽ đó lần này cảm thấy có chút chơi vui. Nhạc Vân thấy thế nhưng là trong lòng tràn ngập kiêu ngạo, nếu không là Hoàng đế bệ hạ. Đại du quốc lại há có hôm nay tri huy hoàng, mặc dù là này một tiểu tiểu bút máy cũng có thể nhìn ra bây giờ đại du quốc cùng nước Nhật trên lệnh. Nhẹ nhàng ho khan một tiếng, nhạc vân nắm quá bút máy biểu thị một hồi, điều này làm cho Sơn Điền tín trưởng trợn to hai mắt, hắn cầm lấy bút máy ở đầu hàng thư trên cẩn thận từng ly từng tí một viết xuống tên của chính mình. Đầu hàng thư chính thức ký kết, lúc này trên chiến hạm đại du quốc binh sĩ đồng thời dơ súng đối với không bắn một lượt một vòng, tiếp theo chiến hạm đồng thời phá minh, tình cảnh vô cùng lớn lao. Nhìn thấy như vậy hình ảnh, Sơn Điền tiến trưởng run lên trong lòng, hắn rõ ràng, lúc này Đại Du quốc đang cố ý khoe khoang vũ lực. Sơn Điền đại danh, hy vọng sau này chúng ta có thể thuận lợi địa hợp tác nhạc Vân trong lời nói ngầm lấy uy hiếp, lần này ký kết điều ước bên trong thêm vào phụ gia điều kiện. Từ hôm nay trở đi, nước Nhật đem chính thức hướng về Đại Du quốc trả lại 300 triệu lượng bạc trắng tiền nợ, tiền nợ chủ yếu lấy bạch ngân, lương thực, hoàng kim, lưu hình những vật này tư thay thế tự ký kết lên trong vòng 3 tháng hướng về đại du quốc trả lại đệ nhất bút 50 triệu 2 bạc kim. Sơn Điển tín trưởng bỏ ra vẻ tươi cười, so với khóc còn có khó coi, nếu như hắn sớm biết có hôm nay nên sớm một chút đáp ứng ký kết điều ước. Hiện tại cái này Nhạc Vân thừa dịp ký kết đầu hàng thư đồng thời còn cho nước Nhật lập một hòa bình luật pháp, giải thích là cái kia chi tân điều ước là thân thiện điều ước, mà đầu hàng thư là chiến bại điều ước, hai người ý nghĩa không giống. Cái này hòa bình luật pháp quy định nước Nhật từ bỏ lấy chiến tranh làm giải quyết đối ngoại tranh chấp thủ đoạn, đồng thời lấy luật pháp hình thức cấm chỉ nước Nhật có bất kỳ hình thức quân đội kiến chế, thủ tiêu nước Nhật tất cả chương binh cơ cấu, cấm chỉ nước Nhật phát triển hải quân trở đối ngoại có uy hiếp quân chủng. Ngoài ra, nước Nhật không được chế tạo nghiên cứu phát minh bất kỳ có uy hiếp vũ khí chiến tranh, kiên quyết không rời địa hòa bình phát triển. Sau này hy vọng Nhạc Vân các hạ có thể quá nhiều quan tâm. Sơn Điền tiến trưởng tay gắng địa nói rằng Từ hôm nay trở đi nước Nhật liền không còn có năng lực đối ngoại xâm lược, vẹn vẹn nắm giữ đại du quốc quy định cái gọi là năng lực tự vệ. Dù vậy nước Nhật bảo lưu chút ít tự vệ quân đội trang bị cái gì vũ khí cũng là đại du quốc định đoạt. Dưới cái nhìn của hắn, cái này hòa bình luật pháp chính là đem nước Nhật biến thành một đại du quốc bất cứ lúc nào có thể tiễn lông dê dê béo. Hơn nữa này con Dương vẫn không có nhà cùng giác. Đây là tự nhiên, sau này chúng ta còn có thể kinh thường gặp mặt. Nhạc Vân cười không có ý tốt, cái kia Tri Tân bắt được tay. Nước Nhật hoàn toàn bị cắt, Đại Du quốc ở Đông Bắc Hải vượt lại thiếu một cái kẻ địch, có thêm một quần quân không ngừng tài nguyên thu lấy địa. Hiện ở tại bọn hắn rốt cục có thể đem trọng tâm đặt ở cùng Tây phương cường quốc tranh cướp thực dân địa trong chiến tranh đi tới. Ta rất chờ mong lần sau phía dưới Sơn Điền tín trưởng nụ cười càng khổ. Nhạc Vân nở nụ cười, hắn lúc này để Sơn Điền đi theo võ sĩ đưa Sơn Điền tín trưởng về trường kỳ đi, vốn là hắn Sơn Điền tín trưởng là yêu cầu hắn đồng thời cùng đi ăn tối, có điều hắn thực sự quá mức buồn nôn nước Nhật nơi này cũng không có tâm tình đi ăn cơm, liền thất tử. Bây giờ cùng nước Nhật chiến sự kết thúc, hắn chỉ muốn mau sớm trở về Đăng Châu, nơi này lưu lại một ít binh sĩ giám sát Sơn Điền tiến trưởng chấp hành điều ước là được. Hơn nữa, hắn không sợ Sơn Điền đổi ý, vì khống chế nước Nhật, hoặc là nói là bảo vệ nước Nhật, một con hai vạn người quân đội sẽ rất nhanh tiếp nhận bọn họ ở cái kia Chi Tân Lục chiến đội, làm thường trú nước Nhật lực lượng quân sự khống chế nước Nhật. Nhìn theo Sơn Điền tiến trưởng rời đi, Nhạc Vân lúc này làm thủ hiệu Hạm đội chậm rãi rời đi trưởng kỳ bến tàu hướng về cái kia chi tân mà đi. Trên mặt biển, Sơn Điền tín trưởng có chút hâm mộ nhìn đại du quốc những này không dựa vào sức gió cũng có thể ở trên biển bay nhanh chiến hạm, chỉ là đáng tiếc chính là nước Nhật cũng không bao giờ có thể tiếp tục phát triển hải quân. Ai, được làm ác độc đại du quốc á Sơn Điền tín trưởng vô cùng đau đớn. Thanh Châu, nước Nhật chiến bại cùng với ký kết đầu hàng thư tin tức sau 3 ngày đến nơi này. Nhìn nhạc vân khiến người ta trả lại đầu hàng thư. Tiêu Minh lộ ra nụ cười thỏa mãn, này đối với hắn mà nói hiện nay là tình huống lý tưởng nhất, sau này nước Nhật sắp trở thành đại du quốc tiến lông dê địa phương, này so với triệt để chiếm lĩnh nước Nhật, hư hao quốc lực phải có kiếm lời. Dù sao chiếm lĩnh một cái quốc gia dường như chính mình mở một nhà phân công ty, nhân viên, chi đều là chính mình, diện đối nước Nhật tình huống như vậy còn có thể là thâm hụt tiền buôn bán, nguy hiểm khá lớn. Mà như bây giờ... Hắn bằng là ở đem nước Nhật cái này cửa nhà ác bá thu thập một trận còn quy định hắn sau này không chỉ thưởng tiền còn phải giao bảo hộ phí, kiếm buộn không lỗ. Cứ như vậy, từ nước Nhật thu được vật tư liền có thể làm cho đại du quốc càng thêm giàu có. Hoàng thượng, thực sự là song hỷ lâm môn, này thanh châu phát điện nhiệt điện xưởng lập tức liền muốn thử nghiệm phát điện, nước Nhật cũng vào lúc này giải quyết, hai năm qua hậu cung lại trước sau vì là hoàng thượng thêm hai cái hoàng tử, một công chúa, đại du quốc thực sự là phát triển không ngừng a. Tiễn Đại Phú cười hiếp mắt nói rằng, Tiêu Minh nghe vậy nở nụ cười. Trong hậu cung thôi Tuyết Nhi đảm vị kế tiếp hoàng tử, Lục La cùng Tử Viễn phân biệt sinh ra một đứa con gái cùng một hoàng tử. Ngoại trừ Tiêu Giật ở ngoài, hiện tại hắn lại có ba đứa hài tử, trong cung càng ngày càng náo nhiệt lên. Sát thực là kiện đại hỉ sự, có điều hiện tại có thể không thể buông lỏng cảnh giác. Đại Du quốc còn có rất có kẻ địch cần giải quyết. Tiêu Minh hiếp mắt nhìn về phía thế giới địa đồ, cái thời đại này nước Nhật chỉ là sánh vai lệ hơi hơi cao một đẳng cấp kẻ địch. Thiên Hoàng cũng chỉ là một tính chất tượng trưng nhân vật, không có cái gì thực quyền. So với nước Nhật, cái thời đại này nguy hiểm nhất chính là Âu Châu, bọn họ mới là tiêu minh chân chính kẻ địch, muốn đặt vững đại du quốc mấy trăm năm ở trên quốc tế địa vị, hắn nhất định phải ở thời đại này đoạt đồ ăn trước miệng hổ. Trường 925, Chiến tranh tiền lãi Sáng sớm, báo đồng lanh lảnh tiếng giao hàng bên trong, đang, nước Nhật chính thức hướng về đại du quốc trình đầu hàng thư, báo chí ở Thanh Châu phố lớn ngõ nhỏ cấp tốc lan tràn. Tối hôm qua ở Tiêu Minh Thụ ý nghĩ, Thanh Châu nhật báo cố ý y nấn cái này đáng giá chúc mừng tin tức tốt, mà dường như hắn suy đoán như thế, tin tức này vừa ra, ảnh hưởng to lớn. Tự báo chí loại này lan truyền trong ngoài nước sự kiện trọng đại truyền thông xuất hiện sau khi Thanh Châu bách tính đối với báo chí tán đồng độ càng ngày càng cao, báo chí khắc bản lượng gia tăng rồi mấy chục lần. Thêm vào hiện tại công thuộc phát triển, đại du quốc bách tính biết chữ suất từ từ tăng lên, không chỉ có là tuổi nhỏ học đồng. Rất nhiều bách tính vì hòa vào không ngừng biến Thiên Thanh Châu cũng bắt đầu thông qua các loại con đường học tập văn tự cùng các loại tri thức. Mà Tân Nho học hứng khởi, để dân chúng dần dần vứt bỏ ngu muội tư tưởng, tán đồng hiện tại dạy đặc khoa học bầu không khí, toàn bộ dân gian chính đang phát sinh để tiêu minh trở mong biến hóa, một mới tinh đại du quốc chính đang hướng về hắn vây tay. Thực sự là quá hả giận, chúng ta đinh ra ở thành Kim Lăng thời điểm chuyện làm ăn bị nước Nhật gieo vạ không nhẹ, đáng tiếc vào lúc ấy Ngụy Vương nhu nhược, không dám đối với giặc oa như thế nào. Hiện tại mấy tên khốn kiếp này rốt cục nếm trải nên được báo ứng. Đinh gia trong đại viện, Đinh Vạn Toàn cùng Đinh Vũ đang dùng cơm, hai người vừa ăn bánh bao, một bên nhìn báo chí, nhìn thấy đặc sắc địa phương, thỉnh thoảng cao giọng ủng hộ. Đinh Võ thần sắc hưng phấn, hắn nói rằng, này đều là Hoàng thượng trị quốc có cách, lúc này mới bao nhiêu năm, đã từng uy hiếp lớn du quốc kẻ địch một lại một ngã xuống, đại du quốc người thắng ngày là càng ngày càng tốt quá. Không phải là, chỉ là có chút đáng tiếc nha. Nếu là trước mặt cha ngươi ta sớm một chút nương nhờ vào hoàng thượng, nói không chắc hôm nay đinh gia địa vị còn có thể càng cao hơn đinh vạn toàn rào rạt đắc ý, hắn rất vui mừng lúc đó lưu lại đinh vũ làm ra hai tay chuẩn bị. Để đọc chuyện, bây giờ toàn bộ đinh gia đều chuyển tới thành Thanh Châu, đinh vũ cái này con riêng cũng bởi vì năng lực cường điệu bị người nhà tán đồng, không ai ở dám thuyết tam đạo tứ. Đinh vũ cười lắc lắc đầu, đối với hắn mà nói phần này báo chí không chỉ có để hắn cảm thấy tự hào, cũng làm cho hắn nhìn thấy thương kỳ. Một chiều tiên ngã xuống, Đại Du quốc thương phẩm rất nhanh chiếm lĩnh triều tiên thị trường. Bây giờ người cao ly dùng lượng lớn vàng dòng bạc trắng, lương thực cùng với các loại khoáng thạch tài nguyên đổi lấy Đại Du quốc công nghiệp phẩm. Các thương nhân bởi vậy là kiếm lợi buồn mãn bất mãn. Lúc này bọn họ rốt cục lần thứ nhất nếm trải nước công nghiệp đối với nước nông nghiệp ngon ngọt. Rất nhiều lúc triều tiên phú hộ cần mấy trăm, mấy ngàn thạch lương thực mới có thể đổi lấy một lư lực lật xe dùng để tưới. Cha, tờ báo này trên nước Nhật là một hơn hai triệu nhân khẩu quốc gia. Này có thể so với Triều Tiên thị trường đại hơn nhiều, bây giờ nước nhật ký kết đầu hàng thư, đại du quốc thương nhân trên căn bản nắm giữ ở Triều Tiên đã ngộ, đây là một to lớn thương kỳ Đinh Vũ trầm ngâm nói. Đinh vạn toàn hiện tại trên căn bản không lại quản lý Đinh gia chuyện làm ăn, hắn nói rằng, chính ngươi nhìn làm là tốt rồi, chúng ta những này lao già là theo không kịp hiện tại biến chuyển từng ngày biến hóa. Đinh Vũ khỏe miệng lộ ra vẻ tươi cười, hắn rõ ràng đây là phụ thân ở ủy quyền cái chính mình, hắn nói rằng, tận nhiên như vậy. Ta hiện tại liền đi tìm Lý Khai Nguyên Hội trưởng, nhìn có thể hay không bắt được ở nước Nhật kinh thương lộ dẫn, bất luận Triều Tiên vẫn là nước Nhật, nghiệp quan đều là cái thứ nhất ăn thịt, chúng ta cũng đến thừa cơ uống chút canh mới được. đinh Vũ làm nóng người đồng thời, Thanh Châu biết được tin tức thương nhân đều bắt đầu hành động, Triều Tiên kinh nghiệm nói cho bọn họ biết một khi thị trường mở ra, thường thường là Triều Đình ăn thịt bọn họ ăn canh. Lập tức mua máy chạy bằng hơi nước mở rộng sinh sản, không thể trì hoãn, nhanh đi. Chu ra bạch xa đường xưởng bên trong. Chu Ngũ Lục đọc xong báo chí lập tức hạ lệnh. Những năm này ở thương trường sở sọn lần mò để hắn nắm giữ cực kỳ nhạy cảm thương mại khứu giác. Ở tiến vào triều tiên thị trường sau khi giới trường hắn sưởng liền tiến hành rồi một lần mở rộng sinh sản quy mô hầu như gia tăng rồi gấp đôi. Mà ở nam bắc thống nhất sau khi hắn chuyện làm ăn quy mô mở rộng không chỉ gấp 10 lần. Hiện tại nước Nhật lại là một trống không thị trường, hắn tự nhiên không thể bỏ qua cơ hội này. Dù sao theo thương mậu náo nhiệt, hiện tại càng ngày càng nhiều người vùi đầu vào mậu dịch trên. Thêm vào Thanh Châu Ngân hàng vì nâng đỡ dân gian công thương nghiệp vẫn ở cung cấp cho vay, hiện tại rất nhiều bách tính cũng có thể vay tiền làm ăn. Chỉ là này ngăn ngắn thời gian mấy năm, Thanh Châu trong ngoài đã trải rộng xưởng, nhất là đòi mạng chính là, theo Đại Du Quốc Tứ Đại Công Thương Khu Thành lập những này khu vực thương nhân hiện ra bạo phát thức tăng trưởng. Bọn họ từ Thanh Châu chọn mua thiết bị trở lại chính mình thành trì thành lập xưởng sinh sản các loại công nghiệp phẩm, đối với Thanh Châu công thương nghiệp bắt đầu khởi sướng khiêu chiến. Ngoài ra. Thanh Châu đi Tây Thành chỉ đang khôi phục nông nghiệp sinh sản sau khi, ở các châu phủ nha ủng hộ, không ít đã từng hào tộc lắc mình biến hóa thành những nơi đại thương người, một ít địa phương phú hộ cũng ở từ từ nồng nặc trong không khí phóng đến xây hàng làm ăn trên. Vì lẽ đó, hiện tại đại du quốc thị trường tuy rằng càng lúc càng lớn, thế nhưng hắn không dám xem thường, bởi vì hắn rõ ràng hiện tại thương mậu đối thủ cũng càng ngày càng nhiều, ngoại trừ mở rộng sinh sản ở ngoài, hắn còn muốn từ chất lượng cùng giá cả trên đánh bại đối thủ. Thanh Châu thương hội Lý Khai Nguyên ở báo chí phát hành trước phải đến tin tức, Tạc Trong Thiên cũng đã đem tin tức cho hắn. Vì lẽ đó ngày hôm nay hắn có bị thương nhân đổ môn chuẩn bị. Có điều tuy rằng bị các thương nhân vây quanh rất khiến người ta đau đầu, thế nhưng không thể không nói đây là một loại làm người cảm thấy sung sướng đau đầu, dù sao đối lập với dân gian, to lớn nhất lợi ích thực tế người đoạt giải vẫn là thương hội. Hiện nay đại du quốc nhà nước xưởng cùng tư nhân xưởng cùng tồn tại, nhưng ở mậu dịch trên luôn luôn là nhà nước xưởng đi đầu. Dù sao bây giờ triệu đỉnh tài chính thu vào rất lớn một phần đến từ nhà nước sưởng nộp lên trên lợi nhuận. Hai năm qua, thương hội ở Triều Tiên thị trường lợi nhuận cao đạt đến ngàn vạn kim long, nếu là đổi là thành trước đây bạc đại khái là 3 triệu lượng. Ở Nam Bắc Thống nhất sau khi, Thanh Châu Thương Nhân cũng là ngay lập tức ăn được to lớn nhất lợi nhuận. Một năm này, thương phẩm ở Nam Phương thị trường lợi nhuận đạt đến 80 triệu kim long, đại khái là 24 triệu lượng bạc. Đương nhiên, Bọn họ mặc dù có thể thu lợi như vậy phong phú lợi nhuận đều là bởi vì máy chạy bằng hơi nước chờ cao cấp kỹ thuật đều ở thương nhân dưới sự không chế, chỉ là bán máy chạy bằng hơi nước bọn họ liền kiếm lời rất lớn một khoản tiền. Nước Nhật, lại một khối đại thịt mỡ đến rồi lý khai nguyên hương phấn không thôi, hắn đã có thể tưởng tượng ra được nước Nhật đem lượng lớn nguyên liệu đổi lấy đại du quốc công nghiệp thưởng thức. Mà ở phát ra công nghiệp phẩm trên bọn họ có thể định ra đắt đỏ giá cả đến kiếm lấy lãi like kết xù. Mà quan trọng nhất chính là lần này đầu hàng thư bên trong sáng tỏ quy định Thanh Châu Ngân hàng có thể vào chú nước Nhật. Nước Nhật cho phép sử dụng đại du quốc tiền giao dịch, dưới cái nhìn của hắn, đây mới là lần này đầu hàng thư yếu điểm. Hắn bây giờ đã không phải ngô hạ am Mông, rất rõ ràng nước Nhật ở tài chính trên bị đại du quốc khống chế sẽ có bao nhiêu đáng sợ, bởi vì một khi nước Nhật trên dưới thông dụng đại du quốc tiền, nước Nhật kinh tế liền sẽ trở thành đại du quốc dựa vào, đạo lý rất đơn giản. Đại du quốc hoàn toàn có thể thông qua ấn sao tới mua nước Nhật thương phẩm, thế nhưng là đem ấn sao mang đến ảnh hưởng trái chiều ở lại nước Nhật. Chương 926: Đèn chân không. Một tia thu gió thổi qua, lá rụng gì rào mà rơi, vì là hậu cung cục đã đạo trải lên một tầng màu vàng thảm sùi mạnh lở. Ngự trong hoa viên, Tiêu Minh đang cùng Phỉ Nguyệt Nhi chờ người du viên tuần quốc. Hiện tại Tiêu Dật đã 5 tuổi, dài đến khỏe mạnh khó khỉnh, ở hiện đại hắn đã là sắp đến trưởng tuổi. Có điều hắn không có vì là tiêu giật xin mời lão sư, mà là đem tiêu giật giáo dục để cho Phỉ Nguyệt Nhi. Đi theo tiêu minh bên người, Phỉ Nguyệt Nhi chịu đến tiêu minh ảnh hưởng rất lớn. Tuy rằng nàng không tham dự bất kỳ nghiên cứu khoa học, thế nhưng ở tiêu minh xem ra, Phỉ Nguyệt Nhi nắm giữ tri thức không một chút nào bại bởi Lâm Văn đảo những người này, thậm chí càng cao hơn một bậc, vì lẽ đó có Phỉ Nguyệt Nhi tự mình giáo dục tiêu giật hắn rất tiên tâm. Đối với cái này công nhận Hoàng Thái tử hắn cũng luôn luôn đệ bụ Hắn không muốn đem đến Tiêu Dật đi tới mở lịch sử chuyển xe đường. Ở Tiêu Dật phía sau theo chính là Thôi Tuyết Nhi, Lục La cùng Tử Uyển, ba người năm ngoái thời điểm liền có bầu, bây giờ thuận lợi sinh ra hoàng tử cùng công chúa. Thôi Tuyết Nhi sinh ra hai hoàng tử, tên là Tiêu Đồng, Lục La sinh ra tam công chúa tên là Tiêu Ngọc Sấu, mà Tử Uyển hài tử nhưng là tứ hoàng tử tên là Tiêu Khiểm. Hiện tại ba người chính mỗi người đẩy một đứa con nít xe đi theo Phỉ Nguyệt Nhi phía sau, bốn người có có cười. Này trẻ con xe là phỉ nguyệt nhi thiết kế sai người sinh sản. Tuy rằng trong tài liệu cùng hiện đại trẻ con xe không cách nào so sánh được, thế nhưng ở đại du quốc cuối cùng cũng coi như là một hạng vượt thời đại công nghiệp phẩm. Hơn nữa loại này trẻ con xe rất được thôi tuyết nhi ba người hoan nên. Bởi vì cứ như vậy bọn họ liền có thể đẩy trẻ con đi ra du ngoạn, mà ở các nàng đái động hạng, trẻ con xe vật này rất nhanh ở thành Châu lưu hành lên. Rất nhanh, một chuyên môn sinh sản trẻ con xe dân gian xưởng xây dựng lên đến trẻ con lái xe bắt đầu xuất hiện ở một ít phú có người trong nhà hoàng thượng bàng thủ phụ cầu kiến mọi người chính đang du ngoạn thời điểm tiến đại phú đi tới phi nguyệt nhi nghe vậy cười nói cái này bàng ngọc khôn chính là không chịu nổi hoàng thượng ung dung lúc này mới bồi tiếp chúng ta một lúc hắn liền đến không phải là hiếm thấy hoàng thượng có thể có này nhàn hạ thoải mái thôi tuyết nhi đùa hài tử đồng thời phụ hòa nói từ huyền cùng lục la liếc mắt nhìn nhau mí môi cười lên tiêu minh khe khẽ lắc đầu Bà Ngọc Khôn hiện tại nhưng là đem Phỉ Nguyệt Nhi này bốn cô gái đắc tội đấu, có điều bà Ngọc Khôn người này xác thực mỗi lần đều ở hắn nhàn nh nhã ở bỗng nhiên liền có chuyện. Có điều hắn cũng rõ ràng, mỗi lần tình huống như vậy đều sẽ có đại sự phát sinh. Mà lần này hắn trên căn bản rõ ràng, hẳn là điện lực trên xuất hiện đột phá. Các ngươi liền không muốn nói móc bàng thủ phụ, lần này phỏng trưởng là nhà máy điện có động tĩnh tiêu minh lạnh nhạt nói. Nhà máy điện Phỉ Nguyệt Nhi con mắt lược lên, nàng nói, như thế chúng ta rất nhanh sẽ có thể dùng tới điện. Thôi tuyết nhi chờ người đã sớm từ tiêu minh trong miệng biết được điện lực thần kỳ, từng cái từng cái không khỏi lộ ra ánh mắt mong chờ. Không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là tiêu minh mặt lộ vẻ vẻ đắc ý.